Ấn ngươi không đối với giữ lúc này trong hoàng cung chu thiên khải thân hình vô cùng chật vật quỳ một chân trên đất khắp khuôn mặt phải không có thể tin biểu lộ nhìn xem phía trước đang hướng về hắn từng bước từng bước đi tới dịch thương thiên hắn không thể tin được rõ ràng dịch thương thiên là ở trước mắt hắn hoàn thành đột phá theo lý thuyết vừa mới tấn nhập thánh linh cảnh giới hẳn là liền cảnh giới củng cố đều làm không được nhưng vì cái gì càng là có thể phát huy ra vượt xa quá chiến lược của hắn mặc dù hắn cũng tạm thời cũng không thể hoàn toàn củng cố ở tự thân cảnh giới mà dù sao đi qua nhiều ngày như vậy thời gian đối với thánh linh danh giới trưởng không cùng lý giải đã có bước đầu nhận thức dưới loại tình huống này hắn thế mà hoàn toàn không phải dịch thương thiên đối thủ vừa nghĩ tới vừa mới dịch thương thiên thi triển quỷ thân khó lường một dạng một kỹ quỷ một chân trên đất chu thiên khải liền nhịn không được dùng mình một cái hoàng, hoàng có thể, có thể h ì thất, thất và dịch ra ở giữa e rằng có một chút hiểu lầm chúng ta hẳn là ngồi xuống thật tốt nói một chút ngươi xem ngươi là thanh linh ta cũng là thanh linh tất nhiên chúng ta đại chu có hai tên thanh linh như vậy tự nhiên liền không cần tiếp tục giấu ở cái này góc hẻo lánh chúng ta hoàn toàn có thể mượn cơ hội này hướng về đại lục trung ương tiến quân chu triều sẽ thật sự trở thành đại lục ở bên trên không thể coi thường một cỗ lực lượng chu thiên khải dồn dập nói đồng thời từ dưới đất đứng lên nhìn xem dịch thương thiên chạy tới mình trước mặt trên mặt hiện lên cầu khẩn thần s á c tiếp tục nói hơn nữa ta bây giờ liền có thể làm chủ lần nữa khôi phục dịch ra nhất phẩm quý tộc phẩm giai hoặc ngươi còn có hy vọng gì lấy được đền bù cùng với yêu cầu cũng có thể nói ra mọi người tốt thương lượng đã bao nhiêu năm sáu cuối cùng có thể nhìn đến hoàng thất như vậy k h n g đúng tinh thần tiên tổ ngài nhìn thấy sao đây chính là phía trước dùng thủ đoạn hẹn hạ âm hại người của ngươi n g à i trước kia sở thụ chi nhục hôm nay ta đều có thể cho ngài trả lại dịch thương tiên ngẩng đầu lên có chút cảm khái thì t h ả o nói mà liên tại dịch thương tiên n g ử a đầu trong n y mắt chu thiên khải trong hai mắt lóe lên lướt qua một cái tản n h ẫ n thân sắc ngay sau đó cơ thể bỗng nhiên hướng về gần trong gang t ấ c dịch thương tiên phóng đi phất tay thành trường dùng hết toàn lực hướng về dịch thương tiên đỉnh đầu vỗ tới lần này nếu là chủ thực chu thiên khải có niềm tin tuyệt đối đem dịch thương tiên đánh chết ở giới trường, trường 669, đại thế đã mất khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần chu thiên khải mới vừa tỏ ra yếu kém dường như để cho dịch thương thiên đã mất đi vốn có lòng cảnh giác đến mức cả người nhìn có chút bung l ò n g ngầm đầu k h ắ p khuôn mặt là vui mừng cùng thương cảm biểu lộ bắp thịt cả người cũng từ trạng thái căng thẳng trở nên thư giãn bộ dáng như thế nhường chu thiên khải đang phát động đánh lén đồng thời vui mừng quá đỗi chỉ có chết đ ị c h nhân mới là hào đ ị c h nhân dịch thương thiên ngươi vẫn là quá non nứt chút trên mặt mang nhẹ răng cười chu thiên khải tay trưởng trực tiếp đập tới liễu d ị thương thiên trên đầu nhưng mà một giây sau chu thiên khải trên mặt n h e răng cười liền triệt để ngư bởi vì hắn trên tay không có bất kỳ cái gì nên có dắn chắc xúc cảm một trường này đang quay đến liêu dịch thương thiên đỉnh đầu phía sau càng là trực tiếp theo dịch thương thiên đỉnh đầu xuyên đấu liêu dịch thương thiên cả đầu h ư ảnh chu thiên khải cảm thấy kinh hãi thân thể bạn có thể liền muốn muốn làm ra phòng ngự động tác đáng tiếc cuối cùng vẫn là chậm không chờ hắn thi t r i ể n ra phòng ngự h ồ n kỹ phía sau lưng liền gặp trọng kích dây dứt đau đớn nhường chu thiên khải toàn thân chấn động từ sau tâm mãi cho đến trước ngực chính mình phản phất lập tức bị xuyên thùng giống như theo bản năng túi đầu nhìn lại liền thấy một cái tay sáu từ lồng ngực của mình chỗ chui ra mà một nắm một bàn tay tay trong bàn tay, nắm một khỏa vẫn đối a của n nhảy nhót mình. g lấy Đây tươi trái tim. Đây là 6. Trái tim là đỏ đ với thánh linh cường giả t ớ i nói hình thái sinh mạng tiến hóa đã để tim tác dụng bị trong cơ thể đấu hồn thay thế bất quá n g ư ơ i dù sao chỉ là nhập môn thánh linh c h i cảnh trái tim cùng đấu hồn ở giữa vẫn chưa hết x i n h đẹp chuyển hóa cho nên phá đi trái tim của ngươi đồng d ạ n g có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương trí mạng dịch thương thiên thanh â m từ phía sau chuyển đến chu thiên khải lại nghe được có chút trống trải phản phất thanh em này không có gì khuynh hướng cảm xúc đồng thời hắn cũng cảm giác được rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi chỗ ngực cái k i a dây dứt đau đớn đang từ từ trở nên mất cảm giác tựa hồ cả người phản ứng đều trở nên chậm chạp đứng lên loại này chỉ đội liên đối nhường suy nghĩ của hắn năng lực cũng kém rất nhiều ngơ ngác túi đầu nhìn xem cái k i a cầm tim mình tay chu thiên khải ý niệm duy nhất nhưng là không nghĩ ra dịch thương thiên đến tột cùng là lúc nào đến rồi phía sau hắn rốt cuộc là dạng gì công pháp sáu lại có thể dưới mí mắt của hắn tạo thành nhường hắn hoàn toàn không có nhìn thấu hối t ư ở n g phản phất là đoán được liêu chu thiên khải không cam lòng cùng nghĩ hoặc từ phía sau lưng một cái tay xuyên thủng liêu chu thiên khải ngược dịch thương thiên hơi nghiêng về phía trước tiến đến liêu chu thiên khải bên hai nói khẽ ta cuối cùng minh bạch sáu vì cái gì nhi tử ta sẽ tin tâm mười phần cho rằng ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta bởi vì ngươi ta ở giữa công pháp tranh l ệ n h thật sự là quá lớn thiên điệu tiêu gia quyết thiên cấp thượng phẩm công pháp thiên cấp thượng phẩm công pháp chu thiên khải hai mắt sáng lên bờ môi khẽ nhếch tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì còn không đợi phát ra âm thanh dịch thương thiên nằm trái tim của hắn tay liền hơi hơi dùng sức ba một tiếng vác gi trái tim đã biến thành một nắm bã vụn cùng lúc đó chu thiên khải hai mắt chừng lớn trực tiếp tắt thở đến nước này càng là chết không nhắm mắt theo dịch thương thiên rút ra cánh tay đã mất đi c h è o chống lực chu thiên khải lập tức té ngã trên mặt đất t r u n g quanh những cái kia nhìn từ đầu đến đôi đại nội thị vệ nhóm lập tức một mảnh xôn xao cảm thấy nhưng là vô cùng tuyệt vọng trơ mắt nhìn chu thiên khải bỏ mình cứ việc biết rõ không thể nào là thánh linh đối thủ nhưng những thứ này đại nội thị vệ nhóm vẫn không thể không bày ra muốn vây công tư thế đây là bọn hắn chức trách luôn có ít thứ so sinh mệnh quan trọng hơn thì như vinh quang nhưng mà d ị thương thiên cũng không có cho bọn hắn cơ hội liều mạ tại thành công đánh giết liêu chu sau thiên khải dịch thương thiên căn bản vốn không lại để ý tới những thứ này đại nội thị vệ nhóm cả người lăng không dựng lên tiếp đó cứ như vậy hướng thẳng đến thành c u n g bên ngoài bay đi thẳng đến dịch thương thiên thân ảnh biến mất ở giữa tầm mắt những cái kia đại nội thị vệ nhóm lúc này mới từng cái chỗ mắt nhìn nhau trầm tĩnh lại sau đó bọn hắn liền phát hiện cứ việc từ đầu đến cuối không có tham dự vào hai đại thánh linh trong chiến đấu nhưng bọn hắn lúc này càng là toàn thân đã bị mồ hôi chỗ thẩm thấu làm dịch thương thiên thân ảnh từ trong hoàng cung bay ra lăng không đi tới quảng trường trung ương phía trên phía sau một thân cường đại thánh linh khí tức lập tức u triệu gia cùng công dương g i a đấu la cùng nhau gieo h ò lên tiếng tới tạo thành so sánh rõ ràng nhưng là những cái kia nhìn về phía liêu hoàng phòng gia tộc cùng thế lực thành viên khi nhìn rõ ràng liễu dịch thương thiên thân ả n h phía sau trên mặt tất cả đều toát ra biểu tình tuyệt vọng cứ việc nhận biết dịch thương thiên nhân không nhiều nhưng bọn hắn ít nhất tất cả đều tại không lâu phía trước gặp qua trước mặt mọi người tuyên bố tấn cấp thánh linh chu thiên khải sáu như vậy rõ ràng cũng chỉ có thể là đối phương người cũng liền mang ý nghĩa sáu hoàng thất thánh linh chiến bại chu du đồng dạng sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh nguyên bản còn tại kịch liệt đối chiến bốn danh thất tinh đấu la theo dịch thương thiên xuất hiện liền phảng phất thỏa thuận tốt một cái một dạng đồng thời tách ra vũ văn thành đô cùng lao thái giám một lần nữa trở lại liêu chu du sau lưng sắc mặt vô cùng khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung dịch thương thiên đồng thời cực điểm cảm giác cực hạn điều tra lên chu thiên khải khí tức tới nhưng mà điều tra kết quả lại là để cho hai người tâm chìm đến đáy cốc bởi vì bọn hắn hoàn toàn không có ở hoàng cung phương hướng cùng trong khu vực phát giác được chút điểm hẳn là thuộc về chu thiên khải khí tức người đầu hàng không giết dịch thu thanh em vang lên lần nữa so với vừa mới, Cái này tái diễn này một lần lực thương thiên xuất hiện giữa không chung ở trong phía sau, lực uy hiếp càng thêm kinh người. tại xuất thêm Một giữa hiếp dịch phía sau, uy ở bộ phận quý tộc thế gia võ t u cùng đấu la đang do dự một cái phiên phía sau càng là trực tiếp cắn răng cùng bên cạnh vừa mới còn vai tác chiến đồng bạn kéo dài khoảng cách đồng thời đem hồn lực ba động thu liêm ở thể nội bày ra không có ý định lại tiếp tục tác chiến tư thế có người mở đầu liền tất nhiên sẽ có người đi theo rất nhanh rất nhiều thế gia cùng thế lực người bắt đầu gia nhập vào phản chiến hàng ngũ ở trong thế cục càng là có loại dễ dàng sụp đổ sụp đổ bán chi thế các ngươi điên rồi sao lúc này đầu hàng có ích lợi gì các ngươi chẳng lẽ còn ngây thơ cho là dịch thu sẽ bỏ qua các ngươi sao đừng nói dỡn bây giờ đầu hàng chỉ là cho hắn một cái phân biệt đem các ngươi giết sạch cơ hội bây giờ duy nhất hy vọng sống sót chính là mọi người liên hợp lại cùng bọn hắn liều mạng mắt nhìn thấy đã biết nhất phương người xuất hiện diện tích lớn đầu hàng vũ văn tuấn tú nhịn không được tức giận hô n g ư ơ i nói không sai ta có lẽ sẽ giết sạch bọn hắn cũng có lẽ sẽ không cái này phải xem tâm tình của ta có thể ít nhất lựa chọn đầu hàng còn có một nửa xác suất có thể sống sót nhưng nếu là lựa chọn tiếp tục ngoan cố chống lại thì nhất định sẽ chết chỉ cần không phải đứa đần đều biết phải làm ra như thế nào quyết định trên lôi đài dịch thu nhìn xem vũ văn tuấn tú nói sau khi nói xong dịch thu một lần nữa quay đầu nhìn về phía liêu chu du một mặt mỉm cười tiếp tục nói vậy hạ ngài cũng nhìn thấy phụ thân ta tất nhiên từ trong hoàng cung đi ra tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa các ngươi hoàng tất h thánh linh đã chết mà bây giờ quân đội lại đứng ở ta đây một bên trong sân thế cục đã sớm vượt ra khỏi ngươi trường khống cho tới bây giờ sáu ngài còn có cái gì muốn nói sao được làm vua thua làm giặc chấm sáu không lời nào để nói chu du đau thương nợ nụ cười tiếp lấy khí thế của cả người bỗng nhiên nghịch thế dâng lên hai mắt trừng trừng tức giận quát c h ấ m chính là đại chu thiên tử có thể giết không thể đ ủ nói xong đ ỗ n g nhiên đưa tay hướng về đầu lâu mình đánh tới ba một tiếng v a n g d i ò n xương đầu nổ tung óc văng khắp nơi c h ụ du sáu tự sát bỏ mình vị này đại chu thiên tử tại thời khắc này lựa chọn dùng tử vong tới bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm chương sáu trăm bảy mươi kết cục đã định bên trên bệ hạ lao thái g i á m nhọn tiếng kêu to v a n g lên chu du động tác thật sự là quá nhanh lại không có cái gì điểm báo trước đến mức mặc dù lao thái g i á m đứng tại chu du bên cạnh thân cũng không có tới kịp đi ngăn cản chu du tự sát tại ừ thánh linh g t danh giới cường giả sau đó chu triều chân chính có có thể trên đại lục lên tiếng cơ sở lại thêm bản thân liền áp đảo xung quanh các nước cường đại quân lực tại chu triều mặc sức tưởng tượng bên trong cái này chính là chu triều bay lên bắt đầu yên tĩnh sinh tụ ước chừng hơn một sáu nghìn năm đại chu triều là thời điểm thể hiện ra chính mình bén răng nanh h mà hắn chu du Cũng s vậy vẹn vẹn hạ sáu ngày sau có thể tự mình đi sáu lão thái dám phù phù một tiếng quỷ ở chu du trước thi thể nói lẩm bẩm một câu phía sau đông nhiên quay đầu nhìn về phía liêu dịch thu chắc c h ắ t âm thanh mở miệng nói dịch công tử không nghĩ tới kết quả cuối cùng vậy mà lại là như thế này các ngươi dịch ra ẩn thẳng sâu thật sự là làm cho người thắng phục không có cách nào hoàng thất h ạ khắc ta dịch ra đã tràn đầy linh giáo nếu không học được tự mình bảo hộ có trời mới biết lúc nào cũng sẽ bị hoàng thất liền ra lẫn sương l ướt dịch thu vừa cười vừa nói đối với chu du chết không có biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc biến hóa lão thái g i á m hơi trầm m ặ t lại lúc này mới nói tiếp chuyện này không có đúng sai lẫn nhau lập trường khác biệt chọn lọc tự nhiên khác biệt được làm vua thua làm g i ặ không lời nào để nói chỉ hy vọng dịch công tử có thể thiện đãi trong cùng những người khác không muốn liên lụy đến quá nhiều vô tội trên thân nói xong lao thái dám hướng về chu du thi thể nặng nề g h dập đầu cái khấu đầu tiếp đó cũng đột nhiên giơ lên trưởng hướng về đầu lâu mình vô tới ba thất tinh đấu la trưởng lực tự nhiên càng mạnh hơn lao thái dám đầu toàn bộ bị chính mình vô nắp ấy không đầu thi thể lập tức có đại lượng tiên huyết theo cổ khang phun ra ngoài quỳ trên mặt đất run rẩy một hồi phía sau cuối cùng ngã ở Chu du bên cạnh thi thể lúc này những cái kia tinh nhuệ sĩ tốt cùng với quân đội đấu la cũng t ạ i địch thanh giới sự chỉ huy đem toàn bộ vòng vây thu nhỏ đến rồi chỉ còn lại lôi đài khu vực trình độ những cái kia nhìn về phía hoàng thất quý tộc thế ra cùng thế lực nhân viên từng cái hoảng sợ chen chúc lại với nhau chu du tự sát để bọn hắn đã mất đi một điểm cuối cùng tâm tư phản kháng cho dù là vũ văn gia củng cố ra người cũng mất bất luận cái gì tiếp tục chiến đấu ý nghĩ lúc này chu công vân từ đám lính kia tốt sau l ư n g đi ra đi thẳng đến l i ê u dịch thu bên cạnh nhìn cách đó không xa chu du thi thể trên mặt hiện lên khoái ý biểu lộ thực sự là sáu giống như nằm mơ giữa ban ngày một dạng a sáu chu công vân hơi xúc động nói đến toàn bộ trên lôi đài là hắn cùng dịch thu hai người những người khác đều tại dưới lôi đài số lớn tinh nhuệ quân tốt tại quân đội đấu la dẫn đầu dưới đem lôi đài khu vực vây chặt đến không lọt một giấm nước so với dịch ra triệu gia cùng với công dương gia tam phương đấu la nhẹ nhõm những thế gia khác cùng thế lực người nhưng là vô cùng khẩn trương không biết chờ đợi bọn họ sẽ là như thế nào kết quả đây không phải kết thúc đây là khởi đầu mới từ ngày mai trở đi đại chu phải có một cái mới hoàng đế toàn bộ chu triều cũng sắp đổi phát tân sinh ngươi hết thể lý tưởng cùng khát vọng đều đưa có một cái thực hiện cơ sở đến nội dĩ vạm những kinh nghiệm kia đều sẽ trở thành lịch sử cùng đi qua dịch thu vô vỗ chu công vân b ả vai vừa cười vừa nói ta những minh đệ kia nguyên định xử lý như thế nào chu công vân gật đầu một cái phía sau bỗng nhiên mở miệng hỏi bọn hắn trước mắt đều ở lại trong cung ta đã sớm hơn an bài người nhìn chăm chú vào bọn hắn từ ta cá nhân ý kiến tới nói ta không muốn thấy được bọn hắn tiếp tục sống sót cho dù là ngươi nhỏ nhất người huynh đệ kia ta cũng hy vọng nhìn thấy hắn triệt để chết đi đương nhiên cụ thể muốn thế nào đối đãi chủ yếu xem ngươi ý nghĩ ta sẽ không quan hệ dịch thu hồi đáp hai người chúng ta ý kiến vô cùng nhất trí hoàng thất ở nơi này đồng lứa huyết mạch có ta một cái như vậy đủ rồi cũng tiết kiệm cho người khác lưu lại cái gì không nên có tưởng niệm đã ngươi cũng muốn như vậy. vậy thì giao cho ta xử lý à cái này hoàng cúng chu tím thành cung xưa nay cũng là bị tiên huyết trối n h u n g đỏ chu công vân vừa cười vừa nói người kế tiếp định làm gì chuyện bên này xử lý xong phía sau ta có thể cần ra một chuyến xa nhà đoán chừng sẽ có tương đối dài một đoạn thời gian không cách nào trở về dịch thu nhất vừa nói một bên bốn phía đi tuần tra một cái phiên tại không xa xa một tòa trên từ lâu hắn thấy được trắng cảnh văn cùng cái k i a hai tên đồng dạng đ ạ t đến thánh linh danh giới tùy tùng ba người hẳn là có ý định n h ư ờ n g hắn phát hiện bởi vì tại vừa mới phía trước mặc dù dịch thu đoán được trắng cảnh văn hẳn là sẽ đi tới hiện trường nhìn hắn biểu hiện nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tìm được trắng cảnh văn ba người đến cùng ở nơi nào nhưng lại tại mới vừa trong nháy mắt đó hắn lại phúc chi tâm linh chật có nhận thấy quay đầu nhìn lại tiếp đó liền phát hiện vài trăm mét có hơn trắng cảnh văn ở tiểu lầu bên trên đang hướng về hắn mỉm cười chỉ là trừ hắn bên ngoài trong sân rõ ràng không có bất kỳ cái gì những người khác có thể phát hiện trắng cảnh văn ba người tồn tại không để lại dấu vết gật đầu một cái nhìn xem trắng cảnh văn ba người l ặ n g yên không t i ế n g động biến mất ở này tòa nhà tiểu lầu phía trước cửa sổ dịch thu thu hồi ánh mắt trọng điểm đương nhiên là trình hợp toàn bộ đại chu thập tam phủ vệ sở tướng quân nguyên bản cũng là ta người cha kiên nhân mặc dù hắn đã chết ta lập tức liền muốn đăng cơ đế vị nhưng cái khó bảo đảm sẽ không có người lá mặt lá trái có đại đô đốc tại quân đội cũng là không cần lo lắng trên triều đình ta dự định mượn cơ hội lần này tiến hành một phen thanh tẩy làm hết khả năng nhường bình dân hệ quan viên thượng vị chu công vân vạch lên đầu ngón tay đếm tiếp lấy cười nói còn có những quý tộc này thế ra lần này ngươi thế nhưng là đem bọn hắn hố khổ nhiều như vậy dê béo cũng nên chọn một chút đi ra làm thịt để để chống thật nhiều vị trí đến cho những người khác một cái động lực để tiến tới nói đến đại chu một sáu trăm năm hòa bình làm cho cả quốc triều bên trong quý tộc giai tầng trên cơ bản hoàn toàn cố hóa đến mức quốc gia giống như là một đầm nước động Đây chương ũ n g k phải là sáu trăm bảy mươi có một cụ kết cục đã định phía dưới đại cục đã định chu du tự sát trở thành đệ sập lạc đà một ngọn cỏ cuối cùng liền vũ văn gia đều đã mất đi tiếp tục chống cự động lực húng chi là những người khác cho nên tại quân đội can thiệp phía dưới những người này bị cấp tốc cầm xuống tiếp đó tại quân đội đấu la tạm giam phía dưới mang đến trong thiên lao không có ai biết dịch thu định xử lý như thế nào bọn hắn nhưng tất cả mọi người đều biết dịch thu không có khả năng đem tất cả người tất cả đều giết chết điểm này lòng chờ may mắn tưởng nhớ cũng là tan giã bọn hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ý niệm nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ có lo cho gia đình cùng vũ văn gia nhân bị lưu lại lôi lại khu vực vì đó không còn một mống địch thanh lại hạ triều đ ỉ n h thành tạm thời tiến vào quân quản giới nghiêm mệnh lệnh sau đó lúc này mới khoan thai chậm rãi đi tới triệu vô lượng bên cạnh dịch thương thiên đã từ giữa không trung rơi xuống triệu gia cùng công dương ra đấu la nhìn về phía dịch thương thiên trong ánh mắt tràn đầy sùng kính bất quá dịch ra bách nhân đội thành viên nhưng là nhao nhao đem dịch thương thiên vây lại từng cái có chút hưng phấn đánh giá nhà mình gia chủ dường như là muốn nhìn một chút tấn cấp thánh linh phía sau đến cùng có cái gì không cùng một dạng chỗ vũ văn tuấn tú mang theo vũ văn ra hơn mười người đấu la sắc mặt tái xanh đứng tại lôi đ à i khu vực biên giới chú ý nguyên lễ củng cố vân c h a tử nhưng là một mặt vẻ sợ hãi những thứ khác lo cho gia đình đấu la mặc dù đồng dạng cảm thấy lo lắng bất an nhưng nhìn nhưng là do、so、vũ văn ra đấu la phải chấn định rất nhiều dù sao cố vận huyên còn tại dịch thu bên、cạnh. cứ việc chú ý nguyên ngựa h cùng đại trưởng lão cũng không có tham dự vào trận này biến c ô ở trong nhưng bọn hắn tin tưởng cố vận huyên sẽ không đối bọn hắn bỏ mặc không để ý tới vũ văn thành đô nhưng là từ phát nôn thai thượng tàu số dưới tiếp đó một mặt sắc mặt ngừng trọng hướng về dịch thu đi đến nhìn hắn cũng không có giống lao thái giám như vậy có triển vọng chu du chết theo dự định mặc dù đem hồn lực thu liêm ở thể nội nhưng khí thế của cả người nhưng là ẩn mà không phát tựa hồ tùy thời làm xong lần nữa chuẩn bị chiến đấu rất đi mau đến liễu dịch thu bên cạnh lúc này dịch thu bên người tụ tập không ít người đ ị thanh triệu vô lượng dịch thương thiên cùng với một đám dịch gia bách nhân đội thành viên đều ở đây lần cận. đến n ỗ i chu công ngây, nhưng là tại mạc chính sơ cùng địch thanh điều động một chút quân đội đấu la cùng với tinh nhuệ sĩ t ố t cùng đi phía dưới hướng về hoàn g cung mà đi sự tình tất nhiên đã thành định cục như vậy sau đó m u ố n làm đương nhiên chính là chạm thảo trừ căn dịch thu như thế nào mới có thể bông thả ta vũ văn gia đứng tại dịch thu phía trước đại khái khoảng ba mét về khoảng cách dừng lại vũ văn thành đô khai môn kiến sơn trực tiếp hỏi ta tại sao muốn bỏ qua cho bọn ngươi vũ văn gia dịch thu nhìn xem vũ văn thành đô hỏi ngược một câu bởi vì chúng ta vũ văn gia còn hữu dụng mặc dù vô luận gia tộc thực lực hay là tại chu triều cảnh nội lực ảnh hưởng chúng ta đều không thể cùng triệu ra so sánh nhưng kỳ thật giữa hai bên tranh l ệ n h cũng không tính lớn nếu như muốn đem chúng ta vũ văn gia trừ tận gốc như vậy á t sẽ đối với toàn bộ chu triều tạo thành tổn thất thật lớn đã như vậy vì cái gì không đem chúng ta lưu lại ít nhất ta vẫn một danh thất tinh đấu la thánh linh chỉ có một vị thất tinh đấu la phóng nhãn đại lục có lẽ không tính là cường giả chân chính nhưng cũng có địa vị tương đối cao huống chi chúng ta không phải h o à n thất chúng ta cùng các ngươi dịch ra sáu không có nhất thiết phải phân ra sinh tử lý do vũ văn thành đô giọng của không có chút gợn sóng nào nghe giống như là tại khách quan trần thuật lợi và hại bất quá vũ văn r a một đám đấu la nhưng là sắc mặt vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm trên lôi đ à i vũ văn thành đô cùng dịch thu khắc khuôn mặt là lo lắng đ ể phòng thân sắc dịch thu n h u ố nhúm mày c h ợ t cười nói đầu tiên không cần quá đánh giá cao các ngươi vũ văn gia lực ảnh hưởng tại đại cục đã định dưới tình huống nguyện ý cho các ngươi vũ văn gia t r ô n theo người không thể nói không có nhưng đến tột u cùng bao nhiêu sáu nay liên còn chờ tranh luận dù sao người đi lúc nào cũng ích kỷ thứ yếu một danh thất tinh đấu la mà thôi ta cũng không để y đối với ta mà nói vũ văn gia hủy diệt mang đến chỗ tốt m u ố n lớn xa hơn vũ văn gia tiếp tục tồn tại tiếp có khả năng mang tới chỗ tốt đã như vậy ta tại sao muốn lưu lại các ngươi vậy ngươi vì sao muốn đơn độc đem chúng ta cùng lo cho gia đình lưu tại nơi này lưu lại lo cho gia đình là bởi vì cố vận nguyên nguyên nhân ngươi tất nhiên định bỏ qua cho lo cho gia đình vậy ta vũ văn gia đâu vẫn là câu nói kia muốn cái gì dạng điều kiện mới có thể b ô n g thà ta vũ văn gia ngươi sách ta đáp ứng ta chỉ cần vũ văn gia tiếp tục tồn tại dù là nhất thiết phải lấy ra một vài mạng người tới bổ khuyết lựa giận của ngươi lại hoặc là đối với những khác gia tộc tiến hành uy hiếp ta cũng sẽ không có bất Thành thu Thành một cũng có cứ chầm Dịch Vũ Vũ không kiến đến gì. Vũ Văn Thành Đô chầm giọng nói. Dịch thu nhìn Văn nhìn gì. sẽ chầm chầm vũ văn Thành Đô Đô ý lúc lâu, trực tiếp thấy Vũ v ă này ra rồi trên. la một đám đấu la tất cả đều đem tim tất tới đấu đều Lúc cả cổ nhảy bên n mới tiếp tục mở miệng đạo vũ văn tuấn tú tính khí n g u y ê n lên so với ta hiểu rõ tính cách của hắn cũng quá mức tự phụ lại ngu xuẩn một khi có đầy đủ cơ hội chỉ sợ cũng sẽ làm ra một chút ta không muốn thấy sự tình mặc dù bản thân ta cũng không lo lắng hắn nhưng ta cũng có quan tâm người ta không hy vọng người mình quan tâm bởi vì này loại nguyên nhân không giải thích được bị thương tổn dù là một tia có thể ta đều sẽ không tiếp nhận giống vũ văn tuấn tú loại người này các người vũ văn gia tộc bên trong tất nhiên còn có không ít ta không có để lại định nhân tiếp đó cho mình chế tạo không thoải mái quen thuộc ngươi hiểu ta một tia sao vũ văn thành đô m í mắt c h ớ p chớp tiếp đó liền cắn răng nói ngươi yên tâm vũ văn tuấn tú sẽ chết toàn bộ vũ văn gia bên trong tất cả đối với ngươi lòng mang á n g niệm đồng thời có khả năng làm ra sai lầm lựa chọn người cũng đều sẽ chết ta bảo đảm còn dư lại người nhà họ vũ văn cũng là ngội nhát gan hạng người chỉ cần có thể sống sót đối với bọn hắn tới nói chính là lớn nhất tấn huệ trận này thanh tẩy ta sẽ tự mình chủ trì nếu như ngươi không yên lòng có thể nhường triệu vô lượng tới giám sát triệu gia cùng ta vũ văn gia hiểu nhau cực sâu có hắn nhìn xem ngươi liền có thể biết ta phải thành ý nghe vũ văn thành đô lời nói này dưới lôi đài vũ văn tuấn tú lập tức mở t o hai mắt nhìn nguyên bản giấu tại đáy lòng cựu hận cùng phẫn hận trong nháy mắt bị sợ h ã i vô ngần thay thế hắn hoàn toàn không nghĩ tới sáu chính mình vậy mà lại bị bỏ qua thành đô tiên sinh quả nhiên là người hiểu chuyện đã như vậy ta cũng sẽ không quá mức khắc nghiệt vũ văn gia bất quá vũ văn gia dù sao làm ra cực kỳ lựa chọn sai lầm cho nên tự nhiên muốn vì thế trả giá đắt vũ văn gia tộc sinh lấy ra hai ba những năm này tích lũy được đủ loại tài nguyên lấy ra bảy thành đồng thời g i a tộc phẩm giai tự động hạ xuống đến tam phẩm phía dưới lại đem những cái kia không hiểu chuyện người đều giết sạch còn lại vũ văn gia có thể tiếp tục sống sót vũ văn thành đô nhẫn tâm cũng n h ư ợ n g dịch thu biểu thái có thể nói nếu như hoàn toàn dựa theo dịch thu ý kiến đi tiến hành như vậy vũ văn gia mặc dù có thể bảo lưu lại tới nhưng cũng đồng đẳng với chỉ còn trên danh nghĩa nhưng đối với vũ văn thành đô tới nói có thể bảo lưu lại vũ văn gia huyết mạch cũng đã là một loại thắng lợi không có vấn đề ba ngày thời gian ta sẽ để cho người thấy kết quả vũ văn thành đô không chút do dự gật đầu đáp ứng vì, sao? vì cái gì? ngài tại sao muốn đáp ứng điều kiện như vậy nay bằng với là muốn tuyệt vũ văn gia hy vọng a ta mới là vũ văn gia tương lai dưới lôi đài vũ văn tuấn tú cuối cùng phát hiện đây không phải ảo giác nhịn không được hô to lên vũ văn thành đô quay đầu nhìn hắn một cái nhưng ánh mắt bên trong lại không có gì vãng loại kê ôn hòa cùng hy vọng ngược lại là tràn đầy lạnh nhạt ánh mắt như vậy nhường vũ văn tuấn tú lập tức lạnh cả người coi như không có tương lai sáu cuối cùng so t ô n g tộc d i ệ t tuyệt phải tốt hơn nhiều vũ văn thành đô mi mắt cục xuống hờ hưng nói chương sáu trăm bảy mươi hai kỷ nguyên mới quảng trường trung ương lên thế cục rất nhanh đã đạt thành đám người ý kiến lên nhất trí sau đó sự t ì n h xử lý cũng liền có thể làm từng bước tiến hành trong thời gian mấy ngày kế tiếp toàn bộ đại chu triều lâm vào một mảnh dung chuyển bất an ở trong chỉ bất quá loại này dung chuyển giới hạn tại chu triều giai tầng thống trị bên trong đối với phổ thông bách tính sinh hoạt cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì hướng ca thành thi hành tạm thời quân quản giới nghiêm mà chu công vân nhưng là ở trung ương quảng trường thay đổi sau ngày thứ hai liền tuyên bố đăng cơ xưng đế đồng thời hắn tất cả huynh đệ vô luận lớn nhỏ đều dựa theo dịch thu yêu cầu toàn bộ bị trô khắc chết toàn bộ quá trình có thể tiến hành thuận lợi như vậy hải thanh sườn núi cùng dưới trướng hắn cái tiêm ộ t đám thái giám lên vô cùng trọng yếu tác dụng. cứ việc trong hoàng cung không tính là máu chạy thành sông nhưng một đám hoàng tử cùng với chu du tất cả phi tử thậm chí hoàng hậu đều bị chu công vân tại nửa ngày thời gian bên trong dọn dẹp sạch sẽ như thế rất cay thủ đoạn đồng dạng làm cho cả hoàng cung lâm vào một loại không rõ k i ể m chế cùng trầm trọng ở trong đây là chu công vân trả thù trả thù những người này đã từng đối với hắn đã làm những cái kia c h u y ệ n ác không chỉ là vì chính hắn đồng thời cũng là vì cái kia đã sớm chết đi nhiều năm mẫu thân riêng lớn trong hoàng cung có quan hệ máu m ũ g i ả đếm k h n g hết nhưng ở chu công vân trong mắt của những người này lại tất cả đều là xà lan hồ báo đăng cơ liền muốn tự xưng vương ngồi lên cái ghế kia giết hết có toán c h i thân chu công vân đi lên đế vị tay cầm thiên hạ quyền hành tiến tới nên đón một đời cô độc thế giới lúc nào cũng như vậy công bằng muốn có được cái gì nhất định phải trả giá cái giá tương ứng trên triều đình cũng bị trắng trận thanh tẩy chu công vân đăng cơ quá trình không có cử hành bất luận cái gì dườm ra lễ nghi tại quân đội tuyệt đối ủng hộ và dịch ra tuyệt đối cường thế phía dưới không có ai sẽ đối với chu công vân đăng cơ biểu thị bất mãn cùng dị nghị húng chi hoàng thất huyết mạch đến rồi hắn đợi này đã chỉ còn lại có thế nào kết quả là Tại sau khi l ê ngay n ô i ngày thứ h i mới đó, liền tiếp vừa Vân sau a đem mắt nhắm xử xong lý trong cung nhân Công ánh n g trực Chu đó, tại r i ề u đỉnh. Ngay t hắn xưng đế tới nay lần thứ nhất trong triều từ tổng quản thái giám tấn thăng làm thủ lĩnh thái giám hải thanh sườn núi tuyên bố một cái thật dài danh sách tên này đơn sáng tác tại màu da cam trên thánh chỉ nhưng nhìn tại tham gia triều hội cái kia mấy trăm danh quan viên trong mắt lại tràn đầy đỏ tươi màu sắc bởi vì sau khi công bố danh sách trên triều đình liền ước chừng thiếu đi gần tới một ba nhân số từ tam công cự khanh cho tới các bộ lạc viên tất cả bị niệm đến rồi tên người vô luận nó địa vị cỡ nào hiến hách đều sẽ trực tiếp bị như lang như h ổ quân tốt giải vào thiên lao đều không ngoại lệ cùng lúc đó một phần khác danh sách cũng bị công bố so với bị hạ nhập thiên lao quan viên danh sách phần danh sách này thì mang ý nghĩa mọi người đem thẳng tới mây xanh một bước bước vào chu triều chân chính văn thần hạnh tâm trên cơ bản toàn bộ đều xuất từ bình dân hệ quan viên danh sách để ở trận này biến cố ở trong không có chịu ảnh hưởng đ á m quan chức câm như h ế n chu công vân căn bản không có bất luận cái gì muốn cùng bọn hắn giảng đạo lý ý tứ chỉ là bày ra một cái tiên minh thái độ thái độ này chính là ta nói cho các ngươi biết kết quả các ngươi chỉ cần biết được đồng thời đồng ý không có lựa chọn thứ hai trừ liêu hoàng cung bên trong cùng trên triều đình hướng ca thành bên trong các đại thế lực cùng quý tộc thế gia cũng bị luân phiên thanh tẩy bởi vì biến cố phạm vi một mực bị dịch thu cùng chu du có ý thức khống chế ở hướng ca thành trong phạm vi cho nên hướng ca thành bên ngoài quý tộc thế gia bị ảnh hưởng cũng không tính lớn chỉ là đứng đầu nhất một nhóm kia trên cơ bản đều bị liên lụy trong đó đối với cái này chút quý tộc thế gia xử lý chu công vân không có nhúng tay tại dịch thu dưới sự chủ trì sáu mươi bốn cái tham gia giai đoạn cuối cùng luận phẩm gia tộc không sai biệt l ò n có một nửa trực tiếp biến thành bụi bặm lịch sử còn thừa không có bị triệt để thanh trừ cũng trả giá nặng n ề để cầu bảo toàn cái này đại giới không chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề đơn giản như vậy trên cơ bản có thể tính là rút gân một da mặc dù những gia tộc này căn cơ hầu như đều không tại chiều ca thành bên trong nhưng ở quân đội nghiêm mật phối hợp phía dưới toàn bộ thanh trừ quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi cũng vô cùng mau lẹ mà là bởi vì quân đội tỏ thái độ rõ ràng đến mức thập tam phủ phụ chủ đối với tân hoàng đăng cơ đại chu biến thiên cục diện biểu hiện ra vô cùng cẩn thận thái độ mặc dù bọn h ắ n hiệu c h u n g với chu du nhưng tất nhiên chu du đã chết chu công vân lại chính xác cũng là chu du nhi tử bản thân là nắm giữ kế thừa đế vị tư cách như vậy loại này trung thành đến tột cùng có nên hay không thuận thế chuyển rời đến chu công vân trên thân d ự a sát thực để cho người ta cân nhắc bất quá dịch thu đối với cái này cũng không lo lắng chỉ cần quân đội nơi tay chu triều liền không loạn lên nổi thập tam phủ trừ bỏ lĩnh nam phủ trở ra khác mười hai phủ phủ chủ mặc kệ sẽ có bao nhiêu tâm tư tại quân đội dưới sự huy áp cũng tuyệt không dám thật sự làm những gì như vậy sau đó muốn nhìn chính là chu công vân thủ đoạn đến cùng có thể hay không thay đổi một cách vô tri vô giác đem các loại phụ trụ thu phục đến nỗi vệ sở tướng quân bản thân ngay tại quân đội danh sách ở trong đối với bọn hắn tới nói địch thanh mệnh lệnh thậm chí là so thánh chỉ càng có phân lượng đồ vật loại tình huống này không có khả năng kéo dài quá lâu lấy dịch thu đối với chu công vân hiểu rõ đợi đến chu công vân đem lại chu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay đem hết thẻ mạch nước ngầm đều thu thập sạch sẽ sau đó một khi hắn không có bất cứ ý kiến gì như vậy e rằng địch thanh liền muốn cáo la hồi hương ăn hưởng tuổi già đi dù sao không có hoàng đế có thể cho phép quân đội không ở khống chế của mình ở trong. Theo nhưng cụ n à thể có thể làm đến trình độ gì nhưng phải nhìn chu công văn thủ đoạn đến nỗi quân đội phương diện cũng tại địch thanh giới sự khống chế tại trong thời gian mấy ngày nay bắt đầu trên biên chế cải cách biên binh b quân cùng chỗ hành chỗ phụ sắp vệ sở binh sĩ ắ trong đầu đại đồng đội đặc đầu quy nhau quân, tu tiến thay thời tương từ thấp tạo thành thù thức bắt đầu tổ t kiến. hành lẫn ứng, chính mô cấp võ bộ u tu n cùng g dài võ c a dài vũ tu số l ư ợ tại trong quân đội phẩm giai càng cao càng là khó mà làm đến hành động hoàn toàn thống nhất cho nên tại trải qua phân tích sau đó phát hiện thích hợp nhất chu chiều trước mắt trạng thái bộ đội đặc thù tổ kiến phương thức liền đem trong quân đội cấp thấp võ tu tụ tập cùng một chỗ đang tiến hành những thứ này cải cách đồng thời địch thanh cũng đối quân đội mỗi cái phiến khu nghe lệnh phương thức bắt tay tiến hành sửa chữa đơn giản tới nói liền đem toàn bộ quân đội quyền chỉ huy lợi cùng quyền khống chế tuyệt đối lợi từng bước tất cả đều chuyển giao đến hoàng đế trong tay cách làm như vậy rõ ràng đã chứng minh địch thanh mình cũng không có tiếp tục đảm nhiệm đại đô đốc ý nghĩ đối với việc này đi qua chu công vân muốn đem quân đội toàn bộ rút tay về bên trong tất phải sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại mà toàn bộ đại chu cũng chân chính muốn mở ra một cái mới tinh kỷ nguyên cố h h t vận huyên cùng, cùng, cùng, cùng mạc chính sơ cũng không có cái gì tốt nói cho nên rất nhanh liền đến phiên mục thu sơn làm mục thu sơn từ trên ghế ngồi đứng lên nhìn xem trong phòng tiếp khách ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình cả người có chút không che giấu được hương phần nói thiếu ra ngài biết thông qua một lần này gia tộc luận phẩm giai đoạn cuối cùng chúng ta kiếm bao nhiêu hồn thạch sao ta đương nhiên không biết bất quá nhìn ngươi cái dạng này nghĩ đến chắc chắn không thiếu a dịch thu cười nói đạo đâu chỉ là không thiếu dứt bỏ những cái kia đã đếm không hết vàng bạc không tính tước chừng gần tới năm nghìn vạn hạ phẩm hồn thạch đây thật là một lần xưa nay chưa từng có thu hoạch lớn mục thu sơn âm lượng nâng lên chút không trách hắn kích động như thế cái này một bút hồn thạch cơ hồ có thể tính là đem toàn bộ triều đình bên trong thành giải rác hồn thạch vơ vét không còn gì có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu người là ôm kiếm một món hời tâm thái, đặt lên toàn bộ thân gia của mình. cũng không tệ lắm đổi ra ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch cho ta còn lại các ngươi nhìn xem ăn bài là được dịch thu có chút tùy ý nói đối với hắn mà nói nếu như không phải liên lụy đến đấu thần truyền thừa giải phong vấn đề nhiều hơn nữa hồn thạch cũng bất quá là một cái con số mà thôi chỉ cần ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch cái này năm nghìn vạn hạ phẩm hồn thạch nếu như toàn bộ đổi ít nhất có thể đủ đổi được bốn nghìn năm trăm khối trở lên thượng phẩm hồn thạch nếu như là khai thác quan phương con đường từ hoàng cung trực tiếp hạ trị đổi được hoàn chỉnh năm nghìn khối thượng phẩm hồn thạch cũng không phải không thể nào ngài muốn cái lượng này thế nhưng là liền một phần mười cũng ch mục thu sơn vừa cười vừa nói đầy đủ quá nhiều hồn thạch với ta mà nói tác dụng không lớn mặc kệ bao nhiêu hồn thạch nếu như không thể chuyển hóa thành thực lực để thăng đó cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cho nên khắc hồn thạch tốt nhất toàn bộ dùng vào tu luyện dịch thu nói đến đây quay đầu nhìn về phía chiến nói tiếp như vậy đi đem trong đó ba mươi triệu hạ phẩm hồn thạch hối đ o á i thành ba trăm ngàn trung phẩm hồn thạch tiếp đó từ chiến mang cho ngươi các tộc nhân ba vạn tên tộc nhân bình quân xuống một người có thể phân đến mười khối trung phẩm hồn thạch đối với bọn hắn tới nói sẽ là một nguồn bổ sung dồi dào là thiếu ra chiến dứt khoát đáp ứng xuống c người có ệ n xem sáu mục thu sơn tiếp tục nói không có gì hơn hồn thạch công pháp hồn kỹ mà thôi chính các người thương lượng an bài là được lần này mặc dù rất nhiều người tại thời điểm sau cùng lựa chọn phản bội nhưng lưu lại người đồng dạng không phải số ít cho thêm bọn hắn một chút bất thường đừng cho bọn hắn buồn lòng dịch thu nói xong quay đầu nhìn về phía đích thanh có chút tiếp nối nói đến đại đô đốc ngài thật sự đã quyết định mặc dù nói công vân bên kia nhất định sẽ đối với quân đội có yêu cầu nhưng ngài coi như nghị an hưởng tuổi già tại đại đô đốc vị trí nuôi cũng là phải công vân sẽ không đối với cái này nói thêm cái gì h u ố n g hồ sáu có ngài tại đại chu quân đội mới có người lãnh đạo ngài nếu là đi e rằng quân đội chiến đấu lực đều sẽ chịu ảnh hưởng vì trung thành ta ở trên vị trí này ngồi xuống trăm năm mà vì huynh đệ ta lại vi phạm với chính mình trăm năm kiên trì sáu ta giả không giống các ngươi người trẻ tuổi còn có nhiều như vậy mạnh dạn đi đầu Với ta mấy à nói, đã k ngày có c h gần đây thời gian hoàng cung liền sẽ ban phát ý trị khôi phục gia tộc nguyên bản nhất phẩm phẩm giai đồng thời công vân sẽ sắp phong ta làm một chữ tịnh kiên vương sắp phong tục danh vì chu vương tại chu triều cảnh nội địa vị đồng đẳng với hoàng đế đây là công vân dốc hết sức kiên trì kết quả ta không chỉ ó k u thu tru y mấy ngày ê nên n động đến hắn. Dịch thu nhìn xem trong tính đường tất cả mọi người, nói tiếp, ngược lại mấy ngày nữa, ta liền sẽ mang người rời đi, cho nên Chu vương thân phận cũng sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. đi, tiếp, Dịch cho h cả c tất ta tạo xem mọi rời bao lại sẽ sẽ là kế tiếp thường hoan ngươi muốn nhiều bị chút mệt mỏi phụ thân ta thân phận đặc thù nhất thiết phải toại trấn tộc trạch công vân đăng cơ đế vị cũng không thể dễ dàng xuất cung cho nên đến lúc đó lan quế phường sự t ì n h ngươi tận lực giao phó xuống chính mình chủ yếu phụ trách tại phụ thân ta cùng công vân ở giữa truyền lại tin tức đến lúc đó công vân sẽ cho ngươi một khối xuyên cung lệ bài để cho ngươi có thể ở cần thời điểm tùy thời vào cung ách thiếu ra tại sao là ta đại đi đạo. ngạc ngài nhiên ca cũng sẽ cùng ngài cùng đi sao. Hoan Ta Thường vấn dẫn sẽ sẽ lúc ấ y huyên Thu sơn cùng một chỗ, không chỉ là Thu sơn, công minh, giật tiên, ta toàn thể thành viên, ta chỗ, không chỉ minh, bách nhân chỗ kêu Sơn Sơn, sẽ cùng công vận còn cùng viên, cùng mang có mạc cái một đội là lão, l với đi. đều nào cũng ốn tại chu triều cảnh nội đối bọn hắn không có chỗ tốt là thời điểm đi ra ngoài gặp từng trải xem phong cảnh phía ngoài cơ h ộ i không có có thể đây vẫn là dựa vào đấu linh tỏa dưới tình huống bằng không mà nói e rằng thất tinh đấu là ngươi cũng không có hy vọng h ắ c h ắ c thiếu gia ta hiểu chỉ là đột nhiên muốn cùng đại ca tách ra có chút không thôi thương hoan gãi đầu một cái ngượng ngùng nói đến thiếu gia lần này cần ra ngoài bao lâu ả ạ n chế mịt đại hội hẳn là sẽ tại cuối năm thời điểm chính thức kéo ra màn tre chúng ta phải trước lúc này đ ổ i trở về mới có thể tới kịp tham gia mặc chính sơ mở miệng hỏi ai biết hiện đại lục giải thi đấu võ thuật cụ thể tổ chức thời gian giống như cùng người luyện dược sư này đại hội có xung đột nếu có xung đột người luyện dược sư này đại hội chỉ sợ ta liền không tham lộ tăng thêm dịch thu nhìn xem những người khác vấn đạo liên quan tới chuyện này ta đã sớm n g h e ngóng mặc dù hai cái tranh tài thời gian quả thật có xung đột nhưng cũng không ảnh hưởng thiếu ra ngài cùng một chỗ tham gia bởi vì hiện đại lục giải thi đấu võ thuật là lần đầu tiên tổ chức quá hạ phương diện vì hết khả năng thuận lợi cho nên áp dụng dự thi địa điểm cùng phân chia khu vực phương thức cũng là tiếp tục sử dụng hạn chế mịt đại hội sân bãi cùng quá trình ngài hoàn toàn có thể đồng thời tham gia hai cái này tranh tài mặc chính sơ vừa cười vừa nói dạng này a vậy thì không thành vấn đề yên tâm sẽ không ra đi quá lâu ta chỉ là sáu có một cái nhất định phải đi làm sự tình mà thôi tốt hôm nay liền đến nơi đây à đại gia riêng phần mình c h u bị phía dưới đem triều đình bên trong thành sự t ì n h đều xử lý xong ba ngày sau chúng ta liền xuất phát là trong thính đường vang lên chỉnh tề tiếng trả lời chương sáu trăm bảy mươi b ố lo cho gia đình chi thương bên trên triều đình thành nội một mảnh bầu trời x ố i đất che thời điểm một chỗ khách sạn trước cửa trắng cảnh văn mang theo hai tên tùy tùng đi ra đứng tại trên đường phố hướng về hoàng cung phương hướng liếc mắt nhìn chằm chằm tiếp lấy quay đầu hướng về cửa thành phương hướng đi đến gia chủ không còn tiếp tục xem sao chúng ta lần này trở về đi chưa được hai bước xa trong đó nhất danh tùy tòng liền nhịn không được mở miệng hỏi không cần không có gì tốt tiếp tục xem nên nhìn muốn xem cũng đã thấy được tiếp tục lưu lại ở đây cũng không có tác dụng gì nghe thi vũ ý tứ tuần này hướng gia tộc luận phẩm kết thúc dịch thu tiểu tử kia liền muốn trực tiếp tới thần phong đường xin cưới đã như vậy chúng ta vẫn là về sớm một chút làm tốt nên tiếp chuẩn bị mới là trắng cảnh văn hai tay chắp sau lưng cười h í p mắt tiếp tục nói dù sao lôi ra bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ nếu như nhượng dịch thu tiểu tử kia chính mình đi đối mặt lời nói khó đảm bảo sẽ không lỗ gia chủ sáu nhìn ngài đã tán đồng hắn mặt khác nhất danh t ù y tòng vừa cười vừa nói xem như thế đi không thể không thừa nhận t h i vũ ánh mắt quả thật không tệ khó trách dịch thu tiểu tử kia không có cuống cùng chút nào nhìn chu triều cảnh nội những chuyện này từ đầu đến cuối vẫn luôn trong lòng bàn tay của hắn lại có thể t ạ i dịch ra loại gia tộc này bên trong bồi dưỡng được một cái thánh linh nói là kỳ tích cũng không quá đáng huống chi sáu còn có cái kia trăm người cùng tấn cấp đấu là trang diện trang cảnh văn hồi tưởng đến vài ngày trước châu đã thấy một màn kia tràn đầy khen ngợi nói tiếp đây chính là hơn trăm người a sáu ta đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng hắn rốt cuộc là làm sao làm được tại đại lục có ghi chép đến nay liền từ không xuất hiện qua loại này tập thể lên cấp tình huống hơn nữa rất rõ ràng những người khác t ấ n cấp hoàn toàn là tại dịch thu lôi kéo phía dưới hoàn thành loại trang diện này thật là chưa từng nghe thấy có thể hay không cùng tu luyện công pháp có liên quan nếu đều là cùng một cái gia tộc như vậy không chừng công pháp của bọn họ tu luyện sẽ có một loại nào đó chung đ ặ c tính nhất danh tùy tòng suy đoán nói trong cảnh văn nhữ mày trong đầu nghĩ lại cũng không phải là dịch ra bản thân công pháp tu luyện vấn đề loại này lấy phương thức cộng hưởng lấy nhỏ đồi lớn từ một cá nhân kéo theo hơn trăm người cùng một chỗ lên cấp tình huống tuyệt không vẹn vẹn chỉ là công pháp liền có thể làm được bằng không mà nói đại lục phía trên đủ loại thần kỳ công pháp hàng ngàn hàng vạn vì cái gì nhưng chưa bao giờ có xuất hiện qua tình trạng như vậy dựa theo trắng cảnh văn phòng đoán muốn làm đến điểm này ít nhất cũng cần cái kia hơn trăm người đều cùng dịch thu tâm linh tương thông không chỉ là hồn lực cộng minh đơn giản như vậy còn nhất định phải là với nhau tinh thần thậm chí là linh hồn nối liền với nhau hơn nữa cái kia hơn trăm người nhất định muốn đối với dịch thu trăm phần trăm tín nhiệm bởi vì cái kia lên cấp quá trình hiển nhiên là dịch thu tại chủ đạo Cứ việc t r ân a không có thể đoán được đạt tới loại kết quả này cần c gì chính là đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện trắng cảnh văn lấy lại tinh thần vừa cười vừa nói không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy nếu quả như thật chỉ là thông qua công pháp chung liền có thể từ một tên thiên phú trắc tuyệt hạ người kéo trên h h n người k cái h này h đại lục trí bao gần yêu ra hỏa không phải số ít nếu các người đoán phương pháp thật sự có thể đi đã sớm không biết vào lúc nào bị người nghiên cứu ra được như thế nào có thể chờ tới bây giờ từ dịch thu tới sáng tạo cái này xưa nay chưa từng có vậy ta cũng nghĩ không thông ngoại trừ công pháp chung bên ngoài thật sự là không có nguyên nhân khác có thể giảng giải loại hiện tượng này hai tên tùy tùng cùng liếc mắt nhìn nhau một cái phía sau trong đó nhất danh t ù y tỏng cười khổ nói không nghĩ ra cũng không cần suy nghĩ liền chúng ta đều nghĩ không thông sự t ì n h trên phiến đại lục này có thể nghĩ thông s u ố t nhân cũng sẽ không nhiều bất kể nói thế nào hôm nay tới đây thu hoạch tương đối khá không thân mắt thấy nhìn hắn thật đúng là không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú dù là siêu tập được trong tình báo đã đem hắn khích lệ giống như thiên nhân có thể chỉ có thực sự tiếp xúc sau đó mới phát hiện trong tình báo tập hợp đi ra ngoài những cái kia kết luận lại còn không đủ để biểu đạt ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu tú trắng cảnh văn lắc đầu cảm khái nói ta sống nhiều năm như vậy sáu thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy người tuổi trẻ như vậy ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng ở trong nội tâm nhưng lại tăng thêm một câu nếu là thân phận của hắn thật sự như ta suy đoán như thế những thứ này biểu hiện cũng liền tình có thể hiểu dù sao vô luận bất cứ chuyện gì vô luận thần kỳ dường nào quỷ dị chỉ cần phát sinh ở vị k i a t r ê n thân liền cũng là đương nhiên 12. ngay tại trắng cảnh văn chủ tớ ba người rời đi triều đình thành sớm trở về bách việt thời điểm triều đình thành nội đó thuộc về cố gia tộc sinh ra trong nhà bầu không khí nhưng là vô cùng lo lắng rất nhiều lo cho gia đình cao tầng tệ tụ một đường ngoại trừ chú ý nguyên nhượng cùng lo cho gia đình đại trưởng lão một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng bên ngoài những người khác toàn bộ mặt trầm như nước toàn bộ trong tính đường vắng lặng một cách chết chóc ngoại trừ đám người thô trọng tiếng hít thở bên ngoài lại không còn bất luận cái gì cái khác độc tính chú ý nguyên lễ củng cố vân tra t ử hai người cũng không có giống đoạn thời gian trước như vậy tại loại này cao tầng tề tụ thời điểm đứng ở vị trí trung tâm ngược lại là giúp ở trong góc tựa hồ không muốn gây nên bất luận người nào chú ý vậy mà lúc này lo cho gia đình một đám cao tầng sở dĩ hội tụ ở đây làm sự tình chính là cùng hai người có liên quan như thế nào có thể tùy ý hai người già chết một hồi khó chịu yên lặng đi qua một cái chú ý ra t r ư ở n g lao cuối cùng nhịn không được mở miệng nói chư vị trầm m ặ t không giải quyết được vấn đề gì bây giờ đã đến gia tộc nguy hiểm nhất sinh tử tồn vong thời khắc có ý kiến gì không vẫn là đều nói nói đi cái này sáu dịch ra đối với chúng ta thái độ rất mập mờ, mờ đã không có giống đối đại gia tộc khác dạng như trực tiếp phá hủy cũng không có giống đối đại vũ văn gia dạng như đem vũ văn g i a cuộc sống trực tiếp rút mất l i ê n phảng vất đem chúng ta lo cho gia đình hoàn toàn đã quên một dạng có lẽ sáu cái t i ê dịch thu là xem ở vận huyên mặt mũi cũng không tính khó xử chúng ta lo cho gia đình một người trưởng lao khác suy đỏi không có ý định khó xử chúng ta ngươi không cảm thấy ý tưởng này quá ngây thơ rồi sao coi như cái kia dịch thu thật sự xem ở vận huyên mặt mũi không nghĩ cầm chúng ta lo cho gia đình như thế nào nhưng ngươi cảm thấy hắn thật sự sẽ làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao đừng quên chúng ta phía trước là thế nào đối đ ạ i vận huyên lại là như thế nào đem sự tình làm thuyệt lấy cái kia dịch thu phong cách hành sự chúng ta nếu không bỏ ra cái giá xứng đáng toàn cả gia tộc nhất định sẽ vì vậy mà gặp nạn lên tiếng trước nhất người trưởng lão kia cười lạnh nói đầy đủ đại g i i cái gì mới là đầy đủ đại g i i là một tên trưởng lão nói tiếp theo câu nói này hỏi ra trong tính đường tất trong đường người, cả mọi người, trong lúc nhất thời tất cả đều quay đầu nhìn về phía chú ý nguyên lễ củng cố v ă n tri chương sáu trăm bảy mươi lăm lo cho gia đình chi thương phía dưới các ngươi sáu các ngươi xem chúng ta phụ tử làm cái gì phát hiện ánh mắt của mọi người lập tức rơi vào trên người mình cấu nguyên lễ lập tức hoàng hồn có chút gấp gấp rút mở miệng nói nhìn về phía hoàng thất đây chính là mọi người cùng nhau thương định kết quả các ngươi lúc đó cũng không có bất cứ ý kiến gì nếu là mọi người quyết định hậu quả kia nên mọi người cùng nhau khiêng đừng nghĩ đem chúng ta phụ tử ném ra làm c a b b e d của a g h a ngài lời này nhưng là không đúng quả thật dựa vào hướng hoàng thất là mọi người cùng nhau làm ra quyết định nhưng nhị gia n g à i ở trong đó thế nhưng là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu có thể nói nếu không phải nhị gia n g à i dốc hết sức kiên trì chúng ta có thể hay không đồng ý còn càng cũng chưa biết lên tiếng trước nhất tên kia chú ý ra trường lao cười lạnh một tiếng tiếp tục nói h u ố n hồ vận huyên sở dĩ sẽ bị gia tộc bãi bỏ người thừa kế chức gia chủ thân phận tiến tới bị trục xuất gia tộc nhị gia n g à i cũng là xuất đại lực gia tộc sẽ đi đến bây giờ như vậy lúng túng hoàn cảnh nhị gia ngại dám nói không phải ngại thúc đẩy kết quả Đồ vẫn h u y ê n bị tức đoạt thân phận người thừa kế chẳng lẽ các ngươi không đồng ý đem nàng khu trục xuất gia tộc cũng là ta đại ca làm ra quyết định cùng ta có quan hệ gì cấu nguyên lễ dân r ộ n g chỉ nói là đi ra ngoài lời nói lại tràn đầy hồ dảo man chiền hương vị a nguyên lai gia tộc lại biến thành như bây giờ là bởi vì ta nguyên nhân là ta muốn đem chính mình nữ nhi khu trục xuất gia tộc là ta muốn nhường gia tộc hoàn toàn đi nương nhờ hoàn g thất một mực việc không liên quan đến mình cấu nguyên nhường lệnh g i n g mở miệng c ấ nguyên lễ lập tức cứng lại hắn dù thế nào nghĩ hung hăng tàn quáy cũng không cách nào ngay trước c ấ nguyên để cho mặt lật ngược phải trái hấp bạch sắc mặt trong lúc nhất thời trở nên vô cùng khó coi ngay lúc này phòng cái kia nguyên bản bị giam chết đại môn đ ố n g nhiên bị từ bên ngoài đời ra kẹt kẹt tiếng mở cửa vang lên trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người tất cả chú ý ra trường lão đều trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ giận dữ muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai như thế không biết sống chết thế mà không trải qua thông báo liền tự tiện xông vào bất quá khi bọn hắn thấy rõ đi vào phòng khách người đến tột cùng là ai phía sau trên mặt vẻ giận dữ lại trong khoảnh khắc tan thành mấy khói thay vào đó là gần như nụ cười x u định bởi vì này đột nhiên đẩy cửa vào nhân sáu là cố vận n g ê n vận huyên ngươi như thế nào đột nhiên đã trở về cũng không nói trước một tiếng mọi người tốt đi ra đón tiếp phía dưới đi một cái chú ý ra trường lão dị thường nhiệt tình đi ra phía trước không lương nói cố vận huyên không để ý tới hắn cứ như vậy đi thẳng tới phòng khách ở giữa m ặ t không thay đổi nhìn chung quanh một vòng đem tất cả gia tộc trưởng lão biểu tình trên mặt đều thấy cái rõ ràng phía sau ngựa khí lãnh đạm vân đạo các ngươi đang họp khu khu đúng vậy à h o a n g tất h và dịch ra ở giữa tranh đấu đang không phải đã triệt để kết thúc đi cho nên đại gia tụ cùng một chỗ nghĩ thương lượng một chút lúc nào nên ngươi một lần nữa về gia tộc sự tỉnh dù sao trước đây sở dĩ đưa ngươi khu trục xuất gia tộc hoàn toàn là bởi vì hoàng thất duyên cớ hiện tại cái này vấn đề đã không tồn tại như vậy tiếp tục để cho ngươi lưu lạc ở gia tộc bên ngoài cũng rất không thích hợp bị cố vận huyên không nhìn tên kia chú ý ra trường lão có chút l ú n g túng ho khan hai tiếng tiếp đó một mặt lấy lòng nói đến hoàng thất vấn đề đương nhiên không tồn tại thật có chút vấn đề vẫn tồn tại ta lúc đầu sẽ bị khu trục xuất gia tộc không chỉ là hoàng thất duyên cớ điểm này các ngươi rất rõ ràng nếu như lần này thất bại không phải hoàng thất mà là dịch ra như vậy ta sẽ có tao nộ ra sao phụ thân ta cùng đại trưởng lão lại sẽ có tao nộ ra sao các ngươi cũng rất tin tưởng cố vận huyên nhìn xem trong tính đường tất cả mọi người mà không thay đổi tiếp tục nói ta sở dĩ hôm nay trở về là bởi vì dịch thu bên hướng kia cuối cùng đem sự t ì n h đều xử lý không sai bị lắm kế tiếp ta sẽ cùng dịch thu nhất lên rời đi đại chu cho nên có một số việc là thời điểm có một kết quả ngươi phải ly khai đại chu c ố nguyên nhường ngạc nhiên v ấ n đạo không cần lo lắng phụ thân chỉ là cùng dịch thu nhất lên đi ra xem một chút thế giới này võ đạo chi lộ tựa như đi ngược dòng nước không tiến tắc tối nếu như tiếp tục ốn tại chu chiều trên vùng đất này ta và dịch thu ở giữa khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng xa cố vận huyên bình tĩnh nói đến trong nội tâm thì hơi có chút gần sóng bởi vì tu luyện thiên vẫn chính thức duyên cớ cho nên cố vận huyên đem chính mình nguyên bản tu luyện lo cho gia đình công pháp triệt để phế trừ đưa đến nàng trong khoảng thời gian này nhất thiết phải tái tạo căn cơ cứ việc thiên cấp thượng phẩm công pháp lạ thường chỗ để cho nàng tu luyện tiến cảnh có phần nhanh nhưng ở không có đem phế trừ nguyên bản công pháp ảnh hưởng trái chiều toàn bộ tiêu trừ phía trước nàng cũng rất khó ở trên cảnh giới có bay võ thức đề thăng nguyên bản dịch thu nhất thẳng dừng lại ở cựu giai vũ tu giai đoạn bên trên còn không từng muôn sáu dịch thu càng là không đột phá thì lại lấy vừa đột phá liền thế như t r ẻ tre tại tấn cấp đấu la sau đó trực tiếp một đường tăng lên tới bốn sao tiêu chuẩn ngược lại là đem nàng rơi vào sau lưng biến cố như vậy quả thực nhường cố vận huyên tâm thái bắt đầu trở nên khẩn cấp ngươi nói đúng đi ra xem một chút cũng tốt chu chiều cuối cùng quá nhỏ đối với ngươi bây giờ tới nói ngược lại là một loại trở ngại c ố nguyên nhường nhịu nhũ mày cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu nói trước tiên nói chính sự à ta không muốn làm trễ m ạ i thời gian trong mấy ngày này gia tộc một số người biểu hiện cũng cho ta cảm thấy ác tâm cho nên đối với gia tộc yêu cầu ta liền nói thẳng cố vận huyên nói đến đây cố ý dừng một chút một đám chú ý ra trường lão tâm lập tức nhấc lên phía dưới là dịch thu nguyên thoại ta chỉ là thuật lại cho nên sau khi nghe xong nếu như các ngươi có dị nghị không nên tìm ta cố vận huyên nhìn về phía trong góc c ố nguyên l ễ phụ tử nói tiếp c ố nguyên l ễ củng cố vân c h i phải chết ta một lần nữa về đến gia tộc cầm về nhà chủ thân phận người thừa kế gia tộc lúc trước phạm sai lầm có thể không truy cứu nữa nếu như không đồng ý như vậy gia tộc liền muốn cùng vũ văn ra một dạng chết đi càng nhiều người tiếp đó tự sinh tự diện đây không có khả năng c ấ nguyên lệ củng cố vân tri đồng lúc kêu lên Cố vận huyên l ạ ngươi h l ù n nhìn n hai xem g bình tĩnh nói đến, không có thể dạng này ta mà là ngươi thân thúc thúc lấy ngươi và cái tia dịch thu quan hệ chỉ cần ngươi nguyện ý nói mấy câu chúng ta lo cho gia đình liền sẽ không có vấn đề gì thúc thúc biết lỗi rồi lại cho thúc thúc một cái cơ hội a nghe cố vận huyên nói kiên quyết cố nguyên lễ cuối cùng không cách nào tiếp tục giữ vững tỉnh táo cả người giống như bị điên lẻn đến liêu c ố vận huyên trước mặt khắp khuôn mặt là khẩn thiết biểu lộ nhưng mà cố vận huyên chỉ là mặt không thay đổi quay đầu nhìn hắn một cái tiếp đó mở miệng nói sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế nói xong trực tiếp rời đi phòng cố nguyên lễ ngơ ngác nhìn cố vận huyên rời đi thân ảnh cả người phản g phất lập tức đã mất đi toàn bộ khí lực đặt m ô n g ngã ngồi trên mặt đất chương sáu trăm bảy mươi sáu đặc vào đón dâu chi lộ mấy chỗ sớm điều tranh ấm cây nhà ai cánh én đưa xuân đại chu lịch tháng một năm sáu nghìn bốn trăm l ị c h t h á năm g n 640 đầu tháng ba đầu xuân hoa tuyết mặt trời trói trang lăng liệt trời đông giá rét lạng yên mất đi ấm dần nhiệt độ nhường chiều đỉnh thành dân chúng thoát khỏi thật d à y áo đông áo mỏng thanh la tiếu trục l ờ i mở đầu xuân lúc nào cũng tượng trưng cho hy vọng đại chu triều ở nơi này trong ngày mùa đông xảy ra rất rất nhiều sự t ì n h nhường vào đông lộ ra càng thêm rét lạnh cũng làm cho mùa xuân lộ ra càng đu hỏa người muốn sống tại lập tức hồi ức quá khứ quan sát tương lai cho nên đối với rất nhiều người tới nói đi qua thời gian mấy tháng vô luận lại như thế nào đau thấu tim gan cuối c ù n sau n đó từng đội từng đội nhân mã tại ngự lâm quân bảo vệ phía dưới ra khỏi cửa thành trong đó làm người ta chú ý nhất chính là cái tia vàng sáng hoàng thiên từ nghi trượng chờ ở cửa thành bên ngoài xếp hàng chuẩn bị vào thành người tại đội nghi trượng xua đội phía dưới vội vàng tránh ra một con đường tiếp đó nhao nhao tại hai bên quỳ xuống không dám ngẩng đầu chỉ sợ có gì không hợp thời nghi cử động n h ư n g những cái kia ế như lang như h ổ thị vệ hiểu lầm cho là bọn họ muốn đối hoàng đế mưu đồ chuyện bất chính toàn bộ đội ngũ một mực ra khỏi thành bên ngoài khoảng mười dặm khoảng cách phía sau lúc này mới dừng lại gần đây lên ngôi chu thiên tử chu công vân từ hoàng đế ngự liễn bên trong đi xuống long bảo ra thân nhìn rất là hăng hái nhưng so với d i vãng cũng n h i ề u mấy phần chững chạc cùng thành t h ụ trong đội ngũ một bộ phận tùy theo mà dừng lại một nhóm người khác nhưng là tiếp tục hướng phía trước nhanh chóng liền cùng dừng lại người phân chia thành hai cái đội ngũ Cái này tiếp tục trước tiếp này hướng phía đứng ộ i tới bụi nhiều, bách phế đại hưng, còn có quá nhiều chuyện cần phải đi ngũ, chính lãnh chính hưng, còn chuyện cần ngươi chuyến này mã đáo thành công. dịch Châm chỉ bách có chỉ có cầu chúc thu phế thể là lý, từ quá mã đạo. đưa đây, đáo đ xử trên mặt đất chu công vân một mặt mỉm cười ngựa đầu nhìn xem ngồi trên lưng ngựa dịch thu n g a khi khinh bạc nói đến mảy may cũng không thèm để ý dịch thu lúc này bởi vì ngồi trên lưng ngựa mà cao hơn hắn quá nhiều loại này nhường hoàng đế lộ ra thấp bẽ chỗ đứng nếu như đổi lại là chu du mà nói e rằng đã lớn hơn phát lôi đỉnh vốn là liền không cần ngươi tiến đưa nhiều lắm là cuối năm ta liền phải trở lại đại biểu chu triều tham gia hạn chế mịt đại tái cùng cái kia hiện đại lục giải thi đấu võ thuật một năm này thời gian cũng không biết ngươi có thể đem chu triều cải tạo thành bộ d á n gì g ngồi trên lưng ngựa dịch thu vừa cười vừa nói yên tâm đi cuối năm ngươi trở lại trâm cam đoan đ ể cho ngươi nhìn thấy một cái mới tinh độc nhất vô nhị đại chu một năm này thời gian trâm sẽ dùng tới tích xúc cùng k h ô n g chế đợi đến sang năm chính là trâm muốn mở rộng tứ phương thời điểm chu công vân có chút hào phóng nói đến ngàn vạn phải chú ý man t ổ n độc tĩnh một khi có phát hiện man t ổ n hành tùng trước tiên phải xử lý bọn gia hỏa này giống như là châu chấu một khi quá cảnh liền sẽ ủ thành đại h o ạ dịch thu dặn dò một câu chấm dẽ mỗi ngày đều an bài chuyên gia đi thần phong đường phân tích tương ứng tình báo tin tức hết khả năng không xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất nhắc tới ma tộc chu công vân biểu lộ cũng nghiêm túc hảo vậy chúng ta liền đi dịch thu nói quay đầu ngựa lại hai chân thúc vào bụng ngựa mang theo đội ngũ những người khác cấp tốc đi xa một mực chờ đến dịch thu đám người thân ảnh biến mất ở giữa tầm mắt phía sau chu công vân lúc này mới một lần nữa leo lên ngựa l i n quay trở về triều đình chiến những cái t i ê hồn thạch nhớ kỹ để cho ngươi thủ hạ đạt đến cựu giai tiêu chuẩn tộc nhân phân phân phối đồng đều phía dưới. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ sắp xếp người làm hết gian người xếp sắp xuống khoảng này, năng khả làm sẽ cho nên g ư ờ i c chỉ ồ n Chiến thạch. tộc t h ự là cựu giai tiêu chuẩn lời nói hoàn toàn không đủ để đối với m a n tộc đại bộ đội tạo thành ưu thế áp đảo nhưng nếu là có thể để cho bọn hắn tất cả đều tiến ra i đến nhất tinh đấu la cảnh giới tình huống liền sẽ hoàn toàn khác biệt là thiếu ra chiến rất là dứt khoát đáp ứng xuống ân đi thôi các ngươi sáu nhất định sẽ trở thành tràng thành chiến thắng bại tay dịch thu sau khi nói xong liền phất phất tay chiến trên ngựa chắp tay không người tiếp lấy cả người tung người dựng lên hướng về tộc nhân chú đóng phương hướng mau chóng đuôi theo chu chiều vấn đề đã giải quyết chiến tộc cái k i a ba vạn tinh nhuệ cũng không có tất yếu tiếp tục uy áp tại chu chiều biên giới cho nên dịch thu chuẩn bị nhường chiến mang theo ba vạn chiến tộc tinh nhuệ một lần nữa trở về chiến tộc lãnh địa tiếp đó mượn đoạn thời gian này tiếp tục tăng cao thực lực nếu quả như thật có thể giống hắn kỳ vọng như thế dùng hồn thạch tương chiến tộc cựu giai võ t u tất cả đều trồng đến nhất tinh đấu la cấp độ sáu suy nghĩ một chút mấy vạn danh nhất tinh đấu la sở trường tạo thành quân đội khả năng đủ phát huy ra được chiến đấu lực đem đạt đến một loại như thế nào không thể tưởng tượng nổi trình độ cho dù là lấy dịch thu tầm mắt tại h u y ễ n tưởng đến đó cái có thể phía sau cũng nhịn không được có chút kích động phát r u n nói thật tâm tình của ta có chút phức tạp liền tại dịch thu tưởng tượng lấy cái kia tốt đẹp chính là tương lai lúc c ư i n g ư ờ ở bên cố vận huyên bỗng nhiên mở miệm nói ra hơn trăm người đều ít nhất là đấu la cảnh giới liền xem như yếu nhất phương khác biệt cũng trong khoảng thời gian này thành công đột phá trở thành đấu la cho nên dù là đều ở đây bay nhanh trên lưng ngựa cũng không ảnh hưởng giữa lẫn nhau bình thường giao lưu tâm tình phức tạp thế nào dịch thu kỳ quái hỏi ngươi lần này là muốn đi cầu hôn cưới ngươi yêu thích cái cô nương kia ta theo lấy ngươi cùng đi là lấy thân p h ậ n gì bằng hữu đồng bạn vẫn là sáu tình nhân cố vận huyên mặt không thay đổi nói đến dịch thu lập tức nhịn không được một hồi ho khan cười khổ nói mặc dù hai người chúng ta quan hệ trong đó chính xác có chút m ậ mờ nhưng còn chưa tới tình nhân tình cảnh a, a. cái t i ế p theo ý của ngươi như thế nào mới có thể xem như đến tình trạng kia cố vận huyên quay đầu nhìn liễu dịch thu một mắt nói tiếp có lẽ đây chính là nam nữ c h i gian khác biệt à? đối với nữ nhân mà nói chỉ cần trên mặt cảm tình có chỗ khuyên hướng liền có thể tính toán nhưng đối với nam nhân đến giảng tựa h ồ nhất định muốn ngủ qua mới được tinh thần cùng thân thể khác biệt truy cầu có lẽ là nam nữ c h i gian điểm khác biệt lớn nhất chỗ nếu thật là như vậy lần này đi trên đường đi ta có thể cho ngươi ngủ chỉ cần sáu ngươi dám mà nói thu k h u khụ khẩu sáu dịch thu nhất trận ho kịch liệt trong lúc nhất thời chị cảm thấy xấu hổ vô cùng chung b ê n h những người khác nhưng là giả vờ không có nghe được đối thoại của hai người từng cái nhìn không chấp mắt chỉ là khoe miệng lại tất cả đều không tự chủ được hiện lên không thể nào rõ ràng đường cong chương sáu trăm bảy mươi bảy một cái tiểu quốc lý thị vương chiêu ở vào chu triều về phía tây cùng chu triều chỉ cách nhau lấy mặt khác hai cái diện tích không lớn tiểu quốc so với chỗ vắng vẻ chu triều tới nói lý thị vương chiêu tại toàn bộ đại lục lên vị trí rõ ràng muốn càng thêm tiếp cận khu vực trung ương cứ việc tới gần có hạn bất quá rất đáng tiếc là loại này tiếp cận cũng không có nhường lý thị vương chiêu đắm chìm trong khu vực trung ương hào quang phía dưới từ đó trở nên cường đại Ngược lại là bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, đưa lại là loại Lý bởi kiểu vì đủ đủ đến trên h ị Vương thể o n những g gia. quốc t r diện tích tới nói lý thị vương chiêu lớn nhỏ chỉ có thể v ừ a so ra mà vượt c h u chiều đất nay một quận nhân khẩu càng là chỉ có ngàn vạn ra mặt quốc cảnh bên trong chân chính có thể được xưng là thành lớn vẹn vẹn ba tòa mà thôi vương triều trên dưới hơn chín phần m ộ ư ơ i nhân khẩu đều lấy nông thôn tụ cư phương thức tinh la k ỳ bố trải rộng quốc cảnh mà lật khắp toàn bộ lý thị vương chiêu người mạnh nhất cũng vẹn vẹn chỉ là một danh tam tinh đấu la không đủ m ư ơ i vạn người quân thường trực chính là lý thị vương chiêu toàn bộ quân lực cho dù đem quân đội cùng hoàn g thất cùng với chỗ lên g i a tộc quyền thế toàn bộ chung vào một chỗ có thể kiếm ra tới đấu la số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua mười người quốc gia như vậy tại trong mắt rất nhiều người thậm chí chỉ có thể coi là chuyện tiểu lâm mặc dù quốc lực nho yếu đến cực điểm nhưng lý thị vương t r i ề u xưa nay không có cái gì là tốt nguy hiểm bởi vì chiếm cứ cái này một mảnh quốc t h ổ cũng đồng dạng là vô cùng cắn t ố i chỗ liên tiếp đại lục đệ nhị đại sa mạc đằng cách l y sa mạc và mấy chục cái tiểu quốc cùng một chỗ đem đằng cách lý sa mạc như chúng tinh p h ù n nguyệt vờn quanh một vòng tiếp giáp quốc gia cũng lớn cùng tiểu dị đến mức thương lộ thiếu thốn lại thêm lý thị vương chiêu quốc gia khí hậu chịu đến đằng cách lý sa mạc ảnh hưởng dẫn đến quanh năm thiên về nóng bức thiếu nước khiến cho quốc nội nông dân trồng trọt hoàn cảnh vô cùng ác liệt nói là dân chúng lầm than không có chút nào có đáng đồng thời quốc cảnh bên trong không có nhâm hà nhất đầu to lớn hồn thạch hóa mạch tất cả hồn thạch khai thác cũng là thông qua tại một chút số lượng dự trữ thiếu thốn quảng nghèo bên trên gian khổ thu thập những điều kiện này chung vào một chỗ nhường lý thị vương chiêu tại xung quanh một chút tương đối cường đại quốc gia trong mắt căn bản không có bất luận cái gì xâm lược cùng chiếm lĩnh giá trị lưu lại quốc gia như vậy tồn tại ngược lại là có thể tạo thành nhất định đủ loại nguyên nhân phía dưới khiến cho lý thị vương chiêu cứ việc quốc lực n h o yếu nhưng ở cường quốc mọc như dừng đấu võ đại trên lục địa nhưng thủy trung có thể kéo dài hơi t à n dãy rủa cầu sinh từ lập quốc bắt đầu truyền thừa đến nay đã khoảng chừng hơn bốn trăm năm đây cũng là đấu võ đại trên lục địa pháp tắc sinh tồn hoặc là ngươi liền cường đại đến làm cho tất cả mọi người cũng không dám chọc giận ngươi trình độ t ỷ như quá hạn hoặc là ngươi yếu nhỏ đến làm cho tất cả mọi người đều đối ngươi không có hứng thú trình độ tỉ như lý thị vương chiêu sáu nhưng mà trong khoảng thời gian gần đây lý thị vương chiêu cảnh nội lại thay đổi dĩ vã nghĩ lặng bắt đầu không ngừng có những quốc gia khác cường giả tiến vào bên trong từ cho tới v õ tu theo thời gian trôi qua qua lại giả càng là từ từ có loại nối liền không dứt trình độ nhất là cảnh nội ba tòa bên trong tòa thành lớn tới ố i t gần đằng cách lý sa mạc thường châu thành trong mỗi ngày đủ loại đủ kiểu khuôn mặt xa lạ ra vào cửa thành thậm chí đã nhanh trở thành bên trong thành một phong cảnh quân nhân nhiều ngoại lai khuôn mặt xa lạ nhiều tự nhiên là sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều mâu thuẫn cùng tranh chấp đối với tu v õ người tới nói vô luận gặp vấn đề gì bọn hắn đều sẽ quen thuộc tại dùng nắm đấm của mình đi giải quyết giảng đạo lý loại phương thức này vĩnh sẽ không xuất hiện ở lo nghĩ của bọn hắn phạm vi ở trong đã như thế đưa đến kết quả Chính c Thường h là quốc t h à n gia trên vũ lực hạ quyết định đất nước này đối với ngoại lai võ giả uy hiếp trình độ rất rõ ràng người mạnh nhất chỉ là ba tinh đấu la lý thị vương triều đối với ngoại lai võ giả lực uy hiếp sáu cơ bản là không nếu không phải tận mắt nhìn thấy vẫn là rất khó mà tưởng tượng tại dần dần tới gần đại lục trung ương khu vực thời điểm vẫn còn có quốc gia như vậy tồn tại sáu dân chúng liền ăn cơm cũng thành vấn đề dân đói khắp nơi người chết đói khắp nơi sáu quốc gia này kẻ thống trị cũng là heo sao cố vận huyên ngồi trên lưng ngựa trao mày cùng một chỗ mở miệng nói ra dịch thu d i ụ c ngựa tiến lên tại bên cạnh của nàng triệu công minh cùng công dương giật tiên thì rơi ở phía sau không sai biệt lắm nửa cái thân vị bách nhân đội thành viên khác bao quát mạc chính sơ cùng phương khác biệt tại bên trong toàn bộ đi theo mấy người sau lưng một nhóm hơn trăm người đội kim mã tiến lên ở nơi này đầu không tính là cỡ nào rộng rãi chủ đạo bên trên xa xa nhìn lại rất là đáng chú ý trên đại lục quốc gia thật sự là nhiều lắm so với cái này lý thị vương t r i ề u càng kỳ quái hơn quốc gia cũng không phải không có chu triều mặc dù vị trí địa lý cực kỳ vắng vẻ nhưng kỳ thật vô luận quốc lực vẫn là quốc nội dân chúng sinh hoạt tiêu chuẩn đ ề u ở đây đại lục tất cả quốc gia tiêu chuẩn trung bình phía trên dịch thu vừa, cười vừa nói đám người bọn họ rời đi triều đình thành đến nay đã qua gần nửa tháng thời gian dọc theo đường đi phong trần phó phó từ đầu đến cuối đang rục n g a phi nhanh mỗi khi đi qua một tòa thành trì liền sẽ trực tiếp đem dưới hông tuấn mã toàn bộ thay đổi một nhóm mới để bảo đảm tiến lên tốc độ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bây giờ thời gian nửa tháng đi qua một đoàn người đã hoành khóa dòng g ã hai quốc gia tại hôm qua tiến vào lý thị vương chiêu cảnh nội đồng thời tại lý thị vương chiêu cảnh nội tòa thành thứ nhất trong ao lại đổi xong một nhóm mới mã dựa theo dịch thu sớm định xong lộ t i ế n bọn hắn muốn tại lý thị vương chiêu thường châu thành tiến hành tiếp tế tiếp đó xuyên qua riêng lớn đằng cách lý sa mạc đó cũng không phải từ chu triều đi tới bách việt đường đi gần nhất nhưng là đang đổi đường qua trình chung có thể làm hết khả năng nhìn thấy bất đồng phong thổ dân tục cùng với l à thật không nghĩ đến cái này lý thị vương chiêu sáu vậy mà lại kém đến dân chúng liền bụng ăn cũng không đủ no trình độ cơ bản sinh tồn nhu cầu cũng không cách nào nhận được thỏa mãn cái này lý thị vương chiêu có thể chuyển thừa đến nay hơn bốn trăm năm thời gian không thể không nói xấu thật sự là một kỳ tích triệu công minh mở miệng nói nông dân tạo phản tình h u n g ở nơi này trong quốc gia vẫn là thường xuyên sẽ phát sinh chỉ bất quá quốc lực lại như thế nào nhỏ yếu quân đội cũng trung quy là quân đội thông thường nông dân tạo phản uy hiếp không lớn dịch thu lúc nói chuyện đoàn người giữa tầm mắt đã xuất hiện thành tường hình dáng lý thị vương chiêu thường châu thành chiếu vào mọi người mi mắt chương sáu trăm bảy mươi tám lý thị hoàng tộc lý viêm hai tay chấp sau lưng c đầu thử phát không biết nơi nào tới tiểu khúc l â y động ba bảy hướng về cửa thành phương hướng đi đến một cái quạt xếp bị hắn trực tiếp kẹp ở phần gáy vị trí sau lưng nhưng là đi theo mấy chục tên tùy tùng bất quá tương đối làm người khác chú ý là hắn những người hầu này tất cả đều mặc thành vệ quân trang phục hơn nữa từ quần áo lên viền vàng đến xem vẫn là thành vệ quân bên trong tuyệt đối tinh nhuệ xem như thường châu thành thành chủ nhi tử lý viêm xuất hành có thể có phô trương lớn như vậy cũng xem như bình thường cứ như vậy từ p h ụ thành chủ đi ra mang người đi thẳng tới ngoài cửa thành dọc theo đường đi liền ít nhất thấy được đếm lên một lời không hợp trực tiếp mở ra chẳng diện mặc dù cũng là võ tu ở giữa tranh chấp nhưng lý viêm cũng không hứng thú gì đi ngăn cản cứ việc cái này mấy lên tranh chấp rõ ràng đối với một chút bách tính tạo thành tổn thất không nhỏ bất quá tại lý viêm quan niệm ở trong những cái kia đám dân quê sống hay chết cùng hắn căn bản không có chút ít quan hệ chỉ cần những thứ này ngoại lai võ giả đừng ảnh hưởng đến liêu thành chủ phụ lợi ích như vậy vô luận thường châu thành bị bọn hắn khiến cho nhiều l o ạ n cũng đều có thể tiếp nhận ai bảo lý thị vương chiêu quốc lực quá yếu đâu toàn bộ thường châu thành tăng thêm phụ thân hắn ở bên trong hết thệ cũng chỉ có hai tên đấu la mà thôi phụ thân hắn mặc dù là lý thị vương chiêu ba đại cao thủ một trong nhưng trên thực tế lại vẹn vẹn có nhị tinh đấu l a thực lực cảnh giới như vậy tại lý thị vương chiêu loại địa phương nhỏ này sưng vương sưng bá đương nhiên không có vấn đề nhưng nếu là không cẩn thận trêu chọc phải một chút chân chính mãnh long quá giang vậy liền tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào trong khoảng thời gian này theo thường châu trong thành ngoại lai võ giả kịch liệt tăng nhiều phụ thân của hắn đã không chỉ một lần cùng hắn cường điệu qua vấn đề tương tự vô luận những thứ này ngoại lai võ giả ầm ĩ thế nào đều hết khả năng đ ư n g đi để ý tới ngược lại chờ những thứ này ngoại lai võ giả tất cả đều đi hết sau đó bọn hắn vẫn có thể tiếp tục tại thường châu thành nội làm mưa làm gió lục tử người nói sáu đ a n g cách bên trong trong sa mạc cái kia cái gọi là bi t à n g là thật sao mới vừa đi ra cửa thành lý viêm liền dẫn người nhường ra cửa thành cửa vào vị trí đi tới thành tường một bên nhìn xem những cái kia vẫn tại đại lượng vào thành khuôn mặt xa lạ nhìn không được mở miệng hỏi bị gọi là lục tử nhân là một cái hình dáng tướng mạo có chút thô bị thấp tiểu nam tử thân người có o lại một mặt lấy lòng nụ cười nói đến tiểu vừng ra nghĩ đến không có giả bằng không làm sao có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy ngoại lai、like、võ giả trong khoảng thời gian này Liên đấu la đều tới không thiếu, nếu thật là tới thiếu, giả, không nếu những này cũng không khả năng như thế hàng、2A. Nhưng nếu như đấu đều cao 2A. thật thủ thế thật khả sở ự bực vì vậy, Vương、like、võ Viêm gì cái còn có cho có chút tháng ngán sai, ngoại lai giả hiện, tới bây giờ mới thôi, đều đi qua không sai biệt lắm hơn một tháng thời gian A. Lý Viêm có chút buồn bực ngán ngầm nói không không không ngầm đã đợt đều đến. lâu lắm Lý bây quả. xuất qua buồn như Bản nhớ nhất hơn thứ kết kỹ từ một s A. dĩ mang người chạy đến bên ngoài thành tới chủ yếu cũng là bởi vì thành nội bây giờ quá loạn hắn cũng không phải cái có thể ngẩn đến ở chủ tất nhiên ở trong thành có khả năng gặp phải một chút người không chọn đuổi vậy còn không bằng chạy đến bên ngoài thành đến xem náo nhiệt khi dễ một chút những cái kia xem xét chính là bồn quốc đám dân quê ra hỏa tiểu vương ra tiểu nhân kiến thức nông cạn ngài cũng không biết chuyện tiểu nhân làm sao có thể biết bất quá theo tiểu nhân n g ờ tới hết thể bí tàng đều vô cùng ẩn nấp có lẽ những người này mặc dù đã xác định bí tàng chắc chắn tồn tại sáu nhưng lại còn không có tìm được cửa vào vị trí a t h ắ p tiểu nam tử phối vừa cười vừa nói ngược lại là có khả năng sáu chật chật ngươi nói bản vương cũng đi tìm tìm cái kia bí tàng như thế nào khả năng hấp dẫn đến nhiều như vậy ngoại lai cường giả bí tàng tất nhiên là không phải tầm thường nếu là bản vương may mắn nhận được không chúng ta liền tốt ăn được uống cúng bãi bọn hắn chờ sự tình kết thúc đem bọn hắn lại tất cả đều thư thư phục phục đưa tiễn cũng là phải đã biết đã biết thật là chán cứ như vậy nói chuyện tôi yên tâm đi bản vương tâm lý năm chắc lý viêm không nhịn được phất phất tay t h ấ p tiểu nam tử hạ thấp người khen t ặ n g đến thiếu gia anh minh không nói chuyện ân tiết cứng rắn đi xuống t h ấ p tiểu nam tử liền phát hiện lý viêm hai mắt sáng lên nhìn về phía quan đạo phương hướng theo lý viêm ánh mắt t h ấ p tiểu nam tử thấy được một cái hơn trăm người kỵ đội kỵ hành tại trước mặt nhất là ba nam một nữ cái kêu ba danh nam tử mỗi cái kiên cường tuấn lãng nhưng chân chính nhường t h ấ p tiểu nam tử trong lòng r u lên nhưng là trong đó duy nhất nữ tử tuyệt đối có thể nói là sắc đẹp khuyên quốc nguy rồi thất tiểu nam tử cảm thấy kêu khổ hắn biết rõ từ gia thiểu ra tinh khí mặc dù không tính là cái gì sắc bên trong v u đói đối với nữ nhân cũng không có đặc biệt nóng chung mới tốt nhưng nam nhân bản tính cuối cùng đối với chân chính mỹ nhân không có gì sức chống cự nếu như là bình thời cũng không có gì g â y gớm nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian gần đây t h ư ờ n g châu thành có thể xưng rất nhiều phiền phước hắn thật sự là sợ từ da t h i ể u ra t r e o chọc đến căn bản người không chọc nổi vợ có phải hay không chúng ta lý thị vương chiêu đặc l ư u ô tử lý viêm hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cái kia hơn trăm người kỵ đội nhìn xem những người kia d ư ớ i hông cưới màu đen ngựa lăng lăng nói ách t h ấ p tiểu nam tử lúc này mới tới kịp cẩn thận đi nhìn nhìn tiếp đó hắn liền phát hiện từ ra thiểu ra quan sát không sai những cái kia mã đúng là lý thị vương chiêu đặc l ư u ô tử mã hơn nữa chỉ ở vương đô bên trong mới có bán bởi vì số lượng vấn đề cho nên giá bán cực kỳ cao so với ô tử mã bản thân so những con ngựa khác thất mau ra một bộ phận kia đi bộ cùng sức chịu đựng nâng cao giá cả kỳ thực cũng không như thế nào có lời tại lý thị vương chiêu bên trong có thể cưỡi lên ô tử mã tất nhiên cũng là danh môn vọng tộc húng chi cái này hơn trăm người kỵ đội thế mà cưỡi cũng là ô tử tiểu vương g i a sáu t h ư ợ n h ư là đúng là ô tử mã thấp tiểu nam tử lúng ta lung tùng nói còn có trên người bọn họ mặc quần áo cái tiêu tài năng nhìn rất như là vương đô bên trong gấm hoa theo lý thuyết sáu con này kỵ đội hẳn là cũng không phải ngoại nhân mà là vương đô bên trong không biết cái nào vọng tộc tộc nhân lý viêm giọng của một lần nữa trở nên hưng phấn lên thế nhưng là tiểu vương ra sáu thành chủ đại nhân ý là gần nhất thời buổi rối loạn ngày sáu ngày tốt nhất thu liễm một chút thấp tiểu nam tử tự nhiên nghe rõ lý viêm ý tứ đành phải nhắm mắt khuyên nhủ không có việc gì phụ thân chỉ là không để bản vương trêu chọc ngoại nhân thôi bọn gia hỏa này rõ ràng là chúng ta lý thị vương chiêu nhân có cái gì không thể trêu chọc bản vương thế nhưng là hoàng tộc lý viêm l ạ lưỡi liếm môi một cái tiếp lấy liền vung tay lên mở miệng hô tất cả mọi người nghe đi cho ta đem cái tiệc kỵ đội cặn lại là mấy chục tên đi theo lý viêm sau l ư n g tinh nhuệ thành vệ lập tức đáp ứng tiếp đó liền không hề do dự hướng về quan đạo bước nhanh tới Chương sắc đẹp trước mắt dịch thu ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt đột n h i ê n từ nơi không xa vọt lên trực tiếp chắn bọn hắn con đường tiến tới lên mấy chục người mỹ mắt không tự chủ được c h ớ p chớp cái này mấy chục người đều mặc đồng dạng quần áo bên hông vác lấy chế tạo yêu đao từng cái cơ thể cường tráng trong đó khoảng một phần ba còn mơ hồ tản ra cấp thấp võ tu t ầ n g thứ hồn lực ba động mạnh nhất một người không sai biệt l ắ m có trung giai vũ tu thực lực nhìn hẳn là thuộc về lý thị vương triều quan phương sức mạnh bởi vì đã đến thường châu thành phụ cận cho nên d ị thu nhất hành người mã tốc sớm liền xuống cực chậm cơ hồ có thể tính là đi bộ mọi khi châu thành trước cửa thành đi bởi vậy đ ố n g nhiên bị mấy chục người ngăn lại mã lực cũng là dừng xuống chỉ là mấy chục người khí thế tựa hồ tràn đầy ý đến mức n h ư ợ n g dịch thu bọn hắn dưới quần tuấn mã tại sau khi dừng lại hơi có vẻ sốt ruột bất an chút biến cố đột nhiên xuất hiện nhường kỵ đội bên trong những người khác trong nháy mắt cơ bắp căng cứng tuy thời làm x o n g động thủ chuẩn bị dịch thu nhưng là mặt mũi tràn đầy bông l ò n g biểu lộ nhìn một chút trước mắt mấy chục người lại theo cái này mấy chục người vọt tới phương hướng thấy được một cái tuổi trẻ công tử ca ánh mắt trên cơ bản tập trung ở liếu cô vận huyên trên thân phía sau dịch thu liền cảm thấy hiểu rõ đã đi tới dược thần bất i đ kỳ quốc gia nào cũng sẽ không thiếu khuyết loại kia bất học vô thuật hoặc hố cũng đều sẽ không thiếu khuyết tham luyến mỹ nhân sắc bên trong quỷ đói mà đối với những người này mà nói giống như cố vận huyên dạng này sắc đẹp k huyên quốc chính là hoàn toàn không cách nào ngăn cản r ụ hoặc nhưng phạm là quen thuộc tại bản thân làm trung tâm hơn nữa bối cảnh thâm hậu gia hỏa tại gặp phải liếu cố vận huyên phía sau e rằng phản ứng đầu tiên cũng là muốn chiếm thành của mình cho nên cái này đem gần nửa tháng bên trong dịch thu bọn hắn gặp một ít chuyện cũng giết sạch một chút người chỉ bất q u á kỵ đội tới lui như gió, từ đầu đến cuối tại dùng ngựa nhanh nhất tốc gấp rút lên đường bởi vậy cứ việc lúc trước hai quốc gia bên trong giết chết rất nhiều người lại vẫn luôn cũng không có bị phát hiện hành tung chư vị ở xa tới ta thường châu thành nghĩ đến nhất định là có chuyện phải làm không bằng từ bản vương làm chủ đi bản vương trong phủ ngồi xuống như thế nào bản vương thật sự là nhìn vị cô nương này thoát mắt hơi có chút mới gặp m à như đã quen từ lâu cảm giác xem ở vị cô nương này mặt mũi chư vị có bất kỳ muốn làm sự tình bản vương cũng có thể thay chư vị làm chỉ cần là thường châu thành nội liền không có bản vương không giải quyết được vấn đề lý viêm tràn đầy phấn khởi tiêu sái tiến lên đây hai con mắt sáng lên nhìn chằm chằm cố vận huyên hô hấp có chút gấp gấp rút nói đến xử lý như thế nào trực tiếp giết chết triệu công minh bỗng nhiên mở miệ hỏi trước mắt mà nói còn tội không đáng chết dịch thu lắc đầu sau đó nhìn lý viêm nói rất xin lỗi chuyện chúng ta muốn làm rất đơn giản không cần người hỗ trợ rất đơn giản e rằng không nhất định a tại thương châu thành nội vô luận bất cứ chuyện gì chỉ có bản vương nói đơn giản sáu đó mới là đơn giản nếu như bản vương nói khó khăn lời nói vô luận chuyện đơn giản bao nhiêu ngươi cũng không làm được lý viêm nghe được triệu công minh mà nói lại bị dịch thu cự tuyệt nguyên bản tràn đầy phấn khởi sắc mặt trực tiếp lạnh xuống a dạng này a có người hay không nói qua cho ngươi thật xinh đẹp nữ nhân đừng đi đụng bởi vì nữ nhân càng xinh đẹp x ấ u thường thường cũng liền mang ý nghĩa sau lưng các nàng nam nhân càng nguy hiểm dịch thu vừa cười vừa nói đạo lý này bản vương đương nhiên hiểu bất quá đây là lý thị vương triều ngoại trừ mấy cái hoàng tử bên ngoài không có người nào bối cảnh có thể so sánh bản vương lớn hơn nữa cho nên vô luận sau lưng nàng nam nhân như thế nào nguy hiểm cũng chắc chắn không bằng bản vương nguy hiểm lý viêm não nghễ n g ử a đầu ánh mắt lần nữa chuyển rời đến liêu cô vận huyên trên thân như đinh chém s ắ t tiếp tục nói tất nhiên lời đều đã nói vậy bản vương cũng l ờ i tiếp tục cùng các ngươi làm qua loa cô nương này bản vương coi trọng đưa đến bản vương trong phủ bản vương bảo đảm các ngươi vô sự nếu là không đồng ý sáu hh ắ c ắ c gần nhất thường châu thành rất loạn cho dù chết trên trăm nhiều người cũng có thể dễ dàng hồ lộ qua phối hợp với l i viêm lời nói này cái kêu mấy chục tên tinh nhuệ thành vệ đồng thời rút ra yêu đao sáng loáng thân đao dưới ánh mặt trời hiện ra hàn mang nhìn rất có mấy phần sơ sát tiêu điều hương vị ở đây trung quy là con đạo như thế mấy chục người ngăn cản hơn trăm người tràn diện tự nhiên rất nhanh hấp dẫn chung quanh chú ý của những người k h á c lực đến mức trước cửa thành mọi người vào thành tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng từng cái nhiều hứng thú n ừ n g lại nhìn xem cái này nổi lên và chạm phải thu xếp như thế nào mặc dù đang một tháng này bên trong thường châu thành nội đủ loại đủ kiểu xung đột liên tiếp phát sinh nhưng giống trước mắt như vậy kích thước nhưng vẫn là lần thứ nhất xuất hiện ý của ngươi là nếu như không dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm ngươi liền muốn đem chúng ta những người này tất cả đều giết sạch ở đây dịch thu chỉ chỉ phía sau mình mở miệng hỏi ngươi có thể hiểu như vậy mặc dù bản vương cũng không như thế nào ưa thích thấy máu nhưng nếu là đụng phải những cái kia không hiểu chuyện cũng không để ý cho bọn hắn một chút ráo hơn khắc sâu giết sạch ngược lại là không có cần thiết này dù sao sáu cái cô nương này bản vương hay là muốn lưu lại nhưng cái khác người đi sáu nhưng là khó mà nói lý viêm âm thanh lạnh lùng nói công dương giật tiên nhưng là nhịn không được thổi phù một tiếng n ở nụ cười tiếng cười kia n h ư ờ n g lý viêm sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu trở nên khó coi dám chế rêu bản vương xem ra các ngươi là cho là bản vương không dám động thủ lý viêm thanh âm lập tức trở nên băng lạnh không không không ngươi hiểu lầm công dương giật tiên vừa cười một bên khoát tay lia lia nói tiếp ta không phải là cảm thấy ngươi không dám động thủ mà là cảm thấy xấu ánh mắt của ngươi thật sự là hữu vấn đề vì cái gì ngươi cho rằng ngươi có năng lực đối với chúng ta tiến hành uy hiếp chỉ bằng phía sau ngươi đám người ô hợp này ân lý viêm là người chợt theo bản năng liền mở miệng đạo các ngươi chẳng lẽ không biết phụ thân ta là thì sao thường châu thành chủ vương t r i ề u ba đại cao thủ một trong các ngươi là điên rồi sao a thì tính sao công dương giật tiên tự tiếu phi tiêu nói đến thì tính sao lý viêm theo bản năng lặp lại một lần trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy những người trước mắt này thái độ thật sự là hoang đường đến cực điểm trong cơn tức giận liền muốn trực tiếp hạ lệnh người đứng phía sau đ ộ n g thủ nhưng mà không đợi thanh âm của hắn từ trong cổ họng phát ra vừa mới dương lên miệng liền bỗng nhiên lập tức đóng lại đồng thời trên mặt hiện lên vô cùng kinh ngạc biểu lộ bởi vì công dương giật tiên đang nói xong này câu nói phía sau l i ề n thể nội hồn lực phun trào tiếp lấy bên ngoài thân hiện lên sâu màu đỏ thấm hồn lực v n g sáng nhất tinh đấu la lý viêm chừng trong mắt đại não trong lúc nhất thời lâm và hỗn loạn tương bừng ở trong lý thị vương triều đấu la hết thệ cũng không vượt qua mười cái sáu nhưng nhâm hà nhất cái đều ít nhất là năm mươi tuổi trở lên nhĩ kỳ không nghe nói vương triều cảnh nội có tuổi trẻ như vậy đấu la a đây là thấy người sai vặt kia quỷ chương sáu trăm tám mươi thủ đoạn đấm máu theo công dương giật tiên cho thấy nhất tinh đấu la cảnh giới đứng tại lý viêm sau lưng cái kia mười mấy tên tinh duệ thành vệ cũng là từng cái mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc tại Lý t dịch Vương Nội, Nhâm n Hà h ấ thu quay đầu ra hiệu phía dưới hơn trăm danh dịch ra tử đệ trừ liễu dịch viễn đồ bên ngoài những người khác tất cả đều theo công dương giật tiên cùng một chỗ bạo phát ra trong cơ thể hồn lực vừa sáng trong lúc nhất thời trên trăm đạo màu đỏ thấm hồn lực vầng sáng trợn sáng lên cơ hồ muốn lõe m ù lý v i ê mắt m hết lần này tới lần khác đây vẫn chưa kết thúc đợi đến dịch ra bách nhân đội hiện ra song tự thân cảnh giới phía sau cố vận huyên bên ngoài t h ầ n cũng hiện lên màu cam hồn lực vầng sáng trải qua khoảng thời gian này tích lũy cùng nhìn trời hỏi chính thức tu luyện cố vận huyên đã thành công đạt đến nhị tinh đấu la cảnh giới lý viêm thật vất v ả đóng lại miệng một lần nữa thật to mở ra cả người chỉ cảm thấy phảng phất bị một chậu nước lạnh phủ đầu dội xuống như rơi vào hầm băng nguyên bản bởi vì cố vận huyên khuôn mặt đẹp mà dâng lên rục hỏa trong nh Cái này có sắc đẹp quốc Mỹ nữ 6. Lại này khuynh nữ là đẹp Mỹ m ộ thứ c ả n giới c tinh so đấu la toàn bộ lý thị vương chiêu mạnh nhất cũng chính là một danh tam tinh đấu la mà thôi nhưng trước mắt vậy mà xuất hiện thứ tinh đấu la hơn nữa còn tuổi trẻ như vậy đến lúc này lý viêm đương nhiên biết mình phạm vào cái thiên đại sai lầm những người trước mắt này sáu căn bản cũng không có thể là lý thị vương t r i ề u nhân trên t r ă m tên đấu là sáu lực lượng như vậy dù là không có quân đội phụ trợ cũng đầy đủ đem toàn bộ lý thị vương t r i ề u trực tiếp phá hủy tất nhiên không phải vương triều người sáu các ngươi cưới vương triều mã mặc vương triều đặc hữu trang phục làm gì đây không phải làm cho người phạm tội sao lý viêm ở trong lòng chu chéo một tiếng sắc mặt trắng nếu muốn từ dưới đất bỏ dậy nhưng hai chân quá mềm nhưng l ạ như thế nào cũng không có biện pháp đi khống chế cơ thể về phần hắn sau lưng cái kia mấy chục tên tinh duệ thành vệ đã sớm bị trước mắt một mảnh hồn lực v ầ n g sáng choáng vắn g mắt rất nhiều người thậm chí trực tiếp đem trong tay yêu đao ném xuống đất tiếp đó vô cùng hoảng sợ giơ hai tay lên toàn thân run dày bộ dáng rõ ràng nói rõ bọn hắn lúc này rốt cuộc có bao nhiêu sợ mà tường thành phụ cận những cái kia nguyên bản đang xem náo nhiệt người cũng là từng cái cực kỳ hoảng sợ mặc dù trong khoảng thời gian này qua lại tại thường châu thành ngoại lai、like、võ giả rất nhiều nhưng đấu la số lượng vẫn xem như trong đó số ít như trước mắt như vậy lập tức vừa ý trăm tên đấu la cùng lúc xuất hiện sáu đừng nói là tại lý thị vương chiêu dù là tại quá hạ cảnh nội. Cũng tất nhiên sẽ gây nên mọi người xem. trong đồng sẽ nghĩ n nhưng là dạng này một cố cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện sẽ cho bọn hắn tiếp xuống hành động tạo thành như thế nào phiền phức bất quá cũng không phải tất cả xem náo nhiệt võ giả đều lựa chọn nhanh chóng rời đi tường thành phụ cận vẫn lưu lại một nhóm người dường như là muốn nhìn một chút này một đám đấu la định xử lý như thế nào chuyện trước mắt chỉ là bọn hắn trong ánh mắt nguyên bản hứng thú giạt rào đã tiêu thất thay vào đó nhưng là cảnh giác cùng cẩn thận hương vị bởi vì này hơn trăm tên đấu la tạo thành sức mạnh đã đầy đủ đối bọn hắn tạo thành uy hiếp to lớn dịch thu cùng mạc chính sơ cũng không có thể hiện ra tự thân cảnh giới bởi vì không cần thiết khi nhìn đến lý viêm một đám người đã tất cả đều bị dọa sợ ở tại chỗ phía sau dịch thu hướng về sau lưng phương khác biệt khoa tay múa chân thủ thế tiếp đó chỉ vào trước mắt q u ỷ d ư ớ i đất lý viêm nói lưu một mình hắn là được những thứ khác đều r ế t rồi à. là thiếu ra phương khác biệt mặt không thay đổi đáp ứng ngay sau đó cả người liền như gió bay vào đám kia tinh duệ thành vệ bên trong xương cốt tan vỡ âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên nhưng quỷ dị lạ là... Trong sân lại không có xuất sân không hiện lại có bởi ấ mấy t thảm. biệt một t kỳ kêu phương khác Vẹn vẹn liền một lần nơi giây, r l ạ liêu dịch thu sau dịch vì những là cái kia một t h thứ này tinh duệ thành vệ đã mất đi toàn bộ chống cự tâm tư mỗi một cái đều ngu ngơ tại chỗ đến mức phương bất đồng đồ sắt tiến hành dị thường có hiệu suất ngay trong không khí trong nháy mắt nồng nặc lên mùi máu tươi lý viêm theo bản năng quay đầu nhìn phía sau ngay sau đó chính là một tiếng hoảng sợ thét lên lý viêm bị sợ con ngươi trực tiếp phóng đại dùng cả tay chân muốn cùng sau lưng kéo ra khoảng cách nhất định dưới đụng quân nhưng là một mảnh nhẫn ký thế mà bị cái này máu t a n h một màn tại chỗ sợ tẻ ra q u ầ n sáu không sáu đừng có g i ế t ta đừng có g i ế t ta tay chân hốt hoảng l g y lấy trong miệng nhưng là không ngừng chui lên dịch thu nguyên bản cũng không có muốn g i ế t hắn ý tứ chỉ là hướng về phương đệm khác biệt một chút đầu liền làm trước tiên dùng ngựa mang người hướng về cách đó không xa cửa thành ngựa đi đến nôi cái kia khắp nơi huyết tinh thì bị làm như không thấy phương khắc biệt rơi xuống toàn bộ k ỵ đội phía sau cùng đợi đến tất cả mọi người đều r ụ t ngựa mà qua đi mới không l ư n g t ú i tay bắt được lý viêm cổ tiếp đó cứ như vậy mang theo lý viêm đi theo k ỵ đội p h ầ n đ ôi nguyên bản lưu lại tường thành phụ cận dự định nhìn một chút dịch thu nhất hành người sẽ xử lý như thế nào trước mắt chuyện này đám v õ giả lập tức sắc mặt đ ạ i biến mắt nhìn thấy k ỵ đội tới gần từng cái vội vàng tránh ra trước cửa thành con đường chỉ sợ động tác chậm lại để cho đám người này cũng tưởng rằng muốn khiêu khích nếu không cẩn thận đem mệnh góp đi vào vậy tìm ai nói rõ lý lẽ đi như vậy giết người không chớp mắt lại là một đám nhìn vô cùng trẻ tuổi đấu la có trời mới biết là từ địa phương nào chạy đến s á t tinh l i ê n trước cửa thành những cái kia cửa thành vệ binh cũng đối dịch thu đoàn người này không có bất kỳ cái gì muốn ngăn phía d ư ớ i kiểm tra ý tứ từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ c h ơ mắt nhìn dịch thu nhất hành người cứ như vậy đường hoàng tiến vào thành nội t h ẳ n g đến tất cả mọi người đi xa vệ binh đội trưởng lúc này mới vội vã đi tìm mình thượng quan hắn trước tiên phải đem vừa mới chuyện xảy ra báo cáo liên lụy đến thành chủ tri tử nếu là sơ ý một chút sáu thật xảy ra vấn đề sợ là phải có rất nhiều người trôn cùng a sáu chương 681, t h ư ờ n g châu thành theo dịch thu nhất hành người thuận lợi tiến vào thường châu thành nội những cái kia dừng lại ở tường thành bên ngoài đám võ giả lập tức lẫn nhau top ba top năm tiến tới cùng một chỗ lẫn nhau hỏi do tin tức muốn nhìn một chút phải chăng có người biết đoàn người này lai lịch có thể duy nhất một lần xuất động trên trăm tên đấu la mặc dù tuyệt đại đa số cũng là một sao cảnh giới nhưng mỗi người nhìn đều như vậy tuổi trẻ rõ ràng tương lai tiền đồ ánh sáng đều là bất khả hạn lượng hạng người lớn như thế thu hút cho dù phóng nhãn toàn bộ đấu võ đại lục có thể trực tiếp lấy ra thế lực cũng tuyệt đối không nhiều nhưng mà để bọn hắn thất vọng là xung quanh cẩn thận nghe một phen phía sau nhưng lại không có bất kỳ người nào biết cái này k ỵ đội rốt cuộc là từ chỗ nào mà đến tại xác định không có khả năng dò tham tin tức hữu dụng phía sau tất cả mọi người không còn lưu lại tại bên ngoài thành mà là nhao nhao tâm sự nặng nề vào thành đối với bọn hắn tới nói đột nhiên xuất hiện một cái xa lạ thế lực cường đại cũng liền mang ý nghĩa tiếp xuống rất nhiều hành động có thể sẽ bằng thêm rất nhiều vốn không nên có biến số đối với bất kỳ người nào tới nói loại này biến số tăng thêm rõ ràng đều không phải là chuyện tốt dịch thu cũng không rõ ràng những người kia ý nghĩ nhưng bao nhiêu có thể đoán được một chút trên thực tế hắn sở dĩ sẽ hạ lệnh trực tiếp đem cái kia mấy chục tên tinh nhuệ thành vệ toàn bộ giết chết làm xấu chính là nói rõ một cái thái độ mà thôi bởi vì hôm qua mới vừa tiến vào đến rồi lý thị vương triều quốc cảnh bên trong phía sau hắn liền phát hiện một số không giống bình thường chỗ cái này vốn hẳn nên không người hỏi thăm nho nhỏ yếu quốc càng l à xuất hiện rất nhiều rõ ràng đến từ những quốc gia khác võ tu cùng đấu la những thứ này võ tu cùng đấu la tất cả đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng tựa hồ chỉ là đem lý thị vương triều xem như một cái chạm trung chuyển cũng không biết đến tột cùng đang bận rộn thứ gì chuyện có khác thường nhất định là yêu cứ việc dịch thu đối với mấy cái này võ tu cùng đấu la sở dĩ sẽ xuất hiện nguyên nhân căn bản h ứ n g thu không lớn nhưng hắn cũng không muốn không giải thích được trêu chọc đến quá nhiều phiền phức cho nên thừa dịp cái này lý thị vương triều hoàng tộc không có mắt chính mình nhảy ra cơ hội thể hiện ra vô cùng tàn nhẫn nhất cay một mặt có thể nhường rất nhiều người sinh ra lòng kiên kỵ tại d ẫ n đội tiến vào thường châu thành nội phía sau án chiếu lấy dịch thu yêu cầu b á c h nhân đội văng ra tư tán muốn trong thành tìm kiếm một chỗ có thể đặt chân khách sạn hôm nay bọn hắn sẽ ở thường châu thành ngủ lại một đêm sáng sớm ngày mai t i ế chúng h m ta ly thị vương triều so với quốc gia khác tới nói là phi thường cắn cỗi bách tính sinh hoạt cũng cực kỳ khốn khổ hành hương người không nhiều cho nên thường châu thành nội khách sạn số lượng nguyên bản là không nhiều lại thêm tháng gần nhất tới số lớn ngoại lai võ giả những võ giả này mặc dù có tới có đi nhưng cũng cơ hồ đem thành nội tất cả có thể dừng chân chốt đều chiếm hết nếu như ngài không chê không bằng ở đến phủ thành chủ đi như thế nào bị phương khác biệt mang theo cổ lý viêm khi nhìn đến dịch thu nhữ mày phía sau vội vàng cố lấy dũng khí nói dịch thu nhất hành người triển hiện ra thực lực và hạ thủ tàn nhẫn đã dọa phá hắn gan trong đầu của hắn bây giờ cũng chỉ còn lại có duy nhất một cái ý niệm chính là tận mình có khả năng làm cho đối phương n u ô ậ n dạng này mới có thể để cho chính mình sống sót phủ thành chủ có thể ở phía dưới sao thật nếu là đi không phải là quân đội tới đón tiếp chúng ta à. dịch thu quay đầu nhìn về phía lý viêm nỡ nụ cười v ấ n đạo lý viêm lập tức đem đầu g i a o động trở thành chống lúc lắc rất là vội vàng nói đến đại nhân ngài yên tâm chúng ta chắc chắn không có lá g â n này phía trước tuyệt đối là hiệu lầm ta sáu ta nghĩ đến đám các ngươi cũng là lý thị vương triều người lúc này mới sẽ làm ra loại kia ngu xuẩn cử động còn xin đại nhân ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội dịch thu n h ẹ đầu nhìn một chút lý viêm không có quá nhiều cân nhắc liền đại lý viêm vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú bên trong khoát tay áo mở miệm nói đã như vậy phía trước dẫn đường đi hy vọng các ngươi không muốn làm cái gì chuyện ngu xuẩn mặc dù ta không sợ phiền phức nhưng ta rất phiền chán phiền phức là là ngài yên tâm lý viêm vui mừng quá đ ỗ i tại phương khác biệt đem hắn bỏ trên đất phía sau liền một mặt chân chó bước nhanh về phía trước dẫn đường mảy may cũng không đoái hoài tới quần của mình đã sớm nước tiểu đ ớ t sự thật chỉ hy vọng có thể tiêu giảm dịch thu lửa giận để cầu mạng sống thường châu thành cũng không tỉnh lớn ít nhất cùng chu triều cảnh nội một chút đại thành hoàn toàn không có cách nào so sánh đừng nói là hoàng đô triều đình cho dù là thông thường của thành cũng muốn so thường châu thành phồn hoa nhiều hùng k h á c hơn cho nên dịch thu nhất hành người đi theo lý viêm sau lưng cũng không có đi lên thời gian quá lâu trước sau cũng chính là chừng nửa canh giờ liền đã đến thường châu thành phủ thành chủ lúc này phủ thành chủ trước cửa càng là đã tụ tập được nguyên một đội thành vệ quân nhìn chí ít có bốn năm trăm người dáng vẻ hai tên tướng lĩnh bộ g á n g sĩ quan đang đứng tại những ngày thành vệ quân phía trước lớn tiếng vấn lấy lời nói chỉ là so với sĩ quan r ó n g dạng mấy trăm danh thành vệ quân có chút buồn bã hiệu s u nhìn thật sự là cảm xúc không tốt làm lý viêm đi ở trước nhất mang theo dịch thu nhất hành người tới liêu thành chủ phủ trước cửa thời điểm cái kia hai tên huấn thoại sĩ quan rõ ràng có chút lên người phát một lát ngốc phía sau trong đó một tên sĩ quan lập tức quái khiếu một tiếng một bước chạy đến lý viêm trước mặt từ trên xuống dưới hảo một phen kiểm tra đồng thời n ữ điệu khẩn trương hỏi tiểu vừng ra ngài không có sao chứ phía trước có cửa thành vệ đội quan đến đây b và báo nói ngài bị một đám người cho ép buộc thời gian quá gấp chúng ta chỉ tới kịp điều khiển bên trên những nhân thủ này đang chuẩn bị đi tìm ngài đâu không có việc gì không có việc gì đương nhiên không có việc gì ai đây đang nói h ư u nói vượng ta chỉ là gặp vài bằng hữu mà thôi tại sao có thể là bị ép buộc lý viêm nghe sắc mặt có chút xanh lét chỉ s ợ những lời này sẽ một lần nữa gây dịch thu không cao hứng vội vàng khoát tay nói nhìn trước mắt tụ họp lại những cái kia tùng tùng khoa khoa thành vệ quân cảm thấy càng là không nhịn được chỉ muốn chửi thể liền loại này chiến đấu lực sáu nhân ra tùy tiện tới một người liền có thể giết sạch xanh xanh đây rốt cuộc là cứu ta hay là hại ta bằng hữu sĩ quan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lý viêm sau lương dịch thu nhất h à n h người được rồi được rồi mau đem người đều tản cái này không có các ngươi chuyện gì chúng ta đi cùng phụ thân nói thực sự là nghe gió tưởng làm ư a như vậy chuyện b ẽ xé ra to có thể thành cái đại sự gì còn có cái kêu báo tin đội quan thật tốt trừng trị một chút đơn giản không hiểu đấu Lý v i ê một m mặt đem đám kia thành vệ quân giải tán. mình thúc thành tán, thì không kia nhịn cùng quan nói, quan quân giục giải được đi sĩ sĩ vệ lần à tiểu tâm cẩn thận quay cẩn đ u h ì nữa một chút dịch thu mặt. mặt mãn mới âm thầm thở phào nhẹ nhóm. Một chút thu Tại thu trên thấy tình bất thở dịch dịch lúc không nhìn phía pháo nhẹ biểu sau, sắp này lần n gì chất đầy nụ cười không lưng cười nói đại nhân theo ta cùng một chỗ vào phủ a những con ngựa này đều giao cho ta trong phủ hạ nhân trông nom là được xin yên tâm tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì dịch thu gật đầu một cái không nói thêm gì chỉ là xuống ngựa đi theo lý viêm sau lưng hai tên sĩ quan nhưng là thấy chó mắt Bọn hắn chương ò n lần đầu tiên n là đầu ì mình n nhà thấy, tiểu v ra vậy với mà lại đối với những người những k sáu trăm h Không h e o đúng 6. Cái này đã Cái tám mươi hai bí tàng đại nhân bắt đầu từ nơi này những thứ này viện lạc liền đều là chống không ngài có thể tùy ý an bài người của ngài như thế nào và ở nếu như toàn bộ c h ụ đ ấ y không sai biệt l ò m c có thể ở lại khoảng ba trăm người cho nên còn tính là rộng rãi đương nhiên như ngài không hài lòng ta còn có thể lại an bài địa phương khác đem dịch thu nhất hành người một đường lĩnh đến liêu thành chủ phủ hậu trạch lý viêm chỉ vào trước mắt hoàn toàn chống trải trạch viện nhà cửa mở miệng nói ra ân thật không tệ đi đổi một bộ quần áo a sau đó lại tới một chuyến ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi dịch thu gật đầu một cái không tiếp tục khó xử lý viêm nghe dịch thu trong giọng nói ý tứ tự a hồ không có ý định lại tiếp tục truy cứu lý viêm lập tức vui mừng quá đỗi kích động liên tục sau khi đáp ứng vội vàng chạy chậm đến rời đi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng vội vàng c h ạ chậm đến rời đi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đáp ứng vội vàng chạy chậm đến rời đi sống hay chết cũng không trọng yếu ở ngoài thành giết những cái kia thành vệ quân nhân mục đích của ta liền đã đạt đến cho nên người này đến cùng giết hay là không giết cũng không đáng kể huống hồ sáu ta cũng có chút hiếu kỳ cái này lý thị vương triều vì cái gì gần nhất sẽ hấp dẫn đến nhiều như vậy ngoại lai、like、võ giả lưu hắn lại hỏi thăm tin tức một chút cũng coi như là vật tận kỳ dụng dịch thu nhất vừa nói vừa bắt đầu nhường dịch lập đi an bài mọi người vấn đề chỗ ở hắn chỉ là dự định ở nơi này thường châu thành ở một buổi tối thời gian cho nên cũng không cần an bài cỡ nào phiền phức những thứ này chạch viện nhà cửa đầy đủ thỏa mãn nhu cầu chẳng được bao lâu công phu đại á ráng. cái đáo khoát thái, m mới Viêm một Một chậm một mặt Viêm một minh, làm lâm đem mình người xong gian phòng, lý viêm liền một lần nữa hùng đường đến bên cạnh phía sau, túi người theo, một mặt chờ đợi phân công bộ dáng. Nhắc tới lý viêm cũng coi là một cái người thông minh, cứ việc bình thường sống an nhàn sung sướng, làm đã quen ra, nhưng sự đáo lâm đầu, nhưng cũng có thể dứt khoát thả xuống tư thái, đem mình phóng cười tư chờ chia tới. đi tới liêu túi đợi tới coi việc tới vừa vị phía sau, hục chạy chạy dịch cứ có cực thu theo, thể thả thấp Lý Lý là bộ dứt trí. đầu, đã đ sự ra, nhân người xem có hài lòng không còn cần ta bên này chuẩn bị cái gì ngài cứ việc phân phó lý viêm rất là chân chó vấn đạo chính xác còn cần chuẩn bị một vài thứ bất quá cái này sau này hay nói ngươi trước nói cho ta biết vì cái gì các ngươi lý thị vương triều lập tức nhiều nhiều như vậy ngoại lai võ giả ta hôm qua tiến vào các ngươi lý thị vương triều q u ố c cảnh bên trong đầu tiên là tại vương đô hôm nay lại đến thường châu thành lại phát hiện ngoại lai võ giả giống như càng ngày càng nhiều cái này không bình thường dịch thu nhất vừa nói vừa đi vào tự chọn tốt nhà phòng tùy tiện ngồi xuống trên một cái ghế phía sau mở miệng hỏi phương khác biệt an tĩnh đứng tại dịch thu sau lưng cố vận huyên triệu công minh công dương dẫn tiên cùng với mục thu sơn nhưng là cùng tại dịch thu bên cạnh ngồi xuống chỗ của mình một trăm người khác đội thành viên đã đi chia xong gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi mặc chính sơ thì một thân một mình rời đi liếu thành chủ phủ đi tới thường châu thành t h u ố c trang chuẩn bị mua sắm một chút dược liệu đấu võ đại lục hăng hái vì bao la khu vực khác nhau ở giữa hoàn cảnh khí hậu khí hậu thậm chí là mọi mặt đều sẽ có lấy cực lớn xuất nhập loại tình huống này tự nhiên cũng liền tạo thành rất nhiều dược liệu thường thường chỉ là một đặc biệt khu vực đặc biệt sản phẩm tại cái khác khu vực ở trong căn bản không có khả năng nhìn thấy cho nên rời đi chu chiều sau đó dọc theo con đường này mà chính c sơ đều ở đây không ngừng mua sắm lấy ven đường có thể gặp phải một chút đặc sản dược liệu đối với ả n t r ế m ị tới nói có thể nhận biết cùng sử dụng càng nhiều dược liệu hơn đi luyện chế đăng dược sẽ phi thường có lợi cho luyện dược tiêu chuẩn đề thăng、X6. Đại đằng đi địa đ tại cái Triều nhiều biết ai tới tin tức, nói hiện, cái mũi liền nhân, này cùng chúng Vương không quan nào, tháng không chuyển bên trong có bí tảng xuất hiện, hơn nữa chuyển tảng thực Thị hệ chỉ phía cách thậm chí liền có cứ trước, tức, Mạc có có có là kỳ ta bất một xuất mắt, Sa Lý Lý bí bí không chỉ là chúng ta lý thị vương triệu đặc hữu tình huống lý viêm con người giải thích nói đằng cách lý sa mạc bên trong có bí tàng xuất hiện cho nên những thứ này ngoại lai、like、võ giả sáu cũng là hướng về phía bí tàng tới dịch thu nhuốm mày v ấ n đạo là đại nhân đằng cách lý sa mạc xung quanh ba mươi hai quốc bây giờ hẳn là đều cùng chúng ta lý thị vương triệu một dạng tình trạng chúng ta bên này hấp dẫn đến vẫn chỉ là xung quanh p h ụ cận quốc gia bên trong võ giả cho nên nấu la số lượng cũng không tính nhiều đến nay cũng không có xuất hiện tầng thứ cao hơn cường giả nhưng cái khác quốc gia cảnh nội sáu nhất là sa mạc phía trước những cái kia chân chính tới gần đại lục trung ương khu vực quốc gia cảnh nội sáu liền không nói được rồi lý viêm có chút cẩn thận nói bí tàng loại vật này có tốt có xấu đại bộ phận cũng là một số võ giả mộ huyệt lại hoặc là bí mật chuẩn bị chỗ ẩn thân thôi nguyên bản là vô cùng bí mật sẽ để lộ ra liền đã ít lại càng ít nếu như chỉ là bình thường đấu la bí tàng không có khả năng hấp dẫn đến nhiều người như vậy chẳng lẽ là có thánh linh mộ huyệt bị người phát hiện dịch thu kỳ quái hỏi hắc <cười> đại nhân không chỉ là thánh linh đơn giản như vậy nghe nói cái này bí tàng sáu là thuộc về khi xưa đại lục đệ nhất nhân thất đại tông sư đứng đầu dịch thu b ị t à n g lý viêm tiến đến liễu dịch thu bên cạnh rất là thần bí hề hề nói gì dù là dịch thu định lực kinh người cũng không nhịn được khỏe miệng cò giật lại cả ngươi ước chừng sửng suốt ba giây thời gian lúc này mới đưa thay sở sở c h ó c mũi hầu nghi nhìn xem lý viêm v ấ n đạo ngươi xác định ta xác định đại nhân ngài cũng biết lập tức tới nhiều như vậy võ giả thậm chí còn có một chút đấu la nếu là r a nhiễu loạn sợ là thường châu thành sẽ bị trực tiếp hủy đi cũng k ó nói cho nên chúng ta trước tiên liền đi ngay nguyên nhân nhiều mặt kiểm chứng kết quả giống nhau như lúc sẽ không có sai lý viêm trả lời khẳng định đạo nay liên có ý thứ sáu dịch thu tự lẩm bẩm một câu cả n g ư ờ i nhưng là lâm vào trong trầm tư lý viêm không rõ ràng dịch thu tại sao có phản ứng như vậy nhưng nhìn xem dịch thu trầm tư hắn cũng không dám nhiều lời chỉ có thể cười xòa đứng ở một bên đến nỗi trong phòng những người khác đồng dạng mặt lộ vẻ cảm giác hứng thú biểu lộ bởi vì nếu như lý viêm nói không sai sói đằng cách lý sa mạc bên trong bị phát hiện bí tàng thật cùng phía trước đại lục đệ nhất nhân có liên quan như vậy vô luận cái kêu bí tàng quy mô như thế nào đều ắt sẽ dẫn tới số lớn chú ý hơn nữa thất đại tông sư đứng đầu sinh t h ờ i được công nhận là đại lục người thứ nhất dịch thu kỳ danh đầu vang vọng đối với toàn bộ đấu võ đại trên lục địa nhâm hà nhất danh vũ tu tới nói cũng là giống như thần đồng dạng tồn tại cho nên bất kể là đồ vật gì phạm là có thể cùng dịch thu dính dáng đến liên lạc đều tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn ta cần đầy đủ cấp dưỡng bao quát thức ăn nước uống cùng với một chút khác tại sa mạc tiến lên qua trình t r u n g có khả năng dùng đến đồ vật dựa theo một trăm năm mươi người phần đầy đủ bảy ngày sử dụng lượng tới chuẩn bị tiếp đó ta còn cần liên quan tới cái t i ê bí tàng tin tức tạc kẽ hôm nay trạng vạng tối phía trước lên mướn có thể làm được không suy tư một hồi lâu dịch thu đến nỗi cùng bí tàng có liên quan tình báo tin tức những thứ này hạ nhân đương nhiên là không biết cho nên lý viêm phân phó xong lại mọi người phía sau trực tiếp thẳng trước hướng về liêu thành chủ phủ chính đường thư phòng phụ thân của hắn thường châu thành thành chủ lý đông thăng lúc này đang tại trong thư phòng sắc mặt nghiêm túc chắp tay ở sau lưng vừa đi vừa về bước chân đi thong thả làm lý viêm đi vào trong thư phòng lý đông thăng liền vội vàng mở miệng hỏi như thế nào đối phương nộ khí đã biến mất hẳn là sáu cũng không kém bao nhiêu đâu bọn hắn không tiếp tục tiếp tục truy cứu ý tứ ngược lại là để cho ta giúp đỡ đi chuẩn bị một chút tiến vào sa mạc c h ẩ n cấp dưỡng còn để cho ta đem chúng ta biết đến liên quan tới cái kêu bí tàng tất cả tin tức đều cho hắn sửa sang một chút đưa qua lý viêm gãi đầu một cái hơi có chút không xác định nói đến hô sáu lý đông thăng trung quy là thở dài ra một hơi gật đầu nói cái kia hẳn là liền không có vấn đề có thể duy nhất một lần xuất động trên trăm tên đấu la hơn nữa tất cả đều là nhìn chỉ có hơn hai mươi tuổi trẻ tuổi đấu la sáu loại thế lực này liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối ít có hảo p h ạ m la dạng này trong thế lực người đi ra ngoài luôn luôn mắt cao hơn đầu nếu như đối phương thật sự không có ý định thả ngươi cái này một con ngựa lời nói căn bản liền sẽ không cho ngươi lấy lòng cơ hội là phụ thân ta cũng cảm thấy hẳn là không sao lý viêm lòng vẫn còn sợ hay nói ừ nói lên cái này ta liền giận đều cùng ngươi cường điệu qua bao nhiêu lần bây giờ là thời buổi dối loạn thường châu thành loạn như vậy khắp nơi đều là ngoại lai võ giả có trời mới biết có bao nhiêu người là chúng ta lý thị vương triều căn bản là không chọc nổi ngươi liền không thể trung thực một đoạn thời gian nhất định phải chọc ra thiên đại rắc rối mới hài lòng t i ê n tâm lý đông thăng trong lúc nhất thời lại có chút lên cơn giận dữ đưa tay điểm lý viêm chán rất là hận thiết bất thành cương kiến trách lý viêm không dám trả lời túi đầu bày ra một bộ lắng nghe thụ giáo bộ dáng vừa mới mượn thay quần áo thời gian lý viêm liền đem gặp chuyện này sơ lược cùng phụ thân hắn nói một lần tiếp đó phụ thân của hắn sáu đương đường thường châu thành chủ lý thị vương triều hiện nay hoàng đế thân đệ đệ toàn bộ lý thị vương triều xếp hạng thứ ba cao thủ thiếu chút nữa thì bị sợ chết ở tại chỗ cho nên giờ này khắc này trung b i n là xác định không có chuyện gì sau đó mặt quay về phía mình phụ thân đột nhiên bùng nổ l ử a giận lý viêm không có bất kỳ cái gì cãi vã g i khí chính hắn lại làm sao không biết lần này t r e o chọc đến p h i ề n phức lớn bao nhiêu là phụ thân ta cũng không dám nữa lý viêm n ộ t nột túi đầu nói nhìn con mình như thế bộ dáng đáng thương lý đông thăng cơn tức trong đầu lại bị không đành lòng cảm xúc thay thế bất đắc dĩ lắc đầu mở miếp hỏi ngươi nói bọn hắn muốn ngươi cung cấp liên quan tới đ ẳ n g cách bên trong trong sa mạc bí tàng tin tức tặc kẽ theo lý thuyết bọn họ và khác ngoại lai、like、võ giả khác biệt cũng không phải hướng về phía bí tàng tới là phụ thân hẳn là cũng không phải trang chủ yếu cũng không có bất luận cái gì ngụy trang tất yếu bọn họ là thật sự không rõ ràng bí tàng tin tức lý viêm trả lời khẳng định đạo trên trăm tên đấu la sáu cũng đều tuổi trẻ như vậy cũng không phải hướng về phía đằng cách bên trong sa mạc bí tàng tới sáu vậy bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì lý đông thăng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vất cảm nhưng cũng cung cấp phân tích tình báo quá ít nhường hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn không có đầu mối p h ụ thân ta cảm thấy xấu có lẽ cùng chúng ta không có quan hệ gì a dù sao lực lượng như vậy đã đầy đủ đem chúng ta lý thị vương triều từ đại lục trên bản đồ triệt để xóa sạch chúng ta lý thị vương triều cho tới nay đều điệu thấp xử lý chưa bao giờ từng đắc tội có thể lấy ra loại lực lượng này quái vật khổng lồ không chừng bọn hắn chỉ là đi ngang qua lý viêm đem mình thái độ nói ra đi ngang qua lý đông thăng là người tiếp đó quay đầu đi tới thư phòng cái kia mang theo một bức cự đại mà đổ trước vách tường cả bức tường trên cơ bản đều bị cái kia to lớn địa đồ bao trùm mặc dù địa đồ cũng không có vẽ ra đấu võ đại lục toàn cảnh nhưng quá hạ phía đông khu vực nhưng không kém là mấy tất cả đều bị t ặ n kẽ hội chế đi ra bức bản đồ này cũng là lý đông thăng có chút đắc ý một kiện đồ cất giữ liền lý thị vương triều trong hoàng cung địa đồ cũng không bằng hắn bức bản đồ này vẽ tinh tế ngươi nói bọn họ là đi trước vương đô tại vương đô bên trong mua ngựa c ũ n g đã đổi quần áo phía sau lúc này mới tới chúng ta thường châu thành lý đông thăng nhìn xem trên bản đồ con đường mở miệng hỏi là phụ thân ta không dám hỏi thăm nhưng phía trước nghe vị kia trẻ tuổi đại nhân y tứ chính là như vậy nếu như là đi trước vương đô sáu dựa theo phương hướng tới nói chẳng phải là từ phía đông tiến vào chúng ta lý thị vương triều nhưng phía đông sáu có cái gì cường đại quốc gia lý đông thăng ánh mắt theo địa đồ một mực hướng về đông trải qua chu t r i ề u lãnh thổ thời gian không hề dừng lại một chút nào có thể tiếp tục hướng về đông mà nói những cái k i a vắng vẻ chi địa lên quốc gia có một chút thậm chí ngay cả bọn hắn lý thị vương triều cũng không bằng sáu như thế nào có thể tồn tại loại này có thể duy nhất một lần sai phái ra trên trăm tên trẻ tuổi đấu la thế lực phu thân sáu có cần hay không ta đi thăm dò một chút lý viêm thận trọng hỏi tuyệt đối không nên tuy ý tìm hiểu người khác hành tung cùng mục đích là tuyệt đối tối kỵ nếu để cho đối phương hiểu lầm chúng ta có ý đồ gì mà nói e rằng họa sát thân sẽ không xa lý đông thăng bị sợ một cái nhảy vội vàng quay đầu nhìn lấy con trai của mình nói vậy làm sao bây giờ lý viêm là người mở miệng hỏi cứ như vậy đi n g ư ờ i nói không sai vô luận bọn hắn đến cùng muốn làm gì hẳn là đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào l i ê n đem bọn hắn làm tổ tông một dạng cúng bái cũng là phải an an ổn ổn đem bọn hắn đưa tiễn chính là thắng lợi bọn hắn cần những cái kia cấp dưỡng đều dựa theo tiêu chuẩn cao nhất đi chủ bị bao quát thích hợp sa mạc tiến lên sa đà sáu cho môn chuẩn bị mới đầu nói đến sa đà thời điểm lý đông thăng nhìn rất là đau lòng cắn răng a mười đầu xa đà chúng ta phủ thành chủ hết thẻ cũng chỉ có hai mươi đầu a lý viêm kinh ngạc nói không cầu có công nhưng cầu không tội chỉ cần có thể đem bọn hắn ăn, ăn ăn ổn ổn đưa tiễn sẽ không thua thiệt căn dặn bọn hạ nhân đều cho ta đem miệng bao ở nếu ai dám thua môi một mép lập tức gậy g ộ c đánh chết ném ra cho chó ăn v ề phần bọn hắn cần liên quan tới cái k i ê u bí tàng tin tức ngươi đi một chuyến trong thành thần phong đường phân lâu mặc kệ giá cả bao nhiêu mua xuống đủ nhất cho bọn hắn đưa qua lý đông thăng có chút sấm rền gió quân nói đến như là đã làm ra quyết định vậy thì tận mình có khả năng làm đến tốt nhất hướng này là lý đông thăng phong cách làm việc cùng chuẩn tắc thân phong đường cái kia sáu giá cả kia sẽ phi thường khoa trương a i chỉ là chúng ta mình biết những cái kia sáu không đủ sao lý viêm càng thêm kinh ngạc ta nói mặc kệ giá cả bao nhiêu nhất định phải làm cho bọn hắn hài lòng để bọn hắn cảm nhận được thành ý của chúng ta chỉ có dạng này mới có thể chân chính để bọn hắn không để ý tới trước ngươi phạm sai lầm suy nghĩ một chút ngươi cũng làm cái gì thế mà nhìn trộm cái loại người này nữ nhân b ọ chương n sáu trăm tám n mươi bốn hồi ức lúc này dịch thu đang ngồi ở tự chọn tốt nhà trong thính đường một cái tay chống đỡ lấy cái cảm khuỵu tách nhưng là chống đỡ đùi cả người cơ thể nghiêng về phía trước phảng phất tại tự hỏi cái gì trừ liễu cố vận huyên cùng mục thu sơn bên ngoài trong thính đường cũng không có những người khác triệu công minh cùng công dương giật tiên cũng đã trở về riêng mình gian phòng đi nghỉ ngơi mặc chính sơ còn ở bên ngoài không c ó trở về phương khác biệt nhưng là canh giữ ở phòng khách ngoài cửa cố vận huyên cùng mục thu sơn cũng không biết dịch thu đến cùng suy nghĩ cái gì nhưng tính cách của hai người đều cực kỳ yên tĩnh cho nên cứ như vậy buổi tiếp dịch thu ngồi ở trong thính đường cũng không có mở miệng v á i dày trên thực tế coi như bọn hắn mở miệng hỏi thăm dịch thu cũng sẽ không trả lời bởi vì dịch thu đang nỗ lực hồi ước sáu hồi ước mình rốt cuộc có hay không tại đằng cách lý sa mạc lưu lại qua đồ vật gì mộ huyệt các loại đương nhiên có thể trực tiếp phủ định tại bị còn lại sáu vị đại tông sư vây công thời điểm dịch thu đang đứng ở trong đời tột cùng nhất thời đoạn thân là công nhận đại lục đệ nhất nhân tại không phải dưới tình huống cực đoan trên thế giới này cơ hồ không có có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại cho nên dịch thu đương nhiên sẽ không sớm chuẩn bị cho mình xuống một chỗ nhưng tương tự với bí mật chỗ ẩn thân địa điểm lại quả thực không phải số ít mặc dù đang trở thành đại lục đệ nhất nhân sau đó dịch thu liền gần như không lại vì chính mình chuẩn bị những cái kia bí ẩn chỗ ẩn thân có thể phía trước tại võ đạo thiên thê bên trên không ngừng leo trèo thời điểm cái kia một đường gió t a m ư ơ máu nếu như không vì mình chuẩn bị kỹ càng thật nhiều đường lui như vậy dịch thu chỉ sợ sớm đã đã biến thành trong mộ xương khô theo gió mạ qua bởi vậy dịch thu đang nhớ lại sáu chính là chính mình lúc trước quá trình lớn lên ký ức tương đối lâu đ ợ i nhớ lại cũng liền tương đối hao phí thời gian qua một hồi lâu công phu dịch thu lúc này mới bỗng nhiên hồi tưởng đứng lên hắn tại đằng cách lý sa mạc bên trong tựa hồ thật vẫn lưu lại qua một cái chỗ ẩn thân vậy vẫn là hắn tại thượng một thế vừa mới tấn cấp thánh linh phía sau chuẩn bị hắn lúc đó đang bị một cái đại lục nhị lưu thế lực truy sát bởi vì giữa hai bên tranh lệnh quá lớn cho nên cái kia nhị lưu thế lực lúc mới bắt đầu cũng không có đem dịch thu để ở trong lòng kết quả tại song phương dài đến thời gian ba năm giây giữa phía dưới cái kia cường đại đại lục nhị lưu thế lực chẳng những không có đem dịch thu giết chết ngược lại là n h u ộ g dịch thu tại gần như không chút nào gián đoạn liều mạng tranh đấu bên trong cứng rắn từ ba tinh đấu la cảnh giới nhanh chóng nhảy thăng đến rồi thánh linh cấp độ cứ việc đại lục kia nhị lưu thế lực bản thân co tam chuyển thánh linh toa trấn nhưng khi hắn nhóm chân chính phát hiện cùng coi trọng hơn dịch thu kinh người tiềm lực phía sau lại vì lúc đã mượn đột phá đến thánh linh tầng thứ dịch thu so với vẫn là đấu la cảnh giới lúc càng thêm thêm thòng cũng nên đúng càng thêm nhạy bén kết quả cuối cùng không hỏi có biết cái tiêu nhị lưu thế lực trở thành liễu dịch thu trưởng thành trên đường một khối trọng yếu nhất đá m à i đao tại dịch thu không ngừng cường đại đồng thời cái tiêu nhị lưu thế lực cũng đang không ngừng bị suy yếu thẳng đến dịch thu trưởng thành lên thành đủ để hoành hành thiên hạ cường giả phía sau cái tiêu nhị lưu thế lực cũng liền nên đón bị hủy diệt vận mệnh khi đó dịch thu có thể tại nơi nhị lưu thế lực điên cuồng đổi u g i ế t phía dưới từ đầu tới cuối duy trì lấy chu toàn trạng thái mấy lần từ gần như tình huống tuyệt vọng phía dưới cầu sống trong chỗ chết chỗ dựa vào chính là những bí mật kia chỗ ẩ thân thọ k h ô n còn ba hang húng theo kỷ niệm dần dần rõ ràng vốn đã phủ đầy buổi ký ức bắt đầu từ từ trong đầu hiện lên dịch thu trên mặt dần dần bị nụ cười ôn nhu lấp đầy mặc dù cũng là chút trong sinh tử huyết tinh hồi ức nhưng lúc này hồi t ư ở n g lại lại có một phong vị khác đó là một đoạn nhất thiết phải liều mạng đi sống tiếp thời gian dòng giã thời gian ba năm thậm chí không có nghỉ ngơi cho khỏe qua dù là một lần vô luận ăn cơm uống nước thậm chí đi vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý thời điểm đều phải thời khắc cảnh giác sẽ có hay không có địch nhân xuất hiện cũng chính là tại nơi thời gian ba năm bên trong dịch thu ma luyện ra kinh khủng giống như thích khách vậy khíu rắc cùng sát thủ vậy nhanh nhẹn cùng với dù là đối mặt với tình huống tuyệt vọng cũng từ trước tới giờ không đông tha tính cứng c õ i cách có thể nói ba năm kia thời gian là dịch thu lột xác ba năm cũng là dịch thu cả người hoàn thành từ l ụ c thể đến tinh thần toàn bộ thăng hoa đến một tầng khác ba năm nếu như không có ba năm kia kinh lịch dịch thu cũng không xác định chính mình sau này có hay không còn có thể đạp vào đại tông sư cảnh giới tiến tới trưởng thành lên thành đại lục đệ nhất nhân cho nên đối với dịch thu t ớ i nói ba năm kia ký ức là có ý nghĩa đ ặ thù từ trầm tư tư thế bên trong trầm lại dỗi lưng một cái phía sau dịch thu đứng lên hoạt động phía dưới cổ của mình một bên đang ngồi cố vận huyên cùng mục thu sơn đồng thời đem ánh mắt đầu tới dịch thu giống như chưa tỉnh tự mình vừa đi vừa về ở nơi này trong thính đường đi vài bước phía sau đông nhiên mở miệng nói liên quan tới đẳng cách lý sa mạc bên trong bí tàng vấn đề chờ cái kia vị thành chủ p h ụ thiếu ra đưa tới hắn biết toàn bộ tin tức phía sau đem tất cả người triệu tập lại cùng nhau hiểu một chút tiếp đó sáu chúng ta cũng đi xem ngược lại t i ệ n đường cố vận huyên không nói gì chỉ là gật đầu một cái mục thu sơn nhưng là nghĩ nghĩ phía sau mở miệng hỏi nhìn cái kia bí tàng sẽ dẫn tới rất nhiều nhìn trộn chúng ta tùy tiện lẫn vào trong đó có thể hay không tương đối nguy hiểm nếu thật gặp phải thánh linh tầng thứ cường giả sáu vậy chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào đi xem một chút tình huống nếu quả như thật có khó có thể dùng kháng cự nguy hiểm chúng ta trực tiếp đường vòng chính là dịch thu vừa cười vừa nói trong nội tâm nhưng là nghĩ đến những vấn đề khác hắn biết rõ chính mình lúc trước đại lục kia người thứ nhất tên tuổi đối với toàn bộ đại lục võ giả tới nói rốt cuộc có bao n h i ê u lực hấp dẫn cực lớn cứ việc ở lại đây cái này đằng cách lý sa mạc bên trong chỗ n thân chẳng qua là ban đầu vừa mới tấn cấp thánh linh thời điểm lưu lại cho dù tình cờ dưới tình huống bị người phát hiện những người kia cũng tất nhiên vẫn có thể thông qua bên ngoài trận pháp cường độ đánh giá ra trong đó bên trong cấp độ nhưng đại lục người thứ nhất tên tuổi quá vật r ộ i cho nên cơ h ộ i có thể xác định chính là nhất định sẽ hấp dẫn đến thánh linh t ầ n g thứ cường g i ả tiến đến có thể dịch thu vẫn dự định đi xem một chút bởi vì cái kia chỗ ẩn thân bên trong vật lưu lại đối với hiện tại hắn tới nói có phi thường to lớn giá trị nếu là không nhớ ra được đây cũng là thôi có thể tất nhiên trùng hợp như vậy gặp liền thật sự là không có bỏ qua đạo lý hơn nữa cái này xảo nộ g cũng cho dịch thu một lời nhắc nhở tương tự với đ ẳ n g cách lý sa mạc bên trong loại kia chỗ ẩn thân hắn trên phiến đại lục này thế nhưng là lưu lại ước chừng mấy chục nơi nhiều mặc dù đấu la cấp độ lúc lưu lại chỗ ẩn thân bây giờ đến xem đã không có chỗ gì dùng nhưng thánh linh cấp độ lúc chuẩn bị những cái kia chỗ ẩn thân lại rõ ràng như cũ có lực hấp dẫn thật lớn có thời gian thời điểm sáu phải đem những cái kia chỗ ẩn thân đều vơ vét một lần chỉ để lại mấy cái bí ẩn nhất xem như đường lui liền đầy đủ dịch thu yên lặng ở trong lòng suy nghĩ chương sáu trăm tám mươi lăm chuẩn bị lý viêm xử lý chuyện hiệu xuất cực cao đến rồi t dịch thu cần có đại lượng vật tư liền đã tất cả đều bị mang lên cái kia ở giữa nhà trong sân đồ ăn uống nước phẩm cấp thấp khôi phục loại đan g dược cùng với túi ngủ chỉ thị phương hướng la bản các t r ù n g tại trong sa mạc tiến lên qua trình t r ù n g có khả năng dùng đến đồ vật tất cả đều bị chỉnh tế xếp trồng chất ở ngay giữa sân lấy bọc hành lý phương thức chỉnh lý tốt ước chừng một trăm năm mươi người phân vật tư bình quân xuống mỗi người đại khái chỉ cần phụ trọng tám mươi cân tả hữu liền đầy đủ chút sức nặng này đối với thân thể áp lực so với đấu la cảnh giới tới nói gần như bằng không đại nhân chứ những thứ này ra vật tư bên ngoài ta còn chuẩn bị cho ngài mời đấu sa đà đó là chúng ta sa mạc xung quanh chư quốc bên trong mới có đặc sản được vinh dự sa mạc chi chu thần hữu kỳ động vật cũng là chúng ta lý thị vương triều quốc bảo mỗi một đầu sa đà đều có thể tại t r i ệ u tại đại khái ngàn cân tả h ư u phụ trọng dưới tình huống bình thường hành động nếu như là cực hạn phụ trọng đại khái có thể đạt đến một ngàn năm trăm cân tả h ư u chỉ huy bọn hạ nhân đem vật tư toàn bộ cất kỹ phía sau lý viêm chất lên nụ cười lấy lòng không lưng tiến đến l i ê u dịch thu bên cạnh một mặt định nói sa đà loại động vật này số lượng cũng không tính nhiều các ngươi lý thị vương triều chỉ sợ cũng không có nhiều a duy nhất một lần lấy ra mười đầu cho ta có phải hay không đã đ dịch, dịch ngươi nói nói thu thuận miệng nói một câu cứ việc chỉ là đơn giản nhất khích lệ nhưng cũng đầy đủ nhường lý viêm tâm hoa nội phóng vui vẻ móc trong ngực ra một cuốn sách tiếp đó một mực cung kính đưa tới liễu dịch thu trước mặt mợ miệng nói đại nhân còn xin ngài thứ lỗi chúng ta cho dù đối với cái kia bí tảng sự tình biết không ít nhưng cuối cùng cũng là từ những người khác trong miệng nghe được cho nên biết đến tin tức không khỏi bất công thậm chí rất khó cam đoan có cái gì lỗ hồng chỗ vì hết khả năng nghiêm c ẩ n để tránh đối với ngài tạo thành không cần thiết lừa dối cho nên ta đặc biệt đi một chuyến trong thành thần phong đường phân lâu từ thần phong đường phân lâu chỗ mua một phần liên quan tới cái kia bí tảng kỹ tàng tình báo dịch thu hơi hơi nhúm mày đưa tay nhận lấy sổ phía sau đặt ở nơi lòng bàn tay sóc sóc nhìn thật sâu lý viêm một mắt phía sau lúc này mới lên tiếng nói chuyện lúc trước ta sẽ không lại truy cứu ngươi cũng không cần lo lắm nữa đêm nay ở đây ở một đêm sáng sớm ngày mai chúng ta liền sẽ xuất phát rời đi về sau ngươi có thể tiếp tục ở đây thường trâu trong thành khi ngươi tiểu vương ra hy vọng sự tình hôm nay có thể cho ngươi một cái giáo hơn khắc sâu để tránh tương lai ngươi tái phạm tương tự sai lầm đi thôi không dùng tại ở đây buổi tiếp nghe dịch thu cho một cái trả lời khẳng định lý viêm hơi s ừ n g sốt thần hậu cả người nhất thời có loại như chút được gánh nặng một dạng cảm giác lần nữa một mực cung kính hướng về dịch thu bái sau đó mới l ệ n h b ư ớ c loạn chọn t h i lui ra khỏi việt tử tình tình của ngươi quả nhiên có c h ỗ i chuyển biến tốt đẹp tại trong ấn tượng của ta ngươi cũng không phải lại bởi vì loại này ơn huệ nhỏ mà thay đổi chủ ý người một bên cố vận huyên đ ố n g nhiên mở miệng nói ra những người khác đều đã riêng phần mình trở về nhà nghỉ ngơi chỉ có cố vận huyên bồi tại dịch thu bên cạnh không biết xuất phát từ nguyên nhân gì từ chu chiều sau khi đi ra trong thời gian nửa tháng này cố vận huyên từ đầu đến cuối cùng dịch thu như hình với bóng ngoại trừ sẽ không ngủ ở trên một cái giường bên ngoài khác bất luận cái gì thời gian bên trong cố vận huyên đều sẽ vô cùng an tĩnh cùng tại dịch thu bên người có lúc thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm liền phảng phất không khí đồng dạng ngươi căn bản nghĩ không ra sự tồn tại của nàng lại vạn vạn thiếu chi không thể chỉ là nhớ tới một ít chuyện cho nên hơi xúc động thôi như thế nào ở trong mắt ngươi tính cách của ta rất ngang ngược sao dịch thu cười vấn đạo đương nhiên không tính là ngang ngược nhưng cũng tuyệt không phải là một tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ra hỏa cố vận huyên rất là trực tiếp nói nói như thế nào đâu sáu ta không biết nói như vậy ngươi có thể không thể hiểu được trên thực tế sáu tại gần nhất không sai biệt lắm thời gian ba năm bên trong còn không có gì sự tỉnh có thể chân chính điều động tâm tình của ta nhiều khi tâm tình của ta bộc lộ cũng chỉ là vì bình thường cần mà thôi t ỷ như tại chu t r i ề u cảnh nội ta cần để cho chính mình lộ ra tương đối xúc động một chút cũng hơi kịch liệt một chút cái này có thể nhường một số người sợ ném chuột vỡ bình đồng thời nhường mặt khác một số người theo bản năng đối với ta sinh ra khinh thị cảm xúc nhưng tất nhiên chu t r i ề u cảnh nội vấn đề đã giải quyết như vậy tương tự cảm xúc ngụy trang cũng sẽ không lại nhu cầu dịch thu nghĩ nghĩ phía sau tận khả năng dùng một loại phương thức đơn giản giải thích nói cố vận huyên nhữ nhữ mày tiếp đó như có điều suy nghĩ nhìn xem d ị thu gật đầu một cái chứ không còn xoắn suýt tại vấn đề này dịch thu nhưng là cầm quyển kia sổ trở về nhà trong thính đường đem sổ bày ra cẩn thận nhìn lên phía trên ghi chép nội dung thần phong đường tình báo siêu tập năng lực vẫn là vô cùng đáng tin liên quan tới đằng cách bên trong trong sa mạc phát hiện bí tảng chuyện này trong tình báo ghi chép vô cùng kỹ càng từ nguyên nhân gây ra đến đi qua lại đến vì sao lại biến thành như bây giờ quy mô lại giống như đã ẩm ý đến mọi người đều biết tình cảnh toàn bộ đều rõ ràng ghi lại trong danh sách đem sổ bên trong nội dung toàn bộ đọc qua một lần phía sau dịch thu ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra cùng hắn đoán một dạng đằng cách bên trong trong sa mạc bị phát hiện cái kia bí tảng theo lý thuyết chuyến này đại khái tối đa là gặp phải nhập môn thánh linh lại hoặc là nhất chuyển thánh linh danh giới cường giả tôi nhị chuyển trở lên thánh linh đại khái cũng sẽ không xuất hiện coi như tới chắc cũng là ông triều thánh tâm thái rất xa tế bái một chút phía sau liền sẽ rời đi cường giả chân chính tự nhiên có cường giả tự tồn gần như không có khả năng sẽ tham dự vào tầng thấp tranh đoạt bên trong xem ngươi biểu lộ tự a hồ đối với sách này bên trên ghi lại tin tức phi thường hài lòng cố vận huyên thanh âm vang lên lần nữa chính xác rất hài lòng một lần này đằng cách bên trong sa mạc hành trình có lẽ chúng ta sẽ có một cái thu hoạch khổng lồ dịch thu gật đầu một cái cũng không giấu giếm ý nghĩ của mình ta cuối cùng cảm thấy s á u ngươi tự a hồ vô cùng tin tưởng cái k i ê u bí tảng bên trong đến cùng có cái gì nhưng rất rõ ràng s á u trước hôm nay ngươi căn bản cũng không biết liên quan tới cái k i ê u bí tảng sự t ì n h cố vận huyên giọng của bên trong có một cái ti nghi ngờ hương vị trên người của ta có rất nhiều bí mật mà có bí mật nam nhân có mị lực nhất không phải sao dịch thu cười hỏi ngược một câu cố vận huyên nhịn không được liếc mắt tức giận nhấc chân hướng thẳng đến bên ngoài thính đường đi đến làm gì đi dịch thu hỏi tới một câu vậy ngủ đã trễ thế như vậy chẳng lẽ lưu lại cùng ngươi ngủ sao nếu như ngươi m u ố n sáu ta không có ý kiến a ta có ý kiến chương sáu trăm tám mươi sáu đảng cách ly sa mạc ngày thứ hai một buổi sáng sớm thường châu thành phủ thành chủ đại môn liền bị từ từ mở ra một chủng loại giống như mã nhưng hình thể nhưng phải ít nhất so mã đại bên trên ba vòng cao không sai biệt lắm có hai thức d ư ớ i thân dài tại khoảng bốn mét quái dị động vật từ phủ thành chủ trong cửa lớn đi ra loại i ê n tục c động vật này cơ thể cực rộng phần lưng nhô lên ba cái thật cao điệu lạc đà tính tình dịu dàng ngoan ngoãn an tạp có siêu cường sức chịu đựng cùng trông tự nhiệt độ năng lực chính là lý thị vương triều quốc bảo sa đà tại dịch thu dẫn đầu dưới những người khác nhau nhao theo phủ thành chủ đại môn nối đuôi nhau mà ra đem mười đầu s a đà vây ở đội ngũ ở giữa phía sau từ bỏ cưỡi ngựa phương thức cứ như vậy dắt s a đà hướng về bên ngoài thành đi đến đến nỗi cơi tới cái kia hơn trăm thất âu tử nhưng là bị dịch thu trực tiếp lưu lại liêu thành chủ phụ bên trong sau đó muốn xâm nhập đằng cách lý sa mạc ngựa bình thường thất trong sa mạc căn bản không có một chút tác dụng nào không nói đến sa mạc đặc thù địa hình cấu thành s ú c đất cắt nhường thất ngựa tốc độ hoàn toàn không cách nào phát huy chỉ nói trong sa mạc khí hậu nóng bức cũng không phải là ngựa có thể tiếp nhận cứ việc từ tháng đi lên nói vẹn vẹn vừa mới đầu xuân m ạ thôi có thể đằng cách lý sa mạc bên trong nhiệt độ lại trên cơ bản quanh năm duy trì ở một cái cực cao tiêu chuẩn cơ bản online từ phủ thành chủ sau khi ra ngoài một đoàn người trực tiếp ra t h ư ở n g châu thành dọc theo đường đi bởi vì cái kia mười đầu xa đà nguyên nhân toàn bộ đội ngũ hấp dẫn tới số lớn ánh mắt thậm chí không ngừng mà có người tiến lên đây hỏi thăm xa đà có nguyện ý hay không chuyển nhượng chỉ bất quá tất cả đều bị dịch lập bọn người cự tuyệt mà thôi lại thêm hôm qua mới vừa mới thể hiện ra t r ă m người đấu la thực lực bây giờ vừa mới qua đi một ngày dịch thu nhất hành người tạo thành hành động còn xa không có tán đi ngược lại là đang đứng ở chậm rãi lên men trong trạng thái cho nên biết rõ dịch thu nhất hành người rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ bọn ra hỏa này mặc dù bị cự tuyệt nhưng cũng không dám dùng sức mạnh từ thương châu thành nội sau khi ra ngoài một đường hướng tây cũng chính là qua hơn hai canh giờ thời gian một mảnh màu da cam hoang vu thế giới liền xuất hiện ở liễu dịch thu đoàn người trước mắt đằng cách ly sa mạc đấu võ đại lục tứ đại trong hoang mạc sắp xếp danh đệ hai tổng diện tích gần ngàn vạn km mặc dù từ đấu võ đại lục toàn cảnh trên bản đồ nhìn lại đằng cách ly sa mạc chỉ là một khối to bằng m ó n tay màu s á n khu vực nhưng thân ở trong đó thì nhất định sẽ bị loại kia chẳng có chân trời bao la r u n động một mắt nhìn không thấy bờ cắt bụi chính là cái thế giới này toàn bộ thậm chí để cho ngươi ở trong lúc hoảng hốt sẽ không tự chủ được sinh ra hoài nghi nào đó trong này sáu đến cùng có hay không sinh mệnh tồn tại đáp án đương nhiên là có chỉ là so với phía ngoài sinh vật có thể tại đẳng cách lý sa mạc bên trong còn sống sót giống loài muốn nguy hiểm nhiều đi thôi dựa theo phủ thành chủ cung cấp địa đồ cái kia b í tảng tại đẳng cách lý sa mạc bên trong một cái so sánh sang bên vị trí t h ư ờ n g cho nên chúng ta chuyến này không cần xâm nhập đến sa mạc khu vực h ạ c tâm hô hấp lấy trong không khí cái kia nóng ra h ư vị dịch thu nhất khuôn mặt mỉm cười mở miệng nói ra Hắn nhiên biết rõ mình chỗ ẩn thân cụ thể tại vị trí nào, nhưng hợp đương ẩn nào, vẫn cần biết tại trí một rõ cụ vị lúc ý lý giảng giải. xong, mang ngũ khi nói đi đi đội nhất, toàn lên đẳng Sau sa tay, phía thu đầu phất phất dịch theo cách thổ trước bước mạc điệp. ở bộ l 12.、Lúc、này đằng cách lý sa mạc khu vực biên giới đã vô cùng náo nhiệt còn c u ố n toàn bộ đằng cách lý sa mạc mấy chục cái quốc gia mỗi một cái quốc gia tại ở gần đằng cách lý sa mạc danh giới quốc cảnh online đều có rất nhiều võ giả tại không ngừng tiến vào trong sa mạc bởi vì mỗi cái quốc gia cùng bí tàng ở giữa khoảng cách lẫn nhau trên lệch cử lớn cho nên một cách tự nhiên Khoảng cách xa những quốc gia kia cách những gia quốc có xa trong h hấp ể dẫn đến võ giả tương đối mà nói liền đối võ giả mà sẽ ấ t ít. Mà k h ả cách quốc chi dùng tới bộ cấp đứng đầu chỗ. Chỗ nhiều người tranh chấp thì thành nhiều nhiều tranh hơn. gần gia giả dùng đứng người Trong đầu mượn tới trở rất sẽ là võ bộ khoảng thời gian này đến nay không chỉ là những quốc gia kia cốt cảnh bên trong đủ loại mâu thuẫn không ngừng xung đột cho dù là đẳng cách lý sa mạc bên trong cũng khắp nơi có thể thấy được đủ loại đủ kiểu một lời không hợp rút đao khiêu chiến viên tâm di liền đang đứng ở những thứ này xung đột một cái nào đó bên trong chỉ bất quá cùng những thứ khác xung đột so sánh viên tâm di đang tại gặp xung đột càng làm cho người ta trái tim băng giá bởi vì phần lớn xung đột đều phát sinh ở khác biệt thế lực lại hoặc là khác biệt gia tộc võ giả ở giữa nhưng viên tâm di lúc này đang tại gặp cái này nổi lên va chạm lại hoàn toàn là nhà mình vấn đề nội bộ viên gia là đằng cách lý sa mạc xung quanh trư quốc bên trong một phần của bắc ngụy vọng tộc cũng là bắc ngụy cảnh nội không thể tranh cãi đệ nhất gia tộc so với lý thị vương triều bắc ngụy tại quốc lực thượng có rõ ràng ưu thế quốc nội người mạnh nhất là một gã vừa mới lên cấp sáu tinh đấu la toàn bộ quốc gia phát triển không ngừng mới lên ngôi quốc chủ cũng là kiên quyết tiến thủ mong đợi có thể đem bắc ngụy đưa đến một cái cao độ toàn mới phía trên mà xem như bắc ngụy đệ nhất gia tộc viên gia tự nhiên tại loại này quốc gia chỉnh thể quốc lực không ngừng kéo lên bên trong thu được lợi ích cực kỳ lớn lần này đằng cách lý sa mạc bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện bí tàng tin tức chẳng những hấp dẫn tới rất nhiều ngoại lai võ giả đối với sa mạc xung quanh chư quốc cảnh nội thế lực tới nói đồng dạng có sức hấp dẫn trí mạng bởi vì tin tức đã xác định cái tiêu bí tàng đúng là thuộc về khi xưa đại lục người thứ nhất cứ việc chỉ là vị k i a khi xưa đại lục đệ nhất nhân tại mới vừa rồi tấn cấp thánh linh phía sau lưu lại bí tàng nhưng này dạng tầm thứ bí tàng ngược lại đối với sa mạc xung quanh chư quốc tới nói càng có lợi hơn không chỉ mang ý nghĩa như thế tầm thứ bí tàng không có khả năng hấp dẫn tới cường đồng thời cũng mang ý nghĩa bí tảng bên trong tồn tại đồ vật nhất định sẽ đối bọn hắn vô cùng chỗ hữu dụng tuyệt không có khả năng là loại kia cho dù may mắn lấy được cũng bởi vì cấp độ không đủ mà không pháp sử dụng gân cả viên tâm di sẽ xuất hiện ở nơi này đằng cách lý sa mạc bên trong chính là đại biểu cho viên gia đến đây thử một lần vật khí. xem như viên gia thế hệ này gia chủ trưởng nữ hai mươi ba tuổi viên tâm di mặc dù đang trong cảnh giới chỉ có bát giai vũ thu tiêu chuẩn nhưng từ nhỏ vô cùng thông minh luôn luôn bị viên gia đương đại gia chủ xem như là hạ n i ệ m người thừa kế đi b ồ dưỡng bởi vậy bây giờ có dạng này một cái thật tốt cơ hội rèn luyện viên gia đương nhiên sẽ không bỏ qua nói thực ra cứ việc bị giới hạn bí tàng tầng thứ duyên cớ không có khả năng hấp dẫn đến loại kia làm người tuyệt vọng cứng giả mà nếu cùng viên gia thế lực như vậy muốn ở trong đó có chỗ thu hoạch mà nói xác suất cũng vẫn là cực kỳ bẽ nhỏ cho nên đối với viên gia tôi nói lần này an bài viên tâm di đi ra càng nhiều chỉ là vì mở rộng phía dưới tầm mắt của nàng để cho nàng được thêm kiến thức thôi đối với kết quả sau cùng như thế nào cũng không có bất luận cái gì chờ mong hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao một cái không mang theo bất luận cái gì yêu cầu cụ thể đơn giản mục tiêu nhưng lại tại quá trình trung gia thiên đại vấn đề mới vừa tiến vào đến đằng cách lý sa m ạ n mới v chương sáu trăm tám mươi bảy nội chiến viên ra đội ngũ nhân số cũng không tín hiệu nguyên bản cũng không ôn kỳ vọng gì chỉ là dự định đường viên tâm di giải mở mang hiệu biết thôi như vậy tự nhiên không có khả năng lớn cỡ nào chương cờ trống tổng cộng cũng chính là hơn mười người ngoại trừ viên tâm di cùng thập danh gia tộc võ giả bên ngoài liền chỉ có viên tâm di hai cái thân đệ đệ nhưng chính là nàng hai cái này thân đệ đệ bên trong một cái liên đối mặt khác bảy tên gia tộc võ giả lại tại tiến vào hoang tàn vắng vẻ đằng cách bên trong sa mạc phía sau đông nhiên đột nhiên gây khó khăn bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra không có tham dự vào trong đó ba tên gia tộc võ giả nghiêm trọng chuẩn bị không đủ đến mức bị cái kia bảy tên đột nhiên gây khó khăn gia tộc võ giả đánh lén trong đó hai tên võ giả trực tiếp trong nháy mắt bị miễu sát chỉ có mạnh nhất một cái võ giả làm ra vội vàng ứng đối cử động nhưng mà có thể làm được sáu cũng vẹn vẹn chỉ là lôi kéo đối phương một cái võ giả đồng quy vô tận thôi đến nỗi viên tâm di làm khó dễ tên kia thân đệ đệ nhưng là đồng dạng đột nhiên đối với nàng một cái khác đệ đ sắp bén bí bảo trụy thủ sạch sẽ gọn gàng đâm xuyên qua cùng nàng quan hệ càng thân cận chính là cái k i a em trai trái tim trơ mắt nhìn đệ đệ của mình ngay tại trước mắt của mình toàn thân co q u ắ p dần dần chết đi viên tâm di toàn thân rét r u n sợ hãi dị thường viên trí thành người sáu. Người làm cái gì viên tâm di âm thanh kêu lên lúc này ngoại trừ nàng ấy cái đột nhiên gây khó khăn đệ đệ bên ngoài liền chỉ có nhìn đã cùng đệ đệ của nàng đứng chung một chỗ sáu tên gia tộc võ giả cái này sáu tên gia tộc trong võ giả nam tên cũng là cao g i a võ tu còn có một người sáu nhưng là lần này trong đội ngũ người mạnh nhất trong gia tộc một danh nhất tỉnh đô la lấy nàng tự thân bắt dài vũ tu thực lực đương nhiên hoàn toàn không phải những người này đối thủ ta thân yêu tỉ tỉ ta muốn làm cái gì chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao tự tay giết mình một cái huynh đệ viên trí thành cười híp mắt đem trong tay trùy thủ đưa tới phần môi tiếp đó lẻ lưỡi liếm liếm trên trùy thủ tiên huyết hai đầu lông mày nhưng là không dễ dàng phát giác cao lại rõ ràng hắn đối với máu tươi tiếp nhận trình độ cũng không cao lắm nhưng hắn nhất thiết phải b à y ra dạng này tư thái một là cho viên tâm di thực hiện một chút áp lực tâm lý thứ hai là sáu n h ư n g bên cạnh lựa chọn đi theo mình mấy danh vũ tu đối với mình càng thêm có lòng tin nhiều khi một cái máu lạnh lãnh tụ đều sẽ làm cho người ta cảm thấy đáng tin cậy cảm giác đối với cái này một điểm viên trí thành vô cùng rõ ràng Người Người không Viên trên dần dần ban Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh kinh căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào thân như nào nghe không ngươi nói cái gì? Chúng ta cùng một chỗ tiến vào đằng cách bên trong gia Gia gì trước di cái kia hãi đi Trải hãi lại Bởi Đối với hiểu cái sẽ sợ sao sợ sợ sau sa kỳ trích bách thất thế chỗ trích thế chỗ cách qua ta Ta ta tộc trí tâm mặt mặt rút mắt bất tộc trí tỉ tỉ một cuộc lúc có vào vẻ vì yêu đây m đầu đó À, ở ta và mấy tên khác võ giả l i ề u mạng mới miễn cưỡng chạy thoát cái này x ấ u cùng ta có quan hệ gì đâu viên trí thành một bên đem chơi lấy truy thủ một bên cười h i ế p mắt mở miệng nói ra biểu tình trên mặt tràn đầy một loại hết thể đều ở trong lòng bàn tay thong dong ngươi cho rằng cha và các trưởng lão cũng là đồ đần s a o ngươi nói bọn họ như vậy liền sẽ tin tưởng một khi ta chết đi ngươi chính là cái kia sẽ có được chỗ tốt lớn nhất nhân không có ta ở phía trước cản trở ngươi đem thuận thế trở thành gia tộc tộc trưởng đệ nhất trình tự người thừa kế điểm này ngươi cho rằng cha và các trưởng lão sẽ xem không rõ sao viên tâm di nghiêm nghị bắt lớn m u ố nhưng t sáu thì tính sao viên trí thành cười híp mắt nhìn chằm chằm viên tâm di ánh mắt bên trong bắt đầu từ từ nồng đậm lên một chút tương tự với tình dục đồ vật thì tính sao người, người không sợ viên tâm di không nghĩ tới viên trí thành sẽ đến bên trên một câu như vậy trong lúc nhất thời ngược lại thì có chút không biết nên nói tiếp những thứ gì có gì phải sợ ta thân yêu tỉ tỉ xem ra ngươi vẫn là không rõ gia tộc chân chính tàn khốc chỗ cho nên ta đã nói rồi nữ nhân trung quy là nữ nhân thiên tính mềm yếu để các nàng căn bản cũng không thích hợp trở thành một đại gia tộc lãnh tụ mặc dù từ nhỏ đã bị xem như người thừa kế bồi dưỡng nhưng phụ thân bọn hắn đối ngươi bảo hộ thật sự là quá toàn diện chút để cho ngươi trong tính cách x ấ u từ đầu đến cuối có không giải thích được ngây thơ viên trí thành nói vừa nói một bên nhìn một chút bên người vài tên gia tộc võ giả cái kia vài tên viên gia võ giả tức thời c ư ờ i bồi vài tiếng tại giết chết viên tâm di phía trước hết khả năng đả kích viên tâm di bản thân sẽ càng có lợi hơn tại những gia tộc này võ giả quy tâm cùng kiên định tín nhiệm từ một điểm này tới nói viên trí thành cũng còn tính là một cái rất có thủ đ o à người n thật yêu tỉ tỉ chúng ta viên g i a thế hệ này người trẻ tuổi sáu kỳ thực phần lớn hành vi không ngay thẳng tính khí khó coi điểm này ta còn muốn đa tạ ngươi có thể là bởi vì ngươi thân ngươi kế thừa gia tộc quá trình hết khả năng thuận lợi cũng vì không để phụ thân quá nhiều n g vực vô căn cứ cho nên khát thúc bá nhà hải từ sáu đều từ nhỏ chiếu vào hoàn khố phương hướng đi dưỡng dục viên trí thành nói chuyện đồng thời chạy tới viên tâm di trước mặt mà còn lại sáu tên viên da võ giả cũng sắp viên tâm di vây quanh ở giữa có nhất tinh đấu la tồn tại viên tâm di bắt d a i vũ tu cảnh giới căn bản không nổi lên được bất luận cái gì sóng gió kết quả liền đưa đến sáu ngoại trừ phụ thân sở sinh ba đứa hải tử còn tính là có chút b ả n sự bên ngoài khác chúng ta cùng thế hệ người trẻ tuổi trên cơ bản đều không cách nào nhìn cho nên rất rõ ràng một khi ngươi chết khả ái của ta đệ đệ cũng đã chết sáu như vậy thích hợp kế thừa gia tộc người sáu cũng liền chỉ còn lại ta dưới loại tình huống này Coi như cha và các trưởng lão đoán được sự tình có thể c h â n tướng lại có thể thế nào nói đến đây viên trí thành đem khuôn mặt tiến tới viên tâm di trước mặt mặt đối mặt cùng viên tâm di chỉ có mấy cm khoảng cách tiếp đó càng là lẽ lưỡi tại viên tâm di gỏ má bên trên liếm lấy một chút ngay sau đó liền dán vào viên tâm di vành hai rất là khoái ý tiếp tục nói nếu là đem ta giết hoặc đem ta phế bỏ gia tộc về sau làm sao bây giờ ngươi tồn tại thay ta tiêu diệt con đường mà cái chết của ngươi sẽ hoàn toàn giúp ta ngồi vững và người n g thừa kế vị trí tỷ tỷ ta thực sự là thật yêu ngươi đây không muốn trông cậy vào cha và các trưởng lão hội chủ cầm công đạo ở gia tộc lợi tộc trước mặt, ích h k ô người có cái gì là không thể hy sinh. Nói sinh. viên trí thành nhiên gì không xong, đống là thành thể hí trí b ớ c cạnh vài tên gia tộc ra, gia tay, tiếp tên phất phất tay, để nén hương phần nói, đem ta thân tỷ vài giả nói, đó để hướng hương phần không bên nén n g về võ yêu lại. đem tỷ Người còn muốn làm gì viên tâm di đang bị viên trí thành những lời kia chấn tâm thần động đảng hâm mộ phát hiện mình càng là bị tên kia gia tộc nhất tinh đấu la k h ô n g chế không thể động đậy trong lúc nhất thời hoàn toàn hoàng hồn làm gì đương nhiên là làm ngươi a ta thân yêu tỷ tỷ ngược lại ngươi đều phải chết trước khi chết sáu viên trí thành nói thế mà bắt đầu đưa tay đi thoát quần của mình sáu chương sáu trăm tám mươi tám ngẫu nhiên gặp sa mạc đường đi thực sự là vô vị lúc mới bắt đầu nhìn còn có chút hùng vĩ m ê n h ngông vô mở ảm đạm bốn phương tám hướng đều bị cắt đất bao trùm phản phất tiến vào một cái thần hưng kỳ không gian độc lập đ ồ n g dạng nhưng thời gian lớn t r u n g quanh hình ảnh nhưng thủy t r u n g không có bất kỳ biến hóa nào quả thực để cho người ta thấy có chút mệt mọc cố vận huyên cưới tại một cái xa đà béo lạc đà khe hở ở giữa ngự khí lãnh đạm mở miệng nói ra mặc dù đằng cách bên trong trên sa mạc nóng bức giật i nhiệt độ cao làm cho người bực bội nhưng cố vận huyên lạnh nhạt lại tựa h ồ như có thể làm cho loại này nướng người nhiệt độ đều giảm xuống rất nhiều sa mạc cùng băng xuyên đều không khác mấy là tương tự bộ dáng hùng kỳ vĩ đại sau lưng chính là đơn điệu cùng hoang vu thế giới này rất khó có thập toàn thập mỹ sự tình cho nên chúng ta phải học được đi thưởng thức thiếu hụt cùng tiết với dịch thu đi ở cố vận huyên k h ớ i sa đà bên cạnh mịm cười mở miệng nói ra hết thể liền chỉ có mười đầu sa đà ngoại trừ gánh vác lấy số lớn vật tư bên ngoài chân chính có thể dùng đến mang người cho ít càng thêm ít cho nên trong đội ngũ đám nữ hải tử liền nhận lấy ưu đãi trừ l i u cố vận huyên bên ngoài dịch ra bách nhân đội bên trong những cái kia số lượng không nhiều cô nương cũng ngồi cưới tại s a đà bên trên mà tất cả nam nhân nhưng l à quay t r u n g quanh tại s a đà t r u n g quanh dùng một loại nhìn như tán loạn trên thực tế lại bên trong có huyền cơ trận hình đi tới nếu như từ không trung nhìn xuống như vậy cái này hơn trăm người đội ngũ rơi vào đằng cách bên trong sa mạc ở trong liền sẽ giống như là một cái mắt thường khó phân biệt điểm đen cùng bao la vô biên sa mạc so ra lộ ra là nhỏ bé như vậy lại không có cảm giác tồn tại đây chính là sức mạnh tự nhiên lại như thế nào nhân loại mạnh mẽ cũng muốn tại tự nhiên trước mặt quỷ phục thất đầu cao、ngạo. nhưng nhân loại trời sinh không hề khuất trì t â m cho nên liền có tu luyện bực này nịch thiên mà đi sự tỉnh tại võ đạo chi lộ bên trên không ngừng leo trèo mãi đến cuối cùng áp đảo phía trên vùng thế giới này chính là mỗi một tên chân chính có trí nguyện lớn võ giả theo đuổi mục tiêu cuối cùng ngươi trước đó lúc nói chuyện nhưng không có như vậy c h i ế t học à. c ư ờ i tại xa đà lên cố vận huyền quay đầu nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau nhưng cũng mặt không thay đổi nói đến chỉ là có chút cảm khái thôi ngươi có thể không thể nào hiểu được vùng sa mạc này với ta mà nói sáu gánh chịu rất nhiều đáng giá trở về vị ký ức dịch thu cười ha hà nói theo tự thân danh giới không ngừng tăng lên cùng với c ủ n g cố vận huyên tiếp xúc càng ngày càng sâu hai người từ từ đã có chút gần như không cách nào phân chia dây dưa cho nên tại đơn độc c ủ n g cố vận huyên lúc t á n g câu dịch thu sẽ lại không như dị vãng như thế đem mình bao k h o a cực kỳ chặt chẽ mà là thường xuyên sẽ phi thường bung lỏng nói ra một chút trong lòng ý tưởng chân thật trên người ngươi sự tình có quá nhiều ta đều không thể nào hiểu được cố vận huyên cho một cái chỉ tốt ở bề ngoài trả lời dịch thu cười cười rời đi đề tài nói khoảng cách chúng ta muốn đến chỗ cần đến đại khái sẽ có ba ngày lộ trình lúc này mới nửa ngày xung quanh công phu ngươi liền đã cảm giác chán ngán làm lũng vậy kế tiếp mấy ngày nên làm cái gì bản thân điều tiết một chút đi kỳ thực cẩn thận xem cái này sa mạc cảnh tượng đối với tâm cảnh của ngươi c n g nộ g vẫn rất có chỗ tốt dù sao loại này nơi mắt nhìn thấy chính là chân trời hình ảnh kỳ thực cũng ít khi thấy thiếu ra phía trước có phát sinh xung đột chúng ta có cần hay không vòng vẹo mà tiến lên dịch thu vừa dứt lời điên bất nhị liền đ ỗ n g nhiên cách đó không xa người nhẹ nhàng mà đến rơi xuống liêu dịch thu trước mặt phía sau chắp tay mở miệng nói mặc dù là một mắt liền có thể nhìn tới tại chỗ rất xa sa mạc nhưng bởi vì địa thế chập chúng không chắc cồn c ắ t khắp nơi cho nên cũng vẫn sẽ xuất hiện có địch nhân gần trong gang tức đều không thể phát hiện tình huống cũng chính là cái gọi là thị giác điểm mù hơn nữa sa mạc loại này vạn dặm như một màu sắc cũng cho tương ứng mai phục tạo thành thật tốt bảo hộ bởi vậy sa mạc tiến lên vẫn như cũ cần trinh sát điện bất nhị chính là dịch thu cái đội ngũ này trinh sát tự tiến vào đằng cách bên trong sa mạc sau trước tiên điện bất nhị liền thoát ly đại bộ đội tự mình tiến lên tại toàn bộ chiếc đội ngũ vương đại khái mấy cây số bên ngoài tiếp đó lấy khoảng cách này làm bàn kính không ngừng bốn phía tới lui có thể nói so với toàn bộ đội ngũ tiến lên khoảng cách điền bất nhị hình khoảng cách gần ít nhất phải vượt qua mấy chục lần xung đột nghiêm trọng không nhân số bao nhiêu thực lực như thế nào dịch thu mở miệng hỏi không nghiêm trọng tổng cộng không đến m ộ ư ơ i người mạnh nhất cũng chỉ là một danh nhất tinh đấu l a mà thôi nhìn xung đột song phương hết sức quen thuộc điền bất nhị hồi đáp vậy cũng không cần đường vòng trực tiếp hướng về phía trước k loại này kích thước xung đột đối với chúng ta không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì là thiếu ra mười hai viên trí thành sáu người, người cư nhiên như thử phát rổ ta ta là chị ruột của ngươi viên tâm di c h ơ mắt nhìn viên trí thành cứ như vậy ngay trước nàng và sáu tên gia tộc võ giả mặt đem quần cởi một cái đến cùng cả người sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn chẳng bệnh ta đương nhiên biết ngươi là chị ruột của ta bất quá vẫn là câu nói kia sáu thì tính sao ta thân yêu tỷ tỷ a sáu cha con mẫu tử huynh nguội loại chuyện này tại chúng ta gia tộc như vậy ở trong chẳng lẽ còn thiếu sao nếu như không phải cha và tất cả trưởng lao cho tới nay đối với ngươi cái kia vượt mức bình thường coi trọng cùng bảo hộ ngươi cho rằng ngươi có thể hoàn hoàn chỉnh, chỉnh trường thành đến bây giờ viên trí thành tựa hồ căn bản cũng không quan tâm hạ thân của mình hoàn toàn trần truồng vừa nói một bên hướng về na danh nhất tinh đấu la làm một động tác tay na danh nhất tinh đấu la lập tức cười gần một tiếng trên tay hồn lực cắm nhả viên tâm di trên người quần áo trong nháy mắt phân tán bốn phía vỡ vụn a viên tâm di một tiếng bản năng thét lên theo bản năng đưa tay bưng kín mẫn cảm của mình bộ vị mặc dù vẫn còn có thiếp thân y vật che chắn có thể m ả n g lớn ra thị tuyết trắng vẫn như c ũ bại lộ ở ánh mặt trời nóng rực phía dưới bao quát na danh nhất tinh đấu la ở bên trong vài tên viên da võ giả trên mặt đồng thời t o á t ra sắc dạy hồn cùng một dạng bịa lộ viên tâm di là viên gia tộc bên trong công nhận đệ nhất bị nữ nay g bình thường cũng không biết có bao nhiêu viên gia tộc nhân đối với viên tâm di ôm lấy một chút ấu ám huyết tưởng bây giờ loại này huyễn tưởng lập tức lộ ra ở trước mắt đối với cái này chút viên gia võ giả tới nói quả thực có chút mộng đẹp trở thành sự thật cảm giác chư vị không cần phải gấp g áp chúng ta có nhiều thời gian lần này gia tộc không cho chúng ta bất luận cái gì m ì n h xác nhiệm vụ yêu cầu cho nên chúng ta hoàn toàn có thể mang theo ta đây vị khả ái tỷ tại ỷ t đằng cách bên trong trong sa mạc vượt qua một chút khó quên thời gian chờ thêm cái mười ngày nửa tháng lại đem ta đây vị khả ái tỷ tỷ giết chết tiếp đó trở về hồi báo nói nhận lấy không rõ nhân sĩ công kích cũng là phải cho nên sáu ta bảo đảm tất cả mọi người có thể tại ngày này bên trong chơi đến sảng khoái viên trí thành lần nữa l ạ l ư ơ i liếm môi một cái nhìn chằm chằm viên tâm di cái kia có lồi có lom dáng người nói chuyện đồng thời sắc mặt đã là một mảnh đường hồng cái kia vài tên viên g i à võ giả cũng từng cái mặt lộ vẻ thần sắc hưng phấn trong đầu nhưng là đã tưởng tượng lấy một hồi đem viên tâm di đặt ở dưới người loại kia tuyệt vời hình ảnh viên trí thành cười ha ha hai tiếng cả người trực tiếp nào vào viên tâm di trên thân mà vừa lúc này một hồi cắt bụi bay lên mấy người bên cạnh thân cách đó không xa cồn cắt đằng sau sáu đột ngột toát ra mấy đạo nhân ảnh chương sáu trăm tám mươi chín ngang tàng ra tay làm dịch thu đi tới trước người cồn cắt đỉnh trước mắt liền chiếu vào một cái không thể nào để cho người ta vui thích hình ảnh dù là không có điền bất nhị sớm dự cảnh trước mắt tràng diện này cũng thể hiện rõ ràng mấy nam nhân đang tại vây lại khi dễ một nữ tử đồng thời đã bày ra sẽ phải thi bạo tư thế lại không luận cái này xung đột song phương đến tột cùng ai đúng ai sai vẹn vẹn từ trước mắt thấy tràng diện tới nói dịch thu liền không có khả năng làm như không thấy trong đội ngũ có người so dịch thu càng không cách nào nhẫn mại trước mắt xảy ra chuyện như vậy tỷ như dịch thu bên cạnh đang ngồi ở xa đà lên cố vận huyên khi nhìn rõ ràng trước mắt đến tột cùng chuyện gì xảy ra sau đó cố vận huyên trực tiếp từ xa đà biễu lạc đà bên trên nhảy lên một cái cả người mặt như xương lạnh hướng về cái kia và i tên rõ ràng đang muốn thi bạo nam tử phóng đi cứ việc cố vận huyên trên mặt nguyên bản là không có gì biểu lộ nhưng giờ này k h á c này lại vẫn có thể cảm thấy rõ ràng nộ khí giữa không trung bên ngoài thân cũng đã hiện lên màu cam hồn lực vầng sáng mạnh liệt hồn lực ba động từ thể nội phun ra ngừng cái kia vàiên đang chuẩn bị thi bạo nam tử cùng nh tiếp đó liền lại nhất thể ngược lại hút một hơi khí lạnh động tác mau lẹ ở giữa cái kia mấy danh nam tử liền toàn bộ bị cố vận h u y ê n đánh bay ngoại trừ na danh nhất tinh đấu la m i ễ n cưỡng tiếp liêu cố vận h u y ê n một trưởng cả người ước chừng lui về sau vài chục bước phía sau không có ngã nào trên đất bên ngoài mấy người khác tất cả đều bị cố vận h u y ê n một trưởng đánh thổ huyết bay ngược ngã xuống đất đến nơi cái kia đã đem q u ầ n kéo dài không còn một mảnh nam tử tức thì bị cố vận h u y ê n một cước đá vào trái tim bên trên một cước này căn bản không có lưu lực nam tử kia ngực rõ ràng sụp đổ một khối bay ngược ra ngoài đồng thời tiếng kêu thảm thiết cơ hồ muốn đâm thủng những người khác mà Nguyên bản bị mấy danh nam tử vây vào giữa nữ tử rõ ràng giữa mấy vây bị tử tử vào với đối rõ cố á phát i biến người che lấy mẫn cảm của mình bộ vị, miệng nhỏ hơi hơi mở ra, ngạc nhiên này chuẩn không mẫn mình nhỏ ngạc nhìn xem đã đến nàng lấy đột đủ, đã bộ trước mắt che bị cô cả cảm của c vị, xem mở ra, vận huyên Xem ra chạy đ ế nhẹ còn n t í là này kịp thời, không để cho mấy tên khốn kiếp thời, tên cho như ý. Cố vận huyên h vận n để được Cố mấy ý. nhàng đứng ở cô gái trước mặt vừa nói đồng thời vừa đem trên người mình cởi áo khoác xuống tiếp đó khoác lên trên người nữ tử đang cách bên trong sa mạc này g quá độc áo khoác tác dụng chỉ là vì che chắn ánh mặt trời nói phơi mặc dù đấu la cường độ thân thể có thể ngăn cản được loại nhiệt độ này xâm nhập nhưng ánh mặt trời quá độ chiếu xạ vẫn có khả năng nhường màu da phát sinh biến hóa điểm này đối với nam nhân mà nói đương nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhưng đối với nữ hải tử tới nói chính là thiên đại vấn đề sinh lý kết cấu cùng xã hội thuộc tính khác biệt thường thường cũng liền tạo thành nam nữ đang đối với chờ cùng một chuyện lúc hoàn toàn bất đồng quan điểm cùng thái độ Nhiều 6. Đa tạ cứu rút, ta gọi viên ngụy nhà viên chủ họ chi giúp, gọi cứu Đa ta tạ tâm bác gì? Là viên tâm di chúng quy là chân chính buông l ò n g xuống vô cùng cảm kích hướng về cố vận huyên hành một cái phúc lễ bằng h ư u đây là chúng ta bắc ngụy viên ra v i ệ c nhà bằng h ư u tùy tiện nhúng tay trong đó sợ là không ổn đâu bằng h ư u mặc dù là nhị tinh đấu la nhưng nếu là vì vậy mà chọc giận chúng ta viên ra chỉ sợ cũng gánh không được chúng ta viên ra trả thù viên ra tên kia duy nhất n h ấ tinh t đấu la thật vất vả đẻ xuống thể nội phiên trào khí huyết nhìn xem cố vận huyên bên ngoài thân hiện lên tượng t r ư n g cho nhị tinh đấu la danh giới màu cam hồn lực vầng sáng sắc mặt một hồi biến hóa phía sau sắc mặt tâm trầm đẻ nén lựa giận nói gia sự cố vận huyên quay đầu nhìn tên kia đấu la một mắt tiếp đó một lần nữa nhìn về phía viên tâm di cô nương đây không phải cái gì ra sự hắn ta là chủ nhà họ viên c h i nữ bọn họ là ta viên gia võ giả đến nỗi cái kia liền quần cũng không có sáu là của ta thân đệ đệ ra môn bất hạnh nhường cô nương chế dễ ức tóm lại sáu đại khái nguyên nhân chính là bởi vì phụ thân ta hy vọng có thể từ ta kế thừa tương lai vị trí gia chủ nhưng đệ đệ ta lại lòng mang không t â m lòng cho nên tìm một cái như vậy có thể âm hại ta cơ hội còn muốn sáu muốn thừa cơ chiếm hữu ta viên tâm di rất là nóng ộ i mở miệng nói ra chỉ sợ trước mắt đột nhiên này xuất hiện hơn nữa cứu vớt nàng tại trong tuyệt vọng mỹ lệ nữ hài nhi bị cái gọi là g i a sự cùng viên g i a tên tuổi do chạy vậy nàng liền thực sự là vừa mới sinh ra hy vọng liền muốn lần nữa đối mặt tuyệt vọng dù sao dưới cái nhìn của nàng mặc dù trước mắt cố vận huyền cho thấy nhị tinh đấu la thực lực có thể viên g i a người mạnh nhất nhưng là một danh ngũ tinh đấu la hơn nữa tại tư tưởng của nàng ở trong viên g i a thật sự là một cái quái vật khổng lồ ngoại nhân lại bởi vì viên g i a tên tuổi sợ ném chuột vỡ bình sáu cũng là vô cùng bình thường đáng tiếc sáu cố vận h u y n căn bản là không có nghe qua viên ra danh hào sáu cho nên na danh nhất tinh đấu la ngôn từ trực tiếp bị nàng không nhìn chỉ là nghe s o n g viên tâm di cái kia vội vàng giảng thuật phía sau nguyên bản gương mặt không cảm giác bên trên xinh đẹp lông mày trong nháy mắt ngừng kết lại với nhau bởi vì viên tâm di nói tới những nội dung này sáu nhường cô vận huyên liên tưởng đến chính mình lại không luận sự thật như thế nào có phải hay không ra sự nhiều nam nhân như vậy hợp lại khi dễ một nữ tử hơn nữa còn muốn đi dơ bẩn chuyện xấu xa chỉ bằng đầu này các ngươi đang chết cố vận huyên trong c h è o lạnh lùng nói đến na danh nhất tinh đấu la lập tức n g ẩ ngơ nhìn xem cố vận huyên sắc mặt tựa hồ hết sức chăm chú không có bất kỳ cái gì đùa dỡn ý tứ cả người trực tiếp gốc cô nương ta thừa nhận mình không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi phải hiểu rõ chúng ta là bắc ngụy viên gia nhân chúng ta viên gia tộc bên trong thế nhưng là nắm giữ năm tình đ ấ u la ngươi nếu bây giờ rời đi ta còn có thể chứa làm chuyện này chưa từng xảy ra đại gia đại lộ hướng lên trời tất cả đi một bên có thể ngươi nếu không phải muốn mạnh mẽ ra mặt nhưng là tương đương vô duyên vô cơ trêu chọc phải viên gia dạng này một cái địch nhân cường đại tất cả bên trong lợi và hại cô nương tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ càng cố vận huyên nhìn na danh nhất tinh đấu la một mắt nhìn căn bản là lười đi lý tới na danh nhất tinh đấu la chỉ là quay đầu nhìn xem viên tâm di vấn đạo ta muốn giết hết bọn họ ngươi không có ý kiến chứ a viên tâm di có chút theo không kịp cố vận huyên mạch suy nghĩ cả người có chút ngây người ta coi như ngươi không có ý kiến tốt cố vận huyên cũng không cho viên tâm di thời gian suy tính lãnh đạm sau khi nói xong liền trực tiếp thân hình chấp liên tục tốc độ nhanh nhường viên tâm di lập tức hoa mắt liên tục chầm đủ cơm thanh bên thai bên cạnh văng lên viên tâm di chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hư ảnh thoang qua ngay sau đó nàng liền nhìn thấy cái kia vài tên phía trước bị đánh bay gia tộc võ giả lại có thể đã từng cái một khí tuyệt bỏ mình mà tử vong nguyên nhân dường như là trực tiếp bị người dùng bàn tay đập vào trên đỉnh đầu liền tên kia gia tộc nhất tinh đấu la đều không chút ngoại lệ căn bản không có bất luận cái gì chiến đấu kịch liệt quá trình rõ ràng cũng là đấu la chỉ là có một cái tinh cấp trên lệch mà thôi nhưng thể hiện ra thực tế chiến lược nhưng lại khác nhau một trời một vực viên tâm di kinh ngạc nhìn hết thẻ trước mắt một mực nhìn thấy cố vận huyên cuối cùng đem nàng đệ, đệ cũng một cướp dâm chết cả người lúc này mới theo bản năng nuốt nước miếng một cái, cái này ra tay tàn nhẫn cô nương sinh đẹp sáu đến tột cùng là lai、like、l i gì t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi chìa khóa làm cố vận huyên đem trong sân ngoại trừ viên tâm di trở ra những người khác đều đều d i ế t sạch sau đó dịch thu lúc này mới mang theo đội ngũ vừa đi lên phía trước cố vận huyên là trực tiếp thoát ly đại bộ đội bay vào xuống dịch thu nhưng là mang theo những người khác dùng tốc độ bình thường chậm rãi đi tới một cái như vậy trên lệnh thời gian cứ việc rất ngắn cũng đã đủ cố vận huyên đem vấn đề toàn bộ giải quyết viên tâm di trung quy là chú ý tới l i ê u dịch thu một đ o à n người hơn trăm người đội ngũ xuất hiện ở trong mắt của nàng để cho nàng vừa mới trầm tính lại tâm tình lại một lần nữa biến căng cứng cố vận huyên tức thời xuất hiện ở bên cạnh của nàng đưa tay vô vô bờ vai của nàng mở miệng nói không cần lo lắng là người của chúng ta cứ việc âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh nhưng nghe tại viên tâm di trong lỗ thai nhưng lại nhường viên tâm di một lần nữa an tâm có chút hiếu kỳ đánh giá dịch thu nhất hành người lại phát hiện từ dịch thu nhất hành trên thân thể người không phát hiện được cái gì hồn lực ba động viên tâm di trong lúc nhất thời có chút kỳ quái bất quá trợt lại cảm thấy thoải mái những người này nhìn đều vô cùng trẻ tuổi cũng chỉ có một lao giả cùng một danh t r u n g nhân nhân nghĩ đến cũng đều là trước mắt cái này cô nương xinh đẹp tùy tùng a thoạt nhìn như là một gia tộc lớn nào đó đi ra ngoài sáu chỉ sợ cũng là vì cái kêu bí tàng mà đến trẻ tuổi như vậy liền có thể đạt đến nhị tinh đấu la cảnh giới chắc chắn không phải sa mạc xung quanh t r ư quốc có thể bồi dưỡng ra được cũng không biết đến từ cái nào thế lực cường đại sáu viên tâm di ở trong lòng vẫn suy tư thời điểm cố vận huyên cũng đơn giản cùng dịch thu nói một lần nàng biết tình huống dịch thu không nói thêm gì chỉ là gật đầu một cái nhường cố vận huyên tự mình xử lý ta chưa nghe nói qua cái gì bắc n g u y cũng không nghe nói qua các ngươi viên già nhưng ta muốn sáu tất nhiên ở thời điểm này sẽ xuất hiện ở đây cũng đều là vì cái kêu bí tàng a ngươi bây giờ có tính toán gì là tiên đi trở về vẫn là đi theo chúng ta cùng một chỗ chúng ta cũng là muốn đi chỗ đó bí t à n g xem cố vận huyên một lần nữa trở lại viên tâm di bên cạnh mở miệng hỏi nghe cố vận huyên tại trong giọng nói đối với bắc ngụy và nhà mình tộc tùy ý thái độ viên tâm di càng chắc chắn phán đoán của mình trong lúc nhất thời có chút chăn t r ờ bản năng xung quanh nhìn một chút đệ đệ mình cùng những gia tộc kia võ giả thi thể nhịn không được cắn răng mở miệng nói xảy ra loại chuyện này nếu như ta cứ như vậy hôi lưu lưu trở về còn không biết muốn bị trong nhà như thế nào chỉ trích hơn nữa tất cả mọi người đều chết chỉ ta sống sót e rằng trong gia tộc cũng sẽ không tin tưởng ta thuyết pháp cho nên sáu ta cuối cùng phải có một chút có thể lấy về cho gia tộc nhìn đồ vật ta hy vọng có thể đi theo các ngươi cùng một chỗ hơn nữa ta bảo đảm sẽ không trở thành các ngươi liên lụy nhất định có thể phát huy ra tác dụng của mình a không biết ngươi có thể phát huy cái tác dụng gì nghe viên tâm di phản phát biểu quyết tâm vậy ngôn t ử dịch thu mở miệng cười vân đạo viên tâm di có chút kỳ quái nhìn liễu dịch thu một mắt nghĩ thầm nhà các ngươi tiểu thư còn chưa mở miệng ngươi một cái hạ nhân làm sao lại dám dành ở phía trước nói chuyện mặc dù nghĩ hoặc nhưng viên tâm di một chút trầm mặc phía sau vẫn hồi đáp ta sáu trên tay có cái t i ê bí tàng chìa khóa chìa khóa dịch thu có chút bất ngờ n h ư ớ n g nhúm mày bởi vì hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lưu lại cái kia chỗ ẩn thân sáu còn cần cái gì chìa khóa mới có thể tiến nhập chẳng lẽ không phải là của mình bí tảng không sai cứ việc lần này đến đây đằng cách bên trong sa mạc gia tộc không có cho ta bất luận cái gì m ì n h sắc yêu cầu chỉ là hy vọng ta có thể giải mở mang hiểu biết nhưng chúng ta bắc ngụy trung quy là sa mạc xung quanh t r ư quốc bên trong cường quốc chúng ta viên ra lại là bắc ngụy cảnh nội đệ nhất thế g i a tự nhiên có mình con đường biết liên quan tới bí tảng tình huống cụ thể cũng tương đối may mắn lấy được trong đó một cái chìa khóa viên tâm di gật đầu một cái nhìn xem dịch thu trên mặt cái k i ê u biểu tình n g h i hoặc lại nhìn một chút cố vận huyên phát hiện cố vận huyên trên mặt cũng là vẻ mặt giống như nhau phía sau mở miệng v ì đạo các ngươi hẳn là mới vừa đến đằng cách bên trong sa mạc a chuẩn xác mà nói là hôm nay mới tiến vào sa mạc mà ở trước ngày hôm qua chúng ta đều không rõ ràng cái k i ê u bí tàng sự tình dịch thu không có bất kỳ cái gì giấu diếm nói dạng này a vậy thì khó trách chúng ta vừa đi vừa nói a đến sớm không bằng đến đúng lúc các ngươi mặc dù vừa tới nhưng lại không sai biệt lắm vừa vặn có thể bắt kịp bí tàng mở ra thời gian cũng coi như là vận khí không tệ viên tâm di bừng tỉnh nói dịch thu không phải không thể gật đầu một cái cố vận huyên nhưng là mang theo viên tâm di ngồi chung đến rồi cùng một tất xa đ à biễu lạc đ à ở giữa toàn bộ đội ngũ lần nữa lên đường mà những cái tia người nhà họ viên thi thể nhưng là nói phơi dưới ánh mặt trời rất nhanh liền sẽ bao phủ tại trong báo cát trở thành đằng cách bên trong giới sa mạc rất nhiều sa mạc ăn mục nát động vật trong b ụ n g chi vật tiếp xuống nửa ngày thời gian bên trong viên tâm di cặn kẽ đem nàng biết tất cả tình huống không giữ lại chút nào củng cố vận huyên dạng thuật một lần bao quát cùng bí tàng tương quan tất cả tin tức cùng với lần này bí tàng hấp dẫn đến đã biết cờ giả đều bày ra không thể không nói viên tâm di cũng không có khoa trường bác ngụy viên ra đối với cái này bí tàng tin tức tương quan s i ê u tập so với lý thị vương triều cảnh nội thần phong đường phân lâu cặn cái nhiều đương nhiên đây nhất định cũng cùng quốc lực mạnh y ế u cùng với quốc gia vị trí địa lý có quan hệ trực tiếp nhưng không chút nào khoa t r ư ơ n giảng g vẹn vẹn chỉ là chút tin tức liền n h ư ợ n g dịch thu cảm thấy cứu viên tâm di chuyện này làm không lỗ quan trọng nhất là thông qua viên tâm di g i ả n g thuật dịch thu mới biết được vì cái gì cái này bí tàng rõ ràng đã sớm bị người phát hiện lại cho tới bây giờ cũng còn không có chân chính bị người thu thập bởi vì tại nơi bí tàng bên ngoài thế mà không biết lúc nào không biết bị người nào bày ra một cái phong ấn loại pháp trận muốn đi vào đến bí tàng ở trong liền nhất thiết phải chính diện phá giải pháp trận lại hoặc là tiến vào trong trận pháp dựa theo pháp trận bản thân quy tắc vận chuyển đột phá pháp trận phong tỏa mới được bố trí pháp trận nhân rõ ràng cực kỳ cao minh ít nhất từ bí tàng bị phát hiện cho tới bây giờ đều không thể có người chính diện phá giải qua pháp trận cũng không có ai tìm được đột phá pháp trận phong tỏa phương pháp cứ việc rất nhiều người cũng hoài nghi đã có người đang bí tàng bên ngoài bố trí pháp trận như vậy có lẽ bí tàng bản thân cũng đã bị người thu thập không còn nhưng không có chân chính nhìn thấy bí tàng dốc tuyết liền cuối cùng không cách nào làm cho tất cả mọi người trong lòng dục vọng dập tắt mà viên tâm di có cái kia cái gọi là chìa khóa kỳ thực chính là như thế nào tại tiến vào trong trận pháp phía sau đột phá pháp trận phong tỏa bản đồ đến nỗi đường này tiến độ đến tột cùng là làm sao tới viên tâm di mình cũng nói không rõ ràng chỉ biết là làm mình gia tộc ở một cái t ỉ n h cờ dưới tình huống lấy được mặc dù có thể phán đoán đi ra viên tâm di nói cũng là lời nói thật nhưng dịch thu luôn cảm thấy chuyện này sau lưng tuyệt đối không có viên tâm di nói đơn giản như vậy chỉ là tình huống cụ thể đến cùng như thế nào còn là muốn chờ tới mục đích sau đó mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác viên tâm di vốn là muốn dùng cái này cái gọi là chìa khóa tại đến bi tảng chung quanh phía sau c ù n n g h ữ n n g g ư ờ i đổi khác lấy n g a n n g h a u giá trăm ị công pháp h lại chín thạch, b mươi tự nhiên cũng liền chẳng khác liền gì là mốt u n không cho h nhất hành người. bí tạng bí mật hai ngày sau thời gian dịch thu cố ý không có đi tại đội ngũ hàng trước nhất đi dẫn dắt toàn bộ đội ngũ tiến lên ngược lại là nhường viên tâm di gánh vác chỉ huy phương hướng nhiệm vụ kết quả là viên tâm di củng cố vận h u y n g ồ i đầu kia sa đà liền đi tới đội ngũ phía trước nhất tại mênh mông vô vở trong sa mạc nguy hiểm nhất cũng không phải thức ăn và uống nước thiếu cũng không phải ngày đêm ở giữa to lớn độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày mà là phương hướng c ả m thiếu hụt mặc dù mọc lên ở phương đông lặn về phía tây thái dương có thể trình độ nhất định đưa đến định vị tác dụng nhưng bốn phương tám hướng tất cả đều là giống nhau như lúc cảnh s á t vẫn như c ũ sẽ cho rất nhiều tiến vào trong sa mạc nhân tạo thành to lớn có nhiễu cho dù có lây chuyên dụng chỉ thị phương hướng công cụ thường thường cũng sẽ bởi vì loại kia dị thường thị g i á mệt mỏi từ đó trong bất chi bất giác liền tiến vào đến đúng phương hướng chỗ nhầm lẫn ở trong bởi vậy bình thường tới nói ngoại nhân muốn đi vào đến trong sa mạng trung quy cũng là muốn tìm quen thuộc sa mạc dẫn đường đến mang lính đội ngũ đi về phía trước chỉ bất quá dịch thu tất nhiên hồi tưởng lại chính mình cái kia chỗ ẩn thân vị trí cụ thể như vậy đối với dẫn đường cũng không có cái gì nhu cầu viên tâm di xuất hiện vừa vặn đền bù cái đội ngũ này sau cùng thiếu hụt ít nhất tại viên tâm di tự nhìn tới là dạng này dòng d ã thời gian hai ngày đội ngũ tại viên tâm di dẫn đầu dưới không có đi qua bất luận cái gì đường q u a n co cứ việc sa mạc đi về phía trước quá trình vô cùng nhàm chán nhưng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút sa mạc sinh vật đến cũng làm cho toàn bộ đường đi không đến mức quá mức đơn liệu hơn nữa những thứ này sa mạc sinh vật hương vị đều không tệ mỗi một lần xuất hiện cũng có thể làm cho đội ngũ đánh cái tốt n h a tế vận huyên tỷ tỷ lại có một gần nửa ngày lộ trình chúng ta liền có thể tới mục đích bất quá kế tiếp đối với cái k i ê u bí tàng tranh đoạt chúng ta hy vọng không lớn cho nên đến lúc đó hay là ta đem bí tàng chìa khóa lấy ra tranh thủ bán đi một cái giá cả thích hợp đến lúc đó lợi tức chúng ta chia đều có vận huyên tỷ tỷ n g ư ơ i đứng tại ta bên này nghĩ đến quá trình này sẽ khá thuận lợi viên tâm di tại sa đả bên trên củng cố vận huyên sóng vai ngồi mở miệng cười nói hai ngày này hành trình tương đương thuận lợi không có gặp phải thiên、hai. cũng không có gặp phải nhân h o ạ nhường viên tâm di tâm tình khôi phục rất nhiều vì cái gì hy vọng không lớn cố vận huyên ngữ khí lãnh đ ạ m v ấ n đạo hai ngày thời gian ở chung mặc dù không có thể nhường hai cái người xa lạ biến lẫn nhau quen thuộc nhưng là đầy đủ nhường viên tâm di đối với cố vận huyên có một cái so sánh rõ ràng nhận biết biết cố vận huyên là tính tình như thế cũng không phải là tận lực nhắm vào mình cho nên viên tâm di không bị ảnh hưởng chút nào tiếp tục cười nói vận huyên tỉ tỉ ta biết ngươi nhất định là đến từ cái nào đó thế lực cương đại bằng không, không có khả năng còn trẻ như vậy thì đến được nhị tinh đấu la cảnh giới giống các ngươi như vậy mọi người tộc người đi ra ngoài có chút nạo khí là rất bình thường sáu nhưng sáu lần này bí tảng cũng không đồng dạng viên tâm di cười duyên nói chuyện đồng thời đưa tay ôm liếu cố vận huyên cánh tay sa đà bĩễu lạc đà khe hở đầy đủ rộng hai tên cô gái tư thái cũng đều cực kỳ t h o n thả cho nên mặc dù là sóng vai mà ngồi có thể vẫn không lộ vẻ chen trúc đây là đã từng vị kia đại lục người thứ nhất bí tảng mặc dù đã lộ ra ánh sáng đi ra chỉ là vị kia đại lục đệ nhất nhân trước đây tấn cấp thánh linh phía sau lưu lại bí tảng đồ vật bên trong đối với cường giả chân chính tới nói e rằng không có chút giá trị nhưng chỉ bằng vào đại lục người thứ nhất tên tuổi liền tất nhiên sẽ hấp dẫn đến đại lượng võ giả đến nói câu khó nghe giờ này khắc này tại nơi bí tàng trung quanh cũng không biết có bao nhiêu đấu la đang chờ thì tỷ ngươi nhị tinh đấu la cảnh giới e rằng tại những cái kia nhân tri ở giữa còn chưa đáng kể viên tâm di hai ngày này c ù n g cố vận huyên cực kỳ thân cận cho nên nói chuyện giọng của cũng liền tùy tiện rất nhiều hai ngày này thời gian bên trong dịch thu cùng những người khác cũng không có triển lộ quá cảnh giới thực lực cho dù là săn bắt những cái kia sa mạc động vật thời điểm chỉ bằng vào mượn lực lượng của thân thể cũng liền đầy đủ lại thêm trong đội ngũ nguyên bản là quyết định chỉ có nữ hải tử mới có thể gơi x a đà nam hết thảy hai chân đi về phía trước quý cụ khiến cho viên tâm di càng thêm vững tin phản đoàn của mình e rằng cô vận huyên chính là cái này đội ngũ người mạnh nhất đến nỗi những người khác tất nhiên cũng là cố vận huyên tùy tùng mà tên kia quen phát hiệu lệnh nam từ trẻ tuổi hẳn là cố vận huyên quản gia a theo lý thuyết cái đội ngũ này chiến lược mạnh nhất chính là nhị tinh đấu la thôi mà một cái nhị tinh đấu la sáu mặc dù đang sa mạc xung quanh chư quốc cảnh nội đủ để trở thành hùng bá nhất phương nhân vật nhưng tại trước mặt đằng cách bên trong trong sa mạc sáu nhưng có chút không đáng giá nhắc tới thật sự là trong khoảng thời gian này tràn vào đằng cách bên trong sa mạc đấu la nhiều lắm có hay không hy vọng phải thử qua mới biết được nói đến có một vấn đề ta không phải là rất rõ ràng trong hai ngày này cũng một mực đang tự hỏi cố vận huyên có chút không quen bị viên tâm di ôm cánh tay nói chuyện đồng thời xê dịch hạ thân cùng viên tâm di ở giữa hơi kéo ra điểm kẽ hở nói tiếp cái t i ê bi tàng chung quanh bị bày ra pháp trận cấm chế ta tin tưởng đó cũng không phải vị kia khi xưa đại lục đệ nhất nhân bày ra mọi người đều biết bí tàng nguy hiểm thường thường đến từ bí tàng nội bộ bởi vì không rõ ràng bí tàng bên trong có lấy như thế nào cơ quan cùng cảm ấy cho nên tìm tòi bí tàng qua trình chung mới có thể xuất hiện nguy hiểm nhưng ở bí tàng bên ngoài lại không nghe nói qua ai sẽ bố trí xuống pháp trận cấm chế dù sao x ấ u bí tàng bản thân liền là những cái kia cao thủ tuyệt thế chỗ ân thân bởi vậy tính bí mật là hắn phải có trọng yếu nhất điều kiện một khi bố trí xuống pháp trận cấm ngược lại là dễ dàng bại lộ hơn bí tàng vị trí lại thêm các người đều vô cùng xác định đằng cách bên trong trong sa mạc cái này bí tảng là đã từng v ị kia đại lục đệ nhất nhân tại mới vừa rồi tấn cấp thánh linh thời điểm lưu lại như vậy tin tức này là như thế nào nhận được xác định đủ loại nhân tố chung vào một chỗ để cho ta rất hoài nghi cái kia bí tảng đến cùng có phải hay không còn duy trì hoàn hảo trạng thái cố vận huyên nói xong quay đầu l ặ n g lặng nhìn viên tâm di viên tâm di nhưng là nghiêng đầu nghĩ n g h ĩ phía sau nhìn bốn phía nhìn tiếp l ấ y tiến đến liễu cố vận huyên bên h a i nhẹ nói vận huyên tỉ tỉ chúng ta viên ra chính xác biết một chút liên quan tới chuyện này bí mật nhưng, nhưng phải giữ bí mật cho ta bằng không mà nói sợ là ta đây đem chìa khóa bán đấu giá không hơn giá cả a nói thế nào cố vận huyên ngướng ngướng mày dựa theo chúng ta viên ra thăm dò tin tức cái này bí tàng ngay từ đầu là ở tình cờ dưới tình huống bị phát hiện nhưng ban đầu phát hiện bí tàng những người kia khi tiến vào bí tàng ở trong tìm kiếm quá trình chung sáu nghe nói chết hơn phân nửa hơn nữa còn không có dò xét ra bí tàng toàn cảnh theo lý thuyết cái này bí tàng tính nguy hiểm vượt qua tưởng tượng của bọn hắn viên tâm di dán vào cố vận huyên lỗ thai tiếp tục nói mặc dù như thế bọn hắn cũng vẫn như cũ tìm kiếm đến rồi một vài thứ tỷ như sáu Cái này bởi í phía tảng trước đại lục đệ nhất tại tấn cấp thánh nhân linh là lục lúc lưu lại. vị vừa kia đại mới rồi cấp đệ b vì xác định lấy lực lượng của chính bọn họ trên cơ bản không có khả năng đem bí tàng toàn bộ tham dò ra kết quả là sáu bọn họ nghĩ tới rồi một cái biện pháp bí tàng phía ngoài pháp trận cấm chế là bọn hắn bố trí cố vận huyên n h í u mày nói tiếp vấn đạo không sai biện pháp này chính là hết khả năng hấp dẫn đến càng nhiều người đến đây dùng những người khác mệnh đi lấp bí tàng bên trong cơ quan cùng cà b ấ y đồng thời vì không hấp dẫn tới chân chính liền bọn hắn đều không thể chống lại cờ giả bọn hắn lại đem cái này bí tàng chân thực tình huống tính cả lấy tương ứng chứng cứ g ã công mày đi ra lại thêm phong n â n pháp trận tồn tại đủ để tạo thành một truyền mười mười truyền trăm khuyết tán hiệu ứng viên tâm di gật đầu nói đi thẳng ở nơi này đầu xa đả cái khác dịch thu nhịn không được mí mắt chấp chớp không khỏi lắc đầu cười khẽ cứ việc viên tâm di thanh âm đã nhỏ đến cực điểm hắn nhưng như cũ nghe tiếng b i ế t không thể không nói biện pháp không tệ đang lúc dịch thu bật cười dự định trên vào nói thời điểm một mực làm t h á m báo điền bất nhị lần nữa đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở liễu dịch thu bên cạnh đồng thời không người nói thiếu ra có đại đội nhân mã đang hướng về chúng ta chạy đến hơn nữa sáu Địch phần. lý mười b a nhân số vẫn thật không ít đâu dịch thu có chút ngoài ý m u ố n quay đầu nhìn về phía một bên ngồi ở xa đà lên viên tâm di mở miệng nói viên cô nương chúng ta người phát hiện có đại đội nhân mã đang hướng về bên này cấp tốc tới gần hơn nữa tựa hồ ô m lấy lý dẫn đầu là ba danh đấu la tổng số người đại khái tại bốn năm trăm người trên d ư ớ i ngươi biết bọn họ là lai lịch gì sao đang củng cố vận huyên kề hai nói nhỏ viên tâm di nghe vậy s ư n g sở tiếp lấy liền sắc mặt đại biến gấp rút vấn đạo xác định là ba danh đấu la dẫn đội có phải hay không tất cả mọi người đều mặc bó sát người hào tơi dưới chân là cắt đi phủ dày điên bất nhị gãi đầu một cái hối đáp ta không biết cái gì là cắt đi phủ giày bất quá bọn hắn mặc giày chính xác muốn so bình thường giày càng nhanh trong sa mạc tiến lên cũng giống như là ở hạt cắt bên trên trượt đ ồ n g dạng dẫn đội đúng là ba danh đấu la chỉ là tạm thời không rõ ràng cái kêu ba danh đấu la tinh cấp quả nhiên là bọn hắn là b ò cạp đỏ t r ộ n nhanh mau để cho người của các ngươi quay đầu chúng ta nhất thiết phải chạy mau lập tức lập tức viên tâm di rất là thất thố âm thanh kêu lên nhưng mà để cho nàng hỏng mất là nghe nàng hơi có chút c u ồ n loạn tiếng kêu d ị thu cùng những người khác thế mà không có bất kỳ cái gì nên có phản ứng nhất là d ị thu chẳng những không có dựa theo yêu cầu của nàng lập tức thi hành ngược lại là một mặt vô tội nhìn xem nàng vấn đạo bò cạp đỏ trộm rất lợi hại phải không lợi hại sao lợi hại sao cái đầu của người a viên tâm di có chút phát điên đột nhiên nghe nói bò cạp đỏ trộm đang nhanh chóng tới gần tin tức để cho nàng lập tức liền rối loạn trợ cước không tâm tình lại tiếp tục cùng dịch thu nói nhảm ô n cố vận huyên cánh tay cánh tay dùng dùng s ư ớ c n ữ tốc vội và nói vận huyên tỷ tỷ nhanh nhanh để cho ngươi quản ra mệnh lệnh tất cả mọi người chúng ta nhất thiết phải lập tức đào tẩu bò cạp đỏ trộm là đằng cách lý sa mạc bên trong cường đại nhất tam đại sa đạo đo làm việc cực đoan tàn nhẫn ở tại bọn hắn tay phía dưới chưa bao giờ lưu lại qua người sống nữ hải tử nếu là rơi xuống trong tay của bọn hắn thì càng lặn như rơi xuống địa ngục nguyên bản viên tâm di cho là mình thái độ như vậy cùng phản ứng đầy đủ nhường cố vận huyên minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc có thể để nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là cố vận huyên vậy mà như cũng một bộ ung dung bộ dáng quay đầu nhìn xem nàng chăm chú hỏi tại sao phải đào tẩu tại, tại đằng cách ly sa mạc bên trong gặp bò cạp đỏ trộm ngươi lại còn hỏi ta tại sao phải đào tẩu viên tâm di lập tức ngơ ngẩn trong lúc nhất thời càng là có chút không biết trả lời như thế nào cố vận huyên quyền này nghiêm trình hỏi thăm bọn hắn rất lợi hại phải không ngay tại viên tâm di s ữ n g sở thời điểm cố vận huyên nhưng là hỏi tiếp này làm sao cùng ngươi quản ra một cái luận điệu viên tâm di cười khổ mở miệng nói vận huyên tỉ tỉ ngươi trước hạ mệnh lệnh à chúng ta vừa chạy vừa nói chờ an toàn hơn rồi ta chậm rãi cùng ngươi rằng giải chỉ là ba danh đấu la mà thôi nếu như ngay cả ba danh đấu la đều không thể giải quyết vậy chờ đến bí tặng chỗ chúng ta như thế nào đi tranh đoạn cố vận huyên không thèm để ý chút nào nói trong lúc nói chuyện viên tâm di trong tầm mắt đã thấy một mảnh cắt đ u ổ i bay lên hiển nhiên là một nhóm người lớn đang nhanh chóng tiếp cận ở trong khoảng cách như vậy phía dưới viên tâm di xác định liền xem như lập tức đào tẩu cũng căn bản không còn kịp rồi trong lúc nhất thời sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhận tuyệt vọng nói xong bây giờ liền xem như muốn chạy chạy không được hiểu rõ b ò cạp đỏ trộm là đằng cách lý sa mạc tam đại sa đạo đoàn t r u n g tốc độ nhanh nhất loại này bay múa đầy trời cắt đ u ổ i giống như là b ò cạp từ trong đất cắt leo ra lúc nhấc lên sương mù đồng dạng tại đằng cách ly sa mạc bên trong một khi thấy được bò cạp đỏ trộm cắt đ u ổ i liền mang ý nghĩa cũng lại không nhìn thấy mặt trời của ngày mai sáu đây là tượng trưng cho tử vong cắt đ u ổ i đừng lo lắng chỉ là sa đạo m à thôi chúng ta đối phó dịch thu vừa cười vừa nói đối phó quá ngây thơ rồi sáu bò cạp đỏ trộm cũng không phải phía trước các ngươi gặp phải nhà ta những phế vật kia v õ giả đằng cách ly sa mạc bên trong tất cả lớn nhỏ sống động sa đạo đoàn tính ra hàng trăm nhưng chỉ có tam đại sa đạo đoàn ngang dọc đằng cách ly sa mạc dài đến mười năm lâu gần nhất trong những năm này phạm l à tiến vào đằng cách lý sa mạc bên trong người cơ hồ đều phải bao phụ tại tam đại sa đạo đoàn trong bóng dâm viên tâm di vô lực lắc đầu vẻ mặt đưa đám tiếp tục nói đằng cách lý sa mạc xung quanh chư quốc vẫn luôn muốn đem tam đại sa đạo đoàn tiêu d i ệ t nhưng mà vẫn luôn không cách nào làm đến ở trong đó tất nhiên có xung quanh chư quốc không có cách nào chân chính đồng tâm hiệp lực vấn đề nhưng tam đại sa đạo đoàn thực lực cường đại cùng tại đằng cách lý sa mạc bên trong đi như gió xuất quỷ nhập thần cũng là trọng yếu một nhân tố quan trọng nhất quan trọng nhất là sáu bò cạp đỏ trộm thủ lĩnh bò cạp đỏ là một gã thứ thiệt tứ tinh đấu la tại h viên tâm h di tuyệt vọng dưới giàn thuật cái kia cắt đùi đã tới đội ngũ phụ cận gần tới năm trăm linh tên tội phạm xuất hiện ở trước mắt mọi người so với dịch thu trong ấn tượng đạo phỉ cái này bỏ cặp đỏ trộm ngược lại là hơi có điểm kỷ luật nghiêm minh hương vị gần tới năm trăm người không có bất kỳ người nào ồn ào ở mỹ tại đại khái bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g về khoảng cách tất cả mọi người đột nhiên dừng lại lại nhấc lên số lớn cắt bụi phía sau mỗi người đều ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm dịch thu nhất hành mặc dù ánh mắt tại quét qua sa đà lên cố vận huyên cùng viên tâm di lúc những thứ này sa đạo trong ánh mắt đều có chút k h á c t h ư ờ n g nhưng là cũng không có xuất hiện tình dục qua nồng bế tích tổng thể tới nói những thứ này sa đạo tố chất cực cao đập vào mặt chính là loại kia làm cho người đẻ nén sát khí cùng bưu hán hương vị mười đầu sa đà vật tư cũng không ít còn có một số nữ nhân sáu trước mặt nhất hai cái cũng là t h phẩm lão đại xem ra chuyến này chúng ta có thể kiếm một món hời đâu đứng tại sa đạo trước mặt nhất ba danh đấu la bên trong một cái mở miệng nói ra viên tâm di nhưng là khi nhìn rõ ràng những người này đúng là bò cạp đỏ trộm phía sau trong lòng sau cùng cái k i a một k i a may mắn hoàn toàn biến mất trước mắt từng đợt biến thành màu đen chỉ cảm thấy đã biết lần rời nhà thật sự là vận khí quá kém chút sáu vừa thoát hổ khẩu sáu liền muốn lại và ổ sói sao chương sáu trăm chín mươi ba hỏa tù tỷ quyết định các ngươi là tự mình giải quyết vẫn là muốn ta nhóm động thủ sa đạo ba tên đấu la bên trong khi thế mạnh nhất người kia mặt lạnh mở miệng nói ra giữa hai bên khoảng cách cũng không xa cho nên giọng nói của người này mặc dù không có sử dụng h ồ n lực chấn động nhưng như cũ có thể n h ư ợ n g dịch thu một đoàn người nghe tiếng biết ta vẫn cho là cái gọi là đ ạ o phỉ trên cơ bản đều chỉ sẽ đem ánh mắt chăm chú vào những cái tia thương khách lại hoặc là rất ít người trên thân không nghĩ tới chúng ta cái này hơn trăm người nhân mã các ngươi cũng dám tới đụng dịch thu nhất khuôn mặt nhẹ nhõm mỉm cười nói nhìn xem bao quát cố vận huyên cùng dịch thu ở bên trong trong đội ngũ này tất cả mọi người đang đối mặt trước mắt bò cạp đỏ trong lúc cũng không có toát ra bất luận cái gì tâm tình khẩn trương viên tâm di đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải thực sự là người không biết không sợ a sáu t i ê n lặng ở trong lòng t h ở dài viên tâm di đã bắt đầu suy tính muốn hay không tự sát để tránh bị b ò cạp đỏ trộm làm nhục vấn đề ngươi nói chỉ là thông thường đạo phỉ chúng ta b ò cạp đỏ trộm đương nhiên cùng bọn hắn không thể so sánh nổi xem các ngươi đ ệ u bộ này tựa hồ đối với chúng ta b ò cạp đỏ trộm cũng không quen thuộc tất hẳn không phải là sa mạc xung quanh các nước người chật chất sáu nói đến thật đúng là phải cảm ơn cái tiêu bí tàng tin tức đột nhiên xuất hiện nhường đằng cách bên trong sa mạc đột nhiên liền náo nhiệt trong khoảng thời gian này chúng ta bỏ cạp đỏ trộm sinh ý cũng khá quá nhiều không đến một tháng thời gian lợi tức không sai biệt lắm liền có thể theo kịp dĩ vă ba b ò cạp đỏ trộm thủ lĩnh đồng dạng thần thái nhẹ nhõm dường như đang hắn xem ra dịch thu đoàn người này đã là vật ở trong túi của bọn hắn nói như vậy các ngươi cũng không phải có ý định đang nhắm vào chúng ta nghe b ò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh trong lời nói ý tứ đối phương tựa hồ trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại sa mạc biên giới săn giết ngoại lai v õ giả dịch thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm mở miệng hỏi có ý định n h ắ m vào các ngươi b ò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh bị dịch thu hỏi mật người bất quá ngay sau đó liền bật cười nói ngươi cho rằng các ngươi là người nào còn đáng ra chúng ta bọ cạp đỏ trộm đi nhằm vào gần nhất đằng cách bên trong sa mạc thực sự là yêu ma quỷ quái ngang ngược khắp nơi đều là các ngươi những thứ này tự cho là từ cái gọi là đại quốc cường quốc bên trong chạy đến non nớt từng cái không biết trời cao đất rộng ngây thơ cho rằng dựa vào gia tộc hoặc thế lực tên tuổi liền có thể ô n đồn nói đến đây bò cạp đỏ thủ lĩnh cướp biển lĩnh l ắ t đầu một mặt vẻ châm trọc tiếp tục nói giống các ngươi loại này trong nhà kính dưỡng đi ra ngoài tiểu hoa ta bò cạp đỏ đời này không biết từng rết bao nhiêu nhìn xem các ngươi từng cái khóc ròng ròng vì xuống đất cầu xin tha thứ thật sự là một kiện để cho người ta cảnh đẹp ý vui sự tỉnh trong nhà kính tiểu hoa nghe b Viên tâm dưới i ở trong lòng nhịn không đ ợ c cảm xúc. biểu đạt đồng tán d ư cái nhìn của nàng cố vận huyên một đoàn người sở dĩ sẽ như thế bình tĩnh nhẹ nhõm rõ ràng chính là bởi vì không có trải qua chân chính tàn khốc cũng hoàn toàn không hiểu rõ đ ằ n g cách bên trong trong sa mạc quy tắc ở đây sáu nhưng là không cách nào chi địa đã như vậy các ngươi cũng không có đáng giá gì ta lãng phí thời gian vốn cho rằng là có người tận lực nhằm vào kết quả thế mà chỉ là vừa v ặ n đ ụ n g phải du liệp đạo phỉ thật sự là vô vị dịch thu tiếp nối lắc đầu tiếp đó lời biến hướng về bỏ cạm đỏ trộm p h t phất tay mở miệng nói công minh Cái kia xa đ một, hoạt động, hoạt động một trăm cái cái người khác đội thành viên nhưng là ngươi như ta ta nhìn ngươi ánh mắt bên trong đều có loại nhao nhao muốn thử tư thế hơn nửa tháng thời gian đi qua bọn hắn còn không có chiến đấu chân chính qua mặc dù không tính là nín hỏng thế nhưng quả thực xương cốt ngỡ cho nên ai cũng nghĩ đến trận trước thoáng nóng người cũng tốt nhưng mà trước mắt bò cạp đỏ trộm rõ ràng thực lực quá kém nếu như bọn hắn chen nhau lên ai cũng nhặt không đến mấy cái vụ mặt kết quả sau cùng chỉ có thể là đại gia tất cả đều khó chịu cho nên bách nhân đội thành viên cũng không có tiến lên bọn hắn cần sớm quyết định sáu ai tới hoạt động gân cốt một chút không đến năm trăm người chỉ có ba tên đấu la chúng ta ra mười cái còn kém không nhiều lắm nhiều hơn nữa chính là tăng nhiều thịt ít cục diện khu khu ta là các người linh đội ta là nhất định muốn chiếm một chỗ dịch lập thứ nhất mở miệng nói ra không biết xấu hổ chính là lĩnh đội thế nào lĩnh đội mới hẳn là thông cảm tâm tình của chúng ta kiên quyết kháng nghị có chút quyền hạn liền giành lợi ích ích kỷ cách làm dịch lập tiếng nói vừa ra bách nhân đội thành viên khắc liền mồm năm miệng mười kêu lên tiếng kêu này trong lúc nhất thời càng là có chút quần tình kích phấn tư thế dịch lập lập tức thua trận nhấc tay đầu h à n g nói tốt à tốt à vậy các ngươi nói làm sao bây giờ hoàn tù tì a công bình công chính r i ê n g phần mình trước cùng bên cạnh gần nhất người hoàn tù tì chiến thắng lại tiếp tục thẳng đến cuối cùng quyết thắng ra mười người mới thôi một cái bách nhân đội thành viên lớn tiếng đề nghị đề nghị này lập tức giành được cơ hồ tất cả mọi người đồng ý kết quả là Tại bọn cạp đỏ t r ộ hắn sáu đây là đang làm cái gì À, không không kẻ khả thực lực đối phương quá yếu. Cùng lúc lên đích lời nói chắc chắn không đủ nhét rằng, vì tận khả năng đánh thắng được nghiện một chút, cho hắn chọn như phương cùng lên nói răng, tận năng nên bọn hắn muốn chọn ra mấy người gì, có lực lúc được vì một lời đối đủ đại đi đem đối biểu, quá yếu, mấy ra xem đến tội cùng là ngươi nói sai rồi sáu hay là ta nghe lầm b ò cạp đỏ trộm quá yếu lời này nếu là lan truyền ra ngoài sáu đủ để bị đằng cách bên trong sa mạc xung quanh chư quốc dùng nước b ọ t chết đ ố i a không cần lo lắng không có gì lớn ta biết ngươi cảm thấy chúng ta không phải b ò cạp đỏ trộm đối thủ nhưng loại lo lắng này không có bất kỳ cái gì tất yếu còn có chính là có một số việc ngươi có thể hiểu lầm dịch thu cũng không phải quản gia của ta trên thực tế hắn mới là cái đội ngũ này phổ thông một thành viên thôi cố vận huyên quay đầu nhìn một chút viên tâm di sắc mặt ngữ khí trong trẹo lạnh lùng nói Viên tâm di tâm chương ũ n g k ô n g có đem cố đem huyên nói y vào, bởi sáu trăm i n h chín tới hai mươi bốn thời chân n g h chính tuyệt vọng theo triệu công minh cho thấy tự thân cảnh giới bỏ cặp đỏ trộm từ thủ lĩnh cho tới phổ thông trộm chúng nhất tề đổi sắc mặt bởi vì này mang ý nghĩa sáu trước mắt đội nhân mã này e rằng cũng không phải bọn hắn phía trước trong thời gian một tháng gặp được những cái kia dê béo mà là một khối khó gặm xương cứng lúc này bách nhân đội các thành viên cũng cuối cùng thông qua hoành tù tì phương thức xác định mười cái danh lệch dịch lập dương dương đắc ý trở thành mười người một trong kèm theo mười tên bách nhân đội thành viên có chút hưng ơ phấn ra khỏi hàng hướng về b ỏ cặp đỏ bọn đạo phỉ đi đến những người khác nhưng là một mặt khó chịu đứng tại chỗ tựa hồ đối với thua mất h o n tù tì mà canh cánh trong lòng cứ việc triệu công minh cho thấy cùng bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh thực lực tương đương cảnh giới nhưng dịch da bách nhân đội loại này hoàn tù tì h quyết định thí sinh cách làm vẫn chọc dẫn tất cả bò cạp đỏ trộm tại đằng cách bên trong sa mạc danh hào của bọn hắn đủ để cho sa mạc xung quanh chư quốc nghe tin đã sợ mất mật chưa từng như vậy bị người khinh thị qua cho nên bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh tại gầm t h é t một tiếng bên ngoài thân bạo phát ra đồng dạng làm màu xanh biết hồn lực vầng sáng hơn nữa hướng về triệu công minh nên đón đồng thời hai gã khác bò cạp đỏ trộm phó thủ lĩnh cũng cho thấy một thân màu đỏ thấp hồn lực vầng sáng mang theo còn bọn hắn muốn trực tiếp đem trước mắt cái này hơn một trăm người báo phủ làm cho những này người vì bọn hắn cái kia khinh miệt thái độ mà trả giá đắt đi trong địa ngục sáng hối viên tâm di tâm đã thoát lên tới cổ học bên trên cứ việc triệu công minh cho thấy vượt qua nàng ngoài ý liệu t ứ tinh đấu la cảnh giới nhưng cục diện trước mắt bất luận nhìn thế nào đều vẫn là bò cạp đỏ trộm chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cứ việc cố vận huyên là nhị tinh đấu la tiêu chuẩn nhưng gần tới năm trăm tên bò cạp đỏ trộm tất cả đều là giết người không chấp mắt tội phạm tại viên tâm di xem ra một cái không chút từng thấy máu chỉ có danh giới nhị tinh đấu la không thể nào là những thứ này có hôm nay không có ngày mai phỉ đồ đối thủ nhưng mà ngay sau đó phát sinh một màn nhưng là nhường viên tâm di trên mặt trong nháy mắt hiện lên chỗ mắt nghẹn họng biểu lộ bởi vì thông qua hẳn tù tì h tuyển ra tới mười tên bách nhân đội thành viên tất cả đều bạo phát ra trong cơ thể hồn lực ba đ ộ n mỗi người bên ngoài thân đều tất cả đều hiện lên màu đỏ thấm hồn lực vừa sáng cứ việc sâu có, có nhưng n g có, không hề nghi ngờ đây là mười danh nhất tinh đấu la nguyên bản vốn đã tại hai tên phó thủ lãnh dẫn đầu dưới bắt đầu khởi xướng xung phong bỏ cạp đỏ t r ù n chúng trong lúc nhất thời nhất tề dừng lại sắc mặt nhưng là hiện lên kinh hoàng biểu l ộ đáng tiếc cái này còn không có xong ngay tại khoản tù thì thắng được mười người bạo phát ra tự thân cảnh giới sau đó nguyên bản là bởi vì không có bắt được cơ hội mà không thoải mái bách nhân đội đám người còn lại cũng tất cả đều bạo phát ra trong cơ thể hồn lực b a động trong lúc nhất thời mười đầu xa đà chung quanh hồn lực vầng sáng nổi lên m ộ n phía phản phất đầy trời hoa n ở vậy rực rỡ n ở rộ ra tất cả đều là đấu la viên tâm di ngược lại hút một hơi khí lạnh cả người lạo đ ả o phía dưới suýt nữa từ xa đà trên lưng n g ã xuống ngay lốc nhìn mình chung quanh những cái kia trói mắt hồn lực vầng sáng cứ việc tuyệt đại đa số cũng chỉ là màu đỏ nhưng trong đó sẽ lẫn ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai cái những thứ khác màu sắc trong thời gian hai ngày này sáu chính mình lại là cùng trên trăm tên đấu là cùng một chỗ vậy tại sao phía trước lại không có ở tại bọn hắn trên thân cảm nhận được chút ít hồn lực ba đ ộ n đến nỗi những cái kêu bò cạp đỏ đạo phỉ chúng nhưng là trực tiếp thấy cho mắt căn bản không cần hai tên phó thủ lĩnh ra lệnh tất cả bò cạp đỏ trộm chúng liền tất cả đều bản năng cưỡng ép dừng lại v ọ t tới trước thân thể tất cả sát khí cùng bưu hãn khí tức trong nháy mắt từ trên người của bọn hắn toàn bộ tiêu thất thay vào đó nhưng là một mặt mờ mịt luôn c u ố n biểu lộ ai cũng không nghĩ tới bọn hắn chặn lại cái đ vậy mà tất cả mọi người đều là đấu la đây căn bản cũng không phải là xương cứng a 6 đây là kiến huyết phong hầu độc giữa đã tiến lên cùng triệu công minh chiến lại với nhau bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh càng l à khi nhìn đến một màn này phía sau sắc mặt khó coi tới cực điểm cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào liền kêu to một tiếng giận dữ hét tất cả mọi người chạy trốn tư tán gầm t h é t đồng thời bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh phồng lên lên một thân hồ n lực trực tiếp thi t r i ể n ra mình nắm mạnh nhất một chiêu hồ kỹ không cầu bại địch chỉ câu có thể tạm thời đem triệu công minh bước lui để tránh thoát ra một cái có thể chạy trốn không gian mặc dù cùng triệu công minh chỉ là vừa mới đưa trước tay hết thẻ cũng không qua mấy c h i ề u nhưng bỏ cặp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh đã rõ ràng đoán được triệu công minh thực lực ở xa trên hắn cứ việc không rõ vì cái gì rõ ràng là giống nhau cảnh giới đối phương t r i ể n hiện ra thực tế chiến lược lại có thể mạnh hơn hắn ra nhiều như vậy nhưng tình huống hiện thật lại không cho hắn bất luận cái gì thời gian suy tính một cái hơn trăm người đội ngũ thế mà toàn bộ từ đấu la tạo thành hơn nữa mỗi một tên đấu la tuổi tác nhìn cũng là tuổi trẻ như vậy một mắt quét tới ngoại trừ huy nhất một người rõ ràng nhất đã có tuổi lão già bên ngoài khắc tuyệt đại đa số sáu đều thợ hồ chỉ là hơn hai mươi tuổi bộ dáng bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh rất rõ ràng đây rốt cuộc ý vị như thế nào ngoại trừ thực lực cường hãn cùng rào hoạt tính tình bên ngoài chân chính chống đỡ lây hắn có thể đủ ngang dọc đằng cách bên trong sa mạc hơn mười năm nhưng thủy t r u n g có thể tiêu diêu tự tại không bị tiêu diệt nguyên nhân trọng yếu nhất kỳ thực là hắn cao nhân một bậc nhãn lực dĩ vang những năm này bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh xưa nay sẽ không đi t r e o chọc những cái kia hắn tuyệt đối không t r e o chọc n ổ i tồn tại chỉ là tháng gần nhất thời gian bởi vì số lớn ngoại lai võ giả trần vào n h ư n g bò cạp đỏ trộm sinh ý bắt đầu phơi bảy giếng phun vậy thế dâng lên luân phiên đại thu hoạch phía dưới bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh mình cũng có chút lần g lần g đến mức gần nhất một tuần này nhiều thời gian hành động không còn như dĩ vãng như thế khai thác cẩn thận trước tiên điều tra mới hạ thủ phương thức kết quả là đụng phải như thế một khối cứng rắn đủ để đem bọn hắn trực tiếp đâm chết tấm sát hiện tại m u ố n trốn đã chậm triệu công minh cười lạnh một tiếng bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh thi triển hồn kỹ cũng không có như mong muốn một dạng đem triệu công minh bước l u i ngược lại là nhường triệu công minh mượn hắn thi triển hồn kỹ công phu chọi cứng lấy tiếp tục lấn người mà lên đồng thời hoàn tụ thì chiến thắng mười người cũng đã hổ vào nhóm dê một dạng x ô n g vào những cái kia bò cạp đỏ trộm ít người có bên trong còn lại bách nhân đội thành viên thì tại bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển l ĩ n h hô to ra chạy trốn tứ tán câu nói này phía sau trực tiếp n h a o nhao tung người mà ra vẹn vẹn lấy trăm người quy mô liền đối với gần tới năm trăm tên bò cạp đỏ trộm tạo thành vây quanh trạng thái cái kia đem gần năm trăm tên bò cạp đỏ trộm còn chưa kịp chân chính t ạ n ra chỉ là nguyên bản coi như đội hình chỉnh tề cũng đã hoàn toàn tán luận ra nhưng khi hắn nhóm phát hiện đường chạy trốn cùng phương hướng đều tất cả đều bị một đám đấu la ngăn lại tất cả bò cạp đỏ trộm chúng liền lập tức đã biến thành con ruồi không đầu đồng dạng không biết nên như thế nào đi đối mặt trước mắt loại tình huống này lấy dịch lập cầm đầu m ộ ư ơ i người nhưng là bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát ngoại trừ cái k i a hai tên bò cạp đỏ trộm phó thủ lĩnh bên ngoài k h á c bò cạp đỏ trộm chúng hoàn toàn không có địch tiếng kêu thảm thiết liên tiếp hội tụ vào một chỗ giống như một khúc huyết tinh lại hùng dũng t r ư n nhạc luôn luôn cho người khác mang đến tuyệt vọng bò cạp đỏ trộm sáu lần thứ nhất đích thân lãnh hội đến rồi cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng chương sáu trăm chín mươi lăm vô dụng đạo lý toàn bộ quá trình chiến đấu giống như là một hồi vô ly đầu náo h kịch bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh đang đối mặt triệu công minh thời điểm hoàn toàn không có sức hoàn thủ giữa hai người t r ê n l ệ n h to lớn hoàn toàn không giống như là cùng là tứ tinh đấu la cảnh giới mà cái k i a hai tên bò cạp đỏ trộm phó thủ lĩnh đang đối mặt dịch ra bách nhân đội thành v i ê n lúc cũng cùng thủ lĩnh của bọn hắn một dạng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng đến nỗi thông thường bò cạp đỏ trộm chúng tự nhiên chiến đấu lực so ra mà nói liền càng thêm không chịu nổi tại cái khác bách nhân đội thành viên vây quanh giới cuối cùng không có nhâm hà nhất tên bò c vẹn vẹn mấy phút thời gian gần tới năm trăm tên bò cạp đỏ trộm chúng liền biến thành một chỗ thi thể ngột ngang tình cảnh máu tanh nhường viên tâm di thậm chí có loại muốn nôn mửa xúc động nàng đột nhiên phát hiện so với trong đội ngũ những người khác tựa hồ nàng mới là trong nhà kính lớn lên đ ó n hoa toàn bộ quá trình tiến hành quá nhanh đến mức chiến đấu cũng đã kết thúc nàng nhưng như c ũ còn không có trở lại bình thường bác ngụy xem như sa mạc xung quanh trư quốc bên trong tương đối cường đại tồn tại nhưng kể cả như thế quốc nội đấu la số lượng cũng vô cùng thưa thớt mặc dù không có cặn kẽ thống kê qua có thể tính toán đâu ra đấy ta sợ là liền một trăm gia mặt bộ dáng theo lý thuyết sáu trước mắt nàng cái này theo hai ngày đội ngũ có đấu la số lượng sáu cũng đã muốn vượt qua bắc ngụy toàn bộ quốc gia khoa trương nhất là những thứ này đấu la còn tuổi trẻ như vậy thông qua hai ngày thời gian ở chung viên tâm di đối với bọn họ niên kỷ trên cơ bản đều có một cái hiểu đại khái tuyệt đại đa số người cũng là hai mươi lăm tuổi trên d ư ớ i tại dạng này niên kỷ bên trên liền có thể trở thành đấu la đối với sa mạc xung quanh chư quốc tới nói quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà có thể lớn như thế lượng bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy đấu la thế lực sáu lại hẳn là sao đáng sợ nghĩ tới đây viên tâm di theo bản năng quay đầu nhìn về phía liễu d ị t u đồng thời lại nhìn một chút từ đầu đến cuối không có xuất thủ qua một mực can tính cùng tại dịch thu sau lưng mạc chính sơ cùng mục thu sơn tất nhiên trong đội ngũ người trẻ tuổi đại bộ phận cũng là nhất tinh đấu la như vậy trong đội ngũ này h uy nhất trung niên nhân cùng tên kia hoàn toàn tầm thường lao g i ả sáu lại sẽ là cái gì cảnh giới ngay tại viên tâm di vẫn suy tư thời điểm bách nhân đội thành viên nhao n h a u trở lại liễu dịch thu bên cạnh xuất thủ mười người đều một mặt chưa thỏa mãn biểu lộ mà khác phụ trách hợp thành vòng đây nhưng là mặt mũi tràn đầy phi mượn triệu công minh đem đã bị hắn đánh một cái gần chết bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển l ĩ n h ném tới liễu dịch thu trước mắt ngang dọc đằng cách bên trong sa mạc hơn m ộ ư ơ i năm bò cạp đỏ trồng sáu lúc này cũng chỉ có tên này thủ lĩnh còn sống ta không có giết hắn như là đã làm hơn m ộ ư ơ i năm x a đạo nghĩ như vậy tới sẽ tích lũy xuống không nhỏ t à i phú có lẽ chúng ta có thể tiện đường đi kiếm bên trên một bút triệu công minh bình tĩnh mở miệng nói ra bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển l ĩ n h hơi thở mong manh ngã ngồi tại dịch thu trước mặt thương thế sự nghiêm trọng nhìn giống như là lúc nào cũng có thể tắt thở đồng dạng cứ việc cùng triệu công minh lúc giao thủ ở giữa không hề dài nhưng bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh rõ ràng bị một trận đánh cho tên người bất quá thể nội vẫn như cũ có n h i u đất hồn lực ba động đang lưu chuyển nhìn triệu công minh ra tay hung ác là hung ác cũng không có đem bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển l á n h đấu hồn phế bỏ s ư n g hô i như thế nào dịch thu túi đầu nhìn trước mắt bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh mỉm cười vấn đạo không có tên sáu người trên đường sáu đều gọi ta bò cạp đỏ sáu bò cạp đỏ thủ lĩnh cấp biển lĩnh chật vật ngẩng đầu nhìn d ị thu ánh mắt hơi có chút lóe lên hồi đáp bò cạp đỏ thua ta ngươi cứ điểm tại vị trí nào hoặc có lẽ là sáu n g ư ơ i những năm này cướp bóc đạt được đều đặt ở nơi nào dịch thu nhắc khuôn mặt mỉm cười ngồi s ồ m ở bò cạp đỏ trước mặt rất là ôn hòa mở miệng hỏi nhìn xem gần trong gang tấp dịch thu bò cạp đỏ trong ánh mắt lấp lóe hương vị càng đ ậ m chút đừng nghĩ bạo khởi chế trụ ta tiếp đó dùng ta làm con tin áp chế ta người thả ngươi rời đi ngươi phải hiểu được tất nhiên ta có thể trở thành sao một đám đấu la đầu lĩnh vậy hiển nhiên sáu thực lực của ta không có khả năng so với bọn hát yếu đứng hay không d ị thu cười hít mắt nhìn xem bò cạp đỏ trực tiếp đem bò cạp đỏ trong đầu đang tại đậu ý niệm điểm ra bò cạp đỏ nao nao trong ánh mắt loại kia cười khăn nói vị công tử này nói đùa x ấ u ta bây giờ sáu động đều không động được sáu lại đem cái gì đi c ư ỡ n g ép ngươi đến nỗi ta mấy năm nay cướp bóc đạt được sáu quả thật có đại bộ phận đều giấu đi sáu để cho ta lấy ra cũng không cái gì sáu nhưng ngươi cam đoan sáu khi lấy được đồ vật phía sau có thể để cho ta sống rời đi ta không thích cùng người bàn điều kiện dịch thu mỉm cười tiếp tục nói đây không phải bàn điều kiện sáu công tử ta cuối cùng phải xác định mình tại trả giá đầy đủ đại giới phía sau có thể có được tương ứng chỗ tốt không phải sao nếu như ta đem ta tất cả tài phú đều cho ngươi kết quả nhưng như cũ l u ô n chết s ấ u vậy ta vì cái gì không hiện tại sẽ chết đây là rất công bình sự tình bò cạp đỏ ngữ tốc bắt đầu hướng tới bình thường tựa hồ đã từ loại kia sắp thở không ra hơi trong trạng thái khôi phục lại có đạo lý dịch thu nhắc khuôn mặt tán đồng gật đầu một cái đồng thời một lần nữa đứng dậy tiếp lấy liền tại bò cạp đỏ cái kia một mặt thần sắc mong đợi bên trong cất bước từ thân thể của hắn đi tới đồng thời mở miệng nói khác biệt tất nhiên hắn nghĩ chết ngay bây giờ vậy liền giết hắn a là thiếu ra cách đó không xa phương khác biệt đáp ứng tiếp đó đi thẳng tới bò cạp đỏ trước mặt đưa tay liền hướng lấy bò cạp đỏ chán vô tới vốn cho rằng đối phương chọn phong chính mình một mạng bò cạp đỏ lập tức l â y người trong lúc nhất thời đối với dịch thu cách làm căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý mắt thấy phương bất đồng bàn tay đã xuất hiện ở trên đầu của mình phương bò cạp đỏ bản năng phồng lên lên thể nội lực lượng cuối cùng đ ỗ n g nhiên nghiêng người lăn mình một cái vô cùng chật vật tránh ra phương bất đồng t r n g vỗ đồng thời lớn tiếng gào lên ngươi sáu ngươi chẳng lẽ không muốn ta giấu tại phú sao đây tuyệt đối là một bút con số kính người nói phú khả đích quốc không có chút nào quá đáng gào thét âm thanh có chút t h ê lương bởi vì b ò cặp đỏ phát hiện cái kia muốn một trường đánh chết hắn ra hỏa tại một trường thất bại phía sau căn bản không có bất luận cái gì trần trợ liền muốn tiếp tục đối với hắn hạ tử thủ nghĩ là nghĩ nhưng không nghĩ tới vô cùng khát vọng trình độ cho nên ngươi muốn nói cho ta biết mà nói ta đương nhiên cao hứng nếu như không có ý định nói cho ta biết sáu vậy ngươi liền đi chết tốt dịch thu rất là sao cũng được nói có thể sáu có thể ngươi rõ ràng cho là ta nói có đạo lý ta chính xác cho rằng ngươi nói có đạo lý nhưng ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ưa thích người nói phải trái bởi vì trên cái thế giới này quá nhiều người Cũng là đang、so、người khác cường đại thời điểm nằm đấm, chỉ có khác Cho chữ Dịch đang người giảng nằm người giảng nên này, vốn dụng. nhìn là lý. lý là đại điểm đấm, đạo đạo đầu hai quay so so thời với khi mới thu ớt xem vô yêu bởi ò cạp cười tục hoặc cho hoặc chết tiếp đỏ, đem đến đi đi. mỉm ngươi nói, biết nói biết, Liền ta là là b sáu. vì dịch thu mở miệng phương khác biệt cũng liền ngừng sau này động tác bò cạp đỏ âm thầm thở phào n h ẹ nhóm nhưng mà nghe dịch thu những lời này trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì nhau trầm mặc một lúc sau bò cạp đỏ lúc này mới cắn răng nói ta cất giấu đồ vật chỗ chỉ có ta tự mình đi mới có thể tìm được đằng cách bên trong trong sa mạc hạt cắt cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi bọn chúng thời thời khắc khắc đều ở vào di động ở trong cho nên nếu như không có ta tự mình mang theo các ngươi đi trước lời nói coi như ta đem vị trí nói cho các ngươi các ngươi cũng không khả năng tìm được nghe bỏ cặp đỏ thuyết tử dịch thu quay đầu nhìn về phía vẫn ở vào choáng váng trạng thái viên tâm di viên tâm di n g à người n sau khi phản ứng vội vàng mở miệng giải thích đằng cách bên trong sa mạc khu vực trung tâm quả thật có một mảnh lưu động đất cát nếu như hắn nói vị trí là nơi đó vậy thì không có vấn đề dạng này a sáu dịch thu vứt cảm nghĩ một hồi phía sau lúc này mới lên tiếng nói đ e chỉ ắ n hồn đấu là vào giờ phút này viên tâm di đã không còn giống hai ngày trước vừa mới gia nhập vào trong đội ngũ này lúc nhẹ nhàng như vậy tự nhiên vừa nghĩ tới xung quanh mình rõ ràng đều là đỗ la viên tâm di liền đ ẩ y người không được tự nhiên đến mức tiếp xuống chỉ đường quá trình đều do tại loại này không quan tâm mà sai lầm c h n g chết may mắn khoảng cách bí tàng địa điểm đã không xa vô luận dù thế nào đi lại cũng không khả năng lại đến địa phương nào đi húng chi chung quanh bắt đầu dần dần thường xuyên gặp phải những võ giả khác cứ việc xuất phát từ lý do an toàn những võ giả này đều cùng đội ngũ duy trì khoảng cách tương đối cảnh giác quan sát một phen liền sẽ cố ý tăng tốc hoặc thả chậm tốc độ để cùng toàn bộ đội ngũ dịch ra nhưng hiện tượng như vậy không thể nghi ngờ đã chứng minh toàn bộ đội ngũ lập tức phải đến mục đích thực sự điện viên cô đương, nói trở về chủ đề trước đó tất nhiên pháp trận kia là phát hiện sớm nhất bí tản g nhân bố trí như vậy trong tay ngươi chìa khóa là thế nào tới dịch thu hành tẩu tại viên tâm di cùng cố vận viên ngồi cưới xa đà bên cạnh cười hỏi phía trước liền muốn hỏi lại bị b ò c ạ p đỏ trộm cắt đứt vấn đề dựa theo lời ngươi nói những cái kia phát hiện sớm nhất bí tản g nhân sở dĩ bố trí pháp trận hẳn là xuất phát từ hai cái mục đích một cái là thông qua pháp trận bản thân nhường bí tàng làm hết khả năng bị người biết được lại thêm bọn hắn lan chuyển ra ngoài tin tức lẫn nhau kết hợp phía dưới trong thời gian ngắn nhất chuyển giao đầy đủ rộng lớn dịch thu chắp hai tay ưu h a i du thai du Tiếp tục như ó i đồng t vậy sáu trên tay của ngươi thế nào sẽ có có thể thông qua chìa khóa dịch thu lời nói này nói có chút đột nhiên viên tâm di đang đứng ở không quan tâm mọi chuyện trạng thái đột nhiên nghe được liễu dịch thu hỏi thăm cả người một cái thông minh người run một cái suýt nữa trực tiếp từ xa đà trên lưng rơi xuống bất quá thân thể vừa mới có chút mất đi trọng tâm liền bị một bên cố vận huyền đưa tay giữ chặt có chút lúng túng hướng về cố vận huyền cười cười phía sau viên tâm di lúc này mới lên tiếng nói chúng ta viên ra lấy được cái này chìa khóa sáu kỳ thực chính là từ bậy ra phong ấn người cầm trong tay đến vì nhận được cái chìa khóa này chúng ta viên ra bỏ ra không rẻ đại giới tương tự chìa khóa đối phương đến cùng bán rồi bao nhiêu chúng ta viên ra không biết được chỉ biết là số lượng sẽ không rất nhiều bất quá cùng khác mua chìa khóa thế lực bất đồng chính là chúng ta viên ra ngay từ đầu không có ý định thông qua chìa khóa đi thu được tiến vào bí tàng tư cách nguyên bản chính là muốn tại đối phương xác định có thể tiến vào bí tàng thời gian gọi lên đem chìa khóa đổi tay bán đi kiếm một món tiền thôi a bố trí xuống cấm hấp dẫn đến làm hết khả năng kẻ chết hay k h ô n g chế tiến vào bí tàng thời gian sau đó lại lợi dụng chính mình bày ra cấm kiếm được tiền như thế một số lớn tiền của phi nghĩa sáu người này đầu góc thật đúng là dễ dùng dịch thu nhịn không được mở miệng tàn thắng nói không sai biệt lắm chính là như vậy à, pháp trận bản thân rốt cuộc là dạng gì ta cũng không biết ta chỉ biết gia tộc mua chìa khóa là một cái tương tự với dẫn g i á phủ một dạng đồ vật một khi tiến vào pháp trận bản thân trong phạm vi cái này dẫn dắt phù có thể dẫn dắt đến người sử dụng cùng với người sử dụng trong phạm vi nhất định nhân thông qua phương hướng chính xác xuyên qua p h á p t r ậ n viên tâm di nói đến đây vẫn nghĩ n g h ĩ phía sau cuối cùng vẫn là thận trọng từ mình tiếp thân trong đ ô lót lấy ra một tấm của chú tiếp đó đưa cho một bên cố vận huyên đây chính là chúng ta viên ra lấy được cái thanh kia chìa khóa dựa theo đối phương nói tới ý tứ chỉ cần cầm cái này chìa khóa tiến vào pháp trận ở trong chìa khóa bản thân liền sẽ dẫn lĩnh người sử dụng đi ra một đầu con đường chính xác tiến vào bí tảng ở trong cố vận huyên tiếp nhận phụ lục vừa đi vừa về lật nhìn sau đó không nhìn ra manh mối gì túi người đây e m ném cho một cảm kiểm phủ phủ cho dịch thu. Tay xúc cảm có chút lạnh bước, dịch thu lấy hồn lực độ vào trong đó, án chiếu lấy trên chú hoa văn, đối với cả trường phủ lục lấy lực lấy lục xúc có cả bên trong án trên văn, trường vào độ Bắt tay bớt, bùa tra. đó, với đối đ là phi thường cao minh kiểm nghiệm thủ pháp cho dù đối với hồn lực cường độ nhu cầu tiêu chuẩn không cao nhưng đối với hồn lực nắm trong tay cực kỳ mỹ trình độ nhưng lại có cực kỳ biến thái yêu cầu nói như vậy nếu không phải là dịch thu tình huống như vậy lời nói không có đạt đến tam chuyển trở lên thánh linh cảnh giới cũng không lớn có thể nắm giữ loại thủ pháp này phù lục cũng không phức tạp cho nên dịch thu kiểm tra cũng không hao phí bao nhiều thời gian vẹn vẹn vài phút đi qua dịch thu liền một lần nữa đem phù lục ném trở về viên tâm di trong tay cái này khiến viên tâm di có chút ngoài ý mớn quả nhiên đối phương không có hảo ý tờ phù lục này ngươi vẫn là bán đi hảo bên trong ngoại trừ ngươi nói tới có thể thông qua tương ứng pháp trận công năng bên ngoài còn có định vị hiệu quả theo lý thuyết p h ạ m là trên thân mang theo loại b ù a chú này như vậy chế tạo phù lục người đang trong phạm vi nhất định liền có thể thông qua phương thức của mình xác định nắm giữ phù lục người vị trí một khi tiến vào bí tàng bên trong tự thân vị trí lúc nào cũng có thể sẽ bị đối phương k h ó chặt chính là chuyện vô cùng nguy hiểm nhìn xem viên tâm di tiếp nhận phù lục dịch thu cười giải thích nói định vị hiệu quả viên tâm di có chút kinh ngạc túi đầu nhìn trong tay mình phụ lục gia tộc của ngươi không phát hiện được cũng là bình thường mặc dù đối phương vẽ phương thức cũng không tính tinh t h â m bao nhiêu nhưng muốn kiểm tra đi ra ngoài lời nói cũng không phải một chuyện dễ dàng ít nhất trải qua bọn họ sàng lọc cùng điều kiện hạn định sau đó sẽ muốn đi tới nơi này đẳng cách bên trong trong sa mạc võ giả sáu hẳn là đều không phát phát hiện được dịch thu tiếp tục giải thích nói có thể sáu các ngươi không phải là muốn tiến vào bí tàng bên trong sao nếu như ta đem cái này chìa khóa bắn mất các ngươi làm sao bây giờ viên tâm di có chút trần trờ mà hỏi nguyên bản lúc mới bắt đầu tính toán của nàng chính là đem chìa khóa bán đi để có thể cầm lại đầy đủ lợi ích cho gia tộc một cái có thể đã nói qua trả lời chắc chắn nhưng khi nàng nhìn thấy bên cạnh mình những người này vậy mà đều là đấu la sau đó ý nghĩ của nàng liền xảy ra một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn bởi vì phải bán đi chìa khóa ý nghĩ bản thân liền là căn cứ vào thực lực không đủ để đi tranh thủ bí tàng tiền đề phía dưới nhưng là bây giờ sáu dịch thu nhất hành người triển hiện ra lực lượng cường đại tại viên tâm di xem ra đã có tranh đoạt bí tàng tư cách húng chi trong đội ngũ này sáu còn có mấy người căn bản cũng không có bại lộ thực lực bản、thân. vẹn vẹn hiện ra ở bên ngoài liền đầy đủ để cho nàng rất cảm thấy chấn kinh dưới loại tình huống này lại bán đi chìa khóa mà nói sáu liên quả thực có chút không có lợi dùng chìa khóa bản thân giá trị đi đánh bạc một lần có thể cơ hội tại viên tâm di xem ra là phi thường đáng giá không quan hệ ta vừa rồi đã đối với tấm b ù a kia tiến hành một phen kiểm tra c ặ n kẽ cho nên cho dù ngươi đem nó bắn mất ta một lần nữa vẽ một phần là được dịch thu sao cũng được nói đến một lần nữa sáu vẽ một phần viên tâm di ngơ ngác ngồi ở xa đà sau lưng của bên trên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tam quan của mình tựa hồ đang dần dần sụp đổ sáu chương sáu trăm chín mươi bảy bắt trẻ khi thời gian đi tới trạm vào tối trời chiều ngã về tây đằng cách bên trong sa mạc chính thức tiến vào một mảnh ảm đạm chính giữa thời điểm dịch thu nhất hành người trung quy là đã tới chỗ cần đến đây là một mảnh sa mạc bên trong thường gặp sa mạc c á t đất bao trùm cũng không như thế nào rõ ràng dứt khoát khắp nơi đều là phơi bảy v á c đá bởi vì trong sa mạc một mảnh bao la hoàn toàn không có cách trở cho nên trên sa mạc sức gió cũng thường thường muốn so địa phương khác lớn trước mắt mảnh này sa mạc liền hiển nhiên đã bị lực gió ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng những cái kia nhô ra v á c đá từng cái hình thù kỳ quái thậm chí có giống như tổ o n g vậy vẻ ngoài một mảnh nhỏ ốc đảo liền tại đây sa mạc cách đó không xa trong tầm mắt đại khái khoảng cách cái này sa mạc có thể có như vậy mấy cây số khoảng cách ốc đảo tích không lớn nhưng là dịch thu trước đây lựa chọn đem ở đây xây dựng thành một cái chỗ ẩn thân nguyên nhân trọng yếu nhất một trong bởi vì chỗ ẩn thân tồn tại mục đích chính là cung cấp một cái tại dưới tình huống vạn bất đắc dĩ có thể thời gian dài ở nút dùng tới khôi phục xứ sở mà trong sa mạc thức ăn vấn đề ngược lại là cũng không khó giải quyết có thể vấn đề nước liền vô cùng nghiêm trọng cho nên phụ cận có như thế một mảnh nhỏ ốc đảo tồn tại đủ để cho trước mắt mảnh này sa mạc giá trị tăng lên gấp đôi là địa phương này dựa theo ta biết tình huống cái k i a bí tảng liền tại đây phiến sa mạc bên trong chỉ là muốn đi vào bí tảng mà nói thì nhất định sẽ kích phát cấm phát trợ trong khoảng thời gian này tính toán xâm nhập bí tảng nhân nhất định không phải số ít đội ngũ ngừng lại sa đà lên viên tâm di quan sát bốn phía một cái phiên phía sau mở miệng nói ra tính toán xâm nhập bí tảng nhân có bao nhiêu ta không tin tưởng bất quá đối với cái này bí tảng cảm giác hứng thú người thoạt nhìn là thật sự rất nhiều dịch thu mở miệng cười nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ một cái phương hướng đội ngũ những người khác theo d ị thu phương hướng chỉ nhìn lại liền phát hiện cái tia càng là một mảng lớn rậm rạp chẳng t r ị l ề vải đục lỗ nhìn lại e rằng ít nhất không dưới mấy ngàn chỉ là chút lều vải giữa hai bên cũng không có bất kỳ sắp xếp có chút lều vải sẽ phi thường gần dựa chung một chỗ nhưng phần lớn lều vải đều cách nhau khá xa trên cơ bản sẽ lẫn nhau ngăn cách cái mười mấy thước khoảng cách an toàn mấy ngàn lều vải lộn xộn bừa bãi trồng chất cùng một chỗ nhìn quả thực không gọi được mỹ quan đồng thời còn có rất nhiều võ giả lẫn nhau trao đổi ăn uống lớn tiếng cười nói tại đằng cách bên trong sa mạc loại này lấy hoang vũ chứ danh chỗ lại thấy được như thế sinh cơ bừng bừng một màn thật sự là một loại trong thị giác cực lớn tương phản cái này cần có tiểu nhất vạn người đi đứng tại dịch thu bên cạnh công dương giật tiên thì thảo mở miệng nói không kém bao nhiêu đâu quả nhiên cạnh tranh kịch liệt viên cô nương ngươi chìa khóa xem ra có thể bán cái trước giá tiền không tệ dịch thu hướng về viên tâm di cười cười phía sau liền làm trước tiên mang theo đội ngũ hướng về cái kia phiến lều vải khu đi đến hơn trăm người kích thước đội ngũ đột nhiên xuất hiện ở mảnh này lều vải khu bên ngoài trước tiên liền đưa tới lều vải trong vùng mọi người chú ý của những thứ này ngoại lai đám võ giả đại bộ phận cũng là độc thân đến đây một số nhỏ cũng chính là tụ tập bên trên ba năm hảo hữu kết bạn đồng hành mà thôi mười mấy người kích thước tiểu đoàn thể ở đây đều ít càng thêm ít giống dịch thu như vậy hơn trăm người đội ngũ còn là lần đầu tiên ở phụ cận đây xuất hiện cho nên một cách tự nhiên dịch thu nhất hành người không có chút lý do nào liền nên đón cơ hồ mỗi một cái chú ý tới võ giả bọn hắn địch đi duy, duy nhất đi hỏi thăm bây giờ là gì tình huống thu sơn người bồi tiếp viên cô nương đi đem nàng phần kia chìa khóa bán đi à, bán cái hợp lý giá cả đừng để viên cô nương ăn thiệt thòi những người khác ngay tại chỗ cắm trại đem chúng ta lều vải đều lấy ra cũng ở nơi đây đóng tốt hôm nay trước tiên ở cái này qua một đêm lại nói mang theo đội ngũ đứng tại lều vải khu ngoại vi phía sau dịch thu liên thanh ra lệnh duy nhất nhẹ nhàng gật đầu tiếp đó liền lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đội ngũ mục thu sơn nhưng là trầm mặc từ trong đội ngũ đi ra nhìn xem viên tâm di xuống xa đà tiếp đó liền dẫn viên tâm di rời đi đội ngũ chìa khóa loại vật này tất nhiên sẽ xuất hiện tất nhiên là bố trí trận pháp người mượn cơ hội kiếm một món hời công cụ cho nên chìa khóa số lượng sẽ không nhiều nhưng cũng sẽ không có ít thời gian lâu như vậy đi qua e rằng đã sớm có chìa khóa ở nơi này lều vải trong vùng lưu truyền sớm hỏi tham dĩ vãng giao dịch giá cả liền có thể đại khái tính ra ra trước mắt có thể bán hơn giá bao nhiêu vị có lẽ viên tâm di tương đối là đơn thuần nhưng có mục thu sơn đi theo cũng không cái gì thua thiệt có thể những người khác nhưng là tại dịch thu mệnh lệnh phía dưới bắt đầu chia công việc mình sắc từ xa đà trên thân dỡ xuống những cái kìa vật tư không sai biệt lắm một nửa người đi chi lều vải một nửa còn lại người nhưng là đem nước và thức ăn tiến hành phân phối để một hồi lúc nghỉ ngơi thật tốt bổ sung một chút trong lúc mọi người khí thế ngất trời bận rộn lúc thức dậy từ lều vải trong vùng nhưng là đi tới mười mấy người đi thẳng tới đứng bên ngoài nhìn xem những người khác bận rộn dịch thu bên cạnh mười mấy người này cũng không phải cùng một bọn từ chỗ đứng đến xem h ẳ n là thuộc về năm cái bất đồng đoàn thể nhưng mỗi người sắc mặt nhưng đều là giống nhau không đẹp mắt như vậy trong đó một tên dáng người tròn vo mập mạp trực tiếp chừng trong mắt nhìn chằm chằm dịch thu quát lớn ai cho phép các ngươi ở nơi này chi lều vải ân dịch thu hơi hơi n h ú g mày quét những người này một mắt mở miệng cười vấn đạo chi lều vải còn cần người cho phép cái này đằng cách bên trong sa mạc không phải nơi vô chủ sao nói nhảm các ngươi cũng là vì cái kêu bí tàng tới a nếu là vì cái kêu bí tàng tới liền phải tiếp nhận thống nhất tài quản đây là tất cả mọi người cùng đứng lên quy củ một ở chỗ này chi lều vải cũng không phải không được nhưng các ngươi cần trả giá đầy đủ thù thạch mập mạp nổ nước miếng hung tợn nói đến h ồ n thạch muốn bao nhiêu dịch thu vẫn như c ũ n ợ nụ cười thoạt nhìn không có bất kỳ sinh khí nào tư thế thống nhất giá cả một đỉnh lều vải một khối thượng phẩm h ồ n thạch các ngươi cái này lều vải sáu nhìn như thế nào cũng phải hơn một trăm đỉnh a da ta làm chủ lấy ra một trăm khối thượng phẩm h ồ n thạch da sẽ không làm khó dễ các ngươi mập mạp vừa nói một bên hướng về dịch thu đưa ra chính mình to mập bàn tay cái kêu một mặt ăn chắc liêu dịch thu dáng vẻ thoạt nhìn là mảy may cũng không lo lắng dịch thu sẽ tự tuyệt hắn yêu cầu một trăm khối thượng phẩm hôn thạch thật đúng là công phu sư tử n o ạ n bất quá đây là các ngươi q u ý củ không phải của ta q u ý củ cho nên ta cũng không tán đồng lêu vải là khẳng định muốn chi hồn thạch cũng chắc chắn sẽ không cho nếu như ai không hài lòng cứ tới tìm ta chỉ là ta người này tính khí không tốt cho nên người xuống tới có thể cũng chỉ có biến thành người chết trở về nữa dịch thu hướng về mập mạp đưa tới tay liếc mắt nhìn tiếp đó liền cười ôn tồn nói mập mạp cái kia vươn ra tay trực tiếp cứng ở tại chỗ biểu tình trên mặt tùy theo mà trở nên dữ tợn ác thanh đạo ngươi làm u ố n cùng chúng ta tất cả mọi người là, sao? Tất cả mọi người là vì bí tàn mà đến ta muốn sáu không có ai sẽ để ý sớm giảm bớt một chút đối thủ cạnh tranh những người khác nhưng là tại dịch thu biểu đạt thái độ cự tuyệt phía sau nhao nhao tiến lên một bước trên mặt của mỗi một người đều hiện lên lên nguy hiểm biểu lộ mắt thấy cục diện lập tức liền khẩn trương lên tựa hồ rất có loại hết sức căng thẳng tư thế cái kế hơn mười người vây quanh liếu dịch thu người trong đ ỗ n g nhiên có một người sắc mặt biến hóa ngay sau đó liền không có dấu hiệu nào đưa tay ngăn cản đã biết n h ấ t phương ba người khác kéo mình bên này ba người lui về sau một bước lạnh giọng nói ngượng ngủng chúng ta ra khỏi chuyện này cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào nói xong người này hoàn toàn không để ý tới khác cùng đi người hiện lên ở trên mặt biểu tình kinh ngạc mang theo mình người bước nhanh rời đi sáu nguyên bản hết sức căng thẳng thế cục trong nháy mắt hòa hóa lại chương sáu trăm chín mươi tám không dễ chọc chuyện gì xảy ra quỷ sáu đây là bị thần kinh n ạ bốn người đột nhiên rời đi nhường còn lại những người khác lập tức liền xì hơi cầm đầu tên kia mập m ạ p càng là sắc mặt tùy theo mà trở nên âm tình bất định mặc dù bọn hắn giữa lẫn nhau biết thời gian cũng không lâu nhưng hai bên còn xem như có chút hiệu vì vậy đối với bốn người kia bỗng nhiên rời đi tự nhiên là có càng nhiều cố kỵ hận hận nhìn liễu dịch thu một mắt phía sau mật mạc cắn răng nói chuyện này không xong hay l ợ i đấy không lấy ra hồn thạch tới h h ạ c t các ngươi bây giờ liền xem như dựng lều cũng không qua được đêm nói xong mật mạc cũng mang theo mình người quay người tức giận rời đi còn lại những người khác giữa lẫn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ờ i mặc dù đầy trong đầu không hiểu đấu nhưng việc đã đến nước này tiếp tục lưu lại cũng không bất kỳ chỗ dùng nào liền cũng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi loại khí thế này hung hung tới hết lần này tới lần khác lại nhìn hôi đầu thổ k i ế m đi nhường lều v à i khu vực biên giới những cái kia nguyên bản chú ý võ giả nơi này nhóm tất cả đều giật nảy cả mình thu hồn thạch việc này thế nhưng là na vị thánh linh đại nhân phân phó xuống không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai sẽ lại là pháp trận chính thức mở ra thời điểm cái kia vì thánh linh đại nhân thế nhưng là nói nếu như thu lấy không đến hắn quyết định hồn thạch hắn mức chúng ta cũng đừng nghĩ có tiến vào pháp trận tìm kiếm bí tàng cơ hội đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nếu có thể đem vừa rồi cái kia đám người hồn thạch đều thu đi lên na vị thánh linh đại nhân quyết định hắn mức chúng ta nhưng là hoàn thành từ dịch thu bên kia sau khi rời đi mập mạc mang người một mặt tức giận đổi kịp nên rời đi trước bốn người khác vừa mới cùng một chỗ tiến đến tìm phiền t o á những người kia cũng n h o nhao, nhao xông trên mặt đồng dạng mang theo bất thiện biểu lộ hừ thịt nhìn xem là hương nhưng ta sợ n g h n chết các người nếu là có bản sự liền tự mình thu đi tà tuyệt không tham gia nhận được hùng thạch ta cũng không tham dự phân phối tiến vào pháp trận tìm kiếm bí tảng cơ hội chính xác mê i người nhưng chúng ta không có chìa khóa mà nói có thể tìm được bí tảng cơ hội cực kỳ bé nhỏ cho dù có chìa khóa cùng cái k i a mấy vị thánh linh đi tranh đoạt bí tảng có thể lại có bao nhiêu vì một cái như vậy vi hồ kỳ vi sát xuất nhưng phải đi bốc lên sinh mạng nguy hiểm ta quỷ sáu còn không có ngu như vậy được xưng là quỷ sáu người kia hừ lạnh một tiếng mặt coi thường nói nguy hiểm sinh mạng gì chúng ta mười mấy người đều là đấu la ta và ngươi càng là đều đạt đến bốn sao tiêu chuẩn phóng nhãn mảnh này lều vài khu có thể so sánh hai người chúng ta mạnh hơn cũng không có bao nhiêu đám người kia mặc dù nhiều người nhưng từng cái thoạt nhìn cũng chỉ là hơn hai mươi tuổi bộ dáng có thể có bao nhiêu mạnh nhiều nhất chính là một đám võ tu thôi ngươi đến c ù n g đang sợ cái gì mập mạc âm lượng có chút k h ô n g chế được nâng lên chút so với các ngươi những người ngoại lai này ta nhưng là sa mạc xung quanh các nước người cho nên ta đối với đảng cách lý sa mạc tình huống so với các ngươi quen thuộc ủy sáu không có trực tiếp giàn giải ngược lại là bắt đầu trần thuật sự thật nếu là sự thật mật mạc cùng những người khác đương nhiên cũng chỉ có thể gật đầu tại đằng cách lý sa mạc bên trong có thật nhiều sa đạo tồn tại điểm này các ngươi chắc chắn rất rõ ràng phần lớn sa đạo đều lên không thể mặt bàn rất nhiều thậm chí là tại sa mạc xung quanh chư quốc bên trong sống không nổi nông hộ rơi cắt là giặc nhưng mà sáu đồng dạng có chân chính cường đại sa đạo ngang dọc đằng cách lý sa mạc bởi vì đằng cách lý sa mạc bản thân đặc thù cùng sa đạo tới lui như gió đặc tính những thứ này cường đại sa đ ạ o thậm chí nhường sa mạc xung quanh chư quốc thúc thủ vô sách ủy sáu mặt lạnh nhìn xem những người khác đưa ra ba ngón tay tiếp tục nói tại những này sa đạo bên trong có ba cỗ sa đạo cường đại nhất là loại kia nhường sa mạc xung quanh chư quốc đều chỉ có thể ngầm thừa nhận tồn tại mà không cách nào tiêu diệt cường đại ba cỗ sa đạo bên trong mỗi một cỗ cũng đã ngang dọc đằng cách lý sa mạc mười năm trở lên mà vừa rồi sáu ta tại cái kia người trong đội ngũ thấy được trong đó một cỗ sa đạo thủ lĩnh người là nói sáu đám người kia là trong đó một cỗ sa đạo nguy trang coi như như thế cũng tối đa là có chút phiền phức mà thôi sa đạo nguy hiểm ở chỗ hành t u n g của bọn hắn không chắc nếu là cứ như vậy rõ ràng xe ngựa chúng ta chẳng lẽ còn sẽ s ợ sa đạo không thành mập mạp chân mày cao lại ngoài miệm mặc dù nói như vậy đấy nhưng cơn tức trong đầu cũng đã tiêu tàn một chút u y sáu nhưng là nhìn chằm chằm mập m ạ n nhất miệng rất là sấm nhân cười cười lộ ra một ngụm răng và n g khẽ đ i ể m như nói ta thấy cái kia sa đạo thủ lĩnh tên là bò cạp đỏ là đằng cách ly sa mạc tam đại sa đạo đoàn bên trong tàn nhẫn nhất một cái da hỏa thế nhưng đoàn người không thể nào là bò cạp đỏ trộm bởi vì bò cạp đỏ sáu đã bị phế đi bị trong đám người kia một cái lấy tay mang theo theo lý thuyết sáu không có gì bất ngờ xảy ra bò cạp đỏ trộm e rằng đã lộn ở đám người kia trong tay một đám có thể tiêu diệt bò cạp đỏ trộm da hỏa hơn nữa từ trên người của bọn hắn còn căn bản nhìn không ra có bất kỳ chiến đấu qua vết tích loại người này xấu vô luận bao nhiêu năm nhẹ ta đều không muốn trêu trọc nói đến thế thôi nếu như các ngươi vẫn còn muốn tìm phiền phức của bọn hắn các ngươi đi vào nhưng tha thứ ta không có thể phục hồi nói xong quỷ sáu không cần phải nhiều lời nữa mang theo mình người nhanh chóng rời đi những người khác nhưng là đứng tại chỗ có chút hai mặt nhìn nhau bọn họ đều là ngoại lai v õ giả tự nhiên đối với đ ẳ n g cách lý sa mạc sa đạo đoàn không có bao nhiêu cảm xúc mặc dù nghe quỷ sáu nói nghiêm trọng nhưng nếu để cho bọn hắn cự như vậy từ bỏ bọn hắn cũng thật sự là có chút không cam tâm chư vị thêm lời thừa thai ta không nói tất cả mọi người là vì bí tàng mà đến chạy đường xa như vậy như vô duyên vô cớ tay không mà quay về sợ rằng đều không thể tiếp nhận mặc dù nói trước mắt chỉ là thánh linh cảnh cường giả liền đã xuất hiện ba người có thể vậy thì thế nào đối với bí tàng tìm tòi thực lực thường thường cũng không thể quyết định hết thảy cho nên ta sẽ không bông tha tiến vào pháp trận kia cơ hội trầm mặc hồi lâu sau mập mạp cuối cùng mở miệng những người khác nhìn nhau phía sau dẫn đầu mấy cái đồng dạng cắn r ă n g một người trong đó nói chúng ta cũng không muốn bỏ qua cơ hội này na vị thánh linh đại nhân ý tứ là chỉ cần thu lấy đến rồi đủ số lượng hồn thạch liền có thể đổi lấy tiến vào pháp trận chìa khóa chúng ta nhất định phải đạt được chìa khóa bằng không cái này hơn một tháng thời gian đã đã chứng minh không có chìa khóa dưới tình huống tiến vào pháp trận ở trong kết quả duy nhất đó là một con đường chết hảo tất nhiên chúng ta những người còn lại ý kiến nhất trí như vậy riêng phần mình tập kết nhân thủ ủy sáu không có khả năng nói dối cho nên đối phương thực lực tất nhiên là cực mạnh chúng ta nhất thiết phải đem tất cả sức mạnh toàn bộ bày ra nếu như có thể uy hiếp ở đối phương vậy thì tốt nhất nếu là không được sáu liền xem như dùng sức mạnh cũng muốn đạt đến mục đích mập mạp dùng sức nắm quyền một cái giọng căm hận nói nói đến sáu có một việc ta không phải là rất hiểu na vị thánh linh đại nhân muốn hồn thạch mà nói tại sao còn muốn nhường chúng ta giúp hắn siêu tập nơi này đã tụ tập được nhiều như vậy võ giả na vị thánh linh đại nhân trực tiếp lên tiếng lời nói ai lại dám phản đối dù sao cũng so chúng ta bận rộn như vậy sống dễ dàng hơn hơn a vài tên người đầu lĩnh bên trong một cái nhịn không được mở miệng hỏi mập mạp nhìn hắn một cái hư l ệ n h nói thánh linh cũng là m u ố n mặt đến đó cái cảnh giới nếu có lấy thế đ ạ người cướp đoạt phổ thông võ tu lại hoặc là đấu la hồn thạch tình huống phát sinh tất nhiên sẽ có mạnh hơn thánh linh đến tìm phiền phước những cái kia chân chính đứng ở thế giới này đỉnh ngũ c h u y ể n thánh linh nóng sẽ không cho phép loại tình huống này không chút kiên kỵ phát sinh nếu như bị hấp dẫn tới võ giả rất ít đoán chừng n a vị thánh linh đại nhân cũng liền trực tiếp động thủ đoạn ngược lại sau đó diệt khẩu cũng dễ dàng nhưng bây giờ ở đây cũng đã tụ tập gần tới trên vạn người quy mô muốn toàn bộ diệt khẩu căn bản cũng không có thể làm đến đã như vậy đương nhiên chỉ có thể dựa theo quy cũ tới đi riêng phần mình đi chuẩn bị đi chúng ta cũng chỉ có một buổi tối thời gian chương sáu trăm chín mươi chín t h A m dò t i ngồi tức khi tất cả khi n ư xuống nói một chút t a dịch thu vô vô bên cạnh đất cát mở miệng nói ra duy nhất cười hì hì đặt nông ngồi vào liễu dịch thu bên cạnh củng cố vận huyên gật đầu một cái phía sau lúc này mới lên tiếng nói ta biến đổi mấy loại thân phận khác nhau từ khác nhau nhân trong miệng nghe được bất đồng tin tức bất quá mặc dù mỗi người thuyết pháp đều hơi có khác biệt có thể trong đó điểm giống nhau vẫn là vô cùng rõ ràng đầu tiên sáu không sai biệt lắm cái này đằng cách bên trong trong sa mạc có bí tàng tin tức cũng là ở một cái nhiều tháng phía trước khuyết tàn ra cho nên có thể đủ trong đoạn thời gian này chạy tới v õ giả trên cơ bản cùng đằng cách bên trong sa mạc khoảng cách cũng không tính là xa xa hơn quốc gia sáu căn bản liền thời gian đi đường cũng không k ị p cá nhân ta cho rằng đây cũng là giải tin tức người có ý định đi tiến hành khống chế mà hình thành kết quả Ở n lần à nữa liên quan tới chìa khóa tin tức chính xác cũng tại những võ giả này bên trong lưu truyền rộng rãi trước mắt đã biết chìa khóa đại khái tại một mươi phần đến một mươi năm phần ở giữa con số cụ thể không cách nào xác định mỗi một phần chìa khóa giao dịch giá trị không sai biệt lắm muốn một trăm năm mươi khối xung quanh thượng phẩm hùng thạch một cái chìa khóa Đại điểm đến phạm mạc khái nhiều nhất có thể bao phủ chừng trăm người vi. cuối cùng là 6. Chúng ta đến thời gian nhất thể phủ Chúng mảnh này, mạc phụ cận, hết thể trừng cùng vặn. này cận, trăm Một ta Trước mắt có có bao vừa sa tam là ở dựa a danh Ba tam nhau. n thánh linh danh giới cường giả. Ba người bọn họ cũng là nơi này người mạnh nhất, nhưng thuộc về tam phương, cũng không phải cùng h họ thuộc phải là giới giả. d về theo ba người ước định ngày mai chính là tất cả cầm tới chìa khóa nhân cùng một chỗ tiến vào pháp trận bên trong thời gian nắm giữ chìa khóa nhân có thể bảo đảm an toàn thông qua p h á p trận tìm được bí tàng lối vào hơn nữa sáu mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì tam danh thánh linh cường giả còn liên hợp tuyên bố qua một cái tuyên bố không có chìa khóa người tại bất cứ lúc nào muốn xông trận đều có thể nhưng có chìa khóa người thì nhất thiết phải ở tại bọn hắn quy định thời gian cũng chính là ngày mai cùng một chỗ tiến vào pháp trận bên trong nếu là có người tự tiện hành động thì sẽ trở thành tam danh thánh linh được nhân coi như có thể tiến vào bí tàng bên trong cũng muốn đối mặt tam danh thánh linh trả thù cùng đặc kích không sai biệt l ắ m chính là chỗ này chút duy nhất đem chính mình thăm dò tin tức cắt tỉa một phen phía sau vô cùng có trật tự giảng thuật một lần dịch thu nháy náy mắt trong đầu tiêu hóa một phen phía sau quay đầu củng cố vận n u y ê n vấn đạo ngươi nhìn thế nào bố trí pháp trận h ẳ n là cái kia tam danh thánh linh trong một cái. xem r a vị này thánh linh cường giả tương đối thiếu khuyết hồn thạch đâu dạng này vơ vét của cải cơ hội cũng không đúng t h a cũng không biết hắn hứa cho mặt khác hai danh thánh linh như thế nào c h ỗ t ố t nhờ ư mặt khác hai danh thánh linh cũng đồng ý hắn cách làm này cố vận huyên lệnh giọng nói đúng vậy à như vậy vơ vét hồn thạch phương thức thật sự là thật không có tiết tháo một chút k h ô n g chế tin tức t ạ n thời gian và phạm vi để tránh t r e o chọc tới mạnh hơn đối thủ hấp dẫn số lớn đấu la cùng võ tu đến đây làm con chốt thì đồng thời còn muốn đem các loại đấu la cùng võ tu đến n chốt h ồ n t h ờ còn muốn đem c á vơ vét không còn gì phương thức làm việc thật sự là quá nhỏ gia đình tức giật chút. Dịch thu cười gật đầu đồng ý nói. chúng ta làm sao bây giờ như là đã có tam danh thánh linh sáu mà chúng ta bên này mạnh nhất cũng chỉ là mạc lão m à thôi nếu như cùng thánh linh chính diện đối đầu chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng cố vận huyên nhìn xem dịch thu vấn đạo s ơ n nhân tự có diệu kế chỉ cần có thể thông qua phát trận tiến vào bí tàng bên trong như vậy thì xem như thánh linh cũng có đầy đủ biện pháp đi đối phó hướng hồ một cái cẩn thận như vậy cẩn thận k h ô n g chế tin tức truyền bá quy mô cẩn thận như vậy cẩn thận chú ý của lấy không muốn dẫn tới quá mạnh đối thủ thánh linh hắn thực lực tất nhiên có hạn e rằng liền nhất chuyển cảnh giới đều không có đến chỉ là nhập môn thánh linh trình độ thôi không cần lo lắng quá mức dịch thu không thèm để ý chút nào nói nhìn xem dịch thu như vậy lòng tin tràn đầy bộ dáng cố vận huyên liền cũng gật đầu một cái thời gian dài ở chung đã để cố vận huyên bắt đầu theo thói quen đi tin cậy dịch thu mà lại là không hề có đạo lý không chút nghi ngờ pháp trận tính nguy hiểm có thể muốn tại ta dự đoán phía trên viên cô nương trong tay viên kia dẫn giác p h ù chỉ có chỉ thị lộ tuyến tác dụng cho nên thông qua dẫn giác p h ù ta cũng không biện pháp đánh giá ra pháp trận tình huống cụ thể cùng sát chiêu rốt cuộc là cái gì nhưng như là đã cắt nuốt hết hơn ngàn tên võ giả mệnh sáu như vậy e rằng pháp trận này chính là tất cả pháp trận loại hình bên trong nhất là khát máu sát trận. khát sát là máu d ị các h thu đem để tài lại chuyển h tài tới đem đề đối lại p p trận ngờ tới bên trên. Sát trận. ngờ bên ố v ậ người huyên n n đối pháp trận hiểu rất ít chu triều cảnh nội thường thấy nhất pháp trận chính là đại lục ở bên trên vận dụng rộng rãi nhất truyền âm pháp trận liền một loại k h á t đông đ ả o vận dụng lộ ra ảnh pháp trận chu triều cảnh nội đều rất ít có thể thấy được cho nên không hiểu cũng là bình thường trên thực tế chờ các người đi đến quá hạ sau đó liền sẽ phát hiện tại quá hạ cảnh nội pháp trận đã là sáp nhập vào mọi người sinh hoạt phương phương diện diện đồ vật nói trở về sát trận sáu loại này pháp trận thường thường sẽ ở trong trận bố trí đủ loại đủ kiểu tử cảnh mà sông trận giảm một khi bị pháp trận giết chết như vậy thi thể cùng tinh thần cũng sẽ bị pháp trận sức mạnh hấp thu trở thành trèo chống pháp trận vận chuyển một bộ phận loại này sát trận không tính là âm đ ộ n g nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn dịch thu đang cho cố vận huyên cùng duy nhất phổ cập lấy liên quan tới pháp trận chi thức lúc viên tâm di tại mục thu sơn cùng đi phía dưới cũng quay trở về cái này vừa mới chuẩn bị xong trụ sở nhìn xem viên tâm di trên mặt tràn đầy không che giấu được vẻ hưng phấn d ị thu cười vấn đạo như thế nào thu hoạch rất tốt là không nghĩ tới lại có thể bán đi một trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch giá cao trước đây gia tộc mua x ă m cái này chìa khóa thời điểm cũng chính là bỏ ra năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch mà thôi khẽ đảo tay liền sạch kiếm lời một trăm khối thượng phẩm hồn thạch cảm giác liền cùng nằm mơ giữa ban ngày m ở dạng ta đã đem hồn thạch chia làm hai bộ phận dựa theo mới bắt đầu ước định kiếm được chỗ tốt chúng ta một người một nửa tất cả phải năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch viên tâm di hưng cao thải liền nói đây là ngươi kiếm được hồn thạch không cần cho ta d ị c thu khoát tay náo vậy không được nếu như không phải người của ngươi đi theo ta chỉ bằng ta đây chút thực lực chỉ sợ sớm đã bị người ăn xong chương i phía t r ớ c c c bảy trăm sau lưng thánh linh ta nếu là sớm biết những thứ này đằng cách bên trong sa mạc phụ cận quốc gia đám võ giả như thế giàu có đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem dẫn dắt p h ủ bán đi kết quả đến cuối cùng ngược lại là không duyên cớ khiến người khác kiếm lời nhiều như vậy hồn thạch lúc này sa mạc một góc bốn danh nam tử ngồi quanh ở một cái chất đống bên cạnh đống lửa trong đó niên linh lớn nhất một người đang một mặt khó chịu k o á n trách lại nghèo khó chỗ cũng sẽ không khuyết thiếu giàu có g i a hỏa đằng cách bên trong sa mạc xung quanh chư quốc cùng phụ cận những quốc gia kia mặc dù xa xa không thể cùng khu vực trung ương so sánh hồn thạch khoán mạch cũng cực độ thiếu thốn nhưng tương tự tài nguyên cũng tương đối tập trung cho nên những quốc gia này cảnh nội võ giả đồng cấp bậc ở giữa kỳ thực còn muốn so những quốc gia khác võ giả qua càng tốt hơn một chút. đ vừa vừa trước n g c a đây ngẫu nhiên trùng hợp dưới tình huống học xong vẽ những năm này ta cũng một mực đang không ngừng nghiên cứu trước mặt trạng thái đủ để chịu tại hai mươi xung quanh lối đi an toàn vì lý do an toàn ta cũng không có mắc kẹt pháp trận điểm tới hạn đi bán dẫn giáp h ủ p cái quốc quốc t r này cũng hẳng mất. là n tiếng t r ư chuyện n không có cách nào khác kế hoạch không có biến hóa nhanh chúng ta ngay từ đầu ý nghĩ cũng không sai nhưng không cách nào ngăn cản quá trình chung xuất hiện đủ loại đủ kiểu biến cố dứt khoát hai tên h ư ớ n kia cũng đều còn không có đạt đến nhất chuyển tiêu chuẩn thực lực và ta không cùng nhau trên b ê n giới cũng là không cần lo lắng bọn hắn đảo khách thành chủ trước hết nhất oán trách nam tử tựa hồ đã mượn cái kia vài câu phàn nàn điều chỉnh xong tâm tình của mình mở miệng an ủi đồng bạn của mình tới đại ca ngươi cũng đừng buồn bực ngược lại những thứ này hồn thạch xem như chúng ta ngoài định mức kiếm dứt bỏ bố trí pháp trận hao phí những thứ này hồn thạch cũng đã đầy đủ ngươi tích lũy đột phá đến nhất chuyển đi đệ nhị danh nam tử vẫn như c ũ mặt tươi cười nói đến nhị ngược lại là trong bốn người tính tốt nhất một cái còn chưa đủ n g n g c á c nhất chuyển cần có hồ Cho dù ta bây giờ đối ã đến trên cái điểm kia, tích lũy cũng đầy đủ trên cũng nhưng ra cũng cần tích ít ra cái chắc địch, kia, k h lũy 2.000 xung quanh thượng phẩm hồn phẩm thạch, với có tự h nếm Tăng thử đi đối do võ giả tôi nói liễm lấy hồn thạch độ khó ở xa những gia tộc kia võ giả phía trên húng chi đến rồi thánh linh cảnh giới làm việc cũng không cách nào giống như đấu la cảnh giới lúc có thể như vậy tùy tâm sử dụng thánh linh có thánh linh quy củ cùng chuẩn tắc cũng liền nhường loại này hồn thạch liễm lấy khó càng thêm khó cũng là không có kém bao nhiêu lần này nếu như có thể thành công đem bí tàng hoàn toàn tham dò ra thu hoạch nhất định sẽ vượt qua tưởng tượng cực lớn có hai gã khác thánh linh ra nhập vào ngược lại cũng không nhất định là chuyện xấu thông thường đấu la cùng võ tu tiến vào bí tàng bên trong những cơ quan kia đều lục lọi ra đến trả cũng chưa biết nhưng nhiều hai tên thánh linh nhưng là nhường niềm tin này gia tăng thật lớn một mực mặt nợ nụ cười nam tử vui vẻ tiếp tục nói coi như cuối cùng không thể không cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng hưởng bí tàng bên trong thu hoạch cuối cùng tốt hơn kết quả là không thu hoạch được một hạt nào tóm lại chỉ cần có thể nhường đại ca ngươi lần này thành công n g ư n g kết nhất chuyển cảnh giới như vậy sáu lao tam cùng lão lục cũng sẽ không tính toán chết vô ích nhắc tới phía trước bởi vì tìm tòi bí tàng mà ngoài ý muốn chết đi đồng bạn ba người khác thần sắc rõ ràng ảm đạo vẫn là không thể p h ấ t lờ hai gã khác thần sắc rõ ràng ảm đạo vẫn là không biết nhất là cái kia đông sơn hội thánh linh ta xem không thấu hắn nhưng trực giác nói cho ta biết hắn rất nguy hiểm mặc dù cảnh giới chỉ là tương đương với ta thật đánh nhau hẳn là khó phân thắng bại nhưng sáu mỗi lần cùng hắn tiếp xúc ta đều vô cùng bất an trước hết nhất oán trách nam tử trầm giọng nói ngày mai tiến vào bí tàng phía sau chúng ta cẩn thận một chút t ậ n lực cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách ngược lại có dẫn dắt phụ tại chúng ta tùy thời có thể xác định vị trí của bọn hắn đến n ổ i những thứ khác sáu tùy thời mà động a hảo mười hai ngay tại khoảng cách bốn người này cách đó không xa một cái sa mạc động đá vôi bên trong một cái nam tử vóc người khôi ngô chính phụ tay mà đứng không biết đang suy tư điều gì mà nam tử khôi ngô sau lưng thì có người đứng hầu lấy một người d e m i thuận mục bộ dáng liền như là là nam tử khôi ngô tùy tùng đồng dạng nếu là dịch thương thiên lúc này ở nơi này liền có thể dễ dàng nhận ra cái này nam tử khôi ngô bên cạnh d e m i thuận mục sáu chính là đông sơn hội cái vị kia trịnh tiên sinh thất tinh đấu la trịnh dương đại nhân ta cuối cùng cảm thấy xấu trong khoảng thời gian gần đây bên trong chúng ta người đi đường qua trình trung gặp được sự tình thật sự là hơi quá nhiều đứng hầu tại nam tử khôi ngô sau lưng trịnh dương trên mặt một hồi xoắn suýt cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra không cần phải nói những cái kia huyền chuyển ta biết ngươi muốn nói cái gì chỉ sợ là đã có người sớm phát giác hành tung của chúng ta tiếp đó đang tiến hành cố ý can thiệp mục đích không biết được nhưng từ kết quả nhìn sáu dường như là không muốn để cho chúng ta nhanh như vậy đổi tới chu triều đi nam tử khôi ngô chậm dãi nói a tất nhiên đại nhân ngài đã nhìn ra cái kia sáu vậy tại sao sáu trịnh dương có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên trong lúc nhất thời đột nhiên không biết nên nói thế nào vì cái gì còn như thế không nhanh không chậm gấp rút lên đường giống như là tại phối hợp lấy đối phương hành động đồng dạng nam tử khôi n ô xoay người lại một mặt mỉm cười nhìn trịnh dương là đại nhân ta chính xác không rõ sáu chúng ta đều biết tổ chức sớm muộn là sẽ bại lộ dưới ánh mặt trời nhưng thời gian này càng chậm càng tốt ít nhất bây giờ thời gian này tiết điểm sáu vẫn còn có chút sớm cho nên ta không nghĩ phản ứng quá mức kịch liệt bởi vì ta không rõ ràng sáu rốt cuộc là ai đang nỗ lực can thiệp chúng ta chương bảy trăm linh một trong màn đêm bóng đen đại nhân sáu cái này sáu rất trọng yếu sao chính dương có chút không rõ mở miệng hỏi rất trọng yếu ngươi cũng không thể xem như chúng ta đông sơn hội thành viên nòng cốt cho nên đối với tổ chức hiểu rõ không đậm cũng không phải rất rõ ràng tổ chức đến cùng muốn làm gì ngươi chỉ biết là tổ chức rất cường đại so với những cái được gọi là đại lục nhị lưu thế lực lại hoặc là nhất lưu thế lực cường đại cho dù là ta cũng chỉ có thể phụ trách trong tổ chức một cái nào đó đặc biệt bên trong khu vực sự vụ miễn cưỡng xem như mỏ tới thành viên nòng cốt bên cạnh nhưng tất nhiên chúng ta mạnh như vậy lại vì cái gì còn muốn như thế bí ẩn làm việc âm thầm phát triển lực lượng của mình đâu nam tử khôi ngô sau khi nói đến đây cố ý dừng một chút nhìn xem trịnh dương mặt lộ vẻ thần sắt suy tư cười tiếp tục nói mặc dù ngươi bây giờ còn không phải thành viên nòng cốt nhưng ngươi có đầy đủ tiềm lực cùng thiên phú cho nên tại trong tổ chức tầng cũng là có thể phụ lên danh hiệu đối với tổ chức tới nói ngươi thuộc về sẽ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng nếu không như vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi nói những lời này đối với thành viên vòng ngoài tới nói bọn hắn chỉ cho là tổ chức muốn đi sát thủ đoàn thể đường đi bởi vậy mới như vậy chú ý cẩn thận nhưng đến ngươi cấp bậc này hẳn là đã sớm phát hiện chỗ không đúng ách sáu là đại nhân chỉ là ta cũng không có nghĩ sâu trịnh dương không người nói không có nghĩ sâu là chuyện tốt nhiều khi người quá thông minh đều sống không lâu dài bởi vì bọn hắn cuối cùng cho rằng người khác là đứa đần lại không lọt vào mắt bản thân mình không h ợ p nhau không rõ cái gì gọi là t r ù n g dung chi đạo cái gì gọi là h i ể m thấy hồ đồ đương nhiên cũng có thể là là h i ể u chỉ là khinh thường mới nam tử khôi ngô vừa nói vừa nhìn trịnh dương chân thành nói nhớ kỹ ngươi không cần như vậy nếu như không thể cường đại đến áp đảo toàn bộ quần thể phía trên vậy thì nhất định phải du nhập g n quần thể bằng không chắc chắn bị quần thể bài xích nên đón hủy diệt cái gọi là mọi người đều say chỉ ta tỉnh cả thế gian tất cả chọc ta độc rõ ràng bất quá là buồn cười không ốm mà d ê n thôi là đại nhân ta hiểu chính dương trịnh trọng gật đầu nói ân nói trở về chủ đề trước đó ta rất muốn làm rõ ràng rốt cuộc là ai đang nỗ lực can thiệp chúng ta bởi vì này có thể đoán được sáu tổ chức đến tột cùng đã khiến cho cái gì tầng cấp người chú ý ta không tin tưởng chu triệu như thế một cái tiểu quốc gia bên trong có người hoặc thế lực có thể làm đến điểm này nhưng không hề nghi ngờ chúng ta sẽ phải chịu làm như vậy dự lại tất nhiên cùng bên kia có thoát không ra quan hệ ở trong đó sáu đến cùng tổ chức bỏ qua cái gì đâu sáu nam tử khôi ngô ánh mắt có chút thâm thúy nụ cười trên mặt lại có chút không hiểu ách sáu đại nhân coi như như thế chúng ta cũng không cần như vậy phối hợp a nếu như tăng tốc một chút tốc độ e rằng bây giờ đã đến chu chiều trịnh dương nhẹ nói nghe nam tử khôi ngô cái kia thôi tâm trí phúc ngôn tử trong lúc nhất thời lá gan cũng lớn rất nhiều không sai nếu là có ý tăng tốc một chút tốc độ đại khái bây giờ là có thể đến chu chiều nhưng sáu chu chiều sớm muộn là có thể đi tất nhiên đường đi đã bị chậm trễ sớm như vậy một tháng đến chu chiều cùng muộn một tháng đến chu chiều cũng không có cái gì bản chất khác biệt cho nên có chỗ tốt đ ặ t ở trước mắt có thể tranh thủ liền vẫn là tranh thủ một cái hảo nam tử khôi ngô lộ ra cực kỳ có kiên nhẫn cười tiếp tục giải thích nói dù sao cũng là phía trước đại lục người thứ nhất bí tảng dù chỉ là vừa mới tấn cấp thánh linh cảnh giới lúc lưu lại nhưng người nào biết bên trong đến cùng có đồ vật gì phải biết sáu vị tiêu đại lục đệ nhất nhân ỉ lại chi lấy tung hoành thiên hạ sáu thế nhưng là một bộ chân chính thiên cấp thượng phẩm công pháp mặc dù nói tại loại này bí tàng bên trong sẽ lưu lại dấu vết khả năng quá nhỏ có thể tất nhiên gặp nếu không đi nhìn một chút bao nhiêu là sẽ không c a m lòng nói đến đây nam tử khôi ngô đưa tay vô vô trịnh dương bà vai chậm rãi nói chờ ngươi tấn cấp thánh linh sau đó liền sẽ rõ ràng đến rồi thánh linh cảnh giới trạng thái tinh thần gần như không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ hở nếu không thì sẽ trở thành khó mà bù đắp sơ hở dẫn đến cảnh giới của ngươi cũng không còn cách nào tiến thêm bởi vì thánh linh là chân chính tại cảng ộ phiến thiên điện à y cho nên nhất thiết phải hoàn mỹ lại hòa hợp Dạng này trịnh dương không người nói nghỉ ngơi thật tốt xuống đi ngày mai sẽ phải tiến vào cái k i a bí tảng ở trong dù sao cũng là khi xưa đại lục người thứ nhất bí tảng dù chỉ là vừa đột phá thánh linh cảnh giới lúc lưu lại bên trong cửa ngầm cùng cơ quan cũng tuyệt đối không dung khinh thường cẩn thận đ ừ n g lật thuyền trong m ương là đại nhân mười hai trăng tròn treo cao thinh quang đ ầ y trời trong không khí khô nóng đã hoàn toàn rút đi thay vào đó là một loại hơi có chút thấu xương băng hàn đ a n g cách bên trong sa mạc ngày đêm độ t r ê n lệng nhiệt độ trong ngày cực lớn ban ngày nóng nhất thời đoạn không sai biệt lắm có thể đạt đến gần tới bốn mươi độ nhiệt độ cao nhưng đến ban đêm lại xuống đến dưới không độ đối với người bình thường tới nói cho dù chỉ là loại nhiệt độ biến hóa cũng đã đầy đủ muốn mạng bất quá đối với võ tu lại hoặc là đấu la tới nói loại nhiệt độ này biến hóa tối đa là mang đến cảm giác khó chịu mà thôi ngược lại là cũng sẽ không có những thứ khác ảnh hưởng trái chiều lều vải khu quần cư biên giới vị trí dịch ra trong danh o địa hoàn toàn yên tĩnh hơn một trăm l ề u vải án chiếu lấy cố định vị trí bày ra tạo thành hình một vòng tròn trật liệt ở giữa nhưng là vây ra một cái đất trống trên đất trống tràn đầy khói lửa cháy hết vết tích còn có một số thức ăn tạt bã sa mạc đối với cái này loại rác d ư ớ i dễ dàng tha thứ độ là cực cao c cho dù hoàn toàn không để ý tới những thứ rác d ư ớ i này cũng sẽ ở thời gian dài ràng rạch ảnh hưởng dưới từ từ ăn mòn phong hóa tiêu tán ở không đêm đen phong cao hàn khí sát người mấy chục đạo bóng đen từ lều vải khu quần cư bên trong lạng yên không tiếng động trữ ra những bóng đen này hành động cực kỳ kín áo từ khu quần cư bên trong đi ra qua trình t r u n g càng là không làm kinh động bao nhiêu người một số nhỏ phát hiện bóng đen người cũng không có lên tiếng cảnh báo chỉ là một mặt cảnh giác chờ tại chính mình trong lều vải m ắ trong lạnh lại nhìn những bóng đen này cận, người, từ từ tiếp cận, từ từ sượt từ từ qua ờ i tới giả giữa hai nhiên nhiệm nói. xa. Gần đương không năng hơn bạn tên võ giả hôn bên tín tạp bất thể t khả võ ở đây, kỳ có có có r khoảng thời gian này phát sinh tại đây chút võ giả ở giữa âm g i ế t tầng tầng lớp lớp nhưng lại bị một cái bàn tay vô hình không chế ở trong phạm vi nhất định cho nên cũng không có tạo thành chân chính hỗn loạn nhưng trung pi là nhường lều v à i khu quần cư bên trong đám võ giả trở nên lòng cảnh giác người phần sợ mình lặng yên không tiếng động ngay tại trong lúc ngủ mơ chết đi dưới tình huống như vậy còn có thể làm đến vẹn vẹn chỉ là kinh động đến cực ít một món người nhưng bóng đen này thực lực có thể thấy được l u ô n đốn mấy hơi thở ở giữa tất cả bóng đen liền đều đi tới liêu dịch nhà doanh địa bên ngoài l ề u v à i khu quần cư bên trong ít nhất bị kinh động đến mấy trăm con con mắt không lọt dấu vết nhìn về phía ở đây muốn nhìn rõ ràng kế tiếp đến cùng sẽ phát sinh cái gì mà chút bóng đen thì vẹn vẹn chỉ là tại dịch g i a doanh địa bên ngoài dùng sức huy động sau đó tất cả bóng đen liền toàn bộ trong nháy mắt toát ra trong cơ thể hồn lực ba động hướng về dịch ra doanh địa hồ đói vồ mồi một dạng vào mấy chục đạo hồn lực vầng sáng trợn sáng lên tại dưới bóng đêm rực rỡ như pháo hoa những bóng đen này sáu thế mà toàn bộ đều là đấu la t r ư ơ n g bảy trăm linh hai hiểu lầm đây đều là hiểu lầm kèm theo các bóng đen tập thể bạo phát ra trong cơ thể hồn lực ba động toàn bộ lều v à i khu quần cư lập tức liền vỡ tổ những cái kia đã phát giác các bóng đen võ giả còn có thể bảo trì tối thiểu tỉnh táo thế nhưng chút vốn cũng không có phát giác được các bóng đen võ giả nhưng là từng cái vô cùng khẩn trương từ trong lều của mình vào ra g i lẫn nhau dị thường cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh những người khác thẳng đến xác định những cái kia hồn lực ba động cũng không phải hướng về bọn hắ một số người lúc này mới chầm tính lại tiếp lấy liền nhất để tất cả đều hướng về hồn lực ba động nguồn phương hướng nhìn lại trước đây trong một đoạn thời gian luôn có một số võ giả hội xuất tại an toàn lại hoặc là những thứ khác cân nhắc đem nơi đóng quân chọn món độc đặt ở địa phương khác nhưng này dạng làm võ giả sáu tuyệt đại đa số đều bị người để mắt tới tiếp đó lặng yên không tiếng động chết đi sáu kết quả là toàn bộ lều vải khu quần cư quy mô cũng liền càng lúc càng lớn một chút tạm thời quy củ đương nhiên cũng liền theo thời gian trôi qua mà càng ngày càng đầy đủ như hôm nay ban đêm loại chuyện này quả thực bùng nổ có chút đột nhiên kể từ cái này lều vải khu quần cư xuất hiện bắt đầu đến bây giờ còn là lần đầu tiên phát sinh tình huống tương tự một chút chính mắt thấy ban ngày đến tột cùng phát sinh qua cái gì võ giả nhao nhao cùng bên người những võ giả khác giải thích chuyện này sẽ phát sinh nguyên nhân mà nghe bên cạnh võ giả giảng thuật những võ giả này nhưng là trơ mắt nhìn các bóng đen xông vào liễu dịch nhà doanh địa từng cái trên mặt tất cả đều toát ra biểu tình nhìn có chút hà hê chật chật mấy chục tên đấu là a thật đúng là đại t h ủ bút những thứ này mới tới sợ rằng phải thua thiệt lớn đoán chừng không chết đến một đ ố n người chỉ sợ là tiêu tan không được ăn thịt người mập tức giận a nói không chính xác ăn thịt người mập cùng tính đại phát trực tiếp đem đám người kia tất cả đều giết sạch、đâu. bởi vì những bóng đen kia đang hướng vào liễu dịch ra doanh địa sau đó như cùng hắn nhóm phỏng đoán loại kia nghiêng về một bên đại đồ sắt cũng không có xuất hiện ngược lại là dịch ra doanh địa tất cả trong lều vải cũng đều toát ra thuộc về hồn lực quang choáng váng màu sắc hơn trăm đạo hồn lực quang tráng tại dịch ra doanh điệu bên trong hòa lẫn trong khoảnh khắc liền đem đó thuộc về mấy chục đạo bóng đen hồn lực quang tráng áp chế xuống nhất là doanh điệu ngay chính giữa cái kia một đạo màu tím đ ậ m hồn lực quang tráng càng l à từ xuất hiện trước tiên liền hấp dẫn phần lớn người ánh mắt bọn này người mười tới sáu tất cả đều là đấu la hơn nữa còn có thất tinh đấu la ở trong đó nói đùa cái gì tất cả bóng đen đều bị biến cố bất thình lình này chấn có chút c h o n g váng bọn hắn vốn cho là tối nay hành động không có bao nhiêu nguy hiểm dựa vào thực lực mang tính áp đạo ư thế nhiều lắm thì gặp phải một chút phiền v ạ c thôi có thể tuyệt đối không doanh trại này bên trong đấu la thế mà so với bọn hắn nhân số còn nhiều hơn nữa trong đó còn có cao tinh đấu la thậm chí thất tinh đấu la tồn tại vậy bọn hắn đây là chạy tới làm đi chịu chết sao theo dịch ra doanh điệu bên trong lập tức toát ra hơn trăm đạo hồn lực quang tráng cùng những bóng đen kia hồn lực quang tráng chính diện va chạm đến cùng một chỗ hơn nữa trong đó còn xuất hiện màu lam cùng với màu tím hồn lực quang tráng riêng lớn lều vải khu c u ầ n hưng cư trong nháy mắt t ừ vừa mới hình thành hoàn toàn yên tĩnh trở nên xôn xao hãn động tinh to lớn thậm chí càng vượt xa vừa mới vỡ tổ thời điểm âm lượng bởi vì này vẫn là lều vải trong đất tụ ủy sáu mang theo mình người đồng dạng đứng tại lều vải trong vùng nhìn cách đó không xa những cái kia rực rỡ hồn lực con trắng nhất là đạo kia làm cho người hoa mắt màu tím ủy sáu sắc mặt biến hóa vô cùng nghĩ mà sợ thở dài ra một hơi chiến đấu tại song phương đấu la tất cả đều thể hiện ra tự thân hồn lực quang tráng sau trước tiên liền trực tiếp bộc phát chỉ bất quá loại này bộc phát căn bản không có kéo dài bên trên bao nhiêu thời gian theo mạc chính sơ cùng mục thu sơn hồn lực quang tráng hiện ra tập kết lần hành động này đền kia mập mạp lập tức hai mắt chừng lớn dị thương hoảng sợ lớn tiếng thét to tất cả mọi người ngừng tiến công lập tức rút lui rút lui khắc đi theo mập mạp cùng một chỗ tới trước người căn bản không có bất luận cái gì trần trợ liền dự định dựa theo mập mạp mệnh lệnh làm việc thật sự là tình huống hiện thật cùng bọn hắn trong lòng mong muốn cách biệt qua xa cho nên cơ hồn là trong khoảnh khắc liền v nhưng mà hy vọng rất đầy đặn thực tế rất cốt cảm chiến đấu như là đã bộc phát như thế nào có thể là bọn hắn nghĩ rút đi liền có thể rút đi người nhà họ dịch sớm liền đối với đêm nay có thể chiến đấu phát sinh kịp chuẩn bị bây giờ những người này tự chui đầu vào lưới đương nhiên phải đối mặt lấy người nhà họ dịch mãnh liệt nhất đà kích trên trăm danh dịch ra bách nhân đội thành viên lẫn nhau phối hợp vô cùng ăn ý bọn hắn nguyên bản là thường xuyên tiến hành loại này phạm vi nhỏ ba lượng nhân chi giữa phối hợp huấn luyện lúc này ở bóng đêm ở giữa phát huy ra lại đối mặt là một đám chỉ muốn mau trốn đi căn bản vô tâm ham chiến đối thủ uy lực tự nhiên gấp bội tăng thêm tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời không ngừng vang lên nổi bật mập mạp hô to rút lui thét lên lại như thế chói thai lại lúng túng cứ như vậy trong thời gian thật ngắn tất cả xông vào dịch ra doanh điệu bóng đen vậy mà tất cả đều ngã xuống vẫn còn có thể duy trì đứng t h ẳ n g tư t h á i sáu l i ê n chỉ còn lại có giải rác mấy người mà thôi mà giải rác mấy người sở dĩ có thể tiếp tục đứng cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực càng mạnh hơn lại hoặc là đối mặt với dịch ra bách nhân đội thành viên có thể kiên trì thời gian dài hơn hoàn toàn là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có tham dự vào tiến công ở trong chỉ là dừng lại ở ngoại vi xem như chỉ huy lựa chọn như vậy để bọn hắn tránh khỏi trước tiên liền thảm tao toàn quân bị d i ệ t đau khổ kết cục trong mấy người lấy mập m ạ p cái k i a màu xanh lá cây hồn lực quang tráng nhất là đáng chú ý cho nên tại đem mấy chục đạo bóng đen đều giết chết sau tất cả dịch ra bách nhân đội thành viên trong lúc nhất thời tựa như cùng đói bụng đàn sói gặp được hoạt bát đồ ăn giống như từng cái hai mắt sáng lên nhìn về phía còn lại mấy người bao quát mập m ạ p ở bên trong còn dư lại mấy người tất cả đều toàn thân không tự chủ được run r u dậy n g h e trong không khí bắt đầu phiêu tán mùi máu tươi mỗi người đều có loại cảm giác giận cả thóc gáy đến mức tại loại này sợ h ã i phía dưới bọn hắn không chút do dự liền bông xuống tất cả tự tôn thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ quát không nên độc thủ hiểu lầm đây đều là hiểu lầm chương bảy trăm linh ba thánh linh đích thân đến cái này thanh âm thê lương trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ lều vải tụ c ư khu nhường khu vực bên trong gần mười ngàn tên võ giả toàn bộ đều nghe nhất thanh n h ị sở nhưng mà người nhà họ dịch lại không có khả năng thật sự dừng lại đối với cái này mấy người kêu to hoàn toàn là một bộ không để ý tới chút nào dám vẻ từng cái mang theo sát khí cấp tốc đem mấy người vây lại trước sau biên hoa quá nhanh càng là nhường mấy người kia ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không kh mặc dù x ô n g tới dịch ra bách nhân đội thành viên cũng chỉ là nhất tinh đấu la cấp độ nhưng thế nhưng số lượng thật sự là quá nhiều hơn nữa cách đó không xa màu tím kia cùng màu xanh nhạt hồn lực vầng sáng cũng tại nhanh chóng tiếp cận ở trong cho nên bị bao vây mấy người rất rõ ràng sáu nếu là không có tình huống ngoài ý muốn phát sinh bọn hắn sợ rằng cũng phải viết gì c h ú t ở đây rồi sáu nhưng lại tại lúc này hai đạo quan g ảnh lại như là sao băng từ đàng xa sa mạc dây lát m à tới tốc độ nhanh nhanh như thiểm điện tiếp đó liền trực tiếp như vậy lơ lửng tại liễu dịch nhà lều vài khu bầu trời khổng lồ hồn lực uy áp từ hai đạo quan ảnh bên trong tản mắt ra lập tức bao phủ toàn bộ lều vải tụ c ư khu đem dịch ra lều vải khu cũng bao dung ở bên trong nhường tụ c ư khu bên trong vốn đã ồn ào lên âm thanh đ ỗ n g nhiên lại tất cả đều ép xuống hai danh thánh linh vẫn đứng tại nhà mình lều vải trong vùng ở giữa trên đất chống dịch thu híp mắt ngầm đầu lên tại thánh linh dưới sự uy áp trong cơ thể hắn hồn lực ba động có chút không khống chế được kích động mà dịch ra trong đội ngũ những người khác nhưng là sắc mặt vô cùng cảnh giác nhìn về phía giữa không trung lơ lửng lấy hai danh thánh linh mặc dù giữa hai bên trên lệnh cảnh giới cực lớn nhưng nếu như cái này hai danh thánh linh cũng là lời của định nhân bọn hắn vẫn như cũ sẽ không chút do dự ra、tay. đến nỗi những cái kia lều vải tụ cư khu bên trong võ tu cùng đấu la nhưng là tại hai danh thánh linh khí tức gáp chế xuống từng cái câm như hến đây là có chuyện gì mắt thấy trong sân thế cục theo hai người mình xuất hiện mà tạm thời ổn định lại trong đó một danh thánh linh cùng mặt khác một danh thánh linh gật đầu hỏi thăm phía dưới sau đó mới cư cao lâm hạ mở miệng hỏi âm thanh có chút uy nghiêm ẩn chứa thuộc về thánh linh t ầ n g thứ hồn lực ba động đối với dịch ra đám người tạo thành áp lực lớn cái này danh thánh linh mở miệng chất vấn đồng thời lại có bốn bóng người chạy tới hai danh thánh linh h u y n không vị trí trong đó ba người đứng tại mở miệng chất vấn cái kia danh thánh linh phía dưới người cuối cùng nhưng là đứng tại mặt khác một danh thánh linh phía dưới bốn người bên ngoài thân sáu tất cả đều hiện lên màu tím hồn lực vầng sáng l ề u vải tụ cư khu bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời biến càng tăng áp lực hơn nữa đại nhân sáu đại nhân ngài muốn vì chúng ta làm chủ a bọn hắn muốn giết chúng ta bị dịch ra tộc người bao quanh mấy người kia lập tức một mặt mừng rỡ như điên kêu lớn lên đại nhân dịch thu từ nhà mình l ề u vải khu trên đất chống đi ra đi thẳng đến rồi tộc nhân phía trước nhất ngằng đầu nhìn trên trời tên kia phát ra chất vấn thánh linh Cười tục cho chúng các các chất ngược câu, người người tiếp nói, người bài, bài. linh hỏi tập ta tập Phát thánh một nên những này mệnh lệnh. vấn hạ dạ ra lều là lều đúng ồ n nhìn nhân vây quanh mấy người kia, lông mày rõ ràng nhăn nhau. g thời phía dịch bách đội kia, lại với quay đầu ra vây mấy mày đ về bị rõ vậy à vào ban ngày thời điểm mấy người kia chạy đến nơi này yêu cầu h ồ n thạch nói là muốn ở chỗ này an trí lều vải liền nhất định phải giao nạp tương ứng phí tổn loại này hoang đường thuyết tử ta đương nhiên không có khả năng đồng ý không nghĩ tới ban đêm bọn hắn liền mang theo mấy chục tên đấu la đối người của ta tiến hành dạ tập may mắn ta người luôn luôn cảnh giác thực lực cũng đủ cường đại bằng không thật có khả năng bị bọn hắn đắc thủ loại này ăn cướp trắng trận phương thức cùng đạo phỉ có cái gì khác biệt ta chẳng lẽ không có thể giết bọn hắn sao dịch thu vẫn vẻ mặt tươi cười k h ô n g t i không lên tiếng nói mặc dù đối mặt với thánh linh tầng thứ h u áp nhưng trạng thái tinh thần lại c ũ n g khác đấu la lại hoặc là võ tu đang đối mặt thánh linh lúc trạng thái hoàn toàn khác biệt hắn cảm thấy áp lực lớn nhưng không có vì vậy sinh ra chút ít e ngại lại hoặc là nhát gan cảm xúc lại có loại sự tình này chất vấn thánh linh chân mày nhữ sâu hơn trong lòng của hắn đương nhiên biết rõ vì sao lại phát sinh tình trạ nhưng hắn vẫn không thể biểu hiện ra chút ít cảm xúc khuynh hướng thậm chí không thể để cho người đoán được chuyện này sau lưng cùng hắn dẫn dụ có liên quan bởi vì người ở chỗ này thật sự là nhiều lắm một khi lan truyền ra ngoài hắn sợ là tại thánh linh t ầ n g thứ vòng tròn bên trong đem danh tiếng quét rác thậm chí rất có thể sẽ xuất hiện loại kia ưa thích xen vào chuyện của người k h á c cường đại thánh linh tới chủ động tìm hắn để gây sự tình huống đối với tự do võ g i ả tôi nói đây cơ h ộ i là có thể tưởng tượng đến ác liệt nhất cục diện đại, 6. đại nhân chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh lúc này mới phạm vào sai lầm còn xin đại nhân rộng lòng tha thư a chúng ta người cơ hồ chết hết cái này trừng phạt đầy đủ nghiêm trọng hy vọng đại nhân có thể tha chúng ta một mạng chúng ta cũng không dám nữa cái kia mập mạp một mặt vội vàng hô hắn cũng biết không thể làm t r ú n g tướng trên đỉnh đầu thánh linh lôi kéo tiến chuyện này tới vàng không chỉ sợ bọn họ liền thật không có bất luận cái gì đường sống có thể nói ta tin tưởng tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người kỳ thực cũng là vì bí tàn g mà đến bởi vì tụ tập người càng tới càng nhiều cho nên trong khoảng thời gian này ta chế định đơn giản một chút quy tắc không có ý tứ gì khác chỉ là hy vọng ở đây có thể có một chút trật tự không trở nên hỗn loạn tưng mừng ở trong đó sáu không cho phép cướp bóc tài vật người khác quy tắc sáu chư vị hẳn còn nhớ chứ chất vấn thánh linh thư giãn lông mày của mình cao giọng mở miệng nói liệu vải tụ cư khu trong kia chút đám võ giả bên trong đại bộ phận bản năng gật đầu một cái ta không phải là người hiệu sát cho nên trong khoảng thời gian này bởi vì trắng trận vi phạm lệnh cấm từ đó bị ta xử tử võ giả hết thể cũng chỉ có ba người mà thôi đến n ổ i những thứ khác sáu phàm là không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng ta đều chỉ là tiến hành tương ứng trừng trị tiếp đó cũng liền bông tha nói đến đây chất vấn thánh linh một lần nữa nhìn về phía liêu d ị thu ngữ khí hòa chút nhẹ nhàng nói buổi tối hôm nay đã chết rất nhiều người ta xem cái này đầy đất thi thể sáu ít nhất cũng có bốn mươi năm mươi người dáng vẻ đi cho nên không bằng dừng ở đây như thế nào tất nhiên mọi người mục tiêu nhất trí cũng là vì bí tàn g mà đến giữa lẫn nhau cũng không có cái gì thâm cựu đại hận vậy cần gì phải đổi tận giết tuyệt đâu dịch thu n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày ngầm đầu nhìn cái kia danh thánh linh cũng không có trước tiên nói tiếp trong sân không có chút nào điểm báo trước liền lâm vào lúng túng trầm m ặ t ở trong cái kia danh thánh linh dưới chân ba vị thất tinh đấu la nhất để tiến lên trước một cái bước trong cơ thể hồn lực ba động lộ ra cuồng táo một chút tựa hồ đối với dịch thu trầm mặc vô cùng bất mãn ngay lúc này dịch lập chợ tiến lên trước một cái bước túi t h ấ p đầu tiến đến liêu dịch thu bên hai tiếng như văn nhuế nói vài câu dịch thu biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây ôn hòa chỉ là nháy mắt tần suất tựa hồ so với trạng thái bình thường nhanh thêm mấy phần phất phất tay nhường dịch lập lũi về phía sau dịch thu lúc này mới ngẩng đầu vừa cười vừa nói tất nhiên hai vị thánh linh đích thân đến vậy cái này mặt mũi vô luận như thế nào cũng là muốn cho chuyện này dừng ở đây ta sẽ không lại truy cứu nói xong nguyên bản bao vây mấy người kia dịch ra bách nhân đội thành viên n h o nhao lui lại nhường ra đường lui chương bảy trăm lẻ bốn đông sơn hội nhân riêng lớn lều vải khu quần cư bên trong không có ai đối với dịch thu lựa chọn cảm thấy ngoài ý mớn đối mặt với thánh linh yêu cầu đừng nói là nhìn hợp lý cho dù là vô cùng không hợp lý sáu lại có bao nhiêu đấu la hoặc võ tu có can đảm lắc đầu cự tuyệt cho nên khi dịch thu biểu lộ thái độ sau đó lều vải khu quần cư bên trong những cái kia võ tu cùng đấu la cũng liền nhao nhao trở về riêng mình lều vải chỉ có lẫn nhau vốn là thuộc về một đoàn đội người mới có thể tụ cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận chuyện này đối với dịch thu loại này nhìn coi như hiểu chuyện cách làm tên kia chất vấn thánh linh miễn cưỡng hài lòng nhìn xem m ậ p m ạ p cùng mấy người khác chật vật đem về lều vải khu quần cư bên trong phía sau tên k i a chất vấn thánh linh liền hướng lấy dịch thu gật đầu một cái tiếp đó mang theo phía bên mình ba danh thất tinh đấu l à quay người mà đi bất quá mặt khác cái k i a danh thánh linh lại không có cùng rời đi hắn vẫn như c ũ lơ lửng giữa không trung ở trong một mặt nhiều hứng thú biểu lộ nhìn xem dịch thu mảy may cũng không để ý đã biết dạng cách làm sẽ ở toàn bộ lều vải khu quần cư bên trong tạo thành như thế nào chấn động ít nhất những cái k i a đã quay trở về riêng phần mình lều vải vó giả lúc này trên cơ bản đều ở đây nhìn chằm chằm bên này cho dù là lẫn nhau nhỏ giọng thảo luận nhân cũng đem phần lớ tất cả mọi người đều phi thường tò mò sự tình như là đã giải quyết có kết luận như vậy vị này thánh linh vì cái gì còn không đi các hạ còn có việc dịch thu nhìn xem giữa không trung chỉ còn lại cái k i a danh thánh linh mỉm cười mở miệng hỏi nếu như ta không nhìn lầm ngươi chân thực cảnh giới hẳn là tại ba tinh đấu la tả hữu thật đáng giận hơi thở cực hạn thu liễm để cho ta cũng không biện pháp làm ra phán đoán chuẩn xác quan trọng nhất là n g ư ơ i trong lúc phất tay lại có một tia cùng thiên địa hòa vào nhau cảm giác tại đấu la trên thân xuất hiện tình huống như vậy sáu ta chỉ tại quá hạ cảnh nội một chút có thể sưng yêu nhiệt thiên tài trên thân thấy qua giữa không trung thánh linh ngữ khí thư g i nói nhưng lời trong lời ngoài ý thứ sáu tựa hồ cũng đang thử thăm dò lấy cái gì dịch thu giật mình trong lòng khe con g người đạo các hạ muốn hỏi cái gì hay là trực tiếp hỏi thật hay con người của ta tương đối đ ầ n không thích cùng người đánh lời nói sắp bén cũng không ưa thích đoàn cái gọi là lời thuyết minh nếu như là có thể nói cho các h ạ ta bảo đảm biết gì nói lấy cũng không cái gì chính là hiếu kỳ sáu ngươi đến từ tại gia tộc nào hoặc có lẽ là đến từ thế lực nào người của ngươi đều vô cùng trẻ tuổi chỉ có vị kia thất tinh đấu là đã có tuổi hơn nữa rất rõ ràng sáu tất cả đều nghiêm trình huấn luyện giữa hai bên chỗ đứng hô ứng lẫn nhau hẳn là hết sức quen thuộc liên thủ tác chiến phương thức giống như g i a tướng đồng dạng có thể duy nhất một lần tập kết ra nhiều người trẻ tuổi đấu la t ầ n g thứ g i a tướng như thế thế lực sáu coi như tại đại lục trung ương khu vực cũng là không nhiều về phần đăng cái này đã bắt đầu tới gần đại lục biên giới vị trí khu vực bên trong căn bản không có khả năng tồn tại giữa không trung thánh linh cũng không che giấu ý nghĩ của mình rất là thành thực nói ra dịch thu dừng một chút trận mới ngượng ngùng tiếp tục hạ thấp người đạo thực xin lỗi cái này không thể nói giữa không trung thánh linh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không sinh khí chỉ là nhàn nhạc gật đầu một cái mở miệng nói ngày mai là chính thức tiến vào bí tàng bên ngoài cấm pháp trận thời gian pháp trận kia rất tà dị cho dù là ta cũng không có năng lực cưỡng ép phá vỡ chỉ có thể dựa theo pháp trận quy tắc đi sông thậm chí bố trí pháp trận nhân sáu đều không thể lại đem pháp trận bỏ cho ngươi một cái lời khuyên cảnh báo nếu như không có chìa khóa cũng không cần tự tiện đến thử bởi vì vậy trừ mất mạng bên ngoài không có bất kỳ cái gì tác dụng khác nói xong cái này danh thánh linh cũng không đợi dịch thu đ á c lời liền bay người lặng không rời đi đi theo hắn na danh thất tinh đấu la cũng đồng thời đội kịp dịch ra lều vải bên ngoài doanh trại cuối cùng hoàn toàn vắng lạnh xuống dịch thu cũng không có trước tiên trở về trong trướng đồng khu vực trên đất trống mà là đứng ở tại chỗ trở trong chốc lát mãi cho đến xác định cái k i a hai danh thánh linh chính xác thật sự rời đi sau đó lúc này mới quay người đi đến liễu dịch lập bên cạnh vây tay để cho những người khác riêng phần mình trở lại trong lều v à i đi mình thì là mang theo dịch lợm đi tới đất trống không nhìn l à m sao dịch thu ngồi xuống đất trống đất cắt bên trên mỉm cười trên mặt đã hoàn toàn tiêu thất ngựa khí có chút ngưng trọng m ặ c chính sơ lạng yên không tiếng động đi tới hai người bên cạnh hồn lực thu liêm ở thể nội làm ra phòng bị tư thái mục thu sơn nhưng là lưu lại l i ế u dịch nhà doanh địa cùng lều v à i khu quần cư vị trí giữa để phòng lại có cái gì đột phát biến cố không nhìn lầm na danh thất tinh đấu la là, là đông sơn hội nhân cũng là phía trước đông sơn hội tiến đến hưng linh thành điều tra chúng ta dịch gia nhân chỉ bất quá bị gia chủ đại nhân dọa chạy không nghĩ tới vậy mà lại ở đây nhìn thấy hắn lúc kia gia chủ đang bế quan ở trong ta phụ trách gia tộc vấn đề an toàn tại phát hiện có người âm thầm điều tra gia tộc thời điểm liền thấy qua bộ dáng của hắn chỉ là khi đó ta không có lộ mặt qua cho nên hắn không có gặp qua ta dịch lập rất là nói khẳng định đến đông sơn hội sáu dịch thu thì thảo nói trong đầu nhưng là hiện lên phía trước tại triều ca thành nỗi lúc trắng cảnh văn hòa hắn nói qua những lời kia tất nhiên na danh thất tinh đấu la là, là đông sơn hội nhân như vậy mới vừa đối với hắn biểu đạt t ỏ mò thánh linh sáu rõ ràng cũng nhất định là đông sơn hội thánh linh cho nên hai người này hẳn là trắng cảnh văn đề cập tới thần phong đường sử dụng thủ đoạn trình độ nhất định chỉ hoàn hắn đi tới chu triều thừa h ái gian ra gia hỏa chẳng lẽ mình cái này bí tàng sẽ bạo lộ ra sáu cũng có thần phong đường can thiệp ở trong đó nghĩ tới khả năng này dịch thu nhất thời gian chỉ cảm thấy có chút hoang đường nếu thật sự là như thế mà nói sáu bạch gia đối với việc này coi như thực sự là gia to lớn khí lực ký hoa phí tâm tư cùng vì vậy mà tạo thành thiệt hại đơn giản không cách nào đánh giá làm mục đích lại vẹn vẹn chỉ là tại không bại lộ thần phong đường dưới tình huống tận lực chỉ hoán đông sơn hội nhân đến chu t r i ề u thời gian tiết điểm cho dịch thu có thể đánh hảo một cái như vậy trên lệnh thời gian cơ hội nếu là từ những người khác góc độ đi đối đai chuyện này bạch gia cách làm này không thể nghi ngờ là cái mất nhiều hơn cái được nhưng đối với dịch thu t ớ i nói lại giá trị liên thành trong lúc nhất thời dịch thu đối với mình vị kia nhạc phụ đại nhân tương lai hảo cảm gấp đội tăng thêm xem ra ngày mai sẽ phi thường náo nhiệt mục tiêu của chúng ta sáu cũng không thể vẹn vẹn chỉ là tìm tòi bì t à n g rõ ràng có ba danh thánh linh ở đây có thể mới vừa động tĩnh nhưng chỉ là hấp dẫn trong đó hai danh thánh linh đến đây không biết sau cùng cái tia danh thánh linh rốt cuộc là lai lịch gì vừa nói dịch thu nhắc bên cạnh đứng dậy vỗ mông một cái nói tiếp nghỉ ngơi thật tốt ta đêm nay hẳn là sẽ không lại có chuyện gì ta muốn trong đêm vẽ ra chìa khóa tới vị tia đông sơn hội thánh linh cũng không rõ ràng chúng ta thân phận cho nên ôm tốt như thế ý nghĩ tiến hành nhắc nhở chúng ta cũng không thể phụ lòng mới là nói đến đây dịch thu cười ngẩng đầu nhìn trời một cái lên đ ầ y sao tên tia đông sơn hội thánh linh vừa mới lời nói bên trong câu có nhường hắn có chút để ý liền bố trí pháp trận nhân sáu đều không thể lại đem pháp trận bỏ nếu như câu nói này hoàn toàn là thật cũng liền mang ý nghĩa bố trí pháp trận chính là cái tiêng người cũng không có chân chính triệt để nắm giữ pháp trận kia bản thân nếu là phụ trợ loại pháp trận không cách nào hoàn toàn nắm giữ cũng không có gì nhưng nếu là sát trận mà nói sáu có một số việc sẽ rất khó nói sáu chương bảy trăm linh năm vào trận ngày thứ hai một buổi sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng dịch ra đám người liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tiếp đó chờ mặc đem lều vải cùng vật gì khác thu thập xong một lần nữa chất đống đến rồi x a đà trên thân lều vải khu quần cư bên trong cũng là một mảnh phân l o ạ n tất nhiên hôm nay chính là chính thức muốn đi vào đến bí tảng trong thời gian như vậy sau ngày hôm nay vô luận kết quả như thế nào cũng không có tất yếu tiếp tục lưu lại ở đây cho nên toàn bộ lều vải khu quần cư đang nhanh chóng biến mất trở thành đám người sau lưng cong lấy từng kiện hành lễ theo mặt trời trèo lên đ a n g cách bên trong sa mạc ban đêm hàn ý dần dần bị đội tạt ra nhiệt độ bình thường ấm lại nhưng rất nhiều người không tự chủ được dùng mình một cái vô cùng nhanh chóng lều v à i khu quần cư bên trong đám v õ giả tất cả đều hoàn thành hành lễ t r ì n h lý tiếp đó gần tới vài người nhất tề hướng về cách đó không xa sa mạc bước đi nguyên bản lều v à i khu quần cư p h ạ m vi lại chỉ là lưu lại từng mạng lớn sinh hoạt r ấ t rưởi trừ cái đó ra không còn gì khác đây cũng là nhân loại trên thế giới này sinh tồn trạng thái bình thường ngoại trừ ô nhiễm phá hư cùng với tìm lấy bên ngoài tựa hồ chưa bao giờ bất luận cái gì kính dâng dịch thu mang theo dịch ra một đoàn người đi theo đại bộ đội hậu phương đi thẳng tới một chỗ cao mười mấy mét cực lớn trần trụi vách đá phía trước đám người lúc này mới dừng lại cái này vách đá từ trên mặt đất đột một đứng thẳng lên t ả hữu dài đến vài trăm mét ngang dọc ở giữa cũng chỉ ít có mấy chục mét dáng vẻ t r u n g quanh hạt cắt dường như là không cách nào trồng chất đến cao như vậy độ cho nên đem cái này lồi ra một khối hoàn toàn bông tha dịch thu hít mắt nhìn xem cái này kỳ lạ địa hình một chút hồi ức bất kỳ nhiên sông lên đầu hắn ban đầu ở đột phá thánh linh sau đó lưu lại chỗ ẩn thân liền tại đây cái cự đại bên dưới vách đá phương chỉ cần tìm được chính xác cửa vào như vậy thì có thể trực tiếp tiến vào vách đá bên trong tiếp đó xâm nhập đến hắn cái kia chỗ ẩn thân bên trong vậy mà lúc này bây giờ tại vách đá nhưng đại khái n động truyền. ràng, lực lưu qua gần nửa canh giờ xung quanh thời gian ba đạo quang ảnh từ nơi này vách đá t h u n g quanh vô căn cứ bay tới tiếp đó lơ lửng ở gần một mươi danh vũ giả bầu trời dịch thu dương mắt nhìn lại phát hiện ngoại trừ đêm qua thấy qua cái kia hai danh thánh linh bên ngoài cuối cùng một danh thánh linh lại là một nữ tử hơn nữa sáu là một cái tuổi không lớn nữ tử đồng thời nữ tử này cũng là ba danh thánh linh bên trong duy nhất độc thân tới trước chư vị lập tức phải tiến vào pháp trận bên trong liên quan tới chuẩn vào quy củ ta đã từ lâu cùng chư vị nói qua nghĩ đến chư vị hẳn là đều nhớ kỹ chỉ có cầm tới chìa khóa nhân mới có thể tiến vào bên trong hơn nữa bởi vì chìa khóa bản thân có thể dẫn dắt phạm vi có hạn cho nên nhâm hà nhất đem chìa khóa muốn mang những người khác tiến vào pháp trận mà nói sáu số người này không thể vượt qua một trăm sáu một khi vượt qua tự gánh lấy hậu quả bên cạnh đi theo ba danh thất tinh đấu là cái vị kia thánh linh cao giọng nói mà kèm theo vị này thánh linh ngôn t ử từ gần mười ngàn người trong đội ngũ dương dương sái sái đi tới hơn một ngàn người trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy khó che giấu vẻ hưng phấn một cái chìa khóa giá trị đã bị xào đến rồi không sai biệt lắm một trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch giá cao như vậy cơ hồ rất khó là một danh vũ giả có thể đơn độc tiếp nhận cho nên ngoại trừ ít như vậy đếm được hai ba đem chìa khóa bên ngoài khắc trên cơ bản tất cả chìa khóa cũng là đám người góp vốn mua nếu là góp vốn như vậy đương nhiên liền cùng nắm giữ đối với chìa khóa quyền sở hữu đến mức nắm giữ chuẩn nhập t ư âu người lộ ra rất nhiều nhưng cho dù là như thế trong sân gần mười ngàn danh vũ giả bên trong cũng vẫn như cũ có kém không nhiều tám thành trở lên người vô pháp tiến vào pháp trận như thế tăng nhiều thịt ít cục diện nhường những cái kia không cách nào tiến vào pháp trận võ giả nhìn về phía những cái kia nắm giữ chuẩn nhập t ư âu võ giả ánh mắt đều tràn đầy không rõ ghen tị và cực kỳ hâm mộ đương nhiên không có chìa khóa nhân muốn đi vào pháp trận mà nói ta cũng không có quyền lợi ngăn cản chỉ là trận này hung hiểm dị thường một khi không có chìa khóa chỉ dẫn tự tiện xông vào như vậy trên cơ bản cũng là cục diện mười phần chết chắc cho nên hy vọng chư vị thận trọng đối đ ã i bí tàng tuy t ố t sáu cũng không như mạng của mình trọng yếu thánh linh nói phủi tay hướng về phía sau mình một ngón tay tiếp tục nói t ố t nói đến thế thôi đại gia đi vào đi lần này bí tàng là phía trước đại lục đệ nhất nhân dịch thu tại mới vừa rồi tấn cấp thánh linh sau đó lưu lại bí tàng bên trong đến tột cùng có đồ vật gì sáu tạm thời không biết được nhưng tất nhiên thuộc về vị k i a c h u y ê n kỳ nghĩ đến cuối cùng sẽ không để cho đại gia thất vọng Ta và mặt và ngay sau đó một ngày nhiều danh vũ giả liền phảng phất bị không khí thôn vệ đồng dạng nhanh chóng đều biến mất hết ở những thứ này gợn sóng hình dáng chấn động bên trong sau đó trong không khí gợn sóng tiêu thất quay về tại không những người còn lại cảnh sát trước mắt lại biến thành cái kia tráng lệ sa mạc p h o n g quang sát trận tương đương với thông qua trận pháp sức mạnh nâng tụ ra một cái ỷ lại tại thế giới hiện tại tồn tại dị không gian duy trì cái này dị không gian vận chuyển chính là pháp trận bản thân từ thiên địa ở giữa hấp thu hồn lực cùng với sáu tại trong sát trận chết đi những cái kia võ giả mang tới hồn lực bổ sung theo hơn một nghìn danh vũ giả biến mất ở trong không khí dịch thu mở miệng cùng bên cạnh cố vận huyên giải thích nói bởi vì lúc này cố vận huyên hai mắt hơi hơi cho to tựa hồ đối với trước mắt chỗ đã thấy một màn này rất là không hiểu chúng ta cũng đi vào đi đều có chìa khóa đi vào quá muộn cũng không tốt mang theo ba danh thất tinh đấu la thánh linh nhìn về phía mặt khác hai danh thánh linh mở miệng cười nói thuộc về đông sơn hội cái kia danh thánh linh ôn hòa đ á p lễ nhưng ba danh thánh linh bên trong duy nhất nữ tử kiệt nhưng chỉ là một mặt lạnh lùng gật đầu một cái chư vị cuối cùng cường điệu một lần nữa không có chìa khóa dưới tình huống không nên ôm lấy lòng chờ may mắn tưởng nhớ tiến vào pháp trận bằng không cơ hội là chắc chắn phải chết mang theo ba danh thất tinh đấu la thánh linh lại nói một lần phía sau lúc này mới cùng khác hai danh thánh linh cùng một chỗ cũng tiến vào pháp trận bên trong còn lại võ giả tất cả đều đứng ở pháp trận bên ngoài mặc dù bởi vì không có chì nhưng để bọn hắn cứ như vậy rời đi mỗi người cũng đều không có cam lòng đi thôi chúng ta cũng nên t i ế n vào ta đêm qua tạm thời hội chế hai t h à n h chìa khóa đầy đủ chúng ta những người này dùng thu sơn ngươi và viên cô nương ở lại bên ngoài trông nom những thứ này x a đà nhìn xem bỏ cặp đỏ bên trong sẽ có chút nguy hiểm viên cô nương thực lực không đủ tùy tiện đi vào rất khó bảo đảm an toàn đơn giản phân phó một câu phía sau dịch thu mang theo những người khác cũng vượt qua đám người ra hướng về pháp trận đi đến như thế hơn trăm người quy mô trước tiên liền hấp dẫn còn t h ừ những cái kia võ giả toàn bộ lực chú ý trơ mắt nhìn dịch thu nhất hành người càng là cũng bước vào pháp trận bên trong trong sân lập tức một mảnh xôn xao chương bảy trăm linh sáu tứ đại vương trận đám người kia sáu là ngày hôm qua cùng ăn thịt người mập lên xung đột đám gia hỏa một cái võ giả ngạc nhiên v ấ n đạo không sai hơn nữa lúc nửa đêm còn đem ăn thịt người mập bọn hắn người giết hết tất cả cái không còn một mảnh nếu không phải là hai tên thánh linh kịp thời đổi tới e rằng ăn thịt người mập mấy người bọn hắn cũng đều phải không nhìn thấy buổi sáng hôm nay mặt trời một tên khác võ giả hồi đáp bọn hắn không phải hôm qua mới vừa mới đến sao chẳng lẽ trên tay của bọn hắn cũng có chìa khóa là một tên võ giả tham dự vào thảo luận ở trong chắc chắn không có ta có tin tức xác thực lưu truyền tới chìa khóa hết thạy chỉ có m ộ ư ơ i ba phần hôm qua xuất hiện cuối cùng một phần bị lý gia tam h i n h đệ mua đi m ộ ư ơ i ba phần chìa khóa toàn bộ danh hoa có chủ vừa mới ngươi cũng thấy đấy cầm m ộ ư ơ i ba phần chìa khóa người đều đã tiến nhập pháp trận bọn hắn sáu đây là đang tự tìm cái chết ta sáu chật chật đoán chừng là mới vừa đến ở đây cho nên còn không rõ ràng lắm pháp trận kia uy lực mặc dù có thánh linh đại nhân cảnh cáo nhưng bọn hắn cái tia trong đội ngũ đồng dạng có thất tinh đấu la tồn tại sợ là cảm thấy kẻ tài cao gan cũng lớn lúc này mới muốn đi vào thử vận khí a là một tên võ giả ngữ khí rất là nhìn có chút hạ hay nói bởi vì dịch thu nhất hành người cử động còn thừa những thứ này không cách nào tiến vào pháp trận đám võ giả tất cả đều bắt đầu thảo luận trong lúc nhất thời cho rằng dịch thu nhất hành người là không biết pháp trận lợi hại ý kiến rất nhanh liền chiếm cứ thơ phong mà ở những võ giả này biên giới vị trí bị bọn hắn xưng là ăn thịt người mập người mập mạp kia đang cùng mấy người một mặt toán độc tụ tập cùng một chỗ mắt nhìn thấy d ị thu nhất hành người biến mất ở trong không khí gợn sóng bên trong mấy người trên mặt đều toát ra khoai ý biểu lộ một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa chẳng lẽ còn cho là thánh linh đại nhân là đang lửa của bọn hắn sao không có chìa khóa liền dám xông vào vào p h á p trận ngoại trừ hài cốt không còn chết ở bên trong ta muốn không ra bọn hắn còn có thể có cái gì cái khác kết cục mập mạc phẫn hận khó bình nói bọn hắn chính xác đáng chết chính là đáng tiếc chúng ta những minh đệ kia đáng hận hơn chính là chúng ta cuối cùng cũng không góp đủ hồn thạch bằng không những cái kia tiến vào bí tàng người trong vốn nên có chúng ta một người khác đồng dạng vô cùng tức giận nói đến không có cách nào chúng ta đến quá muộn đã không có có thể góp vốn đi mua chìa khóa hôm qua cuối cùng xuất hiện phần kia chìa khóa lại bị tiền muôn bạc biển anh em nhà họ lý mua đi chỉ có thể nói chúng ta cùng bí tàng vô duyên a mập mạp lắc đầu rất là bất đắc dĩ nói đến vậy làm sao bây giờ cứ như vậy rời đi không chờ ở tại đây chờ bí tàng bên trong những người kia đi ra xem bọn hắn đến cùng tại bí tàng bên trong lấy được chỗ tốt gì ba vị thánh linh đại nhân chúng ta dĩ nhiên không phải đối thủ có thể những người khác sáu từ bí tàng bên trong sau khi ra ngoài mỗi người một nơi sáu chúng ta trộm đạo đổi kịp gõ cái một côn vẫn là không có vấn đề mập mạp nắm quyền một cái hung áp nói đến mấy người khác cùng liếc mắt nhìn nhau một cái tiếp đó liền nhất để dùng sức nhẹ gật đầu lúc này dịch thu nhất hành người đã tiến vào pháp trận bên trong hai phần giáp dẫn phủ một phần giữ tại liễu dịch thu trong tay của mình một phần khác nhưng là bỏ vào mạc chính sơ trong tay những người còn lại thật chặt quay chung quanh tại bên cạnh hai người cảnh giác chú ý đến động tĩnh b ộ n phía chỉ bất quá đang lúc mọi người giữa tầm mắt sáu cái gì đều không nhìn thấy trải qua cái kia trong không khí gọn sóng tiến vào trong trận pháp phía sau lộ ra tại mọi người trước mắt chính là một mảnh sương mù màu trắng lợ、lờ. đừng nói là không phân biệt được phương hướng ở nơi này sương mù màu trắng bao phủ xuống liền dứt khoát liền lên phía dưới ở giữa phải trăng điên đảo đều xác định không được chỉ có cái kia hai phần rắt dẫn phủ bên trên tán phát lấy một loại màu đỏ ánh sáng nhạt cái này ánh sáng nhạt từ rắt dẫn phủ bên trong bắn ra hướng về một cái cố định phương hướng dọc theo đi đ ạ i khái bốn năm m khoảng cách trực tiếp chui vào sương mù ở trong vô luận như thế nào lắc lư rắt dẫn phủ lại hoặc là đem rắt dẫn phủ thay đổi phương hướng cái này ánh sáng nhạt kích xạ phương hướng cũng sẽ không sinh ra biến hóa chút nào quả nhiên là sát trận sáu hơn nữa nếu như ta không nhìn lầm đây cũng là trong sát trận vô cùng nổi tiếng thập diện mai phục nếu như không có g ắ á c dẫn phủ chỉ thị phương hướng lời nói tiến vào bên trong nhân rất dễ dàng liền sẽ mê thất tại loại này bất phân cao thấp tả hưu đông tây nam bắc mê vụ ở trong tiếp đó trong bất chi bất giác hướng đi trận pháp tử môn một khi không cẩn thận bước vào tử môn như vậy trừ phi nắm giữ s o bố trí trận pháp người rõ ràng cao hơn một cảnh giới thực lực bằng không trên cơ bản đều cũng có chết vô sinh cục diện chật chất sáu khó trách nói bố trí trận pháp này cái vị kia thánh linh cũng không có hoàn toàn trưởng không trận pháp này muốn bố trí hoàn trình thập diện mai phục hơn nữa hoàn mỹ trưởng khống không có nhị chuyển thánh linh cảnh giới sáu gần như không có khả năng làm đến dịch thu đi đầu đi ở tất cả mọi người phía trước nhất vừa đi theo dắt dẫn phủ chỉ thị phương hướng chậm rãi đi tới vừa cười nói thập diện mai phục rất nổi danh sao rơi ở phía sau nửa cái thân vị cố vận viên mở miệng hỏi đương nhiên nổi danh pháp trận một đạo mặc dù bị giới hạn đủ loại đủ kiểu nguyên nhân từ đó không thể tạo thành lưu phái cũng không có giống hạn trệ mịt như vậy mình sát phương thức truyền thừa nhưng không người nào có thể phủ nhận pháp trận tác dụng cực lớn tại mỗi cái loại hình pháp trận bên trong sát trận xem như pháp trận tại năng lực công phá lên cực h ạ n ngược lại đi theo r á c dẫn phủ đi về phía trước quá trình chúng cũng không sự tình gì có thể làm dịch thu liền dứt khoát vừa đi một bên cho sau l ư n g đám người lần nữa phổ cập lên pháp trận chi thức tới toàn bộ đấu võ đại lục mấy ngàn năm qua xuất hiện đủ loại đủ kiểu sát trận không dưới năm hơn trăm l o ạ i trong đó tuyệt đại bộ phận sát trận đều do tại một chút chủ quan hoặc khách quan nguyên nhân mà thất truyền lưu truyền đến nay còn có rõ ràng ghi lại đại khái chỉ còn lại có ba mươi loại tà h ư u ở nơi này ba mươi loại trong sát trận có bốn loại sát trận uy lực đáng sợ nhất được xưng là tứ đại vương trận mà tứ đại vương trận cũng là trung tình tại pháp trận một đạo đám võ giả nhất là si mê bốn loại trận pháp vân long ba hiện trận lưỡng nghi tứ t ư ợ n g trận bắt môn kim và trận cùng với sáu thập diện mai phục trận tứ đại vương trận luôn luôn bị cho rằng là không có khuyết điểm sát trận theo lý thuyết trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến có thể đem pháp trận từ bên ngoài hoặc nội bộ trực tiếp phá hư trình độ bằng không mà nói đều phải án chiếu lấy pháp trận quy tắc đi m u ố n ở nơi này tứ đại vương trong trận tìm được thiếu sót từ đó lợi dụng thiếu sót thông qua pháp trận cách làm sáu không có khả năng tồn tại nói đến đây dịch thu nhịn không được lắc đầu cười tiếp tục nói xem ra vị kia thánh linh vận khí rất không tệ càng là có thể được thập diện mai phục bảy trận phương pháp nếu như hắn có thể đạt đến nhị chuyển thánh linh cảnh giới như vậy thì xem như bản thân hắn chiến lược không đủ xuất sắc chỉ bằng mượn cái này thập diện mai phục hắn cũng có thể chân chính tại đại lục tầng cao nhất chiếm giữ một c h â u ngồi người đối với pháp trận này đánh giá sáu thế m à cao như vậy cố vận huyên cảm thấy bất ngờ nói đến bởi vì nó xứng đáng đánh giá này các ngươi trước đó một mực an phận ở m ộ t góc cho nên đối với toàn bộ thế giới k h u y ế t tiếu h đầy đủ nhận thức đây là các ngươi bây giờ cần có nhất đi học tập chỗ đợi đến các ngươi có thể chân chính thấy rõ ràng thế giới toàn cảnh lúc các ngươi mới có thể chân chính cường đại lên p h i ế đại lục này rất rộng lớn p h i ế đại lục này sáu rất bao la dịch thu vừa cười vừa nói trong t ư ơ i cười tràn đầy ôn lu chương bảy trăm linh bảy bước hôn làm dịch thu nhất hành người tiến vào trong trận pháp đồng thời trắng cảnh văn mang theo hai danh tùy t ò n g cuối cùng quay trở về bạch đế thành bên trong vì không làm cho bất luận người nào chú ý cũng vì không để bất luận kẻ nào sinh ra không nên có l i ê n tưởng trắng cảnh văn cùng hai danh tùy t ò n g tại trở về trên đường hoàn toàn là ngày đêm kim ê trình mặc dù xuất phát từ bảo mật cân nhắc không thể hoàn toàn thể hiện ra tự thân cảnh giới nhưng ba tên thánh linh đường về tốc độ vẫn cực kỳ tấn mãnh vừa mới đặt chân bạch đế thành bên trong hai danh tùy tổng liền nhanh chóng trốn vào giữa đám người chỉ còn lại có t r ắ n g cảnh văn một thân một mình một mặt nhàn nhã hướng về bạch gia tộc trạch phương hướng đi đến rất nhanh bắt đầu có đến từ các phe tin tức thông qua hai danh tùy tòng không ngừng chuyển vào t r ắ n g cảnh văn trong lỗ thai mãi cho đến t r ắ n g cảnh văn đứng ở nhà mình tộc trạch trước cửa lúc hắn rời đi trong khoảng thời gian này cần thiết biết đến phát sinh qua chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đã đều vào trong đầu của hắn ở trong hai danh tùy tòng một lần nữa về tới t r ắ n g cảnh văn sau lưng đi theo t r ắ n g cảnh văn trực tiếp tiến vào tộc trạch dọc theo đường đi gặp phải bạch giá hạ nhân cùng tay sai đều hành lễ nhưng tráng cảnh văn nhưng có chút thần thái trước khi xuất phát vội vàng liền đáp ứng một tiếng hứng thú đều không đáp lại hết lần này tới lần khác bạch ra những hạ nhân kia cùng tay sai lại đối nhà mình ra chủ cái này có khác với thường ngày phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là một cái khoanh tay đứng hầu thẳng đến trắng cảnh văn đi xa phía sau lúc này mới nhao nhao nần đầu bởi vì bạch ra hôm nay tới mấy người khách hoặc có lẽ là sáu đã tới vài tên không được hoan n g h ê n khác h nhân mà ở trên đường trở về trắng cảnh văn biết được tin tức này rất mau tới đến rồi tộc bên trong nhà phòng tiếp khách trắng cảnh văn không để ý đến cửa phòng khách ngoại trạm lấy chờ hầu hạ hai tên gia tộc tay sai ân cần thăm hỏi trực tiếp cất bước mà vào mấy danh chung năm nam tử xuất hiện ở trắng cảnh văn giữa tầm mắt đồng thời còn có một cái nam tử trẻ tuổi cùng nữ nhi của hắn bạch thi vũ liền nhau mà ngồi chỉ là nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt có phần không dễ nhìn lôi gia c h ụ như thế nào đống nhiên có dành đến nhà b á i phòng cũng không sớm phái người thông báo một chút để tránh ta bên này chiêu đãi không chủ đáo mất cấp bậc lễ nghĩa trắng cảnh văn mặt không thay đổi nói một câu phía sau trực tiếp đi tới bên trong phòng tiếp khách chống không chủ vị tiếp đó đ ặ t mông ngồi xuống cái này mấy danh chung năm nam tử chính là lôi gia già chủ cùng với vài tên lôi gia trường lão đến nội hòa bạch thi vũ liền nhau mà ngồi nam tử trẻ tuổi sáu đương nhiên chính là lôi g i a thiếu chủ lôi hồng bạch gia chủ hiểu lầm ta chính xác muốn sớm phát hàm nhường bạch gia có thể có một chuẩn bị nhưng thế nhưng bạch gia chủ trong khoảng thời gian này tựa hồ một mực không ở trong tộc ta lại không biết bạch gia chủ đi địa phương nào sáu cũng sẽ không tin tưởng phải đợi bao lâu cho nên không có biện pháp dưới tình huống cũng chỉ có thể đi trước tới chuẩn bị hữu lệ đến không chu toàn chỗ sau đó lại cho bạch gia chủ bội tội lại không nghĩ rằng hết lần này tới lần khác cứ như vậy xảo ta vừa tới bạch gia chủ ngươi trở về mấy danh chung năm nam từ bên trong lôi gia gia chủ một mặt ý vị khó hiểu nụ cười mặc dù ngữ khí ôn hòa nhưng trong lời nói cũng rất là có chút những thứ khác hương vị biết đối phương đây là đang hoài nghi mình cố ý trốn tránh không muốn tương kiến cũng không có vì vậy l i ề n tưởng đến những vấn đề khác t r ắ n g cảnh văn âm thầm nhẹ nhàng thở ra mặt ngoài nhưng là không lọt thanh sắc nói đến đột nhiên xảy ra điểm chuyện khẩn cấp cần phải đi xử lý hôm nay mới vừa vặn chạy về a dạng này à cho nên ta mới nói chuyện này thật đúng là xảo cần bạch gia chủ ngươi tự mình đứng ra đi xử lý đại sự sáu đã bao lâu chưa từng xảy ra chắc chậm được tất nhiên bạch gia chủ như thế vừa vặn chạy về vậy chúng ta hay là trực tiếp nói chính sự đi nhi tử ta lôi hồng cùng con gái của ngươi thi vũ ở giữa hôn sự có phải hay không nên làm lôi da gia chủ mang theo d ế cật nhìn xem trắng cảnh văn nói rõ ràng căn bản cũng không tin tưởng trắng cảnh văn thuyết tử ta nhớ được chuyện này tại nữ nhi của ta ba năm trước đây vừa trở về thời điểm cũng đã nói ta sẽ tôn trọng nữ nhi của ta chính mình ý tứ tại nàng muốn gả thời điểm mới bắt đầu chuẩn bị t r à n g hôn sự này chẳng lẽ nữ nhi của ta bây giờ đã muốn gả sao trắng cảnh văn mặt lạnh nữ khí không nói được c ư ơ n g n ạ n h lôi da gia chủ rõ ràng đối với trắng cảnh văn thái độ có chút ngoài ý、muốn. k i nhưng n g ạ h n t cảnh văn phía một mắt sau, bây giờ thời gian ba năm đi qua thi vũ đã hai mươi mốt luyện dược tiêu chuẩn tốc độ tăng lên cũng không có đạt đến trước đây ước định mong muốn cho nên ta không cho rằng tiếp tục chờ tiếp tục chờ đợi có ý nghĩa gì nhi tử ta ở nơi này thời gian ba năm bên trong cảnh giới vững bước đề thăng đã từ ba năm trước đây nhập môn thất tinh đấu la cảnh giới tăng lên tới thất tinh đấu la đỉnh phong cấp độ cho nên là thời điểm tổ chức thi vũ cùng ta hôn sự của con trai nhi tử ta năm nay ba mươi hai tuổi một khi đột phá đấu la trở thành thánh linh sáu như vậy không đến bốn mươi tuổi thánh linh đầy đủ xứng với ngôi ư nhóm nhà thi vũ trong nội tâm mặc dù bởi vì trắng cảnh văn thái độ mà rất có nộ khí nhưng lôi da gia chủ vẫn để n é loại kia lựa giận tận khả năng bình tĩnh nói lôi thúc thúc ta mới hai mươi mốt tuổi còn không muốn cả người ta tin tưởng thần phong đường đã thời gian nhiều năm như vậy lôi ra cùng bạch ra quan hệ trong đó cũng không cần dựa vào cái gọi là thông gia mới có thể duy trì mặc dù ta luyện dược tiêu chuẩn tốc độ tăng lên không có đạt đến các người ban đầu đ ước định mong muốn nhưng từ tuổi của ta tới nói có thể có được bây giờ luyện dược tiêu chuẩn coi như phóng tới quá hạ cảnh nội cũng là tuyệt đối thiên tài không đợi trắng cảnh văn mở miệng bạch thi vũ liền bỗng nhiên xen vào nói h u ố n hồ ba năm này ta cảnh giới võ đạo đề thăng cực nhanh bây giờ đã chính thức bước vào t ứ tinh đấu là cấp độ tiếp tục như vậy ta có lòng tin tại ba mươi tuổi phía trước tấn cấp thánh linh cho nên trong mắt của ta bây giờ nói luận kết hôn vấn đề vẫn như cũ quá sớm thi vũ ngươi rốt cuộc là ý gì ta tự hỏi đợi ngươi không kém có thể ngươi lại đem hai ta hôn sự hết kéo lại kéo chẳng lẽ ngươi cũng không muốn gả cho ta chúng ta thần phong đường nắm trong tay mười lăm tòa thành trì bên trong trên cơ bản mỗi người đều biết ngươi sẽ gả cho ta biết ngươi là ta lôi hồng vị hôn thê chàng hôn sự này bắt buộc phải làm bằng không ta lôi hồng trở thành trò cười của tất cả mọi người nghe bạch thi vũ n ô tử vốn là cảm xúc cực kém lôi hồng triệt để không nhẫn mại được trực tiếp đứng lên hai mắt nhìn chòng chọc vào bạch thi vũ tức giận nói đây là bạch da không phải lôi da trong cảnh văn thanh âm lạnh lùng vang lên lôi hồng hô hấp cứng lại lôi da da chụp nhưng là h ừ một tiếng trực tiếp mở miệng nói ở đây đương nhiên là bạch da nhưng là không có nghĩa là các người liền không có thể tùy ý ứng phó chúng ta tất nhiên hôm nay thoạt nhìn là thảo luận không ra kết quả vậy chúng ta liền đi về trước bất quá bạch da chủ sáu ta hy vọng mau chóng nhận được đến từ các người bạch da cuối cùng trả lời chắc chắn nhi tử ta đã đợi ba năm biểu hiện đầy đủ thành ý cùng kiên nhẫn cho nên chúng ta sẽ lại không đợi các người rốt cuộc là nghĩ như thế nào chương ấ t h bảy trăm linh tám đây là một hồi đánh bạc toàn bộ trong phòng tiếp khách cuối cùng chỉ còn lại có trắng cảnh văn hòa bạch thi vũ hai cha con cái kia hai cái thánh linh danh giới tùy tùng nhưng là đứng ở phòng tiếp khách đại môn thay thế nguyên bản hai tên tay sai vị trí đồng thời sẽ phòng khách đại môn đóng lại tận đến giờ phút này bạch thi vũ trên mặt lạnh như băng biểu lộ mới hoàn toàn s ụ xuống trên thân cái kia cường ngạnh hương vị hoàn toàn tiêu thất cả người lộ r a dị thường yếu đuối phụ thân ngươi có thể tính đã trở về bọn hắn đều tới hơn một giờ ta ứng phó thật vất vả lôi ra quả nhiên ngồi không yên đây chính là ta phía trước cùng ngươi đã nói hoặc là ngươi liền biểu hiện đầy đủ xuất sắc hoặc là ngươi liền biểu hiện đầy đủ bình thường hai loại tình huống cũng có thể nhường lôi ra bảo trí nhất định kiên nhẫn sợ là sợ ngươi biểu hiện ra thiên phú vô luận tu luyện hay là luyện dược sáu đều ở đây cái nào cũng được ở giữa trong cảnh văn có chút bất đắc dĩ nói đến Ta thu tách sau ra cũng cùng dịch không nghĩ đến cùng dịch thu sau khi tách ra ảnh hưởng sẽ lớn như khi sẽ ở vậy, bạch ê n c n hắn h thời điểm, ò n k ô n ràng như vậy cảm giác. Nhưng khi hắn g giác. giao có cảm cho rõ khi vậy thi a n ữ n g vật k a ta hóa tất tiêu cả đều bị vũ ề sau, lại nghĩ bảo loại kia lại loại lên nghĩ tăng Căn bản bảo trì tốc c độ n không g thể. Bạch thi có vũ quệt mồm một bộ da vẻ vô tội tính toán bây giờ nói những thứ này cũng là vô dụng nhìn lôi r a chính xác đã đến nhẫn l ạ i cực hạn chúng ta không có cách nào kéo dài nữa ta cần biết n g ư ờ i ý tưởng chân thật nhất trong cảnh văn nhìn mình nữ nhi sắc mặt khó được nghiêm túc bạch thi vũ cũng không có trước tiên trả lời ngược lại là tiến tới trắng cảnh văn bên cạnh tả h ư u cẩn thận nhìn một chút trắng cảnh văn thằng trăm trăm trắng cảnh văn có chút không được tự nhiên theo bản năng ho khan một tiếng phía sau ra vẻ uy nghiêm nói đến nhìn cái gì vậy p h ụ thân ngươi lần này ra ngoài sáu đến cùng gặp sự tình gì ta cuối cùng cảm thấy ngươi thái độ tựa hồ có biến hóa rõ ràng dĩ vãng đối với dịch thu ngươi là nắm giữ giữ nguyên ý kiến mặc dù bởi vì ta nguyên nhân ngươi đối với dịch thu cũng không có cái gì thành kiến cũng tại không ngừng thu góp có quan hệ hắn tình báo tin tức nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì đối với hắn chân chính tán đồng nhưng vừa m ớ i sáu ngươi đ ố i với lôi ra thái độ nhưng là không hề tầm thường cường ngạnh tựa hồ bản thân cũng không như thế nào hy vọng ta gả cho lôi hồng bạch thi vũ trợt lóe mắt to linh động con ngươi một mặt t o mò nói ách sáu cũng không cái gì ta liền là tự mình đi gặp gặp dịch thu tiếp đó phát hiện ánh mắt của ngươi chính xác cũng không t ệ lắm t r ẳ n g cảnh văn hơi có điểm mất tự nhiên nói đến ngươi đi gặp liễu dịch thu ngươi lần này s ợ dĩ lại đột nhiên rời đi là vì đi tới chu t r i ề u bạch thi vũ lập tức mở to hai mắt nhìn trong cảnh văn xuất hành là phi thường bí ẩn vì cam đoan không xuất hiện vấn đề gì cùng sơ hở ngoại trừ cái kia hai tên tâm phúc tùy tùng bên ngoài liền bạch thi vũ hắn đều không có cáo chi cho nên vào giờ phút này bạch thi vũ còn là lần đầu tiên biết mình phụ thân tại mất tích trong khoảng thời gian này đến t ộ n cùng là đi ra ngoài làm gì là không có nói phía trước nói cho người sáu là tránh người ở đây trong lúc lơ đãng lộ ra một chút không để lại sơ hở một lần này tìm đến thật sự là mạo nguy hiểm to lớn t ô i không cẩn thận một khi để cho ngươi vị kia tiểu bạn trai sớm bại lộ ở hưu tâm nhân dưới ánh mắt đối với hắn như vậy tới nói nhất định sẽ là một hồi sự đà kích mang tính chất hủy diệt ta không thể không hết khả năng giảm bớt mỗi một phần một hào phong hiểm trong cảnh văn vội vàng mở miệng giải thích bạch thi vũ chu miệng lên mặc dù biết cha mình nói không sai nhưng trong nội tâm vẫn cảm giác có phần không thoải mái hắn sáu gần nhất như thế nào dựa theo thời gian tới nói sáu chu triều gia tộc luận phẩm cũng đã kết thúc ca đẻ xuống không thích cảm xúc bạch thi vũ hơi có chút khẩn trương hỏi hắn rất tốt cảnh giới cũng đã tăng lên tới cùng ngươi tương đối tứ tinh đấu la cấp độ hơn nữa chiến đấu lực cường đại vượt xa quá ta đối với tứ tinh đấu la lý giải nhìn sáu giống như là tăng lên tới cảnh giới này hay là hắn cố gắng sau khi áp chế kết quả nếu như không có chủ động đi áp chế có trời mới biết sẽ nhảy lên đến t ầ n g thứ gì chu triều gia tộc luận phẩm cũng đã kết thúc trước mắt mà nói sáu toàn bộ chu triều kỳ thực cũng có thể xem như trưởng khống tại liễu dịch thu trong tay trắng cảnh văn vừa nói một bên hồi tưởng lại liễu dịch thu lúc đó hiệp đồng trăm người cùng một chỗ tân cấp hơn nữa sau đó tự thân thăng liền mấy cấp trực tiếp bay vọt một dạng nhảy thăng đến rồi tứ tinh đấu la danh giới tràn diện đó cho dù đã trôi qua một đoạn thời gian nhưng bây giờ hồi tưởng lại trắng cảnh văn lại như cũ cảm giác tràn đầy rung động quả nhiên ta liền biết hắn sẽ không khiến ta thất vọng bạch thi vũ rất là vui vẻ vỗ xuống tay bất quá chợt liền nghĩ đến cái gì sắc mặt một đắng d ầ u dĩ đạo nói như vậy hắn bây giờ cũng đã trước khi đến chúng ta bạch đế thành trên đường đi có thể tứ tinh đấu la tiêu chuần sáu xa không đủ để nhường lôi ra n h ư n bộ nếu như hắn tới thật sáu chẳng phải là sẽ phi thường nguy hiểm lôi ra rất có thể sẽ bởi vậy bị trọc giận tiếp đó âm thầm xuống tay với hắn sáu điểm này ta ngược lại không lo lắng mặc dù lần này tiến đến c h u t r i ề u chỉ là cùng dịch thu đơn giản gặp mặt một lần cũng không có quan sát hắn thời gian quá lâu nhưng ta đối với hắn lòng tin nhưng là so ngươi chú đáo hơn đủ trong cảnh văn cười cười nói tiếp cho nên bây giờ vấn đề chủ yếu nhất là chúng ta cần tại một tháng thời gian bên trong cho lôi ra một cái câu trả lời rõ ràng hơn nữa phải chuẩn bị sẵn sàng sáu khi này cái trả lời chắc chắn không cách nào làm cho lôi ra hài lòng đến mức lôi ra vạn nhất cùng chúng ta bạch ra trở mặt lời nói xấu muốn làm sao mới có thể đem thiệt hại xuống đến thấp nhất phụ thân ngươi thật sự cho rằng lôi ra lại bởi vì đám hỏi sự tình cùng chúng ta trở mặt sao thần phong đường tứ đại chấp trưởng gia tộc mặc dù giữa lẫn nhau đều có bẩn thịu nhưng lẫn nhau cơ hồ cung cấp một thể lợi ích qua lại dây dưa phía dưới rút dây động d ừ n g ai cũng đảm đương không nổi phân liệt mang đến thiệt hại bọn hắn sáu sẽ như thế không lý trí sao bạch thi vũ có chút hoài nghi vấn đạo vậy phải xem tại lôi ra trong mắt tôn nghiêm của bọn hắn rốt cuộc có bao nhiều trọng yếu cùng với sáu phải chăng có người ở sau lưng trợ giúp cho bọn hắn tương ứng hứa hẹn trong cảnh văn nụ cười trên mặt thu lại trong giọng nói ẩn hàm không thể nào rõ ràng sầu lo có ý tứ gì có người ở nhìn trộm chúng ta thần phong đường sao bạch thi vũ nhữ mày tạm thời không có nhưng không thể cam đoan vẫn không có bách việt rất loạn các phương thế lực rắc rối phức tạp không biết bao nhiêu phát triển đến rồi bình cảnh sức mạnh hy vọng thông qua nuốt lấy những lực lượng khác để hoàn thành thuế biến chúng ta thần phong đường mặc dù có thể tại bách việt phát triển mở rộng là tối trọng yếu chính là tứ đại chấp trưởng gia tộc đồng tâm hiệp lực cho nên một khi tứ đại gia tộc ở giữa loại này ăn ý xảy ra vấn đề chẳng khác nào thần phong đường căn cơ xảy ra vấn đề trắng cảnh văn lắc đầu k h í p mắt tiếp tục nói còn nếu là thần phong đường căn cơ xảy ra vấn đề liền nhất định sẽ hấp dẫn tới các phương chú ý đàn sói hoàn g tự phía dưới sáu sợ liền sẽ có lật út nguy hiểm cái kia sáu làm sao bây giờ nghe cha mình nghiêm trọng nói bạch thi vũ thì thảo vấn đạo không có cách nào bởi vì đây là không có khả năng giải quyết viên mãn mâu thuẫn cho nên sáu chúng ta chỉ có thể đi đánh cược đánh cược ngươi vị kia tiểu bạn trai sẽ không để cho người thất vọng trắng cảnh văn trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười ngữ khí ngược lại bông lòng một chút chương bảy trăm linh chín thông qua pháp trận chúng ta cũng tại trong cái trận pháp này đi về phía trước không sai biệt lắm có một canh giờ đi thế nào còn không có đến bí tàng lối vào cố vận huyên y theo dập khuôn cùng tại dịch thu sau lưng nhìn xem chung quanh vẫn đều là xương trắng bộ dáng n ế u mày tiếp tục nói lúc ở bên ngoài sáu cũng không có nhìn ra trận pháp này có diện tích lớn như vậy con mắt chỗ đã thấy thường thường cũng không phải chân thực tiến vào trận này pháp không gian phía sau kỳ thực liền ngang ngựa với tiến nhập một cái cùng hiện thực thế giới hoàn toàn song song dị không gian chỉ bất quá trận pháp không gian tồn tại y tồn tại hiện thực thế giới cho nên cơ bản quy tắc cùng hiện thực thế giới nhất trí nhưng cụ thể lớn nhỏ lại hoặc là những thứ khác không phải quy tắc loại nội dung liền không thể lấy hiện thực thế giới ánh mắt đi đ ố i đ ã i đi thẳng tại trước mặt nhất dịch thu vừa cười vừa nói so với những người khác như có như không c h n t r ư ờ n g hắn nhìn nhưng là vô cùng nhẹ nhõm bởi vì hắn hiểu rất rõ cái này thập diện mai phục trận tất nhiên trong tay có r ắ c dẫn phủ liền mang ý nghĩa dưới chân lại đi nhất định là vô cùng an toàn con đường loại này r ắ c dẫn phủ cũng là tại không có năng lực chính diện phá hư thập diện mai phục trận điều kiện tiên quyết muốn an toàn thông qua trận pháp duy nhất phương thức vậy dạng này nói đến chúng ta chẳng phải là không nhất định sẽ ở đây trận pháp không gian bên trong tiến lên thời gian bao lâu nếu như muốn đi lên mấy ngày mấy đêm sáu đây không phải là phiền thái lại không có mang thức ăn cùng uống nước đi vào trận này pháp không gian bên trong nhìn cũng không khả năng có bổ sung thức ăn và chỗ uống nước a cố vận huyên chân mày nhịu sâu hơn chút yên tâm đi loại tình huống này thì sẽ không xuất hiện đầu tiên ngươi phải hiểu được trận pháp kéo dài cùng duy trì cần đại lượng hồn lực trẻo trống càng l à khổng lồ trận pháp đối với hồn lực nhu cầu lượng thì càng khổng lồ vẹn vẹn dựa vào trận pháp bản thân đối với giữa thiên địa hồn lực tốc độ hấp thu căn bản là hạt cắt trong sa mạc Đặc b i ệ tất là loại lực liền này càng giống công trương. Ngoại diện mai bởi đối với tiêu trận, trận tính mạnh, hồn trận bản thân thập sát thêm trừ phục pháp kích hao khoa pháp h quá vì p h h u ồ nhiên lực bên ngoài, n ữ n hồn n g thứ khác hồn lực ơ phát ra chỉ có thể là hồn thạch ra, đưa có là l cùng sông với đem trận người giết chết pháp í a sau, từ trên chết hút Tất trận nhiên người người h lấy. p này đã bố trí hơn một tháng thời gian như vậy muốn duy trì thời gian dài như vậy tiêu hao liền đã chú định trận pháp bản thân quy mô không có khả năng quá lớn Điểm này, từ Cố vận huyên phản h p ấ theo lý thuyết bố trí ra trận pháp quy mô càng khổng lồ liền sẽ một cách tự nhiên tạo ra càng đa số hơn lượng lối đi an toàn mà từ vừa mới đám người kia tiến vào trong trận pháp quy mô đến xem giáp dẫn phủ số lượng cho dù là tăng thêm cái kia ba tên thánh linh cùng với chúng ta một nhóm người này cũng không vượt qua hai mươi kích thước như vậy thập diện mai phục trận thuộc về cực nhỏ quy mô đương nhiên nếu là quy mô lớn hơn chút nữa mà nói tên kia thánh linh chắc chắn cũng không cách nào bố trí tóm lại sáu nếu như là cực nhỏ kích thước thập diện mai phục trận tại giáp dẫn phủ dưới tình huống đại khái một giờ liền có thể đi đến đầu chỉ là ta dẫn đường tốc độ cố ý đổ đầy một chút lúc này mới cho tới bây giờ chúng ta còn không có nhìn thấy bí tàng lối vào d ị thu tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói vừa dứt lời mọi người bên thai liền đồng thời rõ ràng vang lên tiếng kêu thảm thiết t h ê lương chỉ bất quá đối với cái này đột ngột kêu thảm tất cả mọi người lại đều biểu hiện phi thường bình tĩnh không có bất kỳ người nào vì vậy mà cảm giác khẩn trương tăng thêm bởi vì khi tiến vào pháp trận phía sau một giờ này bên trong tương tự kêu thảm đã vang lên vài chục lần nhiều trên cơ bản mỗi mấy phút nữa thời gian liền sẽ có tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt lúc mới bắt đầu đám người còn có thể vô cùng gấp gáp trận địa sẵn sàng đón quân địch cho là trong trận pháp muốn lên kinh người gì biến cố nhưng theo dịch thu giảng giải cùng trần an loại này tâm tình khẩn trương cũng liền dần dần tắn đi cho tới bây giờ trên cơ bản có thể hoàn toàn không thấy những thứ này tiếng kêu thảm thiết sáu tất nhiên đến từ những cái kia không có g ắ á d ẫ n phủ lại muốn tìm vận may xông vào người loại người này tại bước vào trong trận pháp một khắc kia trở đi liền đã đã chú định phải chết vận mệnh khác biệt duy nhất sáu chỉ là sớm m u ộ n m à t h ô i đối với những người này tang o ộ không có ai sẽ biểu thị thông cảm tất nhiên cảnh cáo trước đây lại có nhiều như vậy đã sớm gặp nạn nhân xem như kiểm chứng nhưng như c ũ khống chế không nổi nội tâm tham lam khao khát cái kia gần như không có khả năng tồn tại v ắ n nhất loại người này cho dù chết cũng chỉ có thể nói là đáng lời nhân tâm không đủ sáu rắn voi lại qua mười mấy phút thời gian toàn bộ đội ngũ rốt cuộc đã tới một chỗ không còn bị sương mù bao phủ trên đất trống cái này trên đất trống một mảnh mở rộng chỉ có vị trí giữa bên trên có một cái lỗi thùng to lớn khe đại khái chừng mười mấy mét vuông lớn nhỏ nhìn một cái chỉ có thể nhìn tới p h ẳ n g phất không đ á y n g ă m đen đến rồi cái này khe chính là bí tàng lối vào chúng ta chỉ cần nhảy đi xuống là được rồi mang theo tất cả mọi người đi tới khe phía trước nhìn xem khe t r u n g quanh những cái kia xốc xích rõ ràng d ấ u chân tựa hồ trước đây không lâu vừa có thật nhiều người tới qua ở đây dịch thu mở miệng cười nói nếu như trận pháp này bản thân là dựa vào hiện thực thế giới tồn tại dị không gian như vậy bí tảng lối vào tất nhiên tại trong trận pháp sáu chẳng lẽ cái này bí tảng cũng thuộc về dị không gian sao nhìn xem năm đen không thấy đáy khe cố vận huyên mở miệng lần nữa hỏi trong đội ngũ những người khác cũng là thuận thế đem ánh mắt tập trung đến liễu dịch thu trên thân cố vận huyên vấn đề kỳ thực cũng là bọn hắn muốn hỏi chỉ là nếu như vấn đề từ trong miệng của bọn hắn lời nói ra ngươi một câu ta một lời sẽ có vẻ vô cùng phân loại cho nên cố vận huyên rất hiếu kỳ ngược lại để bọn hắn lấy được rất nhiều thỏa mãn không chỉ có trận này pháp không gian mới là dị không gian cái này khe、6. các người có thể nhìn thành là trận phát không gian mở miệng tên kia thánh linh thông qua trận pháp bố trí đem phía ngoài sa mạc cùng bí tàng dùng đến trận p h á p không gian nối tiếp lên từ trận phát không gian mở miệng đi ra liền sẽ thuận thế tiến vào bí tàng bên trong cái này dính đến một loại vạn mẹo không gian khái niệm chờ các ngươi sau này đột phá đến thánh linh cảnh giới bắt đầu chân chính có thể đi cảm nộ quy tắc của cái thế giới này lúc liền có thể đại khái h i ể u được thực chất phát sinh cái gì bất quá đối với không gian vạn mẹo tại thánh linh trong tầm thứ cũng thuộc về tối thâm thúy tầm thứ quy tắc cho nên tên kia thánh linh không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái này thập diện mai phục trợ Dịch thu đơn giản giải thích phía tiếp đó liền tung người nhảy lên cả người trực tiếp chui vào khe ngăm đen bên trong trong đội ngũ những người khác không hề do dự trực tiếp đổi kịp rất nhanh hơn trăm người liền toàn bộ lần lượt nhảy xuống chương 710, bí tàng bên trong thời gian hướng phía trước đẩy trở về cái khoảng mười mấy phút lấy ba danh thánh linh cầm đầu hơn ngàn tên tại dẫn dắt phủ dưới sự chỉ dẫn v õ giả cơ hồ là đồng thời đã tới cái này đất trống cứ việc xuất hiện phương hướng có bất đồng riêng nhưng toàn bộ đã tới đồng dạng địa điểm hơn nữa mặc dù với nhau đi bộ nhanh chậm không giống nhau nhưng tại không kém nhiều dưới tình huống đến thời gian tựa hồ cũng bị trận pháp không gian bản thân tiến hành nhất định sửa đổi Khi thực nhưng ế u là mặt k á thánh c tốc cao hai danh thánh linh nguyện ý tốc độ cao nhất đi về phía đi nguyện t ý độ về r ớ c lời ó có i như n n chí thể h vậy ít so ữ võ giả khác s ớ mà đại đến đây. khái trừng phân nửa thời gian phân Nhưng trừng nửa ở m xuất phát từ cẩn thận cân nhắc cùng đối với trận pháp bản thân đề phòng mặt khác hai danh thánh linh đều có ý hãm lại tốc độ đến nỗi bố trí trận pháp bản thân cái kia danh thánh linh h ắ n cùng huynh đệ của mình mấy người nguyên bản là vì để cho những người khác cùng một chỗ đi vào tìm tòi bí tản g cho nên cũng không khả năng một ngựa đi đầu đủ loại nguyên nhân chung vào một chỗ khiến cho những người này đến đất chống thời gian thế mà bất khả tư nghị đã đạt thành nhất chi sáu theo trước mắt xương trắng tiêu tan hiện ra một mảnh đất trống cùng một cái sâu không thấy g a y khe tất cả mọi người đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại trong nháy mắt khẩn trương lên bởi vì bọn hắn chợt phát hiện trong tầm mắt ngoại trừ đất c h ố n g bên ngoài vẫn còn có khác tất cả sáu cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào pháp trận nhân không có ai biết điều này có ý vị gì mặc dù mọi người mục đích nhất trí mặc dù còn không có chân chính đem bí tàng tham dò ra mặc dù lớn lục tại ngược lục cường thực bản chất phía trên vẫn có rất nhiều tất cả mọi người sẽ cố gắng đi tuân thủ quy tắc cùng ranh giới cuối cùng nhưng mà giờ này khác này ở nơi này pháp trận bên trong không ai có thể bởi vì này chút nguyên nhân liền sinh ra đầy đủ cảm giác an toàn không nghĩ tới mọi người tốc độ đều không khác mấy như vậy cũng tốt trùng hợp có thể để cho tất cả mọi người đều minh bạch chìa khóa không có h ư u vấn đề lên tiếng trước nhất đánh vỡ loại này khẩn trương vẫn là tên i kia có ba vị thất tinh đấu la đồng bạn thánh linh mắt thấy đã biết câu nói hấp dẫn lực chú ý của mọi người cái này danh thánh linh cười tiếp tục nói cái này khe chính là bí t à n g lối vào chỉ cần nhảy vào khe ở trong liền sẽ tự động tiến vào bí t à n g bên trong vì hết khả năng giảm bớt mọi người lo nghĩ kế tiếp chúng ta bốn người sẽ trước tiên nhảy vào đi tại bí tảng lối vào chỗ chờ đợi lại ra nói xong cái này danh thánh linh liền dẫn hắn ba danh thất tinh đấu la tầng thứ đồng bạn nhưng mà đồng sơn hội cái kia danh thánh linh cùng thánh linh bên trong duy nhất nữ tử lại không có bất cứ chút do dự nào song phương lẫn nhau gật đầu hỏi thăm sau đó liền gần như đồng thời chẳng phân biệt được trước sau nhảy vào khe ở trong trong t h ư ớ c mắt ba danh thánh linh liền tất cả đều chọn vào khe bên trong còn lại võ giả cái này cuối cùng kìm nén không được nhao nhao tiến lên thái i cái tiếp ế p đó một t e o một c nhảy trong. mắn này như đồng nhảy người, cũng không lộ ra chen khe khe thời May mấy vào vào là coi ở t ra r mười cái lại, đi lộ dù úy c cạnh. khác cả có vàng vào không như thế hơn nghìn người bên đúng không nhất định n ghé khe thế thời thật thể h Một tất ba đều là ả vào đi.、12. Thái Uy là một gã vừa mới đột phá không đến trong vòng ba tháng nhất tinh đấu la xem như tự do võ giả hơn nữa còn là một bé gái có thể tại chỉ là hai mươi lăm tuổi lúc liền đột phá đến đấu la cảnh giới không chỉ cần có cường đại thiên phú đồng thời cũng cần thật tốt vật khí cho nên thái úy luôn luôn rất tin tưởng mình trực giác qua lại kinh lịch ở trong trực giác của nàng cũng mấy lần cứu vớt nàng tại thời khắc sinh tử để cho nàng có thể nhiều lần biến nguy thành an lần này đến đây sa mạc tìm kiếm bí tảng thái u y chính là tuân theo chính mình trên trực giác gần như không cách nào k h ô n g chế xúc động lúc này mới tràn đầy phấn khởi đổi tới sau đó lại trước tiên tham dự góp vốn lấy được một cái thông qua pháp trận đến đây tìm kiếm bí tàng danh lệch vậy mà lúc này bây giờ nhìn trước mắt hơn ngàn tên võ giả kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên cơ hồ không kịp chờ đợi nhảy vào cái kia khe bên trong thái úy nhưng lại bỗng nhiên chần chờ bởi vì nàng luôn cảm thấy cái này khe bên trong sáu tựa hồ cất dấu nguy hiểm to lớn nàng không biết mình loại cảm giác này đến tột cùng đến từ đâu cũng không biết đã biết loại cảm giác sinh ra căn nguyên đến tột cùng là cái gì nhưng nàng tin tưởng mình cảm giác sẽ không ra sai chỉ là bỏ ra cái giá cực lớn mới đi đến ở đây người bên cạnh cũng đã không sai biệt lắm tất cả đều nhảy vào khe ở trong để cho nàng cứ như vậy lui về mà nói lại quả thực không có cam lòng Húng chi, cái kia chìa khóa chỉ là chỉ thị chìa khóa nhân không không nàng đến nơi này, cầm chìa khóa nhân càng ngày nàng không đổi kịp mà nói xấu. Dù là muốn đường cũ trở về, đều căn bản cái các cầm bước cũ được. kia đổi kịp là là là làm vào, mà một trở đã đều sớm về, xấu. Dù có chút phiền não quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng cách đó không xa nồng nặc kia xương trắng nhường thái úy rất là h ã i hùng kiếp vía một lần nữa quay đầu nhìn về phía khe lại phát hiện tất cả mọi người vậy mà đều đã vội vã nhảy sạch s à n h xanh toàn bộ trên đất trống lập tức vậy mà liền chỉ còn lại có chính nàng hơi hơi phát phía dưới ngốc phía sau thái úy nhìn không được hận hận mắng một câu thô tục tiếp đó lúc này mới không thể làm gì gắt gao cắn nha ngoan nhân tâm nhảy vào khe bên trong mắt tối xâm lại phản phất trực tiếp mù đồng dạng cơ thể một hồi mất trọng lượng một dạng trời đất quay cuồng cũng không biết qua bao lâu có thể là vài giây đồng hồ cũng có thể là và thái u y cuối cùng một lần nữa thấy được ánh sáng đồng thời hai chân có chạm đất cảm giác trước mắt bị choáng rồi phía dưới ánh mắt cũng theo đó mà bỏ ra hoa bất quá rất nhanh hai mắt liền khôi phục tập trung thái u y lấy lại bình tĩnh cuối cùng thấy rõ tình cảnh trước mắt hơn ngàn tên võ giả ngay tại quanh người nàng xem ra khi tiến vào đến bí t à n g sau đó tất cả mọi người thì sẽ không giống như phía trước bước vào trong trận pháp như thế mỗi một chiếc chìa khóa đều phân phối một đầu hoàn toàn bất đồng lộ nhưng chân chính nhường thái u y cảm thấy khiếp sợ là trước mắt càng là một đầu vô cùng rộng rãi hành lang liếc nhìn lại cái này hành lang không sai biệt lắm có trăm m rộng khoảng mười m độ cao đến nỗi chiều dài sáu chí ít có mấy cây số bộ dáng hành lang ba mặt tất cả đều vàng son lộng lây chỉ có đám người mặt đất dưới chân là một loại tương tự với đá hoa cương san bằng sau cấu tạo hai hàng ít nhất cần bốn người mới có thể ôm hết trèo chống hình trụ hoành tung tất cả cách nhau chừng bốn mươi thước sắp hàng trình t ề từ bọn hắn đám người kia hai bên trái phải một mực kéo dài đến hành lang phân cuối dạng này kết cấu nhìn không thể nghi ngờ vô cùng h ù nghị có thể để thái úy khiếp sợ lại cũng không phải là hành lang bản thân các h cục mà là cái kia hai hàng trèo chống hình trụ hai bên vậy mà chất đầy làm cho người hoa mắt thần bí tài vợn chương h bảy trăm ụ giữa rộng nhau cách chống bụi một mươi c kéo một tham lam vàng bạc chi vật đối với đấu la tới nói ý nghĩa không lớn cho dù là đối với vo tu tới nói vàng bạc giá trị cũng vô cùng có hạn cho nên hành lang hai bên cái kia số lớn vàng bạc châu báu đối với cái này tiến vào bí tàng trong hơn nghìn người tới nói ngoại trừ màu sắc tiên diễm để cho người ta hoa mắt bên ngoài cũng không có khác bao lớn tác dụng nhưng tại thế giới của võ giả ở trong hồn thạch nhưng là chân chính đồng tiền mạnh cho tới bình thường nhất cấp thấp võ tu từ cao cao tại thượng cơ hồ ở đám mây ngũ chuyển thanh linh đều không thể rời bỏ đối với hồn thạch nhu cầu bởi vậy chân chính làm cho những này đám võ giả cảm giác nỗi lòng chập trùng khó bình thậm chí có loại muốn thợ không động khí giống như kích động cảm giác kỳ thực là trồng chất tại những cái kia vàng bạc châu báu lên đại lượng hồn thạch chỉ nhìn những cái tia hồn thạch màu sắc cùng trong suốt trình độ liền có thể rõ ràng đoán được không có hạ phẩm hồn thạch kém nhất cũng là trung phẩm hồn thạch hơn nữa trong đó còn kèm theo số lớn thượng phẩm hồn thạch đến nỗi số lượng sáu có thể xưng vô số kể c h ư vị ta muốn đại gia hẳn là đều biết huynh đệ chúng ta mấy người đang hơn một tháng trước đã t ừ n g đối với cái này bí tảng từng tiến hành tương ứng tìm đ ò i mặc dù thăm dò trình độ vô cùng có hạn nhưng là có một chút thu hoạch ngay tại giữa sân những võ giả này cũng bắt đầu hai mắt phiếm hồng hô hấp trở nên dần dần rồn dập lên mắt nhìn thấy đều phải xa vào đến một loại nào đó nóng này chính giữa thời điểm có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn cái tia danh thánh linh đ ố n g nhiên mở miệng thanh â m này vang lên hơn ngàn tên võ giả sao động cảm xúc chúng quy là thoáng bị ức chế chút tiếp đó bọn hắn liền nghe được cái tia danh thánh linh tiếp tục nói ta biết các ngươi bây giờ là tâm tình gì đừng nói là các ngươi trên thực tế liền ta phía trước lần thứ nhất lúc tín v à o cũng cơ hồ bị choáng vắn mắt nhưng các ngươi lý trí suy nghĩ một chút tất nhiên tại bí tảng cửa vào chỗ liền có thể nhìn thấy những thứ này hồn thạch sáu vì cái gì chúng ta phía trước lần thứ nhất tìm tòi phía sau nhưng không có đem những thứ này hồn thạch mang đi ra ngoài nghe thánh linh nói xong lời nói này tâm tình của tất cả mọi người cuối cùng miễn cưỡng bình tĩnh lại mỗi người đều mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên rất là không hiểu nhìn xem cái này danh thánh linh hiển nhiên là muốn muốn từ cái này danh thánh linh trong miệng tiếp tục nghe được đáp án bởi vì này chút vàng bạc châu báu thậm chí là hồn thạch sáu kỳ thực cũng là giả t i ê n tài động nhân tâm hồn thạch mê nhân nhãn những vật này chẳng những là giả hơn nữa cũng đều bôi c h ế t lấy kịch độc trừ phi đến rồi thánh linh cảnh giới sáu nếu không thì xem như thất tinh đấu la đụng chạm tới loại kia k ị c độc cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong toàn thân nát giữa mà chết nói đến đây cái này danh thánh linh trên mặt hiện lên vẻ đào thương t h ầ n sắc bất quá ngay sau đó hắn liền thu thập tâm tình vung tay lên nói hẳn là tất cả mọi người đều tiến vào a như vậy chúng ta liền xuất phát ta thông qua đầu này hành lang sau đó sẽ chính thức tiến vào bí tàng bên trong đón lấy bên trong quá trình chung nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm chư vị đến tuột cùng có thể tìm tòi đến cái gì lại có thể không thể tại bí tàng cơ quan phía dưới sống s ó t ra ngoài liền đều xem chư vị vật khí nói xong cái này danh thánh linh đi đầu hướng về hành lang phần cuối đi đến cái kêu ba danh thất tinh đấu la theo sát phía sau đối với hành lang hai đầu trói lóa mắt nhìn cũng không nhìn một mắt mặt khác hai danh thánh linh cũng đi theo mặc dù bọn hắn lúc mới bắt đầu đồng dạng bị hai bên hào quang lung lay một chút nhưng n g h e xong sau khi giải thích tất cả tâm tư cũng phai nhạt xuống dù sao cũng là thánh linh đối mặt với hồn thạch mang tới r ụ hoặc cuối cùng vẫn là có thể biểu hiện càng thêm trầm ổ n có thể những võ giả k h á c liền không có như thế không câu chấp mặc dù bọn hắn tin tưởng dẫn đầu thánh linh sẽ không nói dối nhưng trơ mắt nhìn nhiều như vậy hồn thạch lại đã trải qua vừa mới vẻ này mênh mông cảm xúc chập trùng muốn hoàn toàn làm đến lạnh nhạt mà chống đỡ căn bản chính là chuyện không thể nào cho nên trong lúc nhất thời hơn ngàn tên võ giả càng là không có ai đội k chỉ là nhìn thấy ba danh thánh linh cùng cái kia mấy danh thất tinh đấu la càng chạy càng xa thời gian mấy hơi thở liền cùng đám người kéo ra hơn năm trăm thước khoảng cách lúc này mới cuối cùng có võ giả cắn răng mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g lung lay đầu tiếp đó bước nhanh đi theo có người làm ra lựa chọn những người k h á c liền sẽ m ù q u o n g theo đây là thuộc về thiên tính nhân loại đồng dạng cho dù nhiều hơn nữa người phản đối giảng thuật nhiều hơn nữa đạo lý cuối cùng sẽ có người muốn đi nếm thử cái này sáu cũng là l o à i người thiên tính nhân loại vốn là như vậy không thể không lấy quần cư phương thức tới cam đoan sinh tồn đồng thời lại mỗi lần lúc nào cũng tại khát vọng đặc lập độc hành bởi vậy đi theo đông đảo võ giả trong thái u y rõ ràng thấy được một số võ giả vô tình hay cố ý tại tới trước quá trình t r u n g đi tới gần hai bên những cái k i a vàng bạc châu đ á o cùng với hồn thạch sáu tiếp đó thừa dịp người chung quanh không chú ý thời điểm sẽ vô cùng nhanh chóng đ n g nhiên ra tay đem mấy khoả lân cận thượng phẩm hồn thạch cất vào trong ngực nhìn xem cái k i a vài tên võ giả mau lẹ vô cùng tốc độ thái u y n h ị n không được nuốt nước miếng loại này nhìn chằm chằm m ê người tài phú gần ngay trước mắt đồng thời có những người khác tại gần như không chút kiên kỵ cầm lấy hết lần này tới lần khác mình không thể đụng cảm giác s u đơn giản có thể đem người hành hạ nổi điên. nhưng thái u y vẫn như c ũ k h ô n g chế được trong lòng mình không ngừng dương lên tham nghiệm bởi vì nàng trực giác nói cho nàng những vật này vấn đề rất lớn dẫn đầu thánh linh phía trước nói tới những lời kia hẳn là không bất luận cái gì khoa trương chỗ mặc dù nói những người này ở đây cầm một chút hồn thạch sau đó nhìn đồng thời không có hưu vấn đề nhưng người nào biết cái kia cái gọi là độc dược sáu có phải hay không sẽ chỉ h o a n phát tác thái u y có thể bảo trì lại trình độ nhất định tỉnh táo suy xét lại cũng không mang ý nghĩa những người khác cũng có thể làm đến nhất là theo cầm lấy mấy khối thượng phẩm hồn thạch phía sau phát hiện cơ thể cũng không có bất kỳ dị thường nào những người kia kế tiếp một cách tự nhiên gia tăng động tác tốc độ cùng tần suất sáu liền đưa đến người càng ngày càng nhiều phát hiện tâm tư của bọn hắn bất luận cái gì hành vi một khi có tấm gương tác dụng những người khác liền sẽ không tự chủ được đi bắt trước đặc biệt là làm loại này hành vi sẽ mang đến trực quan chỗ tốt thời điểm không có hiệu quả làm theo vì cái gì người lại bởi vậy mà sinh ra một loại không chiếm tiện nghi chính là thua thiệt cảm xúc cứ việc loại tâm tình này hoàn toàn không có đạo lý nhưng cái gọi là tâm tình tiêu cực xưa nay sẽ không kèm theo đạo lý mà sống cho nên nhịn không được bắt đầu cầm lấy hồn thạch võ giả càng ngày càng nhiều chân chính còn có thể giống thái úy một dạng bảo trì lý trí khống chế lại xung động người đương nhiên cũng liền càng ngày càng ít thậm chí những người này ở đây cầm lấy h ồ n thạch xác nhận cơ thể cũng không dị thường sau đó còn có thể theo bản năng bắt đầu ở ở sâu trong nội tâm vì mình hành vi giải thích cùng tìm kiếm giải thích hợp lý có lẽ những vật này phía trên thật sự có độc sáu nhưng không chừng thể chất của mình vừa v ẫ n có thể miễn dịch loại độc tố này đâu lại không chuẩn là bởi vì tiếp xúc được lượng còn chưa đủ tới chết trình độ cho nên cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng tóm lại mọi người kiểu gì cũng sẽ cho mình có thể mang đến vừa được lợi ích hành vi tìm kiếm đủ loại đủ kiểu lý do thái u y vẫn tại c ư ơ n g ép nhẫn mại lấy song khi trước mọi người đi đến hành lang vị trí trung tâm lúc bởi vì tham nghiệm dựng lên nhịn không được đối với những cái kia hồn thạch hạ thủ v õ giả cũng đã đạt đến bọn hắn tổng số người một bốn tả h ư u ngay lúc này biến cố đột phát chương bảy trăm mười hai huyết tinh hành lang trước hết nhịn t n h không được đối với những cái kia hồn thạch hạ thủ v õ giả có chừng mấy chục người nhiều những v õ giả này trải qua như thế nửa cái hành lang hành trình đi qua cơ h ồ mỗi người trong ngực cũng đã trở nên căng phồng nguyên bản lúc mới bắt đầu bọn hắn đối với hồn thạch cầm lấy còn không phân phẩm dai vô luận trung phẩm vẫn là thực phẩm một mực đều nhét vào trong、ngực. thế nhưng là theo cầm lấy hồn thạch càng ngày càng nhiều càng ngày càng không kiêng nệ gì cả đến mức trên thân có thể chứa đ ự n g hồn thạch chỗ dần dần trở nên giật gấu va vai kết quả là trung phẩm hồn thạch bắt đầu bị bọn hắn bỏ qua sau đó dùng thượng phẩm hồn thạch thay thế những cái kia vốn thuộc về trung phẩm hồn thạch không gian không chút nào khoa trương mà nói cái này mấy chục người tuyệt đối là toàn bộ đội ngũ lý trước mắt cầm lấy hồn thạch nhiều nhất người mà đội ngũ lý biên cố cũng chính là trước tiên từ nơi này mấy chục người bắt đầu làm đội ngũ tiến lên đến rồi hành lang gián đoạn bởi vì một mực tại cùng trong nội tâm tham n i ệ m làm đấu tranh dẫn đến dần dần rơi xuống cu đi ở đội ngũ hai bên mấy chục người đột nhiên bắt đầu xuất hiện phơi b ầ y ở ngoài làn da không ngừng rơi xuống tình trạng hai tay cổ thậm chí là da mặt đều ở đây lặng yên không tiếng động dù lộ ra bên trong máu me đầm địa bắp thịt hoa văn nhường thái uy rợn cả tóc gáy là cái này mấy chục người tựa hồ i hoàn toàn không có phát hiện thân thể bọn họ biến hóa vẫn như cũ hai mắt đỏ thâm nhìn chằm chằm hành lang hai bên đồng thời không ngừng cố gắng vang thân thượng chứa càng nhiều thượng phẩm hồn thạch nhưng tại dưới chân của bọn hắn cũng đã không ngừng từ quần áo ở trong rớt xuống từng mạng lớn làn da đội ngũ lý những người khác đồng dạng không có chú ý tới loại biến hóa này chỉ có thái úy một người bởi vì rơi vào cuối cùng ngược lại là đem cái này biến cố nhìn cái rõ ràng thế là nàng theo bản năng liền càng thêm thả chậm c ư ớ c bộ nàng muốn thét lên nhưng cái này thét lên lại kẹt tại trong cổ họng cái kia cảm giác g i ậ n cả tóc gáy để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không phát ra được thanh nhâm nào để cho nàng chỉ có thể dùng sức từng ngụm từng ngụm bắt đầu thở h ư n g hộp cứ như vậy mấy giây cái kia mấy chục người ra trên người tựa hồ liền đã toàn bộ rơi xuống không còn một mảnh ngay sau đó sáu trên người bọn họ những cái kia lộ ra huyết dịch hoa văn cơ bắc sáu cũng bắt đầu từng khối từng khối dụng c ả một ư n này g đầy đủ khối khủng, hẳn cho ràng n g rõ làm ư n g tiêu thở g ố n như g đ chuẩn lớn nhỏ hồn thạch đương nhiên không có khả năng từ người bình thường bàn tay giữa ngón tay trở xuống nhưng nếu như cái này bàn tay đã đã mất đi tất cả cơm bắp bao trùm chỉ còn lại có một đống thuần túy xương bàn tay cùng xương ngón tay mà nói vậy thì không nhất định sáu riêng lớn trong thông đạo đông nhiên vang lên một tiếng thê lương đến làm run sợ lòng người tê u thảm ngay sau đó loại này tiếng tê u thảm thiết liền ngay cả vòng vang lên bất quá tiếng tê u thảm thiết bạo khởi đông nhiên nhưng cũng kết thúc cấp tốc khi này mấy chục người liền trên cổ họng bắp thịt đều rơi sạch thời điểm âm thanh tự nhiên cũng liền không cách nào lại tiếp tục phát ra đội ngũ lý những người khác chịu đến những thứ này tiếng tê u thảm thiết hấp dẫn một cách tự nhiên chú ý tới phát sinh tại đây mấy chục người biến hóa trên người chỉ bất quá bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyền nhưng là toàn bộ hành lang bên trong trực tiếp vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng kêu sợ hãi tình hình tiến triển cực nhanh thái úy chỉ cảm thấy thanh âm của mình kẹt tại trong cổ họng để cho nàng trong lúc nhất thời có chút thiếu dưỡng cho nên miệng to hít thở mấy lần cái này mới miễn cưỡng thoáng thư hoan phía dưới nội tâm khủng hoảng còn không chờ nàng hoàn toàn chấn định lại cái kia mấy chục người liền đã đã biến thành mấy chục bộ xương khô giá đỡ sáu sau đó tán lạc tại một cái bãi bãi máu của chính bọn hắn thịt ở trong sáu nguyên bản coi như tề trình đội ngũ lập tức liền xôi trào tất cả mọi người đều thất kinh muốn c nhưng mà ngay sau đó loại khủng hoảng này thì có cấp tốc mở rộng xu thế bởi vì đội ngũ lý những võ giả khác bên trong cũng bắt đầu có người phát hiện mình làn da đang tại không bị khống chế rụng thái úy hơi có chút đờ đẫn nhìn mình trước mắt phát sinh đây hết thảy trong không khí đang nhanh chóng tràn ngập mùi máu tươi để cho nàng hơi có chút khó chịu thân là tự do võ giả có thể trưởng thành đến bây giờ nhất tinh đấu la cảnh giới hơn nữa còn là tại 25 tuổi bên trên rõ ràng tại nàng qua lại những kinh nghiệm kia ở trong cũng tất nhiên là thường thấy sinh tử cùng máu thanh có thể nàng vẫn như cũ bởi vì trước mắt phát sinh một màn này mà không chịu được thất thần thật sự là quá quý dị cứ như vậy một lát sau toàn bộ đội ngũ lý ước chừng một bốn xung quanh võ giả liền tất cả đều hóa thành từng bãi từng bãi vết máu khi cái khác những cái kia cũng không có phát sinh bất luận cái gì cơ thể biến hóa võ giả cuối cùng dần dần một lần nữa tỉnh táo lại long vẫn còn sợ hai đi liếc nhìn đám kia đã, đã biến thành vết máu võ giả lúc này mới phát hiện tất cả hóa thành vết máu võ giả sáu đều ở đây phía trước cầm lấy r a đầu này hành lang lên hồn thạch phát hiện sự thật này những cái kia vốn đã bởi vì những người khác cử động mới bắt đầu lòng n g ứ ngáy khó nhịn liền muốn nhịn không được cũng dự định đối với hai bên hồn thạch ra tay lại cuối cùng còn tại bồi hồi không chừng người từng cái t thậm chí có kiểu chết bên trong chạy trốn vui sướng cùng hư thoát thái uy cuối cùng miễn cưỡng để cho mình khôi phục bình thường hơi hơi dùng sức cắn phía dưới đầu lưỡi rõ ràng cảm giác đau để cho nàng đại náo triệt để thanh tỉnh lại cắn răng đi theo những cái kia đã hoàn toàn tán loạn lên v õ giả tiếp đó bước nhanh hướng về cuối hành lang bước đi mọi người bước nhiều lần nhanh thần s ắ c chi sợ hãi như thị xà hạt trung quy là đi tới hành lang phân c h ố i ba tên thánh linh cùng cái kia mấy danh thất tinh đấu la đã sớm chở một hồi vẫn là vị kia có ba danh thất tinh đấu la làm bạn thánh linh một mặt vẻ trâm chọc nhìn trước mắt đã thiếu đi ước chừng một bốn nhân số đám võ giả. ngữ khí có chút không thích mở miệng nói xem ra rất nhiều người vẫn như cũ cho là ta đang nói chuyện rất gần lại hoặc là ô m ta không cách nào hiểu may mắn tâm tư mặc kệ bởi vì cái gì những người này làm ra ngu xuẩn nhất lựa chọn mà bọn hắn cũng vì sự ngu xuẩn của mình bỏ ra đại giới ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi biết đầu này hành lang chỉ có thể coi là bên trên là lễ gặp mặt căn bản liền bí tàng bên trong những cái kia nguy hiểm bên cạnh đều không đủ trình độ nếu như kế tiếp tìm tòi qua trình chung các ngươi vẫn như cũ không cách nào khống chế nội tâm tham lam như vậy các ngươi sẽ chết so hành lang lên những người kia thảm hại hơn tự giải quyết cho tôi ta nói xong t h á những người này đương nhiên có thể chết cũng không đang chết như thế vô giá trị đây mới là hắn nguyên nhân tức giận nhìn xem thánh linh đẩy cửa ra những võ giả khác hơi có chút hoảng hốt vội vàng đ ổ i kịp thái úy quay đầu liếc mắt nhìn hành lang cắn răng cũng đi theo tiến vào trong cửa chính chương bảy trăm mười ba nguyên tội khi đám người kia đẩy ra hành lang cuối đại môn trung quy làm miễn cưỡng thông qua được đầu này hành lang đối với tham lam khảo nghiệm sau đó không sai biệt lắm mười mấy phút thời gian dịch thu nhất hành người xuất hiện ở hành lang lối vào chỗ thư hoan phía dưới ngắn ngủi cảm giác hôn mê trong đội ngũ những người khác lúc này mới có công phu đánh giá đến trước mắt hành lang bất quá trợt trên mặt của bọn hắn liền cũng toát ra cùng phía trước cái kia hơn ngàn tên võ giả gần như nhất tr khi nhìn đến trước mắt như thế chi cự lượng hồn thạch đều tuyệt không có khả năng làm đến ôn hòa nhã nhặn lạnh nhạt mà chống đỡ những vật này cũng là giả là dùng một loại phương thức đặc thù giả tạo đi ra ngoài mặc dù nhìn không ra bất kỳ sơ hở nào nhưng kỳ thật căn bản không có bao nhiêu giá trị hơn nữa phía trên đều thoa khắp kịch độc trên cơ bản không có đạt đến thánh linh cảnh giới không có khả năng dựa vào thân thể của mình cùng h g u ồ n lực ngăn cản được loại kia độc vật xâm nhập liền xem như thất tinh đấu la một khi dính độc vật siêu lượng cũng sẽ cuối cùng hóa thành một b ẫ huyết thủy dịch t u nói đến đây bỗng nhiên đưa tay chỉ, chỉ phía trước nói tiếp tỉ như các ngươi nhìn về phía trước liền có thể nhìn thấy không thiếu mặt trái ví dụ xem ra đám người kia đã sớm dùng tính mạng của mình tới nghiệm chứng những đ ộ c vật này hiệu quả theo dịch thu phương hướng chỉ trong đội ngũ những người khác đều tại hành lang nửa đoạn sau thấy được từng bãi từng bãi rõ ràng coi như tươi mới với máu mỗi một bãi máu thượng đâu có số lớn bạch cốt c h ố n g chất cứ việc khoảng cách khá xa vốn lấy mọi người n h á n lực vẫn có thể rõ ràng đoán được mỗi một bãi bạch cốt đại khái đều không khác mấy đồng đẳng với một người trọng lượng độc thật là lợi hại sáu cố vận h u ê n con ngươi hơi co lại nhịn không được mở miệng nói ra là một loại vô cùng kỳ lạ dịch thu thuận miệng giải thích một lần phía sau liền làm trước hướng phía hành lang phần cuối đi đến những người khác vội vàng đ ổ i kịp đối với hành lang hai bên những cái kia hào quang trói sáng cuối cùng có thể bày ra làm như không thấy thái độ nhìn sáu ngươi không hề giống là lần đầu tiên tiến vào cái này bí t à n g sáu cùng dịch thu sóng vai đi chung với nhau cố vận huyên nghiêng đầu nhìn một chút dịch thu biểu tình trên mặt phía sau đông nhiên mở miệng nói ra ngươi biết mỗi người từ xuất sinh bắt đầu thì sẽ vẫn luôn tồn tại bảy loại tội ác sao dịch thu cũng không có trực tiếp trả lời cố vận huyên nghĩ hoặc ngược lại là đột một đội một chủ đề bảy loại tội ác cố vận huyên lập lại một lần trong đầu nhưng là có một mảnh m ở mịt không sai ngã mạng h e n ghét phẫn nộ lười biếng tham lam sắc r ụ bạo t h ự c cái này bảy loại đến từ nhân loại nguyên thủy nhất nhu cầu dục vọng chính là nhân loại căn bản nhất bảy loại tội ác cũng là hết thể tâm tình tiêu cực sinh ra căn nguyên dịch thu hai tay chắp sau lưng n h ị n bước tần suất cũng không nhanh đi về phía trước tốc độ phảng phất như là tại đơn độc củng cố vận h u y ê n cùng một chỗ nhàn nhã t à n bộ đồng dạng nghiêm trình mà nói nhân loại kỳ thực có thể tính là đủ loại tâm tình tiêu cực tụ tập bởi vì bất luận cái gì ngay mặt cảm xúc đều cần cực kỳ tích cực sự t ì n h lại hoặc là tâm tính đi duy trì trên chủ quan biến hóa cơ hồ có thể hoàn toàn quyết định một người ở chính diện cảm xúc lên biểu hiện đến tột cùng như thế nào nhưng tâm tình tiêu cực cũng không cần như vậy phiền phức thường thường chỉ cần một cái nguyên nhân dẫn đến đủ loại đủ kiểu tâm tình tiêu cực liền sẽ không ngừng má trong đầu hiện lên hơn nữa cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bất quá lý trí tồn tại lại làm cho những thứ này tâm tình tiêu cực chân chính có thể hiện ra ít càng thêm ít những cái kia cảm xúc sẽ bị hạn định ở một cái khả khống trong phạm vi từ từ tại lý trí làm hao mòn bên trong ngực hóa tiếp đó từ từ tiêu thất thẳng đến lần tiếp theo sinh ra tâm tình tiêu cực mới thôi coi chúng ta thấy có người so với chúng ta ưu tú thời điểm chúng ta sẽ ghét e n g h thấy có người so với chúng ta chênh lệch rất xa thời điểm chúng ta sẽ n g ạ mạn bị đụng chạm tới không muốn đụng chạm vấn đề lúc chúng ta biết phẫn nộ đồng thời nếu là thấy được thứ cảm thấy hứng thú chúng ta thì sẽ tham lam những tâm tình này xuất hiện một cách tự nhiên nếu không có lý trí cùng quy tắc kết thúc tất cả mọi người đều tùy tâm sử dụng y theo cùng với chính mình căn bản nhất ý nghĩ đi làm việc có thể tưởng tượng được sáu t o à n bộ thế giới sẽ xa vào đến như thế nào hỗn loạn ở trong mà sáu chính là l o à i người nguyên tội dịch thu nói chuyện công phu đã đi qua đầu này hành lang chừng phân nửa khoảng cách hai bên bắt đầu xuất hiện cái k i a từng bãi từng bãi huyết n ụ hôn tạp bãi quất tản ra mùi thanh hôi cái này bí tàng bên trong kỳ thực cũng không có quá nhiều cơ quan trước đây vị kia đại lục đệ nhất nhân tấn cấp thánh linh quá trình cũng không thái bình cho nên hắn đối với chỗ ẩn thân yêu cầu cũng liền cao vô cùng lấy hắn ngay lúc đó cảnh giới chu bị cái này chỗ ẩn thân thời điểm gần như không có khả năng bố trí có năng lực uy hiếp được hắn lúc đó b ấ dập của địch nhân lại hoặc là cơ quan cho nên sáu hắn liền đổi một mạch suy nghĩ đem bí tàng tự vệ phương thức chuyên chú ở nhân tính bên trên dịch thu nhất vừa nói một bên nhớ lại một đoạn k i a xanh thảm chuyện cũ cho dù hiện tại nhớ tới cũng ít nhiều sẽ để cho hắn hơi nóng máu sôi đ ằ n g cảm giác chuyên chú ở nhân tính bên trên ý của ngươi là sáu cái này bí tàng bên trong chân chính nguy hiểm cũng là cùng ngươi vừa mới nói tới nguyên tội có liên quan cố vận huyên trung quy là nghe rõ liễu dịch thu đến cùng muốn nói cái gì n ế u mày mở miệng hỏi không sai lúc đó vị k i a đại lục đệ nhất nhân cứ việc thành công tân cấp thánh linh nhưng hắn địch nhân cũng có đủ cường đại thánh linh tồn tại tất nhiên lúc kia hắn bố trí cơ quan cùng c h ặ t năng lực không cách nào uy hiếp được cái tầng thứ kia đ ệ n h nhân như vậy thì chỉ có thể khai thác phương thức khác cho nên sáu hắn bắt đầu thử nghiệm lấy trận pháp phương thức đi suy yếu có khả năng kẻ xông vào tinh thần phong bị từ đó nhường kẻ xông vào lý trí cường độ từng điểm từng điểm tiêu thất một khi đã mất đi lý trí k h ô n g chế tâm tình tiêu cực xuất hiện liền sẽ mở rộng thành sơn hô b i ể n động vậy cấp độ mạnh liệt r ụ hoặc trở thành nhóm lửa núi lửa phun trào kích nổ d ị thu đi tới hành lang phân khối đại môn đã bị lệ ra cũng không có một lần nữa đóng lại mà trong cửa chính đen kịt một màu phảng phất bị một khối tấm màn đen báo phủ nhìn xem tất cả theo sau lưng người dịch thu cởi chỉ chỉ trong cửa lớn đen kịt một màu nói tiếp toàn bộ bí tàng kết cấu kỳ thực chính là một loại trận pháp bố trí một khi xuyên qua tầng này tấm màn đen chính thức tiến vào bí tàng bên trong phía sau liền sẽ bắt đầu ở vô hình ở giữa g chịu đến trận pháp ảnh hưởng đem so sánh mà nói đầu này hành lang bất quá là nóng người thôi nhớ kỹ kế tiếp các nơi g ư quan trọng đi theo ta đừng tự tiện hành động không muốn phân tán nhân thủ chấn giữ bản tâm không nên bởi vì bất luận cái gì lộ ra ở trước mắt cảnh tượng mà tâm thần động g a o động nếu có người cảm giác tình trạng cơ thể không đúng trước tiên phải nói cho ta biết chúng ta mục tiêu của chuyến này sáu là cái này bí tàng vị trí hết tâm cũng là khống chế trận pháp đầu m ố i then chốt chỗ đều nghe rõ chưa nghe rõ mọi người đồng loạt cao giọng nói cố vận huyên nhưng là nháy nháy mắt đ ỗ n g nhiên tiến đến l i ê u dịch thu bên thai nói vị k i a khi xưa đại lục đệ nhất nhân gọi dịch thu người sáu cũng gọi dịch thu ta tựa hồ có thể đoán được vì cái gì trên người của ngươi kiểu gì cũng sẽ xuất hiện nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình tin đồn thất thiệt loại hành vi này cần phải không thể dịch thu cười trả lời một câu tiếp đó cả người liền lên phía trước một bước chui vào trong cửa lớn một mảnh tia đen như mực ở trong chương bảy trăm mười bốn lục dục chi điện bên trên thái b y hai tay dùng sức che lấy miệng của mình bởi vì sức mạnh quá lớn đến mức xương ngón tay t r ắ n g bệnh toàn thân không ngừng k h e run nhưng rõ ràng lại tạ i hết khả năng khống chế cứ việc khống chế không hiệu quả rõ rệt lại ít nhất không có phát ra bất kỳ thanh âm nàng đang tự mình một người trốn ở một cái xử nữ tại bóng tối xét trong góc hai bên cao lớn cây cột cho nàng tạo thành hoàn mỹ che chắn để cho nàng có thể ẩn thân nơi này nàng rất sợ hãi nếu có một cái cơ hội lựa chọn lần nữa n à n g tuyệt đối sẽ không lại chạy đến đằng cách bên trong xa m ạ tới cũng tuyệt đối sẽ không cố gắng nữa thu hoạch cái này ti tìm tòi bí tàng danh lệch không tự chủ được hồi tưởng đến từ tiến vào bí tàng bắt đầu cho tới bây giờ trải qua hết thảy thái u y thể nếu có ai có thể để cho nàng thoát khỏi những thứ này bình an trở lại cái kia phiến vắng lặng sa mạc phía trên nàng nguyện ý vì này là một m chuyện gì đây không phải kinh ngộ đây là ác ngộ ở đây cũng không phải bí tàng đây là địa ngục cùng vực sâu bên hai không ngừng truyền đến đủ loại không giống tiếng người g à o thét cùng với tiếng kêu thảm thiết đau đớn thái u y run lầy bẫy co do cũng không dám mạo hiểm thò đầu ra đi xem đi đâu sợ một mắt lúc trước vừa mới thông qua được hành lang cối l ạ i môn tiến vào bí tàng trong thời điểm hết thể tựa hồ cũng đều cực kỳ bình thường nhưng khi hắn nhóm tiến vào bí tàng bên trong thứ nhất rộng rãi không gian phía sau trận này ác mộng liền chính thức tuyên cáo bắt đầu bởi vì đi thẳng tại đội ngũ sau cùng mặt cho nên thái u y rõ ràng phát hiện từ chân chính tiến vào cái này bí tàng bên trong ba tên thánh linh cùng mấy vị kia thất tinh đấu la liền cũng bắt đầu hình như có ý giống như vô tình hãm lại tốc độ tiếp đó không để lại dấu vết dần dần để những người khác võ giả đi tới trước mặt của bọn hắn mà mấy người bọn họ nhưng là hôn tạp ở rất nhiều võ giả bên trong so với bí tàng bên ngoài đầu kia hành lang thứ nhất rộng rãi trong không gian sợ tổn thả đồ vật l cái này bí tàng bên trong không gian cùng thông đạo đều hoàn toàn là án chiếu lấy cung điện cách cục tiến hành cấu tạo cùng kiến tạo bí tàng bên trong thứ nhất không gian nhìn giống như là hoàng đế vào c h i ề u lúc tiếp nhận bách quan triều bãi đại điện chỉ bất quá ở trong đại điện này nhưng là trưng bày từng lớp từng lớp bàn ăn mà mỗi tấm trên bàn cơm tất cả bảy m ư ờ i bản tinh mỹ vô cùng tản ra mê người mùi thơm món ăn nhìn chút món ăn không ngừng b ư ớ c lên bừng bừng nhiệt khí lại phảng phất là vừa mới ra nổi đồng dạng nhưng cái này bí tàng rõ ràng đã bỏ trống rất lâu lần trước có người đi vào đều vẫn là một tháng phía trước như thế nào có thể tồn tại vừa mới ra nổi mỹ、thực. như thế t r ă n g thêm che giấu vấn đề làm cho cả trong đội ngũ tất cả võ giả đều xuống ý thức hơi hơi b u ô n g lòng chút nguyên bản khẩn trương thần kinh cũng đã nhận được nhất định thư giãn giữa lẫn nhau thậm chí bắt đầu đối với mấy cái này bạn ăn cùng món ăn tiến hành lên trào p h u n g tới tựa hồ muốn thông qua cử động như vậy tới yếu bất phía dưới nội tâm tâm tình khẩn trương tận đến giờ phút này thái úy cũng không có phát hiện vấn đề gì nàng không rõ những thứ này bạn ăn cùng món ăn đến cùng có ích lợi gì n h ư n g hả nhất người bình thường đều có thể nhìn được đi ra những vật này nhất định là hữu vấn đề đã như vậy như thế nào có thể có người mắc lựa có thể mặc dù như thế nội tâm của nàng chô sâu loại kia cảm giác bất an lại càng phát nồng đ ậ m đi theo đội ngũ sau cùng mặt thận trọng một mực hộ tống đội ngũ đi tới giữa đại điện vị trí thái úy bỗng nhiên cảm giác một hồi làm người sợ hai nói khác cái này cảm giác đói bụng tới là như thế đột ngột đến mức tại nàng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư dưới tình huống liền nghe được trong bụng truyền đến một hồi lộc cộc cô lỗ tiến g tê ờ cũng không chỉ là nàng một người như thế cảm giác đói bụng tựa hồ đồng thời tại mỗi người thể nội sinh ra phản ứng chỉ là có mạnh có yếu thôi chúng ta lần trước tìm tòi chính là dừng bước ở nơi này thứ nhất đại điện bên trong mặc dù biết rõ chung quanh món ăn có vấn đề to lớn nhưng loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác đói bụng cũng rất dễ dàng liền sẽ phá hủy thần kinh người cùng lý trí hơn nữa cảm giác đói bụng sẽ không ngừng tăng cường thẳng đến để cho ngươi cảm thấy nếu là không lập tức ăn một vài thứ liền sẽ tại chỗ chết đói mới thôi vị kia có ba danh thất tinh đấu la đi theo thánh linh thanh â m vang lên lần nữa bất quá so với phía trước hành lang lên cảnh cáo vị này thánh linh vào giờ phút này âm thanh nhưng là ngưng trọng rất nhiều muốn thông qua ở đây nhất thiết phải dùng tuyệt đối lực ý trí tượng đại đi khống chế thân thể bạn Trung quanh mặc dù nghe tuyệt không có thể tư nghị nhưng ta hoài nghi sáu cái này bí tàng bản thân có thể cũng thuộc về pháp trận một loại mà mọi người trên thân sở dĩ sẽ phát sinh biến hóa như thế chính là nhận lấy pháp trận ảnh hưởng cho nên duy nhất có thể lấy dựa vào chính là các ngươi ý chí thánh linh thanh âm cũng không có nhường chung quanh những võ giả kia cảm xúc ổn định lại chịu đựng lấy một đợt mạnh hơn một đợt cảm giác đói bụng xâm nhập làm cho những ngày người cước bộ đều trở nên nặng nề rất nhiều cảm giác đói bụng rốt cuộc có bao nhiêu khó mà chịu đ ư ợ c chỉ có chân chính người đã trải qua mới có thể chính xác thuật lại bởi vì ăn là so với tính chất tới nói tại nhân loại sinh tồn trong danh sách xếp hạng càng cao nhu cầu chỉ có tại lấp đầy bụng dưới tình huống nhân loại mới sẽ đi cân nhắc sinh sôi vấn đề mà khi một người mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đói khắc chính giữa thời điểm bất luận cái gì sự tình cũng sẽ không xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong cho nên thá nàng thê chính mình chưa bao giờ dạng này đói khắc qua loại cảm giác này sáu giống như là nhìn xem chung quanh những võ giả khắc sáu đều tựa như tại nhìn đồ ăn một dạng để cho người ta không tự chủ được sẽ sinh ra một loại nào đó ưu ám xúc động húng chi trong toàn bộ đại điện còn tràn ngập đến từ đồ ăn tán phát mê người mùi thơm những thứ này mùi thơm cho dù là ở tại bọn hắn hoàn toàn không đói bụng thời điểm đều có thể đưa tới bọn hắn thèm ăn nhỏ d ã i mà ở lúc này đột nhiên liền đói khắc đến gần như điên cuồng dưới tình huống càng làm cho bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ kháng cự nào năng lực cuối cùng lại đi qua đại điện không sai biệt lắm chừng hai phần ba xuất hiện thứ nhất bởi vì khống chế không nổi thân thể bạn có thể nhu cầu từ đó nhào tới bên cạnh trên bàn cơm ăn ngốn những người nghe cái kia nhấm nuốt cùng nuốt thanh â m cùng với đang ăn phía dưới đồ ăn phía sau thỉnh thoảng b ộ c phát ra tràn đầy hạnh phúc thở dài người càng ngày càng nhiều bắt đầu lâm vào mất lý trí hoàn cảnh thái u y không có mất lý trí nàng một mực đang không ngừng cắn đầu lưỡi của mình dù là đầy miệng tiên huyết cũng không chút nào tiếp rẻ khi nàng cuối cùng đi theo đội ngũ cái đôi đi tới cái đại điện này phần cối u cất bước tiến nhập người thứ hai tương liên cung điện lúc toàn bộ trong đội ngũ còn có thể một mực đi theo võ giả đã không sai biệt lắm chỉ có mới bắt đầu Thái tiếp thấy, Huy nhìn nhìn lại, tiếp đó liền quay đầu đó những chương á i kia giả, tùy t ý ăn uống võ giả, cơ ể bảy trăm mười lăm lục dục chi điện phía dưới tiến vào người thứ hai đại điện thái u y cùng những người khác cảm xúc đã bởi vì lúc trước kinh lịch mà khẩn trương tới cực điểm cảm giác đói bụng giống như đột n g ộ t xuất hiện dạng như đột n g ộ t tiêu thất trước mắt đại điện cực kỳ t r ố n g trải một mắt liền có thể nhìn thấy đối diện thông đạo thái úy dùng sức hít thở sâu phía dưới tiếp đó liền nhìn về phía tam danh thánh linh nàng rõ ràng cảm thấy theo tiến vào cái đại điện này cái tia tam danh thánh linh cảm xúc tựa hồ cũng cũng không còn trước đây nhẹ nhõm có ba danh thất tinh đấu l a đồng bạn cái tia danh thánh linh trầm giọng mở miệng nói chúng ta trước đây tìm tòi cũng vẹn vẹn như thế cho nên từ giờ trở đi trong này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ngay cả ta cũng không thể biết chư vị sáu vẫn là câu nói kia có thể trợ giúp các ngươi chỉ có ý chí của các ngươi lực nói xong thái úy liền nhìn thấy tam danh thánh linh cất bước tiến lên những người khác mặc dù vô cùng do dự nhưng cho tới bây giờ tình trạng này muốn ra khỏi đã là không thể nào cho nên chỉ có thể nhắm mắt đ ổ i kịp thái úy không rõ ràng ở nơi này bên trong đại điện lại sẽ tao nộ cái gì mà không biết sáu là khiến người sợ hãi nhất cảm xúc l i ê n tại loại này sợ hãi bên trong thái úy bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể hồn lực ba động bắt đầu dị thường đ ề thăng loại này đề thăng cũng không phải là đến từ nàng ý thức chủ quan ngược lại giống như thân thể và đấu hồn khi nhận đến ngoại giới ảnh hưởng dưới tình huống tự động bắt đầu một loại nào đó tiến hoa sáu đến mức tại loại này tăng lên ảnh hưởng dưới nàng bên ngoài thân không bị khống chế hiện lên màu đỏ thấp hồn lực vầng sáng hơn nữa hồn lực vầng sáng màu sắc không ngừng càng sâu không sai biệt lắm cũng chính là mấy giây thời gian thái úy liền trố mắt nghẹn họ phát hiện trong cơ thể hồn lực ba động vậy mà tăng lên Nhị trong cơ thể của bọn họ hồn lực khí tức ba động đều ở đây không ngừng mà trở nên mạnh mẽ ở trong đấu la bên ngoài thân tất cả đều hiện lên hồn lực vầng sáng một chút đấu la vầng sáng màu sắc đã sản sinh biến hóa võ tu nhóm nhưng là một thân khí thế không ngừng kéo lên một số nhỏ võ tu vậy mà liền như thế ở dưới con mắt mọi người hoàn thành võ tu đến đấu la chất biến mà về phần một nửa khác sáu bọn hắn đồng dạng đang phát sinh biến hóa chỉ bất quá cùng thái u y bọn người khí tức trong người không ngừng tăng lên bất đồng chính là trong cơ thể của bọn họ khí tức nhưng là đang không ngừng yếu bớt đấu la rất nhanh rơi vào cao giai vũ tu tiêu chuẩn cao giai võ tu thì rất nhanh rơi vào trung giai vũ tu tiêu chuẩn sáu giống như là có một con bàn tay vô hình đang không ngừng đem bọn hắn trong cơ thể hồn lực rút đi tiếp đó chuyển rời đến những người khác trên thân sáu thái u y theo bản năng lần nữa nhìn về phía tam danh thánh linh ngay sau đó nàng liền hoảng sợ phát hiện loại hiện tượng này vậy mà cũng tại tam danh thánh linh trên thân phát sinh mặc dù kém xa những võ giả khác biến hóa trên người rõ ràng, như vậy, nhưng mà rất rõ ràng. liền xem như lấy thánh linh cảnh giới cũng không cách nào chống cự loại biến hóa này xâm nhập thái u y cảm thấy mình lý trí đang từ từ mất đi kèm theo hồn lực cường độ không ngừng tăng lên nàng bắt đầu không tự chủ được đối với chung quanh thực lực không bằng nàng người sinh ra tương tự với khinh miệt cảm xúc đồng thời nàng cũng phát hiện chung quanh những cảnh giới kia không ngừng rơi xuống người đang nhìn hướng khác cảnh giới không ngừng tăng lên người thời điểm ánh mắt bên trong bắt đầu dần hiện ra đậm đà tương tự với tâm tình ngân t ị hơn nữa khi bọn hắn bắt đầu cho rằng cảnh giới của bọn hắn sở dĩ sẽ rơi xuống hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể hồn lực bị khắc cảnh giới để thăng người cướp đi phía sau loại này tâm tình ghen tị bên trong liền từ từ sen lẫn lên rõ ràng phẫn nộ tới không biết do ai dựng lên những võ giả này t r ậ t buộc phát ra giữa lẫn nhau chiến đấu kịch liệt thái huy cố nén cũng muốn xuất thủ xúc động một c ư ớ c đạp ra một cái đỏ hởng mắt hướng nàng nhào tới cao dài võ thu tiếp đó thở hồn hện chất vật hướng về đại điện phần cuối chạy tới nàng không biết mình là như thế nào xông qua cái đại điện này nàng chỉ biết là khi nàng cuối cùng thành công xuyên qua tiến vào cái tiếp theo đại điện thời điểm vẫn có thể đi theo cái kia tam danh thánh linh cùng mấy danh thất tinh đấu la sau l ư n g võ giả đã chỉ còn lại có hơn hai trăm người quy mô cái số này sáu không sai biệt lắm chỉ có toàn bộ tiến vào võ giả số lượng một phần sáu mà theo xuyên qua cung điện kia trong cơ thể nàng hồn lực ba động cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường sáu thái úy trong lòng đã bắt đầu sinh sôi ra tâm tình tuyệt vọng nàng không biết mình còn có thể hay không tiếp tục vượt qua cái tiếp theo cửa ải cái này bí tảng giống như là một đầu cắn người khác hung thú đang tại đưa các nàng từng điểm từng điểm tất cả đều nuốt vào bụng thực tế lại không có cho nàng lưu lại bao nhiêu cảm khái cùng nghị dưỡng sức thời gian cái thứ ba đại điện cũng đã hoàn toàn lộ ra ở trước mắt của nàng chỉ là so với phía trước hai cái đại điện cái đại điện này bên trong nhưng khắp nơi bồn hoa hoa tươi tựa như biển sáu đảo qua phía trước trong đại điện băng lãnh khí tức ngược lại là ấm áp như xuân trong không khí tràn ngập đậm đà hương hoa hút vào trong bụng đúng là làm người có loại tâm thần s à n g khoái cảm giác để cho người ta không nhịn được liền muốn nhiều hô hấp hơn mấy miệng thái úy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cơ thể cũng sẽ không tiếp tục chặt như vậy kéo căng cả người biến có chút bùn rùn bất lực đồng thời sắc mặt ẩn ẩn nổi lên đường hồng nơi bụng không biết vì sao cũng bắt đầu biến k h â nóng để cho nàng cảm thấy mình nhiệt độ cơ thể đang không ngừng lên cao mặc dù cơ thể vẫn t ạ i án chiếu lấy lý trí chỉ huy nỗ lực hướng về đại điện phần cuối đi đến nhưng trong đầu cũng đã bắt đầu không ngừng hiện lên đủ loại khác nàng nhịn không được mặt đỏ tới mang thai hình ảnh thái úy lập tức minh bạch bên trong đại điện này đối với người dẫn đạo cùng dụ hoặc là cái gì mà so với trước đây cái kia mấy loại cảm xúc giờ này k h á c này sinh ra loại tâm tình này càng thêm để cho nàng không thể nào tiếp thu được đến nỗi còn lại mấy cái bên kia võ giả thì đã bắt đầu có nam nữ chi gian bởi vì mất lý trí mà ôm ở cùng một chỗ cũng có vẫn tải chống cự lấy loại dục vọng này xâm nhập nữ hai tử lại bởi vì phụ cận đã mất đi nam nhân lý trí càng thêm cường đại mà trực tiếp bị đẻ xuống đất cưỡng ép phát sinh quan hệ tóm lại trang diện trong nháy mắt lâm và hỗn loạn tương bừng ở trong chỉ có cái kia tam danh thánh linh cùng với mấy vị thất tinh đấu la vẫn đang miễn cưỡng duy trì thành tỉnh điều kiện tiên quyết gian khổ tiến lên thái u y không biết nàng vì cái gì có thể kiên trì đến bây giờ có lẽ là ý chí của nàng l ự c so với thường nhân muốn bền bỉ nhiều cũng có lẽ là nội tâm loại kia không cam lòng cùng tâm tình hối hận từ đầu đến cuối tại khích lệ nàng phải liệu mạng sống sót mặc kệ bởi vì cái gì nàng ít nhất còn không có hoàn toàn đánh mất chính mình cứ việc tự hồ cách kia loại mê thất cũng đã không xa bên trong đại điện từ từ bắt đầu vang lên đủ loại mi thanh â m thái úy phát hiện ở nơi này trong đại điện nữ nhân kiên trì năng lực rất xa phải mạnh hơn nam nhân nhưng hết lần này tới lần khác nam nhân thường thường có được lực lượng càng thêm cường đại thế là tại loại này mi thanh â m phía dưới kèm theo chính là đủ loại bén nhọn tiêu thảm thái úy cảm thấy mình có chút s ắ p không kiên trì được nữa nàng rối ra ngón tay đ ỗ n g nhiên hung hăng chọc lấy phía dưới b ắ p đùi của mình cứng rắn đem chính mình đùi đâm ra một cái lô máu phía sau ngựa đau đớn mang tới kích động trốn một cái bị bóng tối xét xó xỉnh ở trong hai bên cao lớn cây cột đối với nàng tạo thành hoàn mỹ che chắn. Tiếp tay hai đó nàng hai tay dùng s ứ chương bưng kín miệng n m của ì bởi vì đã dùng hết toàn lực, đến dùng toàn hết lực, mức x ngón tay trắng tay b ệ n Toàn thân bắt đầu không ngừng rung h h bắt o đầu rời, ả n không g sợ dám trăm i ế p tục t hướng về o n điện g đại với ý dụ là một mươi sáu đi từ từ mục đích chúng ta đã đi qua tham lam đại đạo bạo thực cùng với ngạn mạn ghen tị và tức giận đại điện kế tiếp sẽ là dẫn đạo muốn đại điện đoạn đường này đi tới các ngươi mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng nhưng hẳn là cũng đều phát hiện loại kia ảnh hưởng cũng không tính nghiêm trọng còn không đạt được để các ngươi mất lý trí trình độ dịch thu đi ở tất cả mọi người phía trước nhất bị bưởi mở miệng nói ra cố vận huyên sắc mặt hết thể như thường mặc chính sơ nhìn cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng cái khác dịch ra bách nhân đội thành viên dựa sát thực có vẻ hơi lực chú ý không còn tập trung công dương giật tiên cùng triệu công minh nhưng là sắc mặt nghiêm túc rõ ràng đại điện này đối bọn hắn ảnh hưởng cứ việc giống dịch thu nói như vậy không tính quá lớn nhưng cũng không đến n ổ i có thể không lọt vào mắt trình độ chính xác mặc dù có thể xác định là nhận lấy một chút ảnh hưởng nhường những cái k i a tâm tình tiêu cực trong đầu tóe ra trình độ so với giới trạng thái bình thường kịch liệt nhiều có thể sáu từ đầu đến cuối cảm giác kém như vậy chút ý tứ triệu công minh trầm giọng nói đây là bởi vì đám người kia đã đi trước thời hạn qua những địa phương này cho nên làm cho những này chỗ đối với chúng ta ảnh hưởng lớn giảm nhiều thấp mặc dù nói như vậy có lẽ có ít không tử tế nhưng bọn hắn chính xác dùng tính mạng của mình vì chúng ta con đường đã mở ra dịch thu cười giải thích nói những tòa đại điện này đối với kẻ xông vào ảnh hưởng sáu không phải cố định không đổi công dương giật tiên nhữ mày v ấ n đạo dĩ nhiên không phải ta phía trước nói qua bất luận cái gì trận pháp vận chuyển đều cần đại lượng hồn lực trèo trống Cái này bí tàng tất nhiên bản thân kết cấu chính có có trực cùng cũng lực cầu. pháp, nhiên loại tiếp ảnh hưởng người tinh nhiên rời đối với này tảng bản thân như bên trong những này ảnh hưởng thần đương không hồn là vậy bí bỏ trí tất kết một trật thứ thể vật, thể đu lý đồ dịch thu lắc đầu c ư ờ i tiếp tục nói dưới tình huống bình thường bí tặng những thứ này cung điện bố trí cũng sẽ không bị xúc động cho nên dựa vào tự động đối không khí bên trong hồn lực tiến hành hấp thu liền đủ để duy trì thấp nhất v ậ t chuyển cùng với một bộ phận lưu trữ năng lượng công hiệu nhưng theo bố trí bị xúc động như vậy những thứ này chứa được hồn lực tự nhiên là sẽ ở sau khi khởi động số lớn hao phí mất hơn nữa người tiến vào càng nhiều hao phí thì càng nhiều bởi vì vị kia đại lục đệ nhất nhân đang chuẩn bị cái này cho ẩn thân thời điểm cuối cùng chỉ là vừa mới tấn cấp thánh linh bởi vậy xây dựng cái này dựa vào toàn bộ bí tàng chất pháp tự có hắn cực hạn những thứ này cung điện có thể vận chuyển hồn lực ảnh hưởng cũng liền có một điểm tới hạn khi này chút hồn lực ảnh hưởng toàn bộ bị thêm tại trên người một người lúc như vậy toàn bộ bí tàng tại cực hạn nhất trạng thái giới thậm chí có thể ảnh hưởng đến tam c h u y ể n thánh linh có thể người tiến vào càng nhiều loại ảnh hưởng này cũng sẽ bị chia ra càng mầm anh hơn nữa hồn lực cực hạn tiêu hao không có khả năng kéo dài thời gian bao lâu cho nên một cách tự nhiên sáu phía trước những người kia đi qua thì bằng với thay chúng ta giải quyết phiền phái nhất vấn đề nghe dịch thu g i ả n giải g cố vận h u y ê n lúc này mới lên tiếng vấn đạo ngươi sở dĩ thả chậm tốc độ để bọn hắn sớm tiến vào chính là cái này mục đích đây là chủ yếu nhất mục đích đương nhiên sáu cũng có những thứ khác cân nhắc ta không muốn lên tới liền trở thành mục tiêu công kích chúng ta dẫn dắt p h ủ cũng không tại kế hoạch của đối phương ở trong cho nên nếu là ngay từ đầu tiểu ra hiện tại bọn hắn trước mắt có trời mới biết có thể hay không sinh ra một chút không nên có biến cố dịch thu nói chuyện đồng thời mang người đi tới cái thứ ba bên trong đại điện so với trước đây hai cái đại điện cái này cái thứ ba đại điện không thể nghi ngờ muốn lộ ra diễm lệ rất nhiều chỉ bất quá chân chính hấp dẫn ánh mắt mọi người lại cũng không phải là bên trong đại điện này những cái k i a tiên diễm đoá hoa mà là trên mặt đất bốn phía ngang dọc nam nam nữ nữ sáu cứ việc những nam nữ này tất cả đều trần truồng hơn nữa lẫn nhau top ba top năm lẫn nhau dính chặt vào nhau nhưng rơi vào trong mắt mọi người không chút nào cũng không có chút điểm cờ bay phất phới hương vị cùng một tiêm một hào mỹ cảm bởi vì mỗi người sáu cũng đã đã biến thành không có chút sinh cơ nào thây khô đây chính là sáu dục chi điện cố vận huyên thanh â m có chút lạnh nhìn về phía dịch thu trong ánh mắt càng là tràn đầy một loại nào đó bất thiện hương vị ánh mắt như vậy không thể nghi ngờ nhượng dịch thu có chút lung túng mang theo trước mọi người làm được q u a trình chung dịch thu không thể không sờ lấy chót mũi của mình chê cười giải thích nói người biết mỗi người đều có nhược điểm chỉ là bởi vì trưởng thành trải qua khác biệt cho nên đưa đến mỗi người nhược điểm đều có lẽ có khác biệt nhưng bất kể nói thế nào những thứ này nhược điểm nhất định sẽ tới từ ở nhân tính chỗ sâu nhất cũng chính là cái kia mấy loại cái gọi là nguyên tội có thể bất luận người nào nguyên tội khuynh hướng dày đặc hay không ở tại không có chân chính bạo lộ ra phía trước đều không thể phán đoán tỉ như từ nhỏ nhẫn cơ bị đói người sau này dù là lại như thế nào cường đại sinh hoạt lại như thế nào hậu đãi loại kia cảm giác đói bụng cũng nhất định sẽ cắm dê với hắn linh hồn chỗ sâu nhất chỉ cần thêm chút dẫn đạo liền đủ để khiến hắn bùn đủ thân hãm đem so sánh mà nói mấy loại khác nguyên tội đối với hắn sức hấp dẫn lại sẽ không lớn như vậy cho nên sáu vì để cho loại tính cách này thiếu hụt lên dẫn đạo không xuất hiện bất luận cái gì thiếu sót liền nhất thiết phải đem mỗi một loại nguyên tội đều cân nhắc trong đó ngươi không cần theo ta g i ả giải dịch thu tiếng nói chưa hoàn toàn rơi xuống cố vận huyên liền đột ngột đánh gãy ngược lại cũng không phải g i ả n giải g chỉ là nhiều khi sáu người không đủ tâm văn người sẽ chết cái này sáu kỳ thực là một mảnh ăn thịt người đ ạ i lục dịch thu như ú b a i đối với cố vận huyên lạnh nhạt thái độ ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô luận như thế nào nữ hải tử đối với cái này loại sự tình chắc chắn sẽ có loại thiên nhiên nhạy cảm cùng phản cảm trong lúc mọi người cùng tại dịch thu sau lưng sắp đi ra cái này d ụ c chi điện thời điểm một tiếng như có như không thút thít từ trong góc chuyển đến tiếng khóc rất nhẹ đứt quãng nếu như không phải là bởi vì đại điện này bên trong vô cùng an tĩnh lời nói e rằng tất cả mọi người không chắc chắn có thể đủ chú ý tới dịch thu như những mày hướng về bên người dịch viễn đồ làm một động tác tay á t từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối an tĩnh dịch viễn đồ hiểu ý hướng về phát ra âm thanh xó a x ỉ n h đi đến giữa sân người dịch viễn đồ là nhục thể mạnh nhất tồn tại cho nên loại này tình trạng nội phát từ dịch viễn đồ đi tìm hiểu không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất không có phát sinh bất luận cái gì kịch liệt tràn diện chỉ trong chốc lát dịch viễn đồ liền đỡ một cái quần áo xốc xếp nữ từ từ góc trong bóng tối đi ra cô gái sắc mặt vô cùng tiều t trên mặt mặc dù có nước mắt nhưng không có nước mắt tựa hồ đã sớm c h ả y khô không ngay ngắn quần áo rất khó đem thân thể mềm mại hoàn toàn che lấp lộ ra trên đùi hơi có chút nhức mắt vết máu lơ lộ bên cạnh nàng có hai cô nam nhân thi thể đem nữ tử đưa đến liêu dịch thu trước mắt dịch viễn đổ mặt không thay đổi nói dịch thu n h ư ớ n g n h n g mày nhìn trước mắt cái này một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng nữ tử mở miệng hỏi s ư n g hô như thế nào nữ tử có chút mở miệng hỏi xưng hô n h thế nào nữ tử có chút mở miệng nhìn một chút ngực dung g n g nói ta sáu ta gọi sáu thái úy trương bảy trăm mười bảy bất ngờ gặp nhau cuối cùng may mắn chỉ có bốn cái dục vọng chi điện nếu như nhiều hơn nữa đi đâu sợ một cái e rằng hành động lần này đều phải dã c h ẳ n g xe cát có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn cái kia danh thánh linh rất là không có hình tượng đặt mông ngồi dưới đất vô cùng may mắn mở miệng nói ra hắn tình huống nhìn có chút h ỏ n g b é t cả người lộ ra có chút chật vật khí tức trong người so với mới vừa tiến vào bí tàng trước đây thời điểm cũng là dị thường n g ư ờ i mải mặt khác hai danh thánh linh tình huống cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu lẫn nhau đại khái cách xa nhau vài mét khoảng cách g i a lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương bốn danh thất tinh đấu là tình trạng ngược lại tựa như hồ khá hơn một chút nhưng là vẫn người người mang、thương. nặng nhẹ không giống nhau. Chính xác đáng sợ, không hổ là được vinh dự mấy ngàn năm hổ qua, xác được sợ, là dự mấy thật i n không chi hạ nhất chỉ thánh linh phía sau lưu lại bị tảng, đều như cường tồn tấn tảng, giả cấp tại, mới lại đệ đều lưu dù là vừa v sau bị y làm cho người n thường. Thật không biết trước đây hắn quân lâm thiên hạ đứng ở nơi này đỉnh thế giới thời điểm như thế nào một loại phong thái Đồng Sơn hội cái kia danh thánh linh hội cái kia c rất là ả mặc khái. m dù hắn cái kia thê thảm bộ dáng cùng có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn thánh linh tương xứng nhưng nhìn hắn cũng không có chút nào tức giận trên mặt ngược lại là hiện lên vô cùng t í n ngưỡng m i ệ n lộ ba danh, danh thánh linh bên trong duy nhất nữ tử lạnh giọng nói so với mặt khác hai danh thánh linh nữ tử này ngược lại là nhìn tình trạng nhất là không tệ chỉ là sắc mặt tái nhật cùng hưng nhược khí tức tựa hồ đã chứng minh loại này không tệ cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn trong bề ngoài thôi dù sao sáu cùng nam nhân so ra nữ nhân cuối cùng sẽ để ý hơn một chút hình dáng tướng mạo lên đồ vật đông sơn hội cái k i a danh thánh linh h i ế p híp mắt quay đầu nhìn xem nữ tử ánh mắt trong lúc nhất thời có chút t h â m thúy hắn tự nhìn thấy nữ tử này lần đầu tiên bắt đầu đã cảm thấy nữ tử này vô cùng thần bí nhưng một đường đồng hành hắn nhưng thủy t r u n g nhìn không thấu nữ tử này lai lịch đương nhiên trên phiến đại lục này bị giới hạn cơ thể cấu tạo khác biệt nam tính cao thủ số lượng phải xa xa so nữ tính cao thủ số lượng nhiều, nhiều đến rồi thánh linh cấp độ cái tỷ lệ này càng là sẽ lớn đến một cái trình độ kinh người cho nên nhâm hà nhất tên trẻ tuổi nữ tính thánh linh không thể nghi ngờ đều tất nhiên là có lạ thường bối cảnh nghe cô nương y tứ tựa hồ biết rất nhiều nội t ì n h chúng ta cũng nên trước nghỉ ngơi một chút dù sao cũng là nhàm chán nếu như không đề cập tới quá nhiều bí ẩn lời nói có thể nói một chút sao đông sơn hội thánh linh hơi suy nghĩ một chút phía sau mở miệng cười nói thất đại tông sư sẽ đông sơn chiến dịch cơ hồ có thể nói là cải biến toàn bộ đại lục cách cục chuyện này không sai biệt lắm đã sớm nhào đến thiên hạ đều biết trình độ cùng cái gọi là nội t ì n h có quan hệ gì nữ tử có chút lạnh lùng nói ra không giống nhau chúng ta nhắc lên thất đại tông sư sẽ đông sơn triển ứ n dịch cơ bản đều là lấy nghe nói giọng của tới giảng thuật bởi vì bên trong thực chất cùng cặn n g kẽ quá trình đến tột cùng như thế nào ai cũng không biết tại nơi một hồi trời long đất l ở trong đại chiến mấy chục danh ngũ c h u y ể n thánh linh tồn tại rất có thể cũng giống như pháo h ô i đồng dạng khác tầng thứ thánh linh như thế nào dám thật sự tiếp cận hoặc hảo v ậ n mắt thấy toàn trình nhưng cô nương ngươi vừa mới giọng của sáu lại phảng phất tận mắt nhìn thấy qua quá trình k i a đồng dạng cho nên ta rất h ế u kỳ trận đại chiến kia bùng nổ thời điểm cô nương đương nhiên không có khả năng thân ở phụ cận cho nên tựa hồ chỉ có duy nhất một hợp lý g i n g dài sáu cô nương là từ thân lịch trận đại chiến kia nhân trong miệng nghe qua những thứ này có thể trên đại lục tất cả mọi người đều biết tại nơi trận đại chiến sau đó chỉ có một người miễn cưỡng sống tiếp được người kia chính là hiện nay toàn bộ thiên hạ sau khi chọn lọc đại tông sư kiếp tông lạnh không lo đông sơn hội thánh linh khẽ cười nói cô gái khí tức trong nháy mắt ác liệt đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn chằm chằm đông sơn hội thánh linh đông sơn hội thánh linh phảng phất không cảm giác được loại kia đập vào mặt lạnh lẽo như cũ cười một mặt gió xuân ôn hòa trang diện lập tức lâm vào trầm mặc ở trong hồi lâu sau cái kia âm thanh trong trèo mới một lần nữa v cô á nương g ờ i đ sáu là thế nào nhìn ra sáu chúng ta thuộc về đông sơn hội đông sơn hội thánh linh phất tay ngăn lại trịnh dương quá độ phản ứng nụ cười trên mặt đã hoàn toàn tiêu thất âm thanh nghe có chút nguy hiểm ta tại sao phải nói cho ngươi biết nữ tử hư một tiếng bày ra một bộ không thèm để ý thái độ đông sơn hội thánh linh bắt thịt căng cứng lại bung lỏng như thế phản phục mấy lần sau đó một thân khí thế bỗng nhiên tàn đi trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười mở miệng nói đúng là ta càng hẳn dở hy vọng cô nương bỏ qua cho nếu như cô nương thật cùng kiếm tông có quan hệ như vậy biết chuyện kia toàn cảnh có thể ở bằng t r ư ờ n g ấy tuổi bên trên liền trở thành thanh linh cùng với sáu biết được chúng ta đông sơn hội tồn tại liền cũng là chuyện đương nhiên ít cầm lời thăm dò ta tính tình của ta không tốt nhất định phải chọc ta nhịn không được đối với các ngươi đạo thủ chẳng tốt cho ai cả các ngươi có lẽ sẽ có cố kỵ nhưng tin tưởng ta sáu ta làm việc cho tới bây giờ đều tùy tâm sử dụng chưa từng cố kỵ nữ tử lạnh mặt nói mặc dù trong lời nói cho rất là phách lối nhưng ngữ khí nghe nhưng l ạ i như vậy chuyện đương nhiên đông sơn hội thánh linh đối với nữ tử như thế nhọn thái độ rất là chuẩn bị không đủ biết là bởi vì chính mình điểm ra khả năng nào đó đến mức đưa tới nữ tử nồng nặc địch ý đành phải cười khổ lắc đầu nói cô nương hiểu lầm ta chỉ là cảm thấy mọi người cùng nhau kết bạn mà đến kế tiếp còn muốn cùng một chỗ đối với cái này bí tàng tiến hành tìm tòi cho nên giữa lẫn nhau có thể có một cái tối thiểu hiểu rõ ít nhất có thể đưa đến một chút tác dụng tích cực dù sao sáu mặc dù thông qua được trước mặt những dục vọng kia chi điện Kế k tiếp tự hồ đông sơn hội thánh linh ngạc nhiên nhìn xem nữ tử đại não trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ đình trệ ngay lúc này sau lưng mấy người đen nhánh kia giống như màn sân khấu vậy các trở đột nhiên xuất hiện gọn sóng hình dáng chấn động ngay sau đó một đám người liền như thế không có chút nào điểm báo trước từ màn sân khấu bên trong đi xuyên m à ra ít nhất hơn trăm người nhanh chóng thông qua được đen nhánh các chở lập tức lộ ra ở ba danh thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu là trước mắt song phương rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này gặp nhau lẫn nhau trong lúc nhất thời sáu tất cả đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau chương bảy trăm mười tám ta hiểu trận pháp kia làm dịch thu mang theo đám người xuyên qua cái cuối cùng muốn vọng chi điện cửa ra vào chính thể trung quy là rời đi trước đây trận pháp kết cấu phía sau nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bảy người c tại đối phương không biết mình những người này tồn tại tiền đề phía dưới cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định nhưng khoảng cách này lại không thể kéo ra quá xa như thế mới có thể tận lực nắm giữ tất cả tiến trình cho nên dịch thu mới chỉ là thả chậm không sai biệt lắm mười mấy phút thời gian mà trải qua phía trước tại muốn vọng chi điện bên trong thuận lợi tiến lên phía sau thời gian này lại bị rút ngắn không sai biệt lắm chừng phân nữa dọc theo đường đi dịch thu không những ở không chế thời gian đồng thời cũng tại tính toán đối phương lưu lại nhân số từ mới bắt đầu hành lang tính lên thẳng đến vừa mới rời đi l ư ỡ i biếng chi điện mới thôi dựa theo dịch thu tính toán đối phương người tiến vào hẳn là trên cơ bản cũng đã tiêu hao sạch ngoại trừ cái k i ê u ba danh thánh linh cùng mấy danh thất tinh đấu la bên ngoài tối đa còn có thể còn lại lẻ tẻ mấy người thôi mà tại dịch thu kế hoạch ở trong bọn họ và đối phương người còn thừa lại thông qua cái này muốn vọng chi điện thời gian hẳn là trước sau trân quan hệ mới đúng nếu là kéo dài thời gian quá lâu đối phương tại chỉ còn lại có đấu la cùng thánh linh dưới tình huống đối với toàn bộ bí tàng tìm tòi tốc độ tất nhiên sẽ tăng tốc rất nhiều bởi vì làm thông qua được muốn vọng chi điện phía sau bí tàng bên trong liền không còn những thứ khác sẽ tự chủ chạy cơ quan dưới loại tình huống này dịch thu liền càng cần hơn đối với tranh lệch thời gian n ắ m giữ đạt đến một cái vô cùng tỉ mỉ trình độ bằng không nếu để cho đối phương sớm tìm tòi xong toàn bộ chỗ ẩn thân tiến tới phát hiện chỗ ẩn thân chung khu mất thất như vậy dịch thu mới bắt đầu ý nghĩ sáu sẽ rất khó thực hiện những yếu tố này chung vào một chỗ nhựa dịch thu tăng lên một chút tốc độ có thể tuyệt đối không ngờ rằng Tăng lên kết quả là sáu hai phe nhân mã cư như vậy tại lẫn nhau cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào dưới tình huống sớm chạm mặt sáu nhìn đối phương bảy người đều có chút chật vật h ề v à i bộ dáng dịch thu tại trợt lấy làm kinh hai phía sau trong nháy mắt liền bình tĩnh lại đồng thời cũng nghĩ minh bạch tại sao mình lại xuất hiện dạng này sai lầm hắn đương nhiên biết cái này chỗ ẩn thân bên trong sẽ tự động chạy chỗ nguy hiểm tổng cộng liền chỉ là trước mặt mấy cái kia muốn vọng chi điện mà thôi một khi thông qua được muốn vọng chi điện như vậy cái này chỗ ẩn thân tại không có người không chế dưới tình huống liền ngang ngửa với đã c ở i ra toàn bộ quần áo xử nữ đã là một bộ mặc người hái bộ dáng nhưng vấn đề là sáu đối phương cũng không biết ta nhất là làm đối phương vừa mới đã trải qua muốn vọng chi điện tầy lễ tất nhiên đang đứng ở một loại nào đó bất an trong trạng thái lúc tại thu được thời gian thở dốc phía sau phản ứng đầu tiên nhất định là tại chỗ trình đốn nỗ lực khôi phục tự thân trước đây hao tổn để dùng trạng thái tốt nhất đi n ê n đón không biết mà không có thể trực tiếp bắt đầu đối với toàn bộ bí tàng tiến hành tiếp xuống tìm tòi suy nghĩ minh bạch những thứ này dịch thu nhịn không được ngầm thở dài cái này đúng thật là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều đem tất cả mọi thứ đều suy tính vô cùng chu toàn ngược lại là tại loại này thật nhỏ khâu bên trên xuất ra một cái sai sói hết lần này tới lần khác chính là chỗ này sao một chi tiết lên sai lầm lập tức liền tự a hồ muốn tạo thành kiếm tuổi ba năm nốt một giờ kết quả sáu chính mình sống lại đến nay thời gian mấy năm qua bên trong qua thật sự là quá mức chót l ọ t chút mặc dù không cắt nhắc nhở tự thân tại không có đủ cường đại phía trước nhất thiết phải cẩn thận một chút lại cẩn thận cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận có thể cuối cùng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện loại kia tiềm thức buông lòng sự tình hôm nay、6. quả thực là một cái tiên minh giáo huấn là ngươi ngươi thế mà cũng tiến nhập bí tàng bên trong tên kia có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn thánh linh trực tiếp từ dưới đất đứng lên chừng trong mắt nhìn xem dịch thu k h ắ p khuôn mặt là vẻ mặt ngạc nhiên đông sơn hội thánh linh nhưng là nhữ lông mày lại trải qua lúc ban đầu sau khi kinh ngạc liền một mặt như có điều suy nghĩ nhìn xem dịch thu cũng không có mở miệng gặp qua chư vị không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng chư vị gặp gỡ chúng ta thật đúng là có duyên dịch thu chắc tay mỉm cười mở miệng nói ra đại não nhưng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động hắn cần trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra một cái có thể thực hành biện pháp ít nhất tuyệt đối không thể để cho trước mắt ba danh thánh linh trực tiếp xuống tay với bọn họ chỉ cần có thể kéo dài thời gian liền sẽ có to lớn cơ hội một lần nữa đem sự tỉnh kéo về đến quỹ đạo ở trong ngươi là vào bằng cách nào muốn đi vào bí tảng nhất định phải thông qua phía ngoài chợ pháp mà muốn thông qua chợ pháp liền nhất thiết phải có chìa khóa mới được nhưng ta vô cùng chắc chắn ngươi tuyệt đối không có khả năng nắm giữ chìa khóa có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn na danh thánh linh tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó lập tức mở miệng khiển trách vấn đạo đương nhiên là lời nói thật thiếu nói c h ê m c h ọ c cười cũng đừng hòng dùng hoang ngôn tới l ừ a bị ta bằng không mà nói ta không cam đoan có thể hay không làm ra cái gì chuyện quá khích tới cái này danh thánh linh vừa nói một bên tiến lên một bước cái kêu ba danh thất tinh đấu la cũng đồng thời thả ra màu tím hồn lực vầng sáng mặc dù mấy người khí tức rất là hề vải nhưng cảnh giới còn tại đó hơi thở uy áp cho chúng vẫn làm cho người có chút thở không độc khí lời nói thật ta sáu lời nói thật chính là sáu ta từ nhỏ đối với đủ loại trận pháp có hứng thú nồng hậu đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm nhưng ở trận pháp nhất đạo bên trên đã có cực kỳ tinh thâm tạo nghệ mà bí tàng phía ngoài trận pháp k i a sáu vừa vặn ta liền nhận biết hơn nữa coi như giải cho nên bên ngoài cái k i a sát trận có lẽ đối với người khác tới nói là thập tử vô sinh t r i địa nhưng đối với ta tới giảng cũng sẽ không có bao lớn nguy hiểm dịch thu nói xong liền chú ý tới na danh thánh linh khí tức lập tức trở nên trở nên nguy hiểm một tia sát khí mơ hồ từ na danh thánh linh thể nội xuất ra ánh mắt bên trong cũng so với vừa n ã y sắc bén rất nhiều đêm qua ta liền hỏi qua ngươi muốn biết ngươi đến tột cùng đến từ cái nào gia tộc hoặc thế lực nhưng ngươi cũng không có nói cho ta biết mà bây giờ sáu ta đối với ngươi xuất thân lai lịch lại càng hiếu kỳ hơn trận pháp loại vật này không hề giống hạn trệ mịt như thế có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống trên phiến đại lục này có năng lực làm đến như lời ngươi nói cái chủng loại kia sáu từ nhỏ bắt đầu nghiên cứu đủ loại trận pháp thế lực có thể thực không nhiều cho nên ngươi bây giờ còn không nguyện ý cáo chi xuất thân của ngươi sao đông sơn hội thánh linh bỗng nhiên xen vào nói dùng đến ba danh thất tinh đấu la đồng bạn na danh thánh linh nghe vậy khẽ giật mình vừa mới dâng lên cái kia một tia sát khí trong nháy mắt biến mất không còn tam tích sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng khó coi không sai có năng lực từ nhỏ học tập trận pháp đến mức tuổi còn trẻ liền đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu rất sâu dạng này người tất nhiên có khổng lồ bối cảnh mà giống hắn loại này tự do võ giả nếu như t r e o chọc phải thế lực như vậy sáu nó hậu quả không hỏi có biết đến lúc đó chỉ sợ cũng liền t ử v o n g sáu cũng sẽ là một loại hy vọng xa v ờ i a rất xin lỗi ta chính xác không thể nói nhưng ta cũng không có lửa các người ta sở dĩ có thể thông qua phía ngoài trận pháp chỉ là bởi vì ta hiểu trận pháp kia thập diện mai phục mặc dù đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhưng cũng không có nghĩa là trên thế giới này không có ai biết nó dịch thu con người có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn na danh thánh linh nhưng là thoáng b u n g lòng chút bởi vì nghe d ị thu nói ra trận pháp tên hắn liền xác định dịch thu là sự thật giải trận pháp kia cũng không phải là lựa g ạ t chương bảy t r ư ờ chín lựa dối qua h ả i đây là phía trước đại lục đệ nhất nhân dịch thu lưu lại bí tảng mặc dù chỉ là hắn vừa mới tấn cấp thánh linh phía sau lưu lại bí tảng bên trong đến cùng sẽ có đồ vật gì không biết được nhưng chỉ cần dính vào liễu dịch thu tên chắc chắn sẽ trở thành bị chú ý tiêu điểm nói đến đây đông sơn hội thánh linh quay đầu nhìn mặt khác cái kia danh thánh linh một mắt nói tiếp bất quá bởi vì một chút nguyên nhân đưa đến cái này bí tảng bị phát hiện tin tức cũng không có chân chính quyết tán cho nên chúng ta sẽ xuất hiện ở đây kỳ thực hoàn toàn có thể tính là t r ư n g hợp nếu là t r ù n g hợp đây cũng là mang ý nghĩa không có dấu vết mà tìm kiếm hoặc có lẽ là x ấ u muốn tiến hành ở phương diện khác điều tra lúc nhất định sẽ xuất hiện không đáng kể tình huống những tình huống này đều sẽ n h ư ờ n g một chút truy tra cuối cùng trở nên khó khăn trọng trọng không cách nào mục tiêu phong tỏa ngài muốn nói cái gì dịch thu mở miệng cười vấn đạo ta muốn nói là bởi vì là t r ù n g hợp liền đưa đến không có thành thục nhân quả cùng liên hệ cho nên nếu là chúng ta mấy người muốn đem ngươi và người của ngươi đều lưu tại nơi này toàn bộ rết sạch sáu như vậy vô luận sau lưng ngươi gia tộc hoặc thế lực cường đại cớ nào muốn cha rõ ràng chân tướng sự tình cũng cơ hồ là chuyện không thể nào đông sơn hội thánh linh nói xong trong sân b ầ u không khí lập tức khẩn trương lên tên kia có được ba danh thất tinh đấu là đồng bạn thánh linh nguyên bản vốn đã bởi vì cảm thấy dịch thu chắc chắn bối cảnh thâm hậu cho nên từ bỏ đối với dịch thu bất lợi hành vi dự định có thể nghe đông sơn hội thánh linh nói tới như thế một phen hãn tâm tư nhưng lại trong nháy mắt một lần nữa hoạt lạc chỉ có nữ tử kia vẫn như c ũ không nói một lời mặt lạnh nhìn xem dịch thu nhất hai người ánh mắt nhưng là tại mỗi người trên thân đều xem xét cẩn thận một phen cái chuyện cười này sáu có thể thực không thế nào tốt cười dịch thu nhìn trước mắt đông sơn hội thánh linh trên mặt không có chút điểm kinh hoàng cảm xúc bộc lộ phản ứng như thế không thể nghi ngờ nhường đông sơn hội thánh linh có chút thất vọng chỉ là dịch thu tiếp xuống một phen nhưng là nhường đông sơn hội thánh linh khí tức đông sản sinh biến hóa một hai ba bốn năm sáu bảy sáu dịch thu đưa ra một cái tay từ đông sơn hội thánh linh bắt đầu đem ba danh thánh linh cùng với bốn danh thất tinh đấu la lần lượt điểm một lần đồng thời trong miệng đếm lấy con số đếm xong sau đó hai tay mở ra tại mấy người tràn đầy không giảng hóa ánh mắt bất thiện bên trong mở miệng nói ngươi xem các ngươi khoảng chừng bảy người như vậy đem chúng ta một nhóm người này tất cả đều giết sạch sau đó các người muốn làm sao mới có thể cam đoan chuyện này sẽ không ở sau này lưu truyền ra đi đâu bí mật loại vật này phàm là thêm một người biết rất nhanh liền sẽ không còn là bí mật đạo lý này ta nghĩ các ngươi cũng đều là hiểu cho dù là vợ chồng thân hữu ở giữa cũng thường xuyên sẽ xuất hiện cái gọi là phản bội thống chi quan hệ khác nếu như ta không nhìn lầm các ngươi hẳn là thuộc về bà phe nhân mã、A. giữa hai bên ở nơi này một lần tìm tòi bí tàng phía trước cũng cần phải cũng không nhận ra đã như thế tự nhiên cũng liền không thể nói là có bất kỳ tín nhiệm như vậy coi chúng ta tất cả đều bị giết chết sau sáu vì cam đoan chuyện này không lưu truyền ra đi có phải hay không những người khác cũng cần chết đi mới được cuối cùng nghiêm chỉnh mà nói chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ bí mật ta không biết các ngươi có tin hay không nhân tính ngược lại ta là chưa bao giờ để ý bằng lớn ác ý đi ước đoán nhân tính dịch thu cười híp mắt nói xong đông sơn hội thánh linh khí tức tùy theo mà bông biến hóa có ba vị thất tinh đấu la đồng bạn thánh linh cũng là âm thầm mang theo mình người lui về sau một bước cùng đ ô n g sơn hội thánh linh thoáng kéo ra chút khoảng cách chỉ có nữ tử kia nhìn xem dịch thu trong ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần hứng thú nâng hậu không thể không nói khẩu tài không tệ nhưng các nguyên h â n thực sự quá nhiều một chút lần này tìm tòi bí tảng phần lớn người cũng đã chết nhưng nhìn đứng lên sáu người của các người nhưng thật giống như cũng không nhận được ảnh hưởng gì cái này khiến ta rất nghi hoặc coi như r ứ t bỏ cái này không nói các n g ư y i n h â n số cũng cùng cấp tại sẽ càng có lợi hơn tại đối với toàn bộ bí tàng tìm tòi có bất kỳ thu hoạch cũng ắt sẽ so với chúng ta những người khác bắt được càng nhiều người cảm thấy xấu điểm này chúng ta có thể tiếp nhận sao đông sơn hội thánh linh trầm giọng nói ta có thể bảo đảm chúng ta ở nơi này bí tàng bên trong tìm tòi đến bất kỳ vật gì đều tuyệt không tư tàng t r ư ớ lúc rời đi sẽ toàn bộ lấy ra từ chư vị chọn lựa chỉ có chư vị chọn còn dư lại chúng ta mới có thể mang đi dịch thu không chút do dự mở miệng nói ra đông sơn hội thánh linh hơi hơi cứng lại nhìn xem dịch thu cái kia không có bất kỳ sơ hở nào sắc mặt luôn cảm thấy chuyện này dường như là có chỗ hơi không hợp lý nhưng đến tột u cùng là l ạ ở chỗ nào hắn trong lúc nhất thời lại hoàn toàn phán đoán không ra đến n ỗ i chúng ta người không có chịu đến quá nhiều ảnh hưởng xấu điểm này ta đại khái có thể đoán được nguyên nhân vừa mới đi qua phía trước những cái kia điện vũ qua trình t r u n g ta thấy được rất nhiều thuộc về phía trước cùng các ngươi cùng một chỗ đi vào người thi thể những thi thể này đủ để chứng minh cung điện bản thân nguy hiểm nhưng chúng ta bị ảnh hưởng lại quả thật có hạn cho nên ta muốn xấu có lẽ là bởi vì các ngươi trước đây đi qua đã để trèo c h ố n g những cái k i a cung điện vận chuyển h ư ở n lực tiêu hao rất nhiều a thừa dịp đông sơn hội thánh linh hơi có chút sợ run thời điểm dịch thu nói tiếp lời nói này có lý thúng chi nguyên bản là sự thật cho nên ba danh thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu la cũng không có nghe ra vấn đề gì ngươi xác định không thể nói ra bối cảnh của chính mình ta tin tưởng tại trước mắt dưới tình huống như vậy đem chính mình bối cảnh nói ra sáu đối với ngươi sẽ không sinh ra bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn cái tia danh thánh linh trầm ngầm nói tin tưởng ta các ngươi không biết sáu muốn so với biết đến hảo dịch thu hơi có vẻ thần bí nói dịch ra bối cảnh tự nhiên là tuyệt không thể để lộ ra bằng không đừng nói khác hai danh thánh linh thái độ liền xem như tên kia đông sơn hội thánh linh chỉ sợ cũng phải trực tiếp thống hạ sát thủ dù sao một cái xa xôi hệ phẹt quý tộc bối cảnh ai sẽ quan tâm mà lúc trước hắn nói tới những cái kia liên quan tới phải giữ bí mật nhu cầu tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại cho nên dịch thu duy nhất có thể làm chính là bảo trì lại loại này thần bí t ư thái làm cho đối phương mấy người suy nghĩ lung tùng tự động nở tới đi đừng lãng phí thời gian nắm chặt bắt đầu đối với cái này bí tàng tìm tỏi à cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không lại gặp gặp phải cái khác cơ quan hoặc cảm ấy nhiều một ít người luôn có nhiều một ít người c h ỗ t ố t nữ tử cuối cùng đình chỉ đối với dịch thu nhất hành người quan sát l ạ n h giọng mở miệng nói ra đông sơn hội thánh linh cùng mặt khác cái kia danh thánh linh giật mình liên tưởng đến phía trước dọc theo đường đi đã vứt bỏ hơn một n g à n người tính mệnh trong lúc nhất thời cũng không thể không thừa nhận thuyết pháp này rất có đạo lý có ba danh thất tinh đấu l a đồng bạn cái kia danh thánh linh cắn giang phía sau nhìn xem dịch thu nói nhớ kỹ ngươi cam đoan đợi đến tìm tòi song bì tảng thu hoạch của các ngươi muốn tất cả đều bày ra từ chúng ta tiến hành sàng lọc bất kể là cái gì chúng ta đều có ưu tiên lấy đi quyền lợi đương nhiên lời ta từng nói luôn luôn chắc chắn dịch thu gật đầu cười chương bảy trăm hai mươi lục phiến môn tứ phương nhân m ã đều mang tâm tư tiếp tục bắt đầu đối với bí tàng tìm tòi tại đông sơn hội thánh linh dưới sự yêu cầu dịch thu nhất hành người đi ở phía trước nhất khác tam danh thánh linh nhưng là lẫn nhau duy trì nhất định khoảng cách an toàn tiếp đó không sai biệt lắm tại vị trí song song bên trên cùng tại dịch thu đoàn người sau lưng chỉ nhìn tam danh thánh linh giữa lẫn nhau thái độ liền có thể cảm giác được rõ ràng bọn hắn đối với, với nhau cảnh giác cùng cẩn thận muốn v ư ợ xa quá đối với d ị thu nhất hành người đề phòng mà nghiêm chỉnh mà nói dịch thu nhất hành cứ việc chừng hơn một trăm người là người trong sân đếm nhiều nhất quần thể nhưng cũng lại là tứ phương nhân mã bên trong yếu nhất thế một phương ngược lại là tên kia độc thân tới trước nữ tử nhìn giống như là tứ phương nhân mã bên trong sáu là cường thế nhất tồn tại một đoàn người đi về phía trước tốc độ rất chậm thông qua được dục vọng chi sau điện trước mắt lại là một đầu có chút quanh co hành lang chỉ là so với mới bắt đầu đầu kia vàng son lộng lấy hành lang đầu này hành lang dị thường một mạc tam danh thánh linh đối với dịch thu vô cùng chậm rãi tiến lên không có bất kỳ cái gì ý kiến thông qua dục vọng chi điện quá trình quả thực nhường tam danh thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu la lòng còn sợ hãi bọn hắn rất rõ ràng nếu như không phải có cái kia hơn một tên võ giả gánh vác gáp lực lời nói bọn hắn tuyệt đối không có khả năng song không hao tổn thông qua mấy cái kia đại điện e rằng ít nhất cũng phải lưu lại ba bốn cái nhân mạng thậm chí tam danh thánh linh bên trong sáu hầu như đều sẽ có người vẫn mệnh nơi này cho nên dịch thu cẩn thận từng ly từng tí theo bọn hắn nghĩ là phi thường phản ứng tự nhiên chỉ có dịch thu sau lưng những tộc nhân kia nhóm đoán được từ ra thiệu ra đây là có ý khác cho nên từng cái ngoài lòng trong chặt cứ việc nhìn bề ngoài không ra cái gì nhưng trên thực tế mỗi người chú ý của lực đều độ cao tập trung chuẩn bị một khi dịch thu có đột nhiên xuất hiện động tác bọn hắn có thể trước tiên tiến hành phối hợp bởi vì lúc trước thông qua mấy cái tiêu dục vọng chi điện thời điểm dịch thu tốc độ mặc dù không nhanh nhưng cũng tuyệt đối không có c h ậ m như vậy hơn nữa biểu hiện ra nhẹ nhàng như thường căn bản cũng không có chút điểm giống như như bây giờ vậy cẩn thận hương vị nguyên bản nếu như tam danh thánh linh cẩn thận đi quan sát dịch thu trong một người này mỗi người phản ứng trung pin là có khả năng phát hiện trong đó vấn đề dù sao không có khả năng mỗi người đều biểu hiện không có chút sơ hở nào cuối cùng sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra một chút gì thường tới nhưng bởi vì phía trước dục vọng chi điện đường kinh lịch n h ư ờ n g tam danh thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu la tuyệt đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở bí tảng bên trong có có thể xuất hiện cơ quan hoặc c ả m b ấ y bên trên đến mức vừa ý ra dưới đáy dịch thu nhất h à n h người liền bản năng đã thả l ò n g một chút đây cũng là dưới đĩa đèn thì tối đạo lý thuận lợi thông qua được hành lang toàn bộ quá trình cũng không có xuất hiện bất kỳ bên ngoài tam danh thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu la cảm xúc cũng không có bởi vậy thư giãn ngược lại là càng căng thẳng hơn chút đi ra hành lang sau đó đám người tiến vào một cái tương tự với trưng bảy phòng một dạng đại sành đại sành không sai biệt lắm có bốn năm chính đối cửa vào một mặt kia vách tưởng khoảng chừng sáu tấm đại môn tả hữu hai mặt vách tưởng thì đều bị ngăn tủ lấp đầy mỗi một mặt ngăn tủ đều có hàng trăm ngăn kéo mà mỗi một cái ngăn kéo bên trên thì đều tiêu chí lấy một cái tên cho dù là đối với luyện dược học không biết gì cả người đều có thể thông qua những thứ này tên rõ ràng đ o á n được bên trong hẳn là chuyên môn dùng để luyện chế đan dược dược liệu bốn danh thất tinh đấu la phân biệt hướng về hai mặt ngăn tủ đi đến tiếp đó kéo ra một chút ngăn kéo vụt lái thế bên trong đồ vật kiểm tra một phen phía sau lúc này mới một lần nữa về tới riêng mình thánh linh bên cạnh trịnh dương trước hơn nữa trong tủ chén hội chế một chút trụ cột pháp trận có thể thông qua hấp thu cái này bí tàng bản thân duy trì vận chuyển hữu lực tới cam đoan dược liệu không đến mức tại thời gian dài rằng giặc bên trong khô héo tử vong nhưng sáu tựa hồ thời gian trôi qua quá lâu một chút pháp trận đã không còn công tác cho nên bên trong dược liệu có một chút đã hoàn toàn khô héo cụ thể có bao nhiêu dược liệu còn có thể bảo trì dược hiệu cần đem tất cả ngăn kéo đều sau khi mở ra mới có thể phán đoán thủ bút thật lớn riêng này hai đại tủ dược liệu chỉ sợ cũng có giá trị không nhỏ đi đông sơn hội thánh linh gật đầu một cái n ố từ t nội dung mặc dù là tán thưởng nhưng n g ự a khí nghe cũng rất là tùy ý dù sao chân quý dược liệu sáu đối với đông sơn hội loại này vụ n trộm năng lượng kinh người tổ chức tới nói là không đáng giá tiền nhất một loại b ả o bối húng chi lúc này cái này hai đại tủ dược liệu nhìn lướt qua tên phía sau đám người liền có thể đoán được cao nhất cũng chính là địa cấp thượng phẩm mà thôi cũng không có thiên cấp dược liệu tồn chữ trong đó nữ t ử k i a đồng dạng sắc mặt lạnh nhạt chỉ có thuộc về tự do võ giả cái k i a danh thánh linh nhận ẩn có chút kích động nghe nói vị kia đại lục đệ nhất nhân khi còn tại thế ngoại trừ vũ lực mạnh đương thời không làm người thứ hai nghĩ bên ngoài tại cái khác trong lĩnh vực cũng có làm cho người c h ố mắt thiên phú trên cơ bản chỉ cần là vị kia có chỗ đặt chân lĩnh vực như vậy ngoại trừ am hiểu nhất lĩnh vực này tổng sư bên ngoài những người khác căn bản là khó mà nhìn theo bóng lưng e rằng những dược liệu này sáu cũng là vị kia trước đây chuẩn bị để lại cho mình dùng để l u y ệ n chế đ a n dược a thuộc về tự do võ giả cái k i a danh thánh linh thì thảo nói tiếp t ụ ca những dược liệu này chỉ sợ là toàn bộ bí tàng bên trong giá trị thấp nhất đồ vật nếu như ngươi cảm thấy hứng thú liền xem như tất cả đều cho ngươi cũng không cái gì quá không được đông sơn hội thánh linh vừa nói một bên không để lại dấu vết nhìn nữ tử kia một mắt phát hiện nữ tử đối với mình đề nghị này không có bất kỳ cái gì phản ứng cảm thấy phán đoán không khỏi kiên định hơn chút trước mắt có lục phiến môn muốn làm sao tiếp tục một cánh cửa một cánh cửa đi tìm tòi sao thuộc về tự do võ giả thánh linh cố gắng khống chế chính mình tâm tình kích động đưa tay chỉ phía trước mở miệng hỏi đem lục phiến môn đều mở ra đông sơn hội thánh linh nhìn về phía liễu dịch thu nói dịch thu hơi hơi nhướng mày phía sau phất phất tay lập tức liền có sáu danh dịch ra bách nhân đội thành viên tiến lên đem lục phiến môn dùng sức toàn bộ kéo ra rất thuận lợi cửa phòng cũng không khóa lại sáu đầu lối đi tối thui lộ ra ở trước mắt mọi người không có bất kỳ cái gì tia sáng từ trong c h ạ y ra để cho người ta căn bản là không nhìn thấy bên trong đến cùng đều có chút cái gì xem ra sáu trải qua phía trước mấy cái k i a đại điện sau đó bí tàng bên trong sợ là sẽ không còn có cái gì cơ quan hoặc bấy dập mới lạ chúng ta đều biết bí tàng kỳ thực chỉ là những cường giả kia lén lút đưa cho chính mình chuẩn bị chỗ ẩn thân thôi cho nên cái này không cùng cửa phòng rất có thể chỉ là thông hướng bất đồng phòng chữ vật vì tiết kiệm thời gian chúng ta liền một phương lựa chọn một cánh cửa đi vào đi mau chóng đem cái này bí t à n g tất cả đều tham dò ra đông sơn hội thánh linh mở miệng nói chuyện đồng thời ánh mắt nhìn về phía nữ tử kia nữ tử kia không có phản đối đề nghị này chỉ là có chút l á n h đ ạ m gật đầu một cái các ngươi nhiều người để cho công bằng các ngươi cũng chỉ có thể trước tiên lựa chọn một cánh cửa đi vào đồng thời vì chúng ta giữa lẫn nhau không đến mức sinh ra hiệu lầm ta đề nghị chúng ta diên phần mình lưu lại một người ở nơi này trong đại sành lấy làm giám thị đương nhiên cô nương ngươi là độc thân đến đây Không có cách nào cung cấp người lại tay, nhưng nghĩ nào cung người có cấp lại xót tay, đông ế n cần chúng phương người cũng đoàn chỉ có cam c đầy ta tam phương đều có người lưu đều đủ lại, bình. Đồng sơn hội thánh linh lại nhìn về phía l i ê u dịch thu nói đối với dạng này đề nghị vẫn là tất cả mọi người đều biểu thị ra đồng ý rất tốt tất nhiên đã đặt thành ý kiến lên ý chí như vậy chúng ta tới lựa chọn trước r i ê n g phần mình tiến vào đại môn a các n g ư ờ i tới trước đông sơn hội thánh linh vùi tay lần nữa nhìn về phía l i ê u dịch thu 721, trận ư t r nhãn ta trước tiên tuyển dịch thu nhắc khuôn mặt ngoài ý muốn biểu tình chỉ, chỉ chính mình trong nội tâm nhưng là sớm đã dự liệu bình tĩnh như nước có vấn đề gì không đông sơn hội thánh linh hỏi ngược một câu nụ cười trên mặt nhìn có chút không hiểu vấn đề ngược lại là không có chỉ là có chút ra ngoài ý định dịch thu lắc đầu cười đáp lời đồng thời nhanh chóng trong đầu tính toán được mất đông sơn hội thánh linh ngờ tới không sai cái này lục phiến môn chỗ thông hướng sáu kỳ thực chỉ là sáu cái bất đồng gian phòng mà thôi chẳng qua là ban đầu tạo dựng cái này chỗ ẩn thân thời điểm để cho tiện thao tác dịch thu ở trong đó bố trí không thiếu cố lộng huyền hư chỗ tỷ như cái này lục phiến môn đằng sau cũng là một đầu đen như mực tối tăm đồng thời cao gập gành thông đạo lối đi hai bên có không ít dễ dàng gây nên người hiểu lầm đấy an bài đủ để cho người đang đã trải qua trước đây dục vọng chi sau điện bởi vì này chút an bài mà nghi thần nghĩ quỷ từ đó chậm lại đi về phía trước tốc độ cho nên sẽ có an bài như vậy hoàn toàn là ban đầu dịch thu đang suy nghĩ đến một khi dục vọng chi điện bị người sau khi đột phá hắn nhất định phải có một có thể xoay chuyển thế cục cát chủ bài bởi vậy cái này lục phiến môn phía sau trong thông đạo sáu đều riêng có một c ử a n g ầ m thông qua c ử a n g ầ m có thể đi tới cái này chỗ ẩn thân trung khu sáu cũng chính là toàn bộ chỗ ẩn thân trận pháp khống chế h ạ c tâm bất quá sáu cái bên trong lối đi cường ẩm vị trí không giống nhau cho nên dịch thu đang nỗ lực hồi ức mỗi một cái cửa ngầm ở vào mỗi cái trong thông đạo vị trí cụ thể kỷ niệm đồng thời tiện tay hướng về tả biên đệ một cánh cửa chỉ đi mở miệng nói ngược lại cũng không biết đến tột cùng đều thông hướng địa phương nào cho nên tùy tiện chọn một tốt đông sơn hội thánh linh hai mắt hiếp lại vừa cười vừa nói vừa vặn ta cũng nhìn cái này tả biên đệ một cánh cửa tương đối có mắt duyên dứt khoát cái thông đạo này liền để cho ta đi có mắt duyên cái này cái gì không giải thích được ý kiến dịch thu bật cười lắc đầu tiện tay chỉ hướng tả biên đệ hai cánh cửa vậy chúng ta đi bên cạnh cái thông đạo này tốt có người muốn đi cái thông đạo này sao có lời ta có thể lại tùy tiện tuyển một đầu cái khác đầu nào thông đạo đều như thế ngược lại cũng không tin tưởng đến tột u cùng thông hướng địa phương nào xem vận khí thôi nữ tử kia âm thanh trong trẹo lạnh lùng vang lên đồng thời hướng về phải biên đệ một cánh cửa đi đến có ba danh thất tinh đấu la đồng bạn tên kia thánh linh nhưng là thấp giọng cùng đồng bạn thương lượng vài câu phía sau lưu lại một người trong đó tiếp lấy cùng đồng sơn hội thánh linh chắp tay mang theo hai gã khác đồng bạn hướng về phải biên đệ hai cánh cửa đi đến một phần của đông sơn hội thánh linh nịu nhũng mày từ dịch thu trên thân không có phát giác được bất luận cái gì chỗ không đúng đành phải nhỏ giọng cùng trịnh dương phân phó một phen lưu lại trịnh dương thủ tại chỗ này phía sau đi thẳng tới tả biên đệ một cánh cửa mặc lão ngươi ở lại đây đi kế tiếp vô luận nghe được bất kỳ động t í n h nào đều không cần lo lắng cam đoan an toàn của mình là được dịch thu tiến tới mạc chính sơ bên hai nhẹ nói xong phất phất tay mang theo những người khác hướng về tả biên đệ hai cánh cửa đi đến mạc chính sơ một cách tự nhiên lưu lại cùng mặt khác hai danh thất tinh đấu la trong lúc nhất thời có chút lớn mắt chừng đôi mắt nhỏ mở ra tả biên đệ hai cánh cửa một đoàn người nối đuôi nhau mà vào dịch thu đi ở trước nhất cứ việc không có chút nào tia sáng làm cho tất cả mọi người trước mắt cũng là đen kịt một màu nhưng dịch thu đi về phía trước tốc độ lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng so với phía trước tại cái kia hành lang trên mặt làm được thời điểm tốc độ nhanh hơn rất nhiều những người khác cùng tại dịch thu sau lưng cứ việc cái gì cũng không nhìn thấy nhưng cảm giác dịch thu tiến lên liền không chút do dự đ ổ i kịp toàn bộ đội ngũ cũng không có bởi vì đã mất đi thị giác năng lực mà trở nên tán loạn đại khái đi về phía trước khoảng trăm mét khoảng cách d ị thu đông nhiên dừng bước đồng thời lên tiếng n h ư n sau lưng những người khác cũng dừng lại đưa tay ở bên người thông đạo trên vách cẩn thận lục lọi một hồi phía sau đông nhiên toàn thân hồn lực phun g trào dù n g lực lượng khổng lồ hướng về bên cạnh đầy đi bởi vì không có phát lực không gian cho nên dịch thu sử dụng là thốn kỉnh kỹ xảo cứ việc chỉ là bàn tay d á n tại thông đạo trên vách đến phát ra thốn kỉnh l ự c đạo cũng không thua kém toàn lực ứng phó đấm ra một quyền thông đạo bích lập tức một hồi run r à y ngay sau đó mọi người bên thai liền vang lên núi đá di động loại kia vừa dày vừa nặng âm thanh rất nhanh một cái cao hai m rộng khoảng nửa mét lối vào liền xuất hiện ở thông đạo trên vách so với thông đạo bản thân đen như mực cửa vào này bên trong nhưng là đèn đốt s Cứ việc i b ế thông rõ d ị c Thu tảng chút hiểu h đối với cái này, cái bí tảng hiểu rõ, có này bí rõ, k t đạo sở dĩ sẽ như vậy đen sáu là vì che giấu cái này cửa vào sau cùng tại dịch thu sau lưng cố vận huyên mở miệng hỏi dĩ nhiên không phải cái này cửa vào vô cùng ẩn nấp chỉ dựa vào mượn con mắt cùng xúc cảm đi điều tra mà nói là không thể nào phát hiện bằng không mà nói coi như không có tia sáng chỉ cần có người mang theo cây châm lửa đi vào không phải cũng đồng dạng sẽ bại lộ dịch thu cười cười nói tiếp t h ô n g đạo sở dĩ không có bất kỳ cái gì tia sáng chỉ là vì tiến hành một loại trong lòng ám chỉ cùng uy thôi người nối với hắc ám cùng không biết chắc chắn sẽ có lấy bản năng sợ hãi và đề phòng còn lại là tại có phía trước mấy cái kia dục vọng chi điện kinh lịch phía sau loại tâm lý này ám chỉ mang đến ảnh hưởng liền sẽ lớn hơn một chút nói trắng ra là tác dụng duy nhất chỉ là chỉ hoãn đi về phía trước tốc độ mà thôi chúng ta đây là đi tới địa phương nào cố vận huyên tiếp tục vấn đạo toàn bộ bí tàng trung khu cũng chính là trận pháp hạch tâm trận nhãn chỗ cái này bí tảng tại ban đầu xây dựng thời điểm liền cân nhắc qua xấu nhất tình huống một khi dục vọng chi điện không cách nào ngăn trở kẻ xung vào như vậy tại sao cùng ở đây vẫn có lưu một cái có khả năng cơ hội lập bàn dịch thu hướng về cố vận huyên lỗ hồng răng n ở nụ cười tiếp tục nói chúng ta muốn lợi dụng chính là cái kia hạch tâm trận nhãn bằng không mà nói không thể nào là cái kia vài tên thánh linh đối thủ thông qua hạch tâm trận nhãn có thể đánh giết ba tên thánh linh cố vận huyên hơi kinh ngạc vậy phải xem ba người bọn họ cụ thể thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nếu chỉ là ba tên không đến nhất chuyển thánh linh tự nhiên là không có vấn đề nhưng nếu có đạt đến nhất chuyển tầng thứ thánh linh tồn tại cũng rất phiền thoái dù sao sáu trận nhãn cũng là cần người thôi động mà ta thực lực bây giờ sáu so với thánh linh mà nói lấy thực lực có chưa đến dịch thu cười híp mắt nói xong mọi người đã thấy được cái lối đi này phần cuối từ trong thông đạo đi ra một cách đại khái cũng chính là chăm mở tả hữu lớn nhỏ thạch thất lộ ra ở trước mắt mọi người so với trước đây đại sành cái nhà đá này vô cùng đơn giản ngoại trừ trên mặt đất lít nha lít n h í chỉnh tề thích thú chấm tròn bên ngoài không có gì cả chương bảy trăm hai mươi hai vây khốn hơn trăm người cùng một chỗ tiến vào cái nhà đá này ở trong phía sau toàn bộ thạch thất lập tức liền lộ ra chật trội tại dịch thu yêu cầu phía dưới tất cả mọi người đều từng người đứng ở một điểm tròn bên trên mỗi một cái chấm tròn đều là giống nhau lớn nhỏ cỡ n ắ m tay hướng phía dưới lõm một cái khối đứng ở chấm tròn lên đám người rất nhanh liền phát hiện bọn hắn đem dịch thu vây ở ở giữa nhất chỗ trong thạch thất có vô cùng đậm đà hồn lực khí tức di động từ một cái phương hướng chạy vào lại từ một hướng khác chạy ra ngoại trừ ở nơi này trong thạch thất tiến hành lưu truyền hơn nữa g i vững trong thạch thất vượt xa bình thường hồn lực nồng độ bên ngoài cũng sẽ không một mực tại trong thạch thất từ cảm giác bên trên phán đoán giống như là một cái c h ạ m trung chuyển giống như nơi này chính là trận nhãn toàn bộ bí tàng hạ c h tâm cố vận huyên đứng tại dịch thu bên cạnh một điểm tròn bên trên quan sát bốn phía toàn bộ thách t h ấ t mở miệng hỏi không sai dưới tình huống bình thường bí tàng cần thiết duy trì vận chuyển hồ lực bắt đầu từ ở đây tiến hành điều phối trận pháp bản thân có tự cấp tự túc năng lực cho nên tại không người k h ô n g chế dưới tình huống toàn bộ bí tàng cũng có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy đã từng trạng thái nhưng ở cần thời điểm liền có thể thông qua ở đây khởi động sau cùng khẩn cấp dự án dịch thu đứng tại thạch thất vị trí trung tâm vừa nói một bên thả ra mình lúc này đã đạt đến tứ tinh đấu la tầng thứ hồn lực ba động hơn nữa trong khoảnh khắc liền đem hồn lực chấn động cường độ tăng lên tới trước mặt cực hạn cái này há chẳng phải là may mắn mà có bọn hắn quyết định chia ra tìm tòi bằng không như như cũng dựa theo lúc mới bắt đầu nhất như thế tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ tìm tòi bí tảng ngươi cũng không có cơ hội tiến v à o cố vận huyên đồng dạng thả ra trong cơ thể hồn lực ba động tiếp tục vấn đạo những người khác cũng tại nhìn thấy dịch thu cử động phía sau nao nhau, nhau không còn tiếp tục thu liễm khí t ứ c số lớn hồn lực vầng sáng nổi lên nhường đi theo trong đội ngũ này thá nguyên bản vần đục bên trong có chút đờ đẫn hai mắt cuối cùng khôi phục một chút thần thái ngây ngốc nhìn trước mắt đám người cuối cùng nhớ tới những người này nàng vì sao lại cảm thấy nhìn quen mắt x ấ u đây không phải là đêm qua đám k i a mới tới đám gia hỏa sao đám gia hỏa này x ấ u thế mà cũng đều thông qua được phía ngoài t r ậ n pháp hơn nữa thoạt nhìn x ấ u tựa hồ phía trước hủy diệt bọn hắn cơ hồ tất cả mọi người mấy cái kia đại điện cũng không có đối bọn hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp cùng ảnh hưởng làm sao có thể viễn đủ nhiều tiểu cô nương ngủ một chút nghỉ ngơi một chút biết quá nhiều đối với nàng không phải là chuyện tốt trước tiên chú ý tới thái úy trạng thái tinh thần có chỗ khôi phục dịch thu trực tiếp mở miệng phân p h ó nói bởi vì thể nội không có bất kỳ cái gì hồn lực b a động từ đó cũng không bị dịch thu an bài đứng ở chấm tròn lên dịch viễn đổ túi đầu ứng thành tiếp lấy liền u linh trôi giặt đến thái úy sau lưng đưa tay không nhẹ không nặng đập vào thái úy trên gáy đem thái úy trực tiếp đánh n g ấ t x ỉ u trên mặt đất sức mạnh nắm giữ rất tốt sẽ không để cho thái úy chịu đến bất kỳ tổn thương đồng thời cũng có thể cam đoan thái úy trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thanh tịnh cái này cũng không có thể tính là vật lý bởi vì đến rồi trước đây cái tia đại sảnh như vậy tiếp tục tập trung lời nói một khi gặp ba người đều muốn lấy được đồ vật sáu chẳng lẽ muốn lẫn nhau từ chiến sao cho nên để tránh tình huống như vậy phát sinh giữa lẫn nhau tách ra tiến hành tìm tòi chính là kết quả tất nhiên cứ như vậy mỗi người bọn họ có thể tìm được đồ vật gì liền hoàn toàn có thể không cần cáo chi hai phe còn lại đến nỗi chúng ta một phe này sáu tìm được bất kỳ vật gì đều phải từ bọn hắn tiến hành ưu tiên chọn lựa bất kể thế nào nhìn cũng là cao nhất phương thức giải quyết ta thậm chí bây giờ liền có thể chắc chắn đợi đến cái này bốn tấm phía sau cửa đồ vật đều tìm tòi xong chúng ta tìm tòi đến đồ vật vô luận bị ai muốn đi còn lại hai phe đều sẽ coi đây là mở cớ yêu cầu lấy đi đồ vật một phương từ bỏ còn thừa hai canh cửa tìm tòi quyền lợi cuối cùng bọn hắn muốn ăn thịt đến nỗi chúng ta sáu có lẽ ngay cả nước cũng không có. dịch thu nói chuyện ngay miệng theo hồn lực từ dưới chân của hắn tiến vào chấm tròn bên trong cũng không biết trải qua như thế nào k h ô n g chế trong thạch thất tất cả đứng tại chấm tròn người trên liền đồng thời h ã i nhiên phát hiện trong cơ thể của bọn họ hồn lực đang điên cuồng theo chấm tròn chút xuống 12. đông sơn hội tên kia thánh linh một thân một mình hành tẩu tại đen như mực không ánh sáng trong thông đạo n h ị n bước tần suất rất là vững vàng cả người nhìn cũng có chút nhẹ nhõm nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn hồn lực đã hết khả năng ra, ra. so với đấu la thánh linh đối với chung q u n h hoàn cảnh năng lực nhận biết đương nhiên càng thêm cường đại cho nên tia sáng đối với thánh linh ảnh hưởng cũng không tính lớn dọc theo đi h ư n g lực liền có thể xem như thánh linh hai mắt cùng tứ chi chỉ là phía trước một đường đi tới kinh lịch nhường đông sơn hội tên này thánh linh cực kỳ cẩn thận dù là ở trong cảm giác cái thông đạo này vô cùng an toàn hắn cũng không biểu hiện ra cái gì l i ề u linh tư thế thuộc về đã từng vị kia đại lục người thứ nhất bí tảng vô luận dùng cỡ nào cẩn thận thái độ đi ứ n g đối đều không quá phận nhưng mà nhường hắn hơi có chút bất ngờ là hành tàu ở nơi này lối đi qua trình t r u n g từ đầu đến cuối cũng không có lại phát sinh bất luận cái gì biến cố thẳng đến hắn đi ra thông đạo trước mắt không còn đen như mực một cái có chút sáng ngời thạch thất xuất hiện ở hắn ánh mắt ở trong lúc hắn trong lúc nhất thời đều không như thế nào phản ứng lại cứ như vậy sáu chạy ra cái này cũng sáu quá đơn giản đi trải qua phía trước g ụ c vọng chi điện t ẩ y lễ đột nhiên trở nên như thế bình thản nhường hắn quả thực có chút không thể tiếp nhận sáu lăng lăng đứng tại thạch thất trước cửa nhìn xem trong thạch thất thành đống đã tích đầy bụi bậm thượng phẩm hồn thạch qua một hồi lâu công phu hắn cuối cùng mới là lấy lại tinh thần tiến lên hai bước túi người cầm lên một khối thượng phẩm hồn thạch thổi tan trên diện tích đè cho bụi phía sau có chút thất vọng thở dài những thứ này thượng phẩm hồn thạch số lượng nhiều nếu như cầm tới phía ngoài lời nói đủ để cho một cái thông thường thánh linh điên cuồng nhưng đối với hắn tới nói lại quả thực không có sức hấp dẫn quá lớn dù sao đông sơn hội không thiếu hồn thạch mà hắn tiến vào cái này bí tảng hy vọng có thể có được đồ vật sáu cũng cùng hồn thạch không có bất cứ quan hệ nào nhìn lướt qua toàn bộ trong thạch thất chất đông ít nhất hơn ngàn khối thượng phẩm hồn thạch đông sơn hội tên này thánh linh lắc đầu q u a y người dự định đường cũ trở về nhưng lại tại hắn sắp cất bước rời đi ngay miệng toàn bộ trong thạch thất chợt hồn lực đại tác thạch thất cửa vào nhưng là trực tiếp che phủ một tầm đ chương bảy trăm hai mươi ba hồn lực bích trướng chuyện gì xảy ra đông sơn hội thánh linh tâm tiếp theo kinh bản năng lui về sau một bước kết quả là một bước như vậy khoảng cách hắn lại cảm giác mình sau lưng của lập tức tựa vào kiên cố trên vách tường đồng dạng đột nhiên quay đầu liền phát hiện sau lưng thế mà cũng xuất hiện giống như trước mắt một dạng hồn lực bích trướng không chỉ như thế tả hữu đồng dạng là một tầng không biết lúc nào phơi bày hồn lực bích trướng lập tức liền đem hắn giam cầm ở một cái thu hẹp hình vương phạm vi bên trong toàn bộ tụ tập tích sáu nhiều lắm là cũng chính là một mở tất cả chẳng lẽ là mới cạm ấy đông sơn hội thánh linh con người hơi co lại dùng sức huy quyền hướng về trước mắt hồn lực bích trướng đ p tới bình trầm đục vang lên đông sơn hội thánh linh nhưng là cảm giác năm đấm một hồi đau nhức thế nhưng hồn lực bích trướng lại tựa hộ như cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì ngược lại là tại bị hắn đánh một quyền sau đ ó sáu bốn bề hồn lực bích trướng bắt đầu co vào đây là môn sáu trực tiếp đem hắn để ép thành thịt nát sao đông sơn hội thánh linh lập tức giống giận một tiếng không chút do dự thả ra thể nội cường đại hồn lực ba đ ậ tại hồn lực cảm giáp phía dưới đông sơn hội thánh linh phát hiện chẳng những tứ phía cũng là hồn lực bích trướng liên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân đã từ lâu bị hồn lực bích trướng chỗ phong kín. theo lý thuyết sáu hắn đã bị hồn lực bích t r ư ớ n g tạo thành hộp kín kẽ n ố t ở bên trong hơn nữa cái hộp này sáu còn đang không ngừng c o vào ở trong hơn nữa theo c o vào chung quanh hồn lực bích t r ư ớ n g tựa hồ còn đang không ngừng thêm dày đông sơn hội thánh linh lại đ ấ m một quyền đánh vào trước mặt bích t r ư ớ n g bên trên so với vừa mới một quyền kia như bùn như vào biển lúc này một quyền này nhưng là đem trước mặt bích t r ư ớ n g q u a n h xuất hiện một tia gợn sóng hình dáng chấn động đông sơn hội thánh linh tâm tiếp theo phía dưới song quyền như mưa rơi bắt đầu hướng về trước mặt hồn lực bích chướng gọi tiếp đó ra nhường gợn sóng một vòng một vòng xuất hiện bên ngoài tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tác dụng m ắ trong thấy từ chốc lát đông sơn hội thánh trong linh thể đấu hồn liền xảy ra một loại nào đó biến hóa về mặt bản chất khí tức cường độ nhưng là bay vọt t ứ c tăng thêm thánh linh nhất truyền mà kèm theo loại này bản chất đề thăng cùng biến hóa đông sơn hội thánh linh lại một lần điên cuồng đối với hồn lực bích chướng oanh kích đứng lên lần này sáu hồn lực bích chướng cuối cùng bắt đầu xuất hiện lung lay sắp đổ tình trạng đ ô n g s ơ n hội thánh linh lúc này t a o n ộ cũng đồng bộ phát sinh ở mặt khác hai danh thánh linh trên thân chỉ là so với đông sơn hội thánh linh tại tình thế nguy cấp phía dưới bạo phát ra tự thân ẩ n tàng sâu đậm đã đạt đến nhất c h u y ể n chân chính thực lực thuộc về tự do võ giả thánh linh cùng với nữ tử kia lại không có dạng này năng lực thực lực của hai người xem như tương xứng nhưng khoảng cách chân chính nhất c h u y ể n cảnh giới như cũng có khoảng cách cực lớn cho nên đối mặt với đột nhiên xuất hiện hồn lực bích trướng hai người đều có chút kinh hoàng cho dù là tên kia từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng lãnh đạo nữ tử cũng ở đây đột như lên biến cố phía dưới thần sắc bối dối lên bởi vì bọn hắn hai người đều phát hiện theo hồn lực bích trướng co vào sáu bọn hắn vậy mà không có quá nhiều sức phản kháng tựa hồ chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn lực bích trướng đem chính mình để ép thành thịt muối đến nôi cái kia hai tên cùng theo thất tinh đấu la cũng phân biệt bị hồn lực bích trướng bao vây hơn nữa so với thánh linh sáu cái này hai danh thất tinh đấu la càng là tại bị hồn lực bích trướng bao khỏa trong nháy mắt liền trực tiếp bị hồn lực bích trướng để ép trở thành thịt nát sáu không có bất kỳ cái gì hóa hoãn thuộc về tự do võ giả cái kia danh thánh linh nhìn khoe mắt tức giận như muốn phát cuồng nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này nhưng lại bất lực không có ai biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tại ba danh thánh linh xem ra sở dĩ sẽ xuất hiện biến cố như vậy chỉ có thể là bởi vì bọn hắn trong lúc lơ đáng lại một lần xúc động bí tàng cơ quan căn bản cũng không có thể nghĩ đến sáu loại biến cố này cùng dịch thu có liên quan giờ này khắc này tại bí tàng hạch tâm trận nhãn trong thách t h ấ t dịch thu sắc mặt có chút tái nhợt đứng tại vị trí trung tâm b ề mặt cơ thể hắn hồn lực vầng sáng vẫn như c ũ lóa mắt tiêu tán tại bên ngoài hồn lực ba động cũng cường đại như trước nhưng hơi run thân thể và không có chút huyết sắc nào gương mặt lại rõ ràng đã chứng minhắn lúc này trạng thái tuyệt không nhẹ nhõm t r u n g quanh khác đứng tại chấm tròn lên dịch ra bách nhân đội thành viên thì nhìn đều có m u ố n mệnh là triệu chứng chỉ có công dương giật tiên cố vận huyên cùng với triệu công minh mấy người trạng thái nhìn coi như không tệ không nghĩ tới sáu cái kia đông sơn hội thánh linh đã đạt đến nhất c h u y ể n cảnh giới cái này ta muốn đem ba danh thánh linh tất cả đều lưu lại ý nghĩ a sợ là không cách nào đã đạt thành dịch thu bất đắc d ì cười cười như lúc này hắn là thánh linh cảnh giới có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ trận pháp uy lực như vậy thì tính toán đông sơn hội thánh linh đã đạt đến nhất truyền cảnh giới cũng sẽ không để hắn như vậy khó xử nhưng vấn đề là Hắn cảnh giới bởi â y vì hắn lúc này có thể khống chế cố lực lượng này tại đông sơn hội thánh linh bạo phát ra nhất chuyển cảnh giới sau đó cũng đã không đủ để đồng thời rào sát ba người đang lúc dịch thu có chút trần trờ thời điểm thông qua đối với hồn lực khống chế cảm giác hắn trợt phát hiện ba danh thánh linh bên trong duy nhất nữ tử kia khí tức có chút quái dị dường như đang cường đại hồn lực bình phong c h e chờ áp b á c h giới nữ tử kia cũng bại lộ ẩn nút thủ đoạn cứ việc cùng đông sơn hội thánh linh cái kia nhất chuyển danh giới át c h ủ bại không thể đánh đồng nhưng đột nhiên để thăng khí tức đã có thể chứng minh rất nhiều vấn đề đến mức dịch thu nguyên bản trên mặt tái n h ợ t hiện lên một cái nụ cười khó hiểu thì thảo nói nguyên lai、like、sáu là cùng n g với người có liên quan a sáu thoại âm rơi xuống dịch thu không chút do dự từ bỏ đối với nữ tử kia hồn lực bích trướng tiếp đó đem thừa ra hồn lực cường độ toàn bộ chồng chất đến rồi hai người khác chiến thân loại này hồn lực cường độ đề thăng giống như là đẻ sập lạc đà một cọn cỏ cuối cùng tên t i a thuộc về tự do võ giả thánh linh cuối cùng không cách nào tiếp tục trèo trống tại hồn lực bích trướng đẻ xuống đã biến thành thật mỏng một bãi sáu đến nỗi đông sơn hội cái kia danh thánh linh mặc dù bạo phát ra nhất c h u y ể n cảnh giới thế nhưng là theo hồn lực bích trướng áp lực tăng cường thân thể của hắn cũng tại đẻ xuống phát ra đ ô m g nốt đùng âm thanh hồn thân cốt u cách rất nhanh liền bị nghiền ép thành phấn v ụ liền đấu hồn đều ở đây đẻ ép bên trong gần như sụp đổ từng nốn từng nốn phun tiên huyết mắt thấy chính mình liền muốn hoàn toàn bị nghiền thành thịt nát đông thôn l ự chương b í c t r mang đến bảy trăm hai mươi bốn tín ngưỡng dịch thu rời đi thạch thất vị trí trung tâm đi tới một cái khác xó xỉnh đưa tay đẩy ra tường đá lại một cái lối đi lộ ra ở trước mắt của tất cả mọi người quay đầu nhìn một chút trên cơ bản đã tất cả đều lâm vào hư thoát tình cảnh đám người dịch thu vừa cười vừa nói ở đây chờ ta một chút ta có chút việc cần hoàn thành đi một chút sẽ trở lại nhìn xem dịch thu cử động cố vận huyên vốn định cùng theo nhưng thế nhưng vừa mới bước ra một bước thân thể liền vô cùng suy yếu lay động suýt nữa bởi vì thoát lực mà trực tiếp ngã nhào trên đất thế là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem dịch thu thân ảnh biến mất ở trong thông đạo theo cái thông đạo này đi tới một đầu mới tinh trong đường hầm đen kịt dịch thu bước nhanh tiến lên rất đi m a u đến rồi cuối lối đi một cái chứa đựng đại lượng thượng phẩm hồn thạch thạch thất xuất hiện ở l i ế u dịch thu trước mắt mà ở đá này phòng chỗ đông sơn hội thánh linh đang nửa chết nửa sống nằm ngựa tại chính giữa vũng máu mặc dù hồn lực bích trướng không có trực tiếp đem hắn để ép thành thịt nát nhưng áp lực cường đại vẫn đã đem hắn toàn thân trên dưới tất cả xương cốt toàn bộ nhiệt nát liền trong cơ thể đấu hồn đều ở có thể nói tên này đồng sơn hội thánh linh giờ này k h ắ c này mặc dù còn chưa chết nhưng thương thế sự nghiêm trọng đã để hắn đã mất đi tất cả hành động năng lực thậm chí thở ra thì nhiều hít vào thì ít nếu như không thể mau chóng phục dụng cao cấp khôi phục loại đ ă n g dược dù là cứ như vậy tùy ý hắn nằm không cần bao lâu thời gian hắn cũng sẽ trực tiếp chết đi thánh linh cường đại kia sinh mệnh l ự c sáu cũng không có nghĩa là có thể tiếp nhận nặng nề như vậy thương thế Người 6. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nam ngựa trên đất Đồng Làm sao sẽ S xuất đất ở đây? phát hiện là dịch thu phía sau không khỏi rất là kinh ngạc không cần khẩn trương chỉ là tới hỏi ngươi một vài vấn đề thôi dịch thu đi tới tên này đ ồ n g sơn hội thánh linh bên cạnh vừa cười vừa nói mặc dù sắc mặt của hắn có chút tái nhận khí tức cũng khá là suy yếu nhưng chỉnh thể tình trạng không thể nghi ngờ muốn so đ ồ n g sơn hội thánh linh tốt hơn nhiều hỏi ta vấn đề đ ồ n g sơn hội thánh linh kín ốc t r ậ n sắc mặt đại biến đạo ta vừa rồi gặp cơ q u a n sáu là người dẫn động không sai xem ra đầu góc của ngươi quả nhiên xoay chuyển rất nhanh dịch thu rất là hào phóng gật đầu thừa nhận xuống khó trách ta một mực mơ hồ có loại không đúng cảm giác luôn cảm thấy phản ứng của ngươi không phải là bộ dáng trước đây nhưng ta chính xác không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể dẫn động cái này bí tàng bên trong cơ quan Ngươi Đến cùng là người nào? Đông Sơn、Hội、Thánh Linh mở to hai mắt nhìn, bởi vì ngữ tương đối gấp gấp rút, đến nhịn không được ho ra mấy ngụm màu tươi. Thật giống như bây giờ cục diện, hẳn ngươi vấn đồng người ngồi Đông Sơn、Hội、Thánh Linh bên cạnh, nói gấp gấp giờ được tươi. cười cười, Hội hai bởi đối tới hỏi vài thời túi Hội tiếp, đề đ tổt to mắt tóc rút, Thật ta một thu ta mức cục Dịch là là màu ho sồm mở mấy ở ra A. vì bây người、sáu. Người cũng biết ta là đông sơn hội nhân đông sơn hội thánh linh càng thêm chấn kinh phía trước bị tên kia nữ tính thánh linh điểm ra thân phận thời điểm hắn liền đã có phần bị chấn động nhưng cân nhắc đến tên kia nữ tính thánh linh rất có thể bối cảnh kinh người đối với hắn thân phận phát giác ra cũng liền có thể đón nhận lại không nghĩ rằng giờ này k h ắ c này rốt cuộc lại bị một cái nhìn chỉ là thân phận không tầm thường người trẻ tuổi điểm ra thân phận chuyện này rốt cuộc là như thế nào lúc nào bọn hắn đông sơn hội vậy mà đã náo đến phảng phất mọi người đều biết trình độ ta đương nhiên biết ngươi là đông sơn hội nhân ta còn biết các ngươi mục tiêu của chuyến này là đi tới chu chiều không sai à t mười sáu đông sơn hội thánh linh hai mắt chừng chừng tiếp lấy bỗng nhiên phảng phất nghị thông suốt hết thảy dung giọng nói ngươi chính là sau lương đối với chúng ta hành động tiến hành can dự nhân cho nên cái này bí tàng tin tức trên thực tế cũng là ngươi thông qua thủ đoạn khác tiết lộ ra ngoài mục đích chính là vì dẫn ta vào cuộc tiếp đó mượn cái này bí tàng sáu d i ệ t chứ ta người có thể muốn như vậy nhưng ta sẽ không thừa nhận như thế nào thời gian cấp bách cũng đừng lãng phí ở loại này không có ý nghĩa xác nhận về mặt thân phận chúng ta tới trò chuyện một chút có tính kiến thiết đồ vào ta dịch thu n h n v a i mặc dù biết do đối phương hiểu lầm nhưng hắn tự nhiên không có khả năng g i ả n giải chưa từng nghĩ đông sơn hội thánh linh nhưng là đau thương nợ nụ cười thoạt nhìn không có mảy may muốn c ó k ẻ mặc cả với hắn y tứ chỉ là hai mắt nhìn trừng trừng lấy hắn mở miệng run g i n g nói thật là không có, có nghĩ đến sáu ta thế mà sáu sẽ thua bởi một người trẻ tuổi trong tay quả nhiên quá độ tự tin là hủy diện bắt đầu ta vẫn cho là Các n g ư ơ i tất nhiên biết được ta đông sân hội như vậy tự nhiên là không dám cùng ta đông sân hội chính diện va chạm lại không nghĩ rằng các ngươi có thể đang đối với hành động của ta tiến hành ảnh hưởng lại điều tra tường tận như thế giới tình huống thế mà đối với chúng ta đông sân hội căn bản không có bao nhiêu thực chất hiểu rõ ta không thể không nhắc nhở ngươi nói những lời nhảm nhí này sẽ để cho ngươi còn lại sinh mệnh rút ngắn thật nhiều ngươi nên có thể cảm thấy máu chảy ngược đi mỗi nhiều lời một chữ ngươi khoảng cách tử vong thì càng gần một phân nếu là ở tử vong phía trước không thể để cho ta nghe đến những cái kia đủ để khiến ta hài lòng nội dung như vậy ai cũng cứu không được ngươi dịch thu n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày mở miệng nói ra ha ha ha ha nực cười ngươi nghĩ rằng chúng ta đông sơn hội nhân sáu sẽ sợ chết chớ ngu chúng ta là có tín ngưỡng đương nhiên các ngươi những thứ này vô tín giả không có khả năng lý giải đến cùng cái gì là tín ngưỡng tóm lại đối với chúng ta mà nói có thể vì mình hy vọng mà chết là một kiện chuyện rất hạnh phúc tình tất nhiên hôm nay sẽ chết tại trên tay của ngươi ta tự nhiên chỉ có thể nhận vua nhưng tin tưởng ta ngươi sẽ vì sự tình hôm nay trả giá đắt ta là đông sơn hội thánh linh tại chúng ta đông sơn hội nội bộ thánh linh chính là chân chính thành viên nòng cốt mà nhâm hà nhất tên thành viên nòng cốt chết ngoài ý m u ố n đều tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đông sơn hội chấn động đừng tưởng rằng tự mình làm thân bất biết quỷ không hay đối với chúng ta đông sơn hội tới nói chỉ cần nguyện ý điều tra như vậy thế giới này sáu sẽ không có bí mật nói xong tên này đông sơn hội thánh linh đột nhiên lần nữa ra sức cổ động lên thể nội còn có thể điều động n g lực bất quá ngay sau đó liền từ tại thương thế quá nặng dưới tình huống còn làm ra như thế cử động quá khích dẫn đến cơ thể lâm vào sụp đổ ở trong số lớn tiên huyết lần nữa từ đầu đến chân toàn thân dâng trào tiếp đó tên này đông sơn hội thánh linh cứ như vậy trực lăng lăng chừng chóng mắt chết đi sáu dịch thu trầm mặc nhìn c h ầ m c h ầ m cỗ thi thể này nhìn rất lâu sau đó bùi ngùi thở dài đứng dậy mà quay về chương bảy t r i ư ơ i năm tiếp thiên ngai đông sơn ở vào thái hạ quốc phía đông tại riêng lớn đấu võ đại lục địa đ ồ bên trên là một đầu cao và chạy dài tuyến đường dây này nam bắc bốn lượn dài đến hơn một mươi ngàn cây số đ ồ vật vượt ngang ra gần ngàn cây số độ rộng phản g phất một đầu dừng lại tại thái hạ biên giới cự long dương n h a n h múa v ố t triển hiện chính mình hùng kỳ tráng lệ dáng người toàn bộ sơn mạch đem thái hạ quốc đông tuyến quốc cảnh cản trở xuống ước chừng gần tới một phần b ố triệu dài cùng thái hạ quốc, phía đông nước cái quốc gia giáp giới trở thành thái hạ quốc cùng cái này bốn cái quốc gia đụng vào nhau chỗ một đạo tấm bình phong thiên nhiên nghe nói tại mấy ước năm trước đó đông sơn sơn mạch vị trí vẫn một mảnh vô tận ông dương đại hải toàn bộ thế giới nhưng là từ hai khối đại lục tạo thành nhưng mà kèm theo dài dòng vỏ quả đất vận động cái này hai khối đại lục lại từng năm một bắt đầu lẫn nhau tiếp cận cuối cùng trải qua trên triệu năm vỏ quả đất diễn biến hai khối đại lục cuối cùng đụng vào nhau đụng vào nhau và chạm vị trí chính là đông sơn sơn mạch chỗ ở một khối này khu vực bởi vì hai khối đại lục lẫn nhau đẻ ép đụng vào nhau chỗ mặt đất liền một cách tự nhiên nổi lên làm hai khối đại lục lẫn nhau kín kẽ núi liền thành một cái c h í n h thể không còn bất luận cái gì chút điểm khe hở thời điểm đông sơn sơn mạch cũng liền theo thời thế mà sinh dựa theo thái hạ quốc chuyên môn đo vẽ bản đồ đông sơn sơn mạch bình quân độ cao đại khái tại độ cao so với mặt biển khoảng 6 0 0 0 mét trong đó độ cao so với mặt biển vượt qua 1 0 km tự phong nhiều đến hơn 40 tọa đến nội chủ phong đông sơn mái vòm độ cao càng là đạt đến kinh khủng 1 7 3 3 2 m mét độ cao này đồng dạng là toàn bộ đấu võ đại lục điểm cao nhất bởi vậy đông sơn sơn mạch cũng được sừng chi hơi lớn lục nóc nhà bởi vì sơn mạch diện tích bao la địa thế trập trùng núi non t r ù n g điệp hơn nữa ở nơi này sơn mạch sinh tồn các loại giống loài chi hô t ạ p linh thảo thuốc thực phong phú đều đạt đến một loại làm cho người chố m ắ t nghẹn họng trình độ cho nên đông sơn sơn mạch luôn luôn là bị rất nhiều võ giả sở trung t ì n h chỗ trên cơ bản quanh năm đều sẽ có đến hàng vạn mà tính tất cả cấp độ võ giả đi xuyên tại đông sơn sơn mạch bên trong ở trong đó tìm kiếm lấy hết thể có thể dùng đến đổi thành hồn thạch đồ vật cho nên đông sơn sơn mạch bên trong cơ hồ không có tuyệt đối ít ai lui tới chỗ lại như thế nào dốc đứng tri địa cuối cùng có thể nhìn đến võ tông hành tùng cùng dấu vết hoạt động nhưng bất kỳ sự tình đều có ngoại lệ mặc kệ c thường thường cũng đều có thể xuất hiện đặc thù ví dụ bởi vậy ở nơi này quanh năm có mấy vạn người du đãng trong đó đông sơn sơn mạch bên trong cũng tương tự tồn tại từ đầu đến cuối không bị người tìm tòi qua chỗ thông tin ê phong phía đông tiếp thiên ngai chính là dạng này một cái thần bí chi đ ị a theo lý thuyết độ cao so với mặt biển đạt đến hơn một mươi năm năm m tại đông sơn sơn mạch bên trong độ cao gần với chủ phong đông sơn mái vòm đứng hàng sơn mạch đệ nhị cao phong địa vị vô luận như thế nào chắc cũng là một cái vô cùng hấp dẫn người tới trước chỗ trên thực tế cũng chính xác như thế dĩ vãng hàng năm sẽ chạy đến này cũng thông tin phong phụ cận võ giả cũng không dưới vặt đếm trong đó muốn leo trèo đến đỉnh núi người ít nhất cũng chiếm cứ những thứ này tới chơi nhân số một phần m ộ ư ơ i xung quanh tỷ lệ mà từ mấy năm trước cái kia một hồi kinh thế chi chiến phía sau bởi vì còn sót lại vị đại tông sư kia tại đông sơn trên chủ phong xây nhà mà ở rất nhiều võ giả liền không còn dám tiến đến chủ phong phụ cận để tránh hơi không cẩn thận quái dày đến đó vị đại tông sư thanh tu lại cho tự thân t r e o chọc tới vô cùng mầm thái vạn đến mức tiến đến đông sơn chủ phong nhân cơ hồ tuyệt tích điều này sẽ đưa đến, đến đây thông tin phong người càng tới càng nhiều tất nhiên chủ phong không dám đi như vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu với khác tới này đệ nhị cao phong phụ cận tìm kiếm một chút nhưng cho dù là dạng này tại thông tin ê phong đỉnh phía đông một cái phảng phất đao tức đồng dạng thẳng tắp vách đá cũng vẫn như cũng là rất nhiều võ giả trong ấn tượng chưa bao giờ có người có thể đặt chân chỗ thần bí tiếp thiên ngai ngụ ý vì nối liền trời đất cho nên trên vách đá dựng đứng đến thông tin ê phong đỉnh phía dưới sáu thì giống như xâm nhập k i ể u lũ chủ phong cùng tiếp thiên ngai ở giữa dài đến hơn ngàn mét khoảng cách khiến cho thánh linh đều cơ hồ không cách nào tại dạng này trên độ cao đ ó lệnh leo rét tấu xương đủ để đem người bình thường đông thành tượng băng hàn phong bay vọn đoạn khoảng cách này đến tiếp trên tì ạ nị ạ mà tiếp thiên ngai phía dưới cái kia vốn nên liên tiếp núi non ch nhưng lại giống như bị cự nhân lăng không một ngón tay tại trên dãy núi đâm ra một cái lỗ thủng giống như tạo thành một cái to lớn một mắt nhìn không thấy đáy hố sâu tiếp thiên ngai liền ở nơi này hố sâu ở trung tâm thẳng tắp mà đứng thẳng lên tận trời nghe nói mấy trăm năm trước thời điểm đã từng có thánh linh xâm nhập qua tiếp thiên ngai phía dưới hố sâu dưới đáy chỉ là cái kia trong hố sâu một mảnh t ử địa thậm chí có kinh khủng trướng khí ngang ngược vị kia thánh linh còn chưa kịp dò xét ra hố sâu toàn cảnh liền suýt nữa chết ở trướng khí bên trong cuối cùng cứ việc may mắn trốn về nhưng cũng bởi vậy đã chúng không cách nào trị tận gốc kịch độc cuối cùng triền miên d ư n g bệnh giữ vững được không có thời gian quá lâu liền đầy có lòng không cam lòng chết đi đến nỗi gần nhất trong mười mấy năm cũng từng có một vị danh dương toàn bộ đại lục ngũ c h u y ể n thánh linh muốn xâm nhập tiếp thiên nhai thực chất đối với cái này hố sâu tiến hành một lần tưởng tận điều tra cùng giải nhưng mà thời gian mười mấy năm đi qua sáu vị tiêu tiến vào bên trong ngũ c h u y ể n thánh linh lại cũng không có đi ra đến mức vị này đã từng cho dù phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng có thể xưng là tuyệt đối đại nhân vật tồn tại bây giờ cũng đã, đã biến thành một đoạn có cũng được không có cũng được ký ức nhưng đối với những người khác tới nói một cái khái niệm cũng đã bắt đầu ở trong đầu của bọn hắn tạo thành tiếp thiên nhai thực chất rất nguy hiểm không muốn tính toán đi tìm tòi huyền bí trong đó không có ai biết x ấ u ở mảnh này trong truyền thuyết tử địa bên trong lại ước chừng sinh tồn trên và người nếu là có người có thể theo hố sâu một mực hướng phía dưới như vậy đại khái tại khoảng ba n g h n mét chiều sâu bên trên liền sẽ gặp phải một tầng khoảng t r ừ n g hơn trăm mét d à y đồng vụ đem toàn bộ hố sâu toàn bộ che chắn ở bên dưới phương tầng n à y n ồ n g vụ chính là có chứa kịch độc trương khí trương khí tự nhiên tạo thành hơn nữa quanh năm không tiêu tan chỉ cần thân ở trong đó liền tất nhiên sẽ nhiễm phải khó mà trị tận gốc kịch độc cho dù ngừng t ở cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì này chút trướng khí vô k h n g bất nhập hoàn toàn có thể theo da của ngươi tầng ngoài xâm nhập đến trong cơ thể của ngươi mà thông qua được ở nơi này một tầng trường khí tiếp tục lặn xuống đại khái lần nữa xâm nhập ngàn mét tà hữu một mảnh bằng phẳng đất chống trại liền sẽ xuất hiện ở giữa tầm mắt một tòa cùng ngoại giới phổ thông thành trấn cơ hồ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào khu quần cư liền xây dựng ở mảnh này bằng phẳng đất chống trại bên trên thành trấn không có tường thành bên trong kiến trúc vô luận là sắp đặt vẫn là tự thân kiến tạo phong cách cũng là vương vức cực hạn đội xứng trên trấn có mọi người lui tới chỉ bất quá cũng không có phổ thông thành trấn nên có những cửa hàng t i ê lại hoặc là có rượu mỗi một tên tr ánh mắt âm u lạnh lẽo bắp thịt rắn chắc cùng hàm nhi không phát khí thế đã chứng minh những người này đều là cao thủ không một tầm thường chi đồ lúc này ở cái này chấn nhỏ vị trí trung ương một chỗ có xâm nghiêm thủ vệ trong khu nhà cao cấp một cái nhìn không ra tuổi nam t ử sắc mặt có chút khó coi đ ẩ y ra một gian phòng ốc cửa phòng từ trong đi ra nếu là theo cửa phòng khe hở nhìn vào bên trong l i ề n có thể nhìn thấy trong phòng cũng không có dư thừa bài trí chỉ là có mấy trăm khỏa hóng ánh trong suốt to bằng đầu người thủy tinh cầu trưng bày trong đó mỗi khỏa trong thủy tinh cầu đều có một đoàn không ngừng nhảy nhót lấy hòa diễm bất quá phía dưới cùng một k h ỏ a thủy tinh cầu lại có vẻ có chút đột ngột bởi vì này k h ỏ a trong thủy tinh cầu bên trong hỏa diễm đã tiêu thất sáu đồng thời thủy tinh cầu cũng vỡ vụt ra nhìn không ra tuổi nam tử đóng lại cửa phòng lạnh giọng mở miệng đến thông chi buổi trưa mã cùng thân khỉ chủ điện họp là thần long đại nhân một cái chờ đợi ở nơi này gian phòng ngoài cửa võ giả không người đáp ứng nói chương bảy trăm hai mươi sáu đông sơn hội tổng bộ cái này nhà sang trọng chủ điện trên thực tế chính là nhà sang trọng chính đường nói là hào trạch Thì、thực cũng chỉ là đem so sánh với trong tiểu chấn những kiến trúc khác tới nói chỉ riêng tòa nhà này bản thân tới nói nếu là cùng bên ngoài những cái kia chân chính hào chạch so sánh với có thể được một cái trung đ ẳ n g thiên hạ đánh giá liền đã tương đối khá làm nhìn không ra tuổi nam tử đi tới chính đường thời điểm trong chính đường đã có hai người ở bên trong chờ theo nam tử cất bước đi vào chờ hai người đồng thời đứng dậy hướng về nam tử k h ẽ k h n g người phía sau lúc này mới lần nữa ngồi xuống phát sinh đại sự gì sao ta và thân khỉ nguyên bản vốn đã dự định đi rời khỏi gia tộc thời gian có hơi lâu nhất thiết phải lập tức trở về xử lý nhìn xem nam tử ngồi xuống chủ vị trong hai người một cái trầm giọng mở miệng nói ra hai người này tướng mạo vậy mà cũng cùng cái kia nhìn không ra tuổi nam tử không sai bị lắm ba người tướng mạo đều có chút quái dị chẳng những phán đoán không r a n niên linh thậm chí tự a hồ liền biểu lộ đều lộ ra vô cùng cứng gắc trong hội có thành viên nòng c ố t chết ngồi ở chủ vị được xưng là thần long nam tử bình tĩnh nói đến nghe được tin tức này hai danh nam tử đồng thời con người hơi co lại tràng diện trong lúc nhất thời trầm m ặ t lại qua một hồi lâu công phu tự hồ trung pi là đem cái này tin tức triệt để tiêu hóa dáng người tương đối mà nói có chút gậy nhỏ nam tử mở miệng hỏi người nào chết đặng thông ngồi ở chủ vị thần long hồi đáp ngọ mã cùng thân khỉ hai người đang nghe được cái tên này phía sau nguyên bản tâm tình khẩn trương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra dáng người càng cường tráng một chút ngọ mã mở miệng nói may mắn đặng thông chỉ là xuất từ một cái tiểu gia tộc dưới tay cũng không có cường đại gì sức mạnh nếu như ta nhớ không lầm dưới tay hắn hẳn là chỉ có một trịnh dương xem như tiềm lực không tệ chứ cũng chỉ có cái kia trịnh dương về sau có cơ hội trở thành làm hạch o tâm thành viên chết là đặng thông mà nói đối với tổ chức tới nói thiệt hại ngược lại cũng không đại không sai đặng thông phụ trách chỉ là tổ chức tại đại lục phía đông một khối xa xôi khu vực thẩm thấu công tác địa vị ở hạch tâm thành viên bên trong cũng thuộc về thấp nhất cái kia một loại nhưng sáu vấn đề không ở chỗ đặng thông chết sẽ cho tổ chức tạo thành bao nhiêu tổn thất mà ở tại sáu h ắ n vì sao lại chết thân long dừng một chút ánh mắt tại hai tên đồng bạn trên thân quét một vòng lúc này mới nói tiếp tất cả mọi người tin tưởng kể từ mấy năm trước thất đại tông sư sẽ đông sơn chiến dịch đến nay trong mấy năm này sáu tổ chức còn không có bởi vì ngoài ý muốn chết đi qua thành viên nòng cốt mặc dù những năm này tổ chức động tác lớn dần từ từ bắt đầu từ dưới nước nổi lên mặt nước đối với toàn bộ đại lục ảnh hưởng cũng tại từng bước tăng cường nhưng những động tác này sáu vẫn như cũ ở vào khả khống trong phạm vi ta tin tưởng cho dù có người chú ý tới tổ chức tồn tại nhưng đối với tổ chức chân thật thực lực cũng vẫn không có khả năng có bất kỳ chân chính tỉ mỉ hiểu rõ cho nên trong mấy năm này chúng ta đông sơn hội tên bắt đầu dần dần lộ ra tại một số người trên bàn giải cũng không có gây nên quá nhiều người cảnh giác như vậy sáu vì cái gì tổ chức thành viên nòng cốt lại ở thời điểm này ngoài ý muốn chết đi là ai hạ thủ người hạ thủ đến tột cùng là p h ụ định giải ta đông sân hội đặng thông chết đến tột cùng là đối phương nhằm vào đặng thông bản thân sáu vẫn là nhằm vào tổ chức mà đến nghe thần long liên tục mấy cái nghi vấn n g ọ mã cùng thân khỉ không khỏi liếp nhau một cái với nhau trong ánh mắt đều có vẻ nghiêm trọng ngươi dự định an bài thế nào thân khỉ mở m i ệ n g hỏi các ngươi hôm nay rời đi tổng bộ phía sau liên lạc phía dưới máo t h ỏ cùng tị xà để bọn hắn hai người vận dụng tất cả mọi người tay nhất thiết phải t r a rõ ràng đặng thông chết tại địa phương nào chết tại người nào trong tay ta cần đặng thông gần ba năm tới hành động hết thể ghi chép cùng với bởi vậy sinh ra liên quan nhân vật cũng có thể gây nên người nào hoặc thế lực c a m t h ủ thần long trầm giọng nói không có vấn đề n g ọ mã không chút do dự gật đầu nói ta sẽ đem chuyện này thông cáo những người khác tất cả thành viên nòng cốt đều sẽ thông chi đúng chỗ đồng thời nhắc nhở những người khác hành sự cẩn thận mấy năm sáu quá thuận lợi phát triển nhường trong tổ chức nhân cũng bắt đầu dần dần tự đại đặng thông chết cũng xem như kịp thời nhưng chuyện này tốt nhất chỉ là một cái ngoài ý mớn bằng không mà nói sáu tổ chức sợ là sẽ phải sớm hoàn toàn bại lộ tại tất cả mọi người ánh mắt ở trong thần long âm thanh âm lãnh nói cái thứ sáu chúng ta chủ bị có cần hay không tạm hoãn trước mắt ngoại trừ xa xôi khu vực bên ngoài tổ chức đối với những địa phương khác thẩm thấu trên cơ bản cũng đã hoàn thành chỉ có thái hạ tình huống đặc biệt khiến cho tổ chức trước mắt còn không có thử nghiệm đưa tay chúng ta không cách nào cam đoan đang đối với thái hạ tiến hành thẩm thấu thời điểm không bị đối phương phát giác được vấn đề cho nên nếu là không tạm hoãn hành động tổ chức ít nhất tám thành trở lên sức mạnh cùng lực chú ý đều sẽ bị kiểm chế tại thái hạ cảnh nội còn chưa nhất định có thể thuận lợi đạt tới mục tiêu sợ rằng sẽ đối với đặng thông tử vong vấn đề điều tra tạo thành bất lợi ảnh hưởng thân khỉ nhữ mày nói thần long lâm vào trong châm t ư túi đầu suy tính một hồi lâu công phu lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu nói không đối với thái hạ thẩm thấu không thể trì hoãn trước mắt đến xem đạn thông chết là bất ngờ sát xuất rất lớn chúng ta không thể bởi vì này loại b i ế n cố liền rối loạn mình c h ậ t cước tất cả mọi người tin tưởng thái hạ đối với toàn bộ đại lục ý vị như thế nào coi như chúng ta đối với toàn bộ đại lục tất cả quốc gia đều hoàn thành thẩm thấu nhưng chỉ cần còn không có ảnh hưởng đến thái hạ như vậy hết thể cố gắng liền tất cả cũng không có ý nghĩa đây là tổ chức trước mắt là tối trọng yếu mục tiêu bất luận cái gì sự tỉnh đều phải vì cái này mục tiêu nhường đường thần long thái độ vô cùng kiên quyết nói đã như vậy liền từ ta chuyên môn đi phụ trách điều tra chuyện này a ta sẽ cùng mao t h ỏ cùng tị xả tìm kiếm tình báo ủng hộ cụ thể điều tra ta tự mình tiến hành liền có thể các ngươi những người khác đem trọng tâm đặt ở đối với thái hạ thẩm thấu bên trên như vậy sẽ không có ảnh hưởng thân khỉ nghĩ nghĩ phía sau mở miệng nói ra cũng tốt phải tránh chuyện này đừng cho những người khác qua tay cũng không cần động dùng sau l ư n g ngươi t ô n g tộc sức mạnh mặc dù tổ chức đã bị người để mắt tới sát xuất không lớn nhưng chú ý cẩn thận một chút trung quy không phải chuyện xấu nếu là kết quả xấu nhất tổ chức thật đã bị người chú ý tới đã thông chết là một hồi âm n h ư lời nói ít nhất cũng không cần đem ngươi góp đi vào t h â n long gật đầu nói yên tâm vậy chúng ta liền đi trước tổng bộ bên này toàn bộ nhờ ngươi thân khỉ nói cùng ngọ mã đứng dậy t h â n long cũng rời đi cái ghế của mình ba người đồng thời đưa tay bưng kính ngực sau đó vô cùng trang trọng đồng nói vì tín ngưỡng nói xong ngọ mã cùng thân khỉ quay người rời đi t h â n long nhưng là trầm mặc ngồi về cái ghế tiếp đó đưa tay mỏ tới lỗ thai phía sau tiếp lấy hơi hơi dùng sức một cái như vậy lôi kéo càng la từ trên mặt lột xuống một tầng mặt nạ ra người nguyên bản diện mục lộ ra ở trong không khí thần long ánh mắt hơi hơi lấp lóe suy nghĩ tựa hồ có chút phiêu hốt sáu chương bảy trăm hai mươi bảy ngang tàng ra tay không có từ tên kia đông sơn hội thánh linh trong miệng thám tính h được tin tức dịch thu không thể nghi ngờ là có chút tiết n ố i nhưng loại tiết n ố i này cảm xúc cũng không tính nồng đậm cho nên bùi n ù i thở dài sau đó dịch thu liền một lần nữa theo thẩm nghĩ về tới hạch tâm trong thạch thất có một chút thời gian như vậy hòa hoãn những người khác h ề vải khí tức đều được nhất định khôi phục người người đều lấy ra hồn thạch đối với hồn thạch bên trong hồn lực tiến hành hấp thu lấy bổ sung thân thể mình tiêu hao dịch thu một lần nữa đứng ở trận nhãn trên hạnh tâm nhắm hai mắt lại thông qua đối với hồn lực chấn động không chế lần nữa quan sát một lần chính hắn một chỗ ẩn thân bên trong hết t h ể tình huống tiếp lấy hai mắt mở ra trầm giọng nói còn có một danh thánh linh sống sót cái này danh thánh linh ta cũng không có ý định hạ tử thủ mọi người tiêu hao rất nghiêm trọng cho nên ta đã thông qua cái này bí tàng lực lượng bản thân cùng hồn lực dự trữ tại nơi danh thánh linh chỗ ở trong thông đạo thiết hạ một cái ngăn cản dùng hồn lực bích trướng loại này hồn lực bích trướng bởi vì không cần tiến hành áp bách tính chất công kích đối với hồn lực tiêu hao muốn nhỏiều lấy trước mắt bí tàng bên trong hồn lực dự trữ tới nói Đặt đ bây giờ cho các ngươi nửa canh giờ thời gian dùng để khôi phục sau nửa canh giờ đại gia bắt đầu hành động dịch thu nói xong cả người trực tiếp quanh chân ngồi trên đất tiếp đó đồng dạng lấy ra một khối thượng phẩm hồn thạch hai mắt nhắm lại bắt đầu mượn nhờ hồn thạch bên trong hồn lực tới khôi phục thể nội vừa mới cái kia to lớn hao tổn những người khác tự nhiên là có dạng học dạng toàn bộ trong thạch thất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại nửa canh giờ thời gian trôi qua rất nhanh làm dịch thu một lần nữa mở hai mắt ra đứng dậy thời điểm hạn tình trạng đã khôi phục tám thành tả hữu những người khác cũng đều không sai biệt lắm đi theo dịch thu nhất lên n h a u n h a u đứng dậy tiếp đó theo thông đạo hướng về phía ngoài đại sành đi đến lúc này ngoài p h ò n g khách mặt chính sơ cùng mặt khác hai danh thất tinh đấu la giữa lẫn nhau tách rời ra không sai biệt lắm khoảng m ộ mươi mét khoảng cách ngoại trừ lẫn nhau đều ở đây cảnh giác nhìn chăm chú lên đối phương bên ngoài ba người ở giữa không có bất kỳ cái gì giao lưu đã qua hơn nửa canh giờ thời gian ngay h ư n bốn cái bị tiến vào trong thông cái vào đ lúc i h n ó đ này o t r n bên trái người thứ hai lối đi môn bỗng nhiên bị mở ra ngay sau đó dịch thu liền dẫn những người khác nối đuôi nhau mà ra nhìn thấy trước hết nhất từ trong thông đạo đi ra ngoài lại là dịch thu nhất hai người trịnh dương cùng mặt khác na danh thất tinh đấu la đồng thời neo lại hai mắt nhìn chằm chằm dịch thu nhất hành người đến gần phía sau trịnh dương âm thanh lạnh l ù n g nói tại sao là các ngươi trước tiên đi ra dịch thu giống như xứng sở nhìn một chút trịnh dương cùng mặt khác na danh thất tinh đấu la tiếp lấy núi bay giang hai tay ra đạo tự nhiên là tìm tòi s o n g tựu i ra tới như thế nào chúng ta là đi ra sớm nhất vừa nói dịch thu còn một bên xung quanh nhìn một chút dựa theo ước định trước đem các ngươi tìm tòi đến cái gì cũng lấy ra chúng ta cần ưu tiên nhìn một chút mặt khác na danh thất tinh đấu la tiến lên một bước mà không thay đổi nhìn một chút dịch thu lại uy hiếp hương vị mười phần đảo mắt một vòng k h ắ c dịch gia tộc người nói tiếp đừng nghĩ tính toán lận nút chờ các người đem mấy thứ mang lấy ra ta còn sẽ s o á t người chẳng lẽ không phải là chờ người đều đủ về sau lại đem lấy các thứ ra sao bây giờ nghiêm ngặt tính ra cũng chỉ có chúng ta ba phe nhân mã mà thôi vị t i a độc thân thánh linh cũng không tại lúc này liền đem lấy các thứ ra sáu không thích hợp a dịch thu vừa cười vừa nói k h ắ c dịch gia tộc người nhưng là thừa dịp dịch thu nói chuyện ngay miệng phản phất lơ đãng bốn phía tán lật ra nhưng lại cũng tại trong bất chi bất giác mơ hồ đem trịnh dương cùng na danh thất tinh đấu là tất cả đều vây quanh ở trong đó mặc chính sơ chú ý tới điểm này cùng dịch thu ăn ý nhường hắn không có hỏi nhiều liền không lọt dấu vết chuẩn bị kỹ càng tên kia thuộc vu tự do vũ giả thất tinh đấu la lại đối với cái này không có chút phát hiện nào chỉ là hai mắt hơi h i ế p nhìn chằm chằm dịch thu đồng thời nghiêng về phía trước túi người tiến đến liêu dịch thu trước mắt tràn đầy uy hiếp tiếp tục nói đừng làm bộ d ạ n g này ta chỉ là muốn xem trước một chút các ngươi đều tìm thấy được đồ vật gì mà thôi cũng không phải dự định sớm chọn lựa đừng mất tích đ ừ n g sáu c h ọ ta sinh khí dịch thu hơi hơi nhúm mày do ôn hòa cười nói chọc giận ngươi sinh khí sáu thì thế nào đâu Vừa dứt tới lời, đã cố á i n à vận huyên triệu công minh cùng với công dương giật tiên ba người nhưng lại ăn ý hướng về trịnh dương nào tới cùng đánh về phía trịnh dương còn có chuẩn bị kỹ cảng mạc chính sơ biến cố phát sinh quá mức đột nhiên vô luận trịnh dương vẫn là tên kia thuộc vu tự do vũ giả đích thực thất tinh đấu la cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị tâm lý bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến dịch thu nhất hành người sẽ như thế không có chút nào điểm báo trước ngang tàng ra tay nhất là sau lưng của bọn hắn còn có hai danh thánh linh tình vốn g phía dưới sáu đám người này sao nhỏ dám đám người này sao có thể đến mức tên kia thuộc vu tự do vũ giả thất tinh đấu la tại bị phiền rừng non hồn lực lưới lớn bao phủ sau đó cả người giật mình ngắn như vậy tạm trong nháy mắt mà như vậy sao một cái ngắn n g i ngây người liền trực tiếp nhường hắn tống táng tính mệnh thông thường nhất tinh đấu la đương nhiên không cách nào đối với thất tinh đấu la tạo thành bất cứ uy hiếp gì nhưng khi trên trăm danh nhất tinh đấu la công kích tại không có bất kỳ ngăn trở nào dưới tình huống đánh vào thất tinh đấu la trên thân như vậy thì xem như thất tinh đấu la cũng rất khó tiếp nhận huống chi còn có cường độ thân thể kinh người dịch viễn đồ sen lẫn trong đó ở những người khác thi triển hồn kỹ thời điểm dịch viễn đồ đã thiếp thân mà lên trọng quyền như mưa rơi đánh vào hồn lực lưới lớn bao phủ xuống nhất thời không thể động đậy thất tinh đấu la trên thân nói đến có chút dài ràng g ặ c nhưng kỳ thật cũng chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt tên này thuộc vu tự do vũ giả thất tinh đấu la liền hai mắt trừng trừng đã mất đi toàn bộ sinh mệnh khí tức sáu đến nỗi trịnh dương tình huống cũng không có tốt hơn bao nhiêu cứ việc vây công hắn nhân số ít hơn hơn có thể trong đó dù sao cũng là có có thể một đối một kiềm chế lại hắn mạc chính sơ cố vận huyên ba người tiến công đối với trịnh dương tới nói có lẽ cũng không tính trí mạng nhưng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị dưới tình huống lại bị ba người quấy dối nhưng là nhường hắn đối với mạc chính sơ chống cự trong khoảnh khắc nguy như chồng chứng ngay lúc này d ị t u đột nhiên đi tới hắn đang bị vây công bên trong không thể không để lộ ra chỗ mềm Tứ tinh đấu la chương ả n giới đã bảy trăm i t ư hai mươi tám giải phóng ra, tiếng, tiếng đớn, mặt mặt 728, giải đệ ngũ trọng chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc hết hệ cũng chính là thời gian trong nháy mắt mà thôi nhưng chính là thời gian ngắn ngủi như thế bên trong hai danh thất tinh đấu la liền chết tại chỗ ở trong đó tất nhiên có hai danh thất tinh đấu la không làm hào bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào đến mức bị đánh một cái ứng phó không kịp nguyên nhân nhưng là tối trọng yếu vẫn là dịch thu nhất hành người trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng cường đại xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tự thân cảnh giới có khả năng đạt tới cực h ạ n thiếu ra vì cái gì đột nhiên xuống tay với bọn họ đem trịnh dương hòa mặt khác na danh thất tinh đấu la toàn bộ đánh g i ế t sau đó mặc chính sơ lúc này mới tới kịp mở miệng hỏi thăm bởi vì bọn hắn sau l ư n g thánh linh đã chết, chờ ế t c h sau khi rời khỏi đây lại theo ngươi rằng giải bây giờ tất cả mọi người chia năm tổ ngoại trừ bên phải tấm thứ nhất môn đã phong kín bên ngoài năm tổ người phân biệt tất cả tiến vào trong một cánh cửa đem thông đạo liên tiếp trong thạch thất đồ vật tất cả đều rời ra ngoài sau nửa canh giờ trở về đại sành tụ thập dịch thu nhanh chóng ra lệnh dịch lập nhưng là hiệu suất cực cao rất mau đem bách nhân đội thành viên tiến hành phân tổ nhận m ệ n h tạm thời tổ trưởng phía sau năm cái tiểu tổ nhanh chóng tiến nhập năm cánh cửa bên trong dẫn tiên mặc lão đem hai người này thi thể xử lý sạch sẽ, sẽ dùng hóa thi thủy không nên để lại bất cứ dấu vết gì phía trước cái kia hai tên thánh linh tiến vào bên trong cánh cửa một hồi các ngươi cũng đi vào một chuyến đồng dạng phương thức xử lý tóm lại sáu muốn nhìn đứng lên giống như là tất cả mọi người đều rời đi đồng dạng dịch thu thanh â m vang lên lần nữa công dương giật tiên cùng mạc chính sơ đồng thời đáp ứng tiếp đó liền bận rộn cố vận huyên đứng tại dịch thu bên cạnh ánh mắt nhưng là dừng lại ở bên phải tấm thứ nhất môn thượng mở miệng hỏi tại sao muốn lưu lại một người phía trước ở hạch tâm trong thách thất n g ư ơ i n ê n là hồn lực không cách nào chống đỡ có thể trải qua khoảng thời gian này chỉnh đốn nghĩ đến đã không thành vấn đề a một chút nguyên nhân riêng tạm thời không thể cùng n g ư ơ i g i ả n giải dịch thu hướng về cố vận huyên cơ cười, cười trả lời lại có chút lập lờ nước đôi trong trẻo lạnh lùng tính tình nhường cố vận huyên không hỏi thêm nữa nhưng bầu không khí bên trên rõ ràng có chút biến hoa sáu cố v không sai biệt lắm lại là chừng nửa canh giờ đi qua năm tổ nhân mã đều nặng mới về tới trong đại sảnh trên mặt của mỗi một người đều tràn đầy thần sắc hưng phấn rõ ràng thu hoạch tương đối khá mặc chính sơ cùng công dương giật tiên cũng tới đến dịch thu bên cạnh hồi báo hai tên thánh linh cùng bốn danh thất tinh đấu la thi thể cũng đã xử lý không đấu vết rời đi trước bi tảng chờ sau khi ra ngoài lại kiểm kê lợi tức dịch thu nói xong quay người mang theo đám người lần nữa đi tới cái kia chỗ ẩn thân hạch tâm thất tiếp lấy tại trên vách đá đẩy ra một cái khác lối đi tối thui tất cả mọi người cùng tại dịch thu sau l ư n g tiến vào trong thông đạo tại ưu ám trong thông đạo lại đi về phía trước không sai biệt lắm chừng nửa canh giờ dịch thu bước chân rốt cục cũng ngừng lại thoáng lục lọi một hồi phía sau dịch thu dùng sức đẩy ra một khối cự nham đằng cách bên trong sa mạc cái kia bắt ngát phong cảnh kèm theo ánh mặt trời chói mắt lộ ra ở trước mắt mọi người ở đây rõ ràng cũng không phải phía trước pháp trận lối vào chỗ hơn nữa nhìn cùng pháp trận kia lối vào chỗ còn cách biệt rất xa bí tàng lối vào cùng mở miệng không thể nào là một chỗ nơi này cách cửa vào vị trí không sai biệt lắm có mười mấy cây số khoảng cách hơn nữa vờn quanh một mảnh sa mạc cồn cát cho nên cho dù có người chờ ở cửa vào chỗ cũng sẽ không biết chúng ta đã rời đi. còn sống tên kia thánh linh cũng không rõ ràng những thứ này ẩn nút thông đạo muốn rời khỏi nàng chỉ có thể đường cũ trở về dịch thu nói xong c h à o hỏi một tiếng điền bất nhị đợi đến điền bất nhị đi tới gần phân phó nói đi cửa vào vị trí cùng thu sơn cùng một chỗ mang theo xa đ à tới bên này tụ tập là thiếu ra điền bất nhị không người đáp ứng sau đó thân hình hóa thành một cái bóng mở nhanh chóng hướng về bí tảng cửa vào phương hướng đi những người khác nhưng là đứng tại chỗ chờ dịch thu có chút nhàm chán dứt khoát liền cùng các tộc nhân muốn tới dòng d i ã ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch tiếp đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong nhanh chóng đem ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch bên trong hồn lực hấp thu sạch sẽ trơ mắt nhìn cái k i ê ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch đã mất đi toàn bộ quan hoa tiếp đó tại trong gió nhẹ phong hóa tiêu tan tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều có chút trận mắt hấp một đối với hồn thạch bên trong hồn lực hấp thu sáu làm sao có thể nhanh chóng như vậy dịch thu đương nhiên không có khả năng nhanh như vậy liền đem nhiều như vậy bên trên hồn lực hốt sạch xanh những thứ này thượng phẩm hồn thạch sáu tự nhiên đều bị cho ăn đấu thần khoảng cách giải phong đệ ngũ trọng phong ấn còn kém ba trăm năm mươi vạn hạ phẩm hồn thạch hồn lực lượng cho nên đem cái này ba trăm năm mươi khối thượng phẩm hồn thạch hấp thu sạch sẽ phía sau bên trên cổ đấu thần t r u y ề n thừa đệ ngũ trọng phong ấn sáu cuối cùng giải phong đại đoạn đại đoạn tin tức lưu lần nữa rót vào l i ế u dịch thu trong đầu cùng bốn vị trí đầu lần giải phong so sánh lần này chạy vào nội dung tin tức to lớn hơn hỗn tạp nhựa dịch thu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận thành công tấn cấp đấu l a sau đó dịch thu đối với đấu thần bất diện thể tu luyện đã chính thức bước vào đệ tam trọng cảnh giới tại đệ nhất trọng đấu hồn giải phóng đệ nh đấu thần bất diệt thể đệ tam trọng công pháp đủ khả năng cung cấp ngoài định mức năng lực là phòng ngự tuyệt đối từ về hiệu quả tới nói hẳn là thuộc về cương cân thiết cốt tiến giai phiên bản mà dựa theo dịch thu dự đoán tại toàn bộ đấu la giai đoạn bên trên hắn sợ là đều chỉ có thể không ngừng mà rèn luyện tu luyện đấu thần bất diệt thể đệ tam trọng công pháp đến nỗi đệ tứ trọng công pháp nội dung cùng với đệ tứ trọng công pháp có thể cung cấp ngoài định mức năng lực vạn pháp giai thông thì cần muốn trở thành thánh linh sau đó mới có thể có đầy đủ cơ sở đi tu luyện dưới loại trạng thái này kỳ thực giải phong đệ ngũ trọng phong ấn đối với bây giờ dịch thu tới nói ý nghĩa cũng không tính lớn ngược lại đấu thần bất diệt thể đệ ngũ trọng công pháp nội dung trong ngắn hạn hắn cũng không khả năng đề cập tới cùng tu luyện chỗ dùng lớn nhất hẳn là ba mươi sáu thần sứ công pháp cùng với bảy mươi hai ngày là công pháp nội dung sau này cùng với bảy vương tương công pháp thêm một bước hoàn thiện a sáu dịch thu đại não sở dĩ sẽ phải chịu sự đả kích không nhỏ cùng những thứ này nội dung sau này so với trước đây nội dung phong phú hơn có quan hệ trực tiếp nhưng chân chính nhượng dịch thu giật mình là tại những n à y công pháp nội dung bên ngoài đệ ngũ trọng phong ấn giải phóng lại còn cung cấp một cái phi thường kinh người chật pháp trận pháp này không thuộc về trước mắt dịch thu đã biết nhâm hà nhất cái trận pháp chủng loại căn cứ vào chạy vào trong đầu tin tức hiện ra trận pháp hiệu quả cũng làm cho người cảm giác không thể tưởng tượng cho dù là lấy dịch thu kiến thức cũng nhịn không được hô hấp có chút gấp gấp rút một hồi lâu công phu phía sau mới miễn cưỡng đem trong lòng rung động đ ệ xuống tiếp đó đem cái này trận pháp vững vàng ghi t ạ c đấy lòng chỗ sâu nhất trong thời gian ngắn nhưng là không có ý định có bất kỳ đề cập tới trung bi là đem đệ ngũ trọng công pháp giải phong phía sau cung cấp nội dung toàn bộ tiêu hóa sau đó dịch thu mới phát hiện tiếp xuống đệ lục trọng phong ấn muốn giải phong mà nói thế mà không còn là thông qua hấp thu hồn lực tới tiến hành chương á i này n bảy trăm hai mươi chín xuất phát bỏ cạp đỏ bảo tàng dịch thu không nghĩ nhiều nữa liên quan tới truyền thừa phong ấn vấn đề ngược lại hắn bây giờ đối với tại đệ lục trọng phong ấn nội dung cũng không có cái gì khẩn cấp nhu cầu cho nên đến lúc đó tạm thời không cần vì cái này vấn đề một dầu mang theo những người khác đón mục thu sơn ba người đi đến mới vừa đi tới một nửa dịch thu liền khẽ nhũ m à sau đó bên ngoài t h ầ n đột nhiên bạo phát ra hồn lực vừa sáng đồng thời không chút do dự liên tục hai lần giải phong đấu hồn trước tiên đem chính mình sức mạnh hoàn toàn bạo phát ra cả người giống như thiên thạch đồng dạng hướng thẳng đến mục thu sơn ba người sau lưng tương đối xa cồn cắt phóng đi tốc độ nhanh nhanh như thiểm điện h o à n g bét chúng ta bị phát hiện d í t lên một tiếng từ cái kia cồn c ắ t hậu phương chuyển ra sau đó liền có mấy người hoảng hốt chạy vừa muốn chạy trốn nhưng mà dịch thu tốc độ thật sự là quá nhanh cứ việc với nhau khoảng cách c ự xa nhưng mấy người kia cũng vẹn vẹn chỉ là tứ tán chạy ra ngoài khoảng cách m ư ơ i m thậm chí có người liền hồn lực vầng sáng đều chưa kịp bạo phát đi ra dịch thu cũng đã ra sau tới trước đến rồi bên cạnh của bọn hắn ngay sau đó động tác vô cùng lưu loát một người một quyền không cho những người này bất cứ cơ hội phản kháng nào liền đem mấy người toàn bộ lật út trên mặt đất đồng thời đưa tay lần lượt bắt được những người này cổ áo dùng sức đem các loại nhân theo lấy đại đội nhân mã vị trí ném đi ít nhất dài đến mấy cây số khoảng cách lại tại dịch thu lực lượng kinh người phía dưới dễ như t r ở bàn tay đem những người kia tất cả đều ném tới quá lớn lực trùng kích khiến cho mấy người kia đập xuống đất thời điểm tất cả đều phát ra va chạm tiếng vang thậm chí mỗi người đều ở đây đất cắt bên trên đập ra một cái không lớn không nhỏ hố nếu không phải mấy người kia đều có đấu la thực lực đất cắt bản thân cũng tương đối xốp lời nói chỉ là loại va chạm l ự c đạo cũng đã đầy đủ mấy người xương cốt đứt gãy bất quá dù vậy mấy người cũng là bị n ã thất điên bắt đ ả o từng cái mắt nổ đom đóm cơ đầu thật vất vả thong thả lại sức phía sau nhìn xem chung quanh trên t r ă m s o n g tràn đầy địch dí con mắt lập tức tất cả đều bị dọa đến hồn phi phép tán ăn thịt người mập trong lòng cái này hối hận a sáu phía trước nhìn xem mục thu sơn mang theo xa đả thay đổi vị trí nồng nặc trả thù tâm ngừng hắ lại không nghĩ rằng bất ngờ nhìn thấy liêu dịch thu một đ o à n người đang không hiểu vì cái gì dịch thu nhất hành người sẽ xuất hiện ở đây mà không phải từ trận pháp lối vào lúc đi ra liền bỗng nhiên bị dịch thu phát hiện kết quả lập tức liền trở thành như bây giờ một bộ cục diện sáu chư vị tha mạng sáu tha mạng a chúng ta sáu chúng ta chính là hiếu kỳ mới theo kịp tuyệt đối không có tâm tư khác hối hận thì hối hận an thịt người mập phản ứng nhưng là không chậm nhìn xem đem chính mình mấy người ném tới dịch thu một lần nữa trở về an t h ị người mập trực tiếp xoay người quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu hô mấy người khác khi nhìn đến ăn t h ị người mập cái phản ứng này phía sau nhất thời bừng tỉnh đại ngộ ngao nhao học theo đến n ỗ i cái gọi là tôn nghiêm tại vấn đề sinh tồn trước mặt đương nhiên liền cái rắm cũng không tính trên thế giới này luôn có một số người không hiểu được c h â n quý nguyên bản có người cho các ngươi nói chuyện ta cũng lời lại đi phản ứng các ngươi lại không nghĩ rằng sáu chính các ngươi lại đụng lên cửa đây thật là sáu tội gì tới quá thay dịch thu lần nữa tới đến nơi này mấy người bên cạnh lắc đầu nói thỉnh sáu mời xem tại nơi vị thánh linh đại nhân trên mặt mũi lại cho chúng ta một cơ hội a n thịt người mập lấy đầu đ ậ p đất cơ hồ muốn âm thanh nước mắt nước mắt tiếp theo giống như rất đáng tiếc thế giới này chính là như vậy nhiều khi cơ hội chỉ có một lần đêm qua tên tia thánh linh quả thật có đầy đủ mặt mũi bảo trụ mạng của các ngươi nhưng bây giờ hắn không có dịch thu nói xong phất tay ngồi một chém vào tư thế âm thanh lạnh lùng nói giết hết tất cả phương khác biệt t ú linh xuất hiện ở đây mấy người bên cạnh tiếp lấy sạch sẽ gọn gàng đưa tay đem mấy người kia đầu lần lượt đánh nổ mấy người phía trước bị dịch thu trọng thương đối mặt với phương bất đồng ra tay ác độc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ trên mặt đất lập tức liền chỉ còn lại có mấy cỗ thi thể không đầu tàn mát ra một cỗ gây mũi tanh hôi viên cô lương chúng ta liền như vậy tách ra à ngươi chìa khóa cũng đã bán ra hợp lý giá cả nghĩ đến sau khi trở về đầy đủ cùng gia tộc thông báo còn có chính là vị cô nương này là chúng ta phía trước tại bí tàng bên trong gặp phải tinh thần của nàng tự a hầu nhận lấy không nhỏ kích động cảm xúc tuyệt không ổn định cho nên chúng ta đem nàng đánh mất dịu để cho nàng hết khả năng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian có lẽ sau khi tỉnh lại có thể khôi phục một chút nếu như ngươi vừa liền mà nói xin mang bên trên nàng cùng một chỗ tình trạng của nàng cũng không thích hợp đi theo chúng ta dịch thu hướng về viên tâm di cười cười vừa nói đồng thời một bên chỉ, chỉ bị dịch viễn đổ ngồi chỗ c u i ôm thái b có thể gặp được đến các ngươi Thật sự là trong nhân sinh ta cực lớn may mắn vô cùng cảm tạ ơn cứu mệnh của các ngươi cùng dọc theo con đường này trợ giúp ta viên tâm di rất là thành khẩn hướng về dịch thu cùng những người khác túi người chào nói thiện tay mà thôi thôi dịch thu khoát tay áo không biết có thể hay không cho ta một đầu sa đà hắn hiện tại vẫn còn đang hôn mê ở trong ta sáu không phải rất thuận tiện r ơ lên nàng viên tâm di có chút ngượng ngùng nói đương nhiên dịch thu vẫy vây tay lập tức liền có một danh dịch gia tộc nhân lôi kéo một đầu sa đà đi tới viên tâm di bên cạnh dịch viễn độ nhưng là đem thái úy đỡ đến sa đà bịa lạc đà ở giữa cái tia sáu liên như vậy cá o biệt hy vọng về sau còn có thể có cơ hội gặp lại nếu như chư vị lúc nào có r ả n h đi bắc ngụy mà nói nhất định muốn liên hệ ta viên tâm di lần nữa hướng về dịch thu nhất hành người cúi đầu tiếp đó dắt đầu kia xa đà dây thừng quay người rời đi chúng ta kế tiếp làm cái gì rời đi đằng cách bên trong sa mạc tiếp tục lên đường sao cố vận huyên cùng dịch thu sóng vai đứng chung một chỗ nhìn xem viên tâm di dắt xa đà dần dần đi xa mở miệng hỏi không bò cạp đỏ không phải còn cất giấu không thiếu bảo bối sao hiếm thấy tới này một chuyến chúng ta cũng nên đi xem một chút mới lạ ngược lại cũng phí không được quá nhiều thời gian cái này đẳng cách bên trong trong sa mạc hoàn cảnh ác liệt đối với những người khác tới nói cũng là một loại rèn luyện dịch thu nói quay đầu nhìn về phía bị mục thu sơn không chế bò cặp đỏ cứ việc đấu hồn bị phế cả người đã không có khả năng khôi phục lại nguyên bản thực lực nhưng ở bò cặp đỏ trong hai mắt vẫn có thể xem h i ể u nồng nặc dục vọng cầu sinh phát hiện dịch thu con mắt nhìn tới bò cặp đỏ trên mặt lập tức hiện lên một cái nụ cười su nịnh xoay người nói ngài yên tâm ta đ ồ vật tuyệt đối có thể làm cho ngài hài lòng chỉ hy vọng ngài cầm tới đổ vật về sau có thể thả ta một con đường sống ta đây cũng không dám cam đoan cụ thể có thể hay không sống sót muốn nhìn chính ngơi biểu hiện dịch thu thuận miệng nói đương nhiên ta đây liền dẫn đường cho ngài bất quá tiểu nhân nấu hồn bị phế tình huống thân thể không lớn bằng lúc trước mong rằng ngài có thể cho phép tiểu nhân ngưỡng cưới một đầu xa đà để tránh liên lụy ngài đội ngũ này tốc độ bò cạp đỏ liên tục không ngừng nói đến thu sơn ngươi mang theo hắn ngồi một đầu xa đà nếu là hắn có bất kỳ không đứng đắn chỗ liền trực tiếp giết là thiếu gia t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi cô đọc sức mạnh thanh hải dài mây ám núi tuyết cô thành nóng nhìn ngọc một quan cắt vàng bách chiến xuyên kim giáp không phá lâu lan cuối cùng không trả từ xưa đến nay nhân loại đối với sa mạc liền từ đầu đến cuối có loại không rõ tình cảm nơi này tiêu điều nơi này hoang vu ở đây lanh khốc cùng thần bí lúc nào cũng có thể thỏa mãn trong nhân loại tâm chỗ sâu một ít đối với cô độc định nghĩa cùng hướng tới mỗi người đều mong mọi đặc lập độc hành vô luận người này cỡ nào bình thường cuối cùng sẽ có một chút xúc động một chút nhiệt huyết tại cái nào đó đơn điệu lạnh tanh đêm khuya đang thả mắt nhìn đi đều là người xa lạ hải tại ngàn người chỉ trọ vạn người thoá mạ nhà giam tại đã từng yêu nhưng lại quay người người lạ góc đường trong nháy mắt đó như chút được gánh nặng cái kia vừa quay đầu tâm như đau g i o sẽ luôn để cho trong đầu của chúng ta hiện lên dạng như từ ngữ cô độc chúng ta sợ cô độc chúng ta hưởng thụ cô độc mà sa mạc liền hoàn mỹ thỏa mãn những thứ này tại đằng cách l ý sa mạc bên trong đi về phía trước ngày thứ mười dịch thu nhất hành người rốt cuộc đã tới toàn bộ sa mạc khu vực trung tâm mấy ngày này đường đi ngược lại là qua cũng không tính vô vị trong lúc đó gặp một chút trong sa mạc sinh tồn thổ dân cứ việc những cái tia thổ dân đối với ngoại nhân có rõ ràng đề phòng nhưng dịch thu vẫn thông qua giao lưu cùng đám dân bản xứ trao đổi đến rồi một chút đằng cách l ý sa mạc bên trong đặc lưu thất thực hơn nữa nhường các tộc nhân trợ giúp những thứ này thổ dân rất là săn giết được một chút trong sa mạc vô cùng khó mà săn giết sinh vật cường đại cũng nhờ vào đó đối với toàn bộ đằng cách lý sa mạc có sâu hơn hiểu rõ ngay thứ tám thời điểm dịch thu nhất hành người gặp đằng cách lý sa mạc bên trong phi thường nổi tiếng bao cát cái kia đẩy trời cắt vàng che khuất